Chương 504. Hát thị. Chương 504. Hát thị. Yêu tộc tiến công đông vực. Trùng hợp như vậy, sẽ không cùng ta có quan hệ a Bạch tử thần đem lưu ảnh thạch phía trên tin tức từng đầu nhìn sang, đến cuối cùng một đầu chữ viết qua loa, tiện tay bôi lên. Nghĩ đến là ở thời gian cấp bách dưới tình huống, vội vàng tiến vào tình cung bí cảnh, lưu lại tin tức phía sau lại lập tức ly khai. nhất yêu hai tộc đại chiến, có thể xứng đáng phần này xưng hô, nhưng không phải là tiểu quy mô xung đột. Tân hải thanh trì. vân sóng quyết quỷ, yêu phong sóng cường thường có vỗ bờ đến hàng vạn mà tính phàm tục tử thương, thậm chí thành tan vỡ tuyệt đều không phải hiếm lạ sự tình. Mỗi cách vài năm đều muốn tới lần trước đông vực mấy nhà nguyên anh đại tông ngoại trừ thừa dịp yêu tộc rút lui thời điểm theo đuôi truy sát, căn bản không dám giết đến hải ngoại chỗ sâu. càng nhiều, còn là gia cố phòng tuyến, bố trí phòng ngự trận pháp tiêu cực ứng đối thủ đoạn. nhưng mực này cường độ xung đột đối đông vực vùng duyên hải bên ngoài tu sĩ mà nói, một mực bị tuyên truyền thiên hạ thái bình, hai tộc vạn năm đến nay đều là bình an vô sự. lần này nghiêm trọng đến lấy chủng tộc đại chiến tương xứng, trăm vạn yêu tộc lên đất liền mấy châu hãm. Vô số sinh linh trở thành yêu tộc nô lệ. Trọng yếu nhất một điểm là đạo đức tông tại ngoại hải kinh doanh vào năm đã xây dựng lên ổn định cơ nghiệp, thành nhân tộc hướng hải ngoại thẩm thấu lô cốt đầu cầu. Một tịch bị hủy mười tòa đại đảo phía trên, sinh hoạt mấy ngàn vạn phàm tục. Đạo đức tông tổn tư phong đã có tương đối một bộ phận đệ tử là trực tiếp từ hải ngoại phàm tục bên trong tuyển nhận. Hủy thanh phá đảo, rất nhiều đạo đức tông đệ tử chết đi, thậm chí bao quát một vị nguyên anh chân quân. Cái này mới là vạch mặt trực tiếp nhất tiêu chí. Thiên hạ mẫu mực đạo đức tông, kia lừng lây thanh danh cũng không phải là chỉ cực hạn nội lục tu tiên giới, mặc dù tại ngoại hải đều thuộc về đẳng đại thế lực. rõ ràng nhất một điểm ai đều biết do trong biển sản vật phong phú có lấy không hết tu hành tài nguyên rất nhiều nội lục đã tuyệt tích linh thảo linh vật tại ngoại hải còn có khả năng tìm được tung tích nhưng không có nhà ai tông môn có can đảm xây dựng thương đội nhúng chàm trong này thiên đại lợi nhuận chỉ có đạo đức tông trên trăm chiếc bảo thuyền tại ngoại hải thông suốt không chỉ có cùng các nơi hóa hình đại yêu tiến hành giao dịch còn tự hành khai phá hơn đáy biển mạch khoáng tu tiên giới vượt qua một thành cao giai thủy hệ linh vật đều là thông hành lang đức tông từ hải ngoại mang về nội lục không có một nhà đại yêu thế lực có can đảm đối đạo đức tông bảo thuyền chủ động phát động công kích nay là tồn tư phong mấy vạn năm tại ngoại hải dùng huyết thủy tiêu trúc đi ra thủy danh càng là bởi vì đạo đức tông chưa bao giờ suy sụp hóa thần đại năng nhìn mãi quen mắt mặt khác tông môn xuất hiện một vị hóa thần đại năng có thể mượn kia danh hảo vinh hạnh đặc biệt vào năm mà đạo đức tông ngũ phong mỗi một phong đều từng có hóa thần đại năng càng lấy thiên phạc phong hoàng đình phong là nhất từ đạo đức tông sinh ra chi sơ đã tồn tại hai phong sinh ra hóa thần tu sĩ đều có một bàn tay số lượng càng đừng nói tại đức mạnh ngũ phong bên ngoài còn có nhân số thưa thất lại thành quý đạo mạch đồng dạng đản sinh qua không ít kinh thế hai tục nhân vật chỉ là người bình thường không biết được thôi đạo đức tông nội tình chi thâm hậu vượt qua lý giải càng là kinh hãi tự liền ngoại hải yêu tộc đều muốn mời nó ba phần cho nên nói đạo đức tông có hay không chịu tập kích chính là yêu tộc có hay không làm to chuyện một cái trong chóng đo chiều gió lần này tổn tư phong mấy vạn năm thời gian vô số đệ tử giao ra toàn bộ tâm lực nhiều ít đời người tâm huyết toàn bộ đều hợp phí. như thế quả quyết hành động nhượng các đại nhân tộc tông môn trở tay không kịp trước lúc này căn bản không có bất luận cái gì báo hiệu Nhất yêu hai tộc quan hệ, một mực là cái kia bức bộ dáng, không nóng không lạnh, cũng không có chuyển biến xấu xu thế. Tốn tư phong chín thành thực lực đều tại ngoại hải, ít nhất có một vị đại chân quân, mấy vị nguyên anh chân quân đội hình, đều tại yêu tộc thế công phía dưới không có chút nào đánh trả trí lực, trong nháy mắt mất có tứ giai trận pháp thủ hộ tiên thành. Cái kia chỉ có một cái khả năng, có ngũ giai yêu quân ra tay. Bạch Tử Thần liên tưởng đến việc này cùng chính mình có quan hệ, cũng chính là bởi vì này. Ngũ giai yêu quân hơn vạn năm chưa từng ra tay, ngay tại hắn giết chiến hóa thần lão long hậu duệ không có bao lâu, liền mở ra hai tộc đại chiến, thư lư thực thực có yêu quân ra tay. Như thế nào nhìn Việc này đều cùng hắn chạy không thoát quan hệ đương nhiên sẽ không như vậy đơn giản liền dẫn phát hai tộc đại chiến ngoại hải yêu tộc khẳng định tại âm thầm lưu đồ hồi lâu vừa vận động đến việc này liền lấy nó làm bị cớ ngợi đến hóa thần lão long ra tay lập tức liền đem quy mô mở rộng hóa xem trước mắt quy mô nhưng không phải tinh tú hải một nhà có thể làm được phải là hải ngoại tất cả yêu tộc hội tụ lên tới mới có thể có như thế thanh thế nhộn đông vực nhân tộc tu sĩ liên tiếp bại lui phá quân tinh quân trong miệng kim vi tông chính là đông vực duy nhất siêu cấp tông môn có thể nói là một nhà độc đại trở thành đông vực bá chủ đều có hơn vạn năm thời gian trải qua cùng yêu tộc vô số lần chiến đấu. nhưng muốn nhượng nó một nhà chống cự hải ngoại khẳng định lực có không đủ, húng chi là mạo đủ sức lực không đội thương vong hải ngoại yêu tộc dạng này xem ta xuất hiện tại bờ biển cũng không sáng suốt nói không chừng tại không muốn người biết xóa xỉnh có thiên la địa võng, chỉ cần ta dám hiện thân chính là thu lưới thời điểm nguyên bản bạch tử thân nhìn đến nhắn lại phía sau cũng muốn đi đông vực trông thấy việc đời Bực này hai tộc đại chiến xung đột liền ý vị đại lượng cơ hội mặc dù có đến không hết đông vực phạm tục cùng tu sĩ bỏ mình cùng luân hãm nhưng yêu tộc chết đi đồng loại số lượng là gấp bốn năm lần lưu lại yêu khu đều nhanh chồng chất thành núi trong này lấy nhị giai tam giai yêu thú làm chủ. đem đối yêu thú tài liệu thị trường tạo thành cực lớn chung kích liên tính trúc cơ đan đoán chừng trên thị trường giá cả đều sẽ xuống tới một mảng lớn chết ở tu sĩ cùng trận pháp phía dưới tam gia yêu thú là một cái kinh người con số không dùng được yêu đan đến luyện chế trúc cơ đan còn là trở thành giả đàn tu sĩ đều sẽ thay đổi dễ dàng rất nhiều còn có những cái kia yêu thú tài liệu luyện chế thành linh khí pháp bảo giá cả đồng dạng sẽ có nhất định trình độ ngã xuống nhưng trận này đại chiến nếu như duy trì liên tục xuống dưới rất nhanh liền sẽ đem năng lượng phụ lục linh khí các loại tiêu hao tính vật tư cho kéo trở về đến lúc đó những này vật phẩm giá cả phi thăng thậm chí có thể so với đại chiến mở ra phía trước càng quý một chút chỗ tốt xa xa không kịp khả năng mang đến mạo hiểm bất quá một mực đóng cửa làm xe cũng không thành chờ chút yêu tộc đều tịch quyền đông lực, hắn còn tại tinh cung bí cảnh bên trong ngây ngốc tu luyện chờ truyền thống ra ngoài nếu là đã liệt vào hải ngoại thế lực cái tiết nhưng liền lúng túng bạch tử thần nghĩ nghĩ còn là không nên mạo hiểm có thể tuyển một chọn bên trong biện pháp tìm hiểu tiền tuyến tình hình chiến đấu cũng không cần muốn hôn lâm chiến trường đổi lại con đường như cũ có thể đem mặt nạ mang tốt tiêu hao một luồng chân nguyên diễn hóa pháp ý, ý. lại lấy một chỉ có thể ngăn cách thần thức mũ rộng ảnh, ly khai tinh cung bí cảnh ấn phá quân tinh quân thuyết pháp toàn bộ tinh cung trong lịch sử tử vi tinh chủ mặt nạ là lần thứ hai bị tuyệt chúng lần trước tử vi tinh quân phải hơn ngược dòng đến hơn ba năm trước vị kia nguyên anh kiếm tu vừa gia nhập tinh cung không đến 10 năm ngay tại một lần bí cảnh thám hiểm bên trong bất hạnh chúng viễn cổ hiếm thắng chi thuật trở về sau đó từ từ suy yếu không có hai năm liền tiếp đối thoại hóa muốn biết rõ người này phía trước nhưng là bị gọi tiềm lực vô hạn từng tại hóa anh thời điểm có động thiên chi môn dị tượng nương theo liên dạng này đơn giản thân vẫn tinh cung nội bộ rất nhanh liền có người phát ra thanh âm nói là ép không được tử vi tinh chủ vị cách mới có thể như thế cho nên mới có thể tại bạch tử thần tuyển chúng tử vi tinh thần mặt nạ phía sau có mấy người đều căng tới phức tạp ánh mắt đem mặt nạ che lên liền tính có người khám phá cũng chỉ hội cảm thấy này là thần bí tinh quân không có người nghĩ đến mặt nạ sau đó bộ dạng mới là tưởng chân chính che khuất dung mạo từ tinh cung bí cảnh bên trong ly khai bạch tử thần xuất hiện tại trước kia vị trí 10 năm trước chính là ở chỗ này cùng chắc hùng cùng một chỗ tiến vào tinh cung bí cảnh lo nghĩ không có trực tiếp đi đến gần nhất Ngũ Hoàng kiếm tông hồng hộ tiên thành, mà là ngự kiếm bay ra mấy ngàn dặm, rơi vào một phiến đá lởm chẩm quái thạch phía trước đi tới kỳ lạ bộ phát, chập trước chật sau, đi vào một khối cực lớn hắc mặt đá phía trước, xách nhẹ tay gõ, việc bất chắc, Rang giác. Hắc thạch vậy mà từ đó vỡ ra, lộ ra một cái đen nhánh thông đạo, có thể nhìn ra là thẳng tắp hướng phía dưới kéo dài. Không biết tiền bối đến thăm, kính xin rộng lòng tha thứ. Con thỉnh tiền bối đưa ra lệnh bài, ta hảo an bài chuyên gia tiếp đãi. một vị canh giữ ở thông đạo phía trước kết đan tu sĩ nhìn đến người tới tu vì sợ giật bắn người, tháp sắt giống như tráng hán ngạnh sinh sinh rụt hai vòng, thẳng không lên thân thể. tinh diệu thanh hải, bạch tử thần không hề bận tâm nói, nguyên lai là tinh cung tiền bối, bên này mời. hôm nay có 12 hai gian tiểu phô khai trường, đấu giá hội lời nói đoán chừng phải chờ tháng sau. đông gia từ đông được thu một cái hóa hình đại yêu tinh phách, chuẩn bị coi như áp đại vật đấu giá, còn tại trên đường không tới đâu. tháp sắt tráng hán nguyên bản thanh âm thu kẹt như sấm, lúc này tận lực đè thấp, tận khả năng lộ ra gió nhẹ mưa phùn. ngoại hải yêu tộc bên trong đã có hóa hình đại yêu bị sát. dưới mặt nạ bạch tử thần khỏe mắt nhảy dựng không có nghĩ đến vừa tới liền nghe đến như vậy tình bạo tin tức yêu tộc cùng nhân tộc còn là bất đồng trên dưới cấp bậc trở nên rõ ràng tại những cái kia hóa hình đại yêu trong mắt không đến tứ giai không có thành thục linh trí yêu tộc căn bản không tính đồng tộc dù là có được cùng loại huyết mạch đều là vô dụng chúng nó khu xử lên đê giai yêu thù đến nhưng sẽ không nhân từ nương tay tử thương lại nhiều đều sẽ không đau lòng đáng tiếc hóa hình đại yêu vĩnh viễn là vị cư trung tâm an toàn nhất địa phương muốn tiếp cận nó liền phải trước đi qua vô số yêu tộc tăng thêm lúc này hoàn cảnh trăm bạn yêu tộc lên đất liền những cái kia hóa hình đại yêu cơ bản tập trung tại mấy cái cỡ lớn thành trì bên trong bị vô số yêu thú túng tụng tại dạng này hoàn cảnh phía dưới còn sẽ có hóa hình đại yêu bị chạm sát chỉ có thể chứng minh ra tay tu sĩ thực lực xa xa cao hơn người chết đồng thời bảo mệnh chạy trốn thủ đoạn cũng siêu quần mặt tụy. nếu không liền tính có thể kích sát hóa hình đại yêu cũng sẽ bị đến tiếp sau chạy tới mặt khác yêu tộc bao phủ việc này liền không phải ta có thể biết tiền bối nhưng tại trong phường thị hướng tiên tính tiểu điểm tu sĩ tìm hiểu một chút Tháp sắc trắng hắn lui về phía sau một bước ngựa ra hạ hành thông đạo bạch tử thần nhìn trung quanh một vòng bước nhanh đi vào Hát thạch khép lại, lại thành phổ thông thạch lâm bộ dáng, không ai tưởng tượng đến bên giới cư nhiên sẽ khắc giấu một phiến thiên địa. còn rất náo nhiệt, nhìn tới bất kỳ địa phương đều không có cách nào triệt để đoạn tuyệt âm ám mặt. liền không biết rõ những ngày hát thị, tại đạo đức tông quê quán đại chu có hay không chú điệp. chỗ này địa phương chính là tu tiên giới bên trong chuyển vô cùng kỳ diệu hát thị, còn là cái loại này mà hướng cao dài tu sĩ, khách hàng kết đan làm chủ, thậm chí có số ít nguyên anh trần quân hát thị. sau lưng đông gia thần thông quảng đại, cùng loại hắt thị tại trung vực chí ít có mười nhà trở lên, kinh doanh phòng chủ, ngoại trừ bình thường phường thị tất cả nội dung bên ngoài, còn nhiều thêm buôn bán lô đỉnh. huyết tế phát bảo mua hung giết người thủ tiêu tăng vật thu tăng các loại lên không được mặt bằng nghiệp vụ phóng tại mặt khác bất kỳ địa phương hắc thị đều rất khó phát hiện lên tới trái lại tại trung Ngực, sinh mệnh lực hướng thịnh khỏe mạnh phát triển truy cứu nguyên nhân còn là muốn trách đến đạo đức tông trên đầu nếu không phải nhà này chính đạo mẫu mực quản hạt quá đáng đối cùng loại hành vi căm thù đến tận xương thủy chỉ cần nhìn thấy dù là không tại đại chu trong đó đều có khả năng ra tay can thiệp lâu dài dĩ vãng trung Ngực điểm mấu chốt bị đạo đức tông lần nữa cất cao kể trên rất nhiều hành vi tại công khai dưới tình huống đều không bị cho phép bởi vậy hắc thị dựng dục mà sinh mà tại mặt khác bốn vực những này sự tình đều có thể sáng loáng bày ở mặt trời phía dưới thảo luận đâu còn cần hát thị tồn tại tinh cung sớm tại hơn ngàn năm trước cùng với nhà này hát thị sau lưng đông chủ xây dựng qua minh hữu quan hệ phan tinh cung thành viên đều có thể tự do xuất nhập dưới cờ tất cả hát thị vĩnh viễn là thụ nhất hoang nên tân khách bạch tử thần mới đi vài bước liền nhìn đến mây chục vị kết đan tu sĩ thậm chí còn có hai đạo khí tức không kém gì hắn nguyên anh chân quân nho nhỏ hát thị bên trong ngoại hồ tàng long chương năm yêu tộc tam đại cường giả chương năm yêu tộc tam đại cường giả tinh cung loại này bí ẩn tổ chức Tuy nói mỗi vị thành viên đều có khắc hiện thực thân phận, nhưng luôn có một ít thời điểm cần không thể gặp phải ánh sáng giao dịch con đường. Phá Quân nói Tinh Cung cùng Hắc Thị hợp tác là năm, còn chưa từng xuất hiện được rẽ, xem như có thể tin cậy hợp tác đồng bọn. Hắc Thị không tính quá lớn, toàn bộ dùng đặc chế linh tài chế tạo, kiểm chế linh khí, áp chế thần thức, mới có thể khiến cho tại quái thạch lâm bên trong đi qua, đều phát giác không đến bất kỳ khác thường. Bạch Tử thần phát hiện, trên đường người đi đường đều thần sắc vội vàng, bước chân nhẹ nhàng, cơ bản không có ngừng chân nói chuyện Hiện đại đa số tu sĩ đều mang theo đặc biệt luyện chế qua mũ rộng vành hoặc mặt nạ, che lấp thân phận dù sao xuất nhập hắc thị đối ra vẻ đạo mạo có đức cao đã tu luyện nói còn là một kiện có tổn hại hình tượng sự tình chỉ có giải rác mấy người không chút nào che lấp khí cơ hỗn loạn nên là tán tu thân phận vốn là thanh danh bừa bãi không sao cả bị người lộ ra ánh sáng như thế tông môn tu sĩ lại là cuồng phóng không bị trói buộc dù sao cũng phải bận tâm tông môn danh dự tinh cung thành viên muốn bán ra bảo vật cùng với trên mặt nổi thân phận không tốt trực tiếp mua khẳng định giá trị rất nhiều hắc thị không tưởng mất đi dạng này một cái trường kỳ chất lượng tốt hộ khách tất nhiên sẽ tận tâm tận lực duy trì tốt quan hệ càng kiếm một cái thuần một sắc nguyên anh kiếm tu tổ chức tại ngoại giới trong mắt có đầy đủ lực uy hiếp hắc thị sau lưng đông gia nghĩ đến cái hắc căn hắc cũng phải cân nhắc phía dưới có hay không đắc tội nổi chí ít từ trước mắt nhìn tới từng có qua liên quan đến trên trăm khối cực phẩm linh thạch ủy thác giao dịch hắc thị đều không có lên qua tâm tư không đứng đắn không biết hắc thị sau lưng đông gia là vị nào có thể mở ra hơn 10 nhà phân thị còn có thể chấn nhất trụ vãng lai cường giả bảo vệ vô số bảo vật không phải phổ thông nguyên anh tu sĩ có thể làm được bạch tử thần không có che giấu tự thân ba động phụ cận tu sĩ phát hiện mới tiến vào hắc thị tên này tu sĩ khí tức thâm trầm như biển ngưỡng mộ núi cao Nhao nhao nghiêng người cúi đầu hoặc là dứt khoát dừng bước nhượng hắn trước đi qua mặc dù chỉ nhằm vào cao giai tu sĩ mở hắc thị nguyên anh chân quân như cũng là liêu như tinh thần tồn tại thiên tính tiểu điếm, vũ nội thiên địa vô sở bất hiểu Khẩu khí thật lớn hai bên đường có riêng một loạt điếu vô có đen một chút duy che đậy có chút hơi màu duy bố cầm đầu một gian cạnh cửa thiên tính hai chữ hai bên treo bảng hiệu phân biệt là vũ nội thiên địa vô sở bất hiểu tám cái chữ to bạch tử thân đẩy cửa gỗ nhẹ nhàng kẹt kẹt một tiếng bên trong chỉ có vài sợi ảm đạm ánh sáng phong tiền đến, tẩn ẩn sức rướt, hướng phía trước hai bước liền nghe đến một cái khô khan giọng nữ. Thiên tinh tiểu điếm, thiện linh âm, biết trước sau, muốn vào trong tiệm, trước quăng một khối thượng phẩm linh thạch dẫn đường. Không đầu nữ tu nâng một chặt hay, chậm chậm khoan thai từ hắc ám bên trong đi ra. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện nữ tu xa dưới váy ra thịt để lộ ra kim loại con trạch, là một bộ hiếm thấy nhân hình khối lỗi. Rất đắt, còn chưa bắt đầu mua sắm tình báo, vẹn vẹn là vào bản vé vào cửa đều muốn một khối thượng phẩm linh thạch. Bạch tử thần đoán tầm niệm nói, khoe miệng co có cắp, lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch ném vào một chất hay. Khó trách trên đường hơn 10 gian điếm vô liền thuộc thiên thính tiểu điểm là quan é nhất hắc thị bên trong mở điếm vô cũng không phải là toàn bộ đều thuộc về vị kia thần bí đông gia rất nhiều đều là hợp tác quan hệ nguồn gốc từ những cái kia bị đạo đức tông chen ép đến sơn môn đều không giữ được tà ma ngoại đạo chỉ có thể chuyển vào dưới đất giống cái này thiên thính tiểu điểm liền lấy buôn bán tình báo nổi danh được xưng không có bọn hắn không biết được sự tình đương nhiên thu phí bên trên đồng dạng đắt đỏ đến không phải phổ thông tu sĩ có thể thừa nhận rất nhiều tu sĩ đều tại phòng đoán thiên thính tiểu điểm không riêng gì dựa vào cường đại tình báo mạng lưới nên còn có không muốn người biết thôi diễn thần toán chuyển thừa cả hai kết hợp phía dưới mới có thể trở thành vượt bậc tu tiên giới tình báo tổ chức linh thạch nhật bản không đầu nữ tử khôi lỗi quay người đem hắn mang hướng chỗ sâu có đạo ánh sáng nhạt một mực phóng tại nó sau lưng chỉ dẫn xuyên qua mấy gian đen bị phòng, không đầu khôi lỗi đứng ở trước cửa thỏ tay làm ra mời đến dáng vẻ bạch tử thần dơ lên chân tiến vào một gian chật chội mái vòm phòng nhỏ mặt đất đốt bảy mươi hai căn âm trúc chỉ có hỏa tâm không có sáp dầu đốt đến đốt đi âm trúc đều không có ngắn hơn một thốn nguyên lai là tinh cung chân quân tới chơi, khó trách phòng ốc sơ xài chiếu sáng thứ cho tại hạ tàn khuyết thân thể vô pháp đứng dậy lễ một đoàn hắc ảnh từ chỗ tối chậm rãi truyền ra, mượn ánh đến mới có thể nhìn đến, là một gã phần eo trở xuống toàn bộ đều biến mất, co quắp tại trên mặt đất tóc dài tu sĩ. Thiên Tàn Tử, bại kiến tinh quân. tên này tự xưng Thiên Tàn Tử, quái nhân tóc thai bù sụ, thấy không rõ ngũ quan dung mạo, chỉ có nửa bên thân thể nằm giảm xuống tại trên mặt đất, tư thái chật vật. biết thiên hạ chuyện, hiểu vạn vật rõ ràng. ta muốn biết được Đông Vực nhân yêu hai tộc đại chiến trần tướng, cần mấy khối linh thạch. Bạch Tử thần khỏe mắt nhảy dựng, người này đúng là một gã kết đan tu sĩ, bất quá phần eo có phong chân ý bảo tồn, cho dù là bạch cốt sinh cơ tứ giai linh đan đều hồi không được nhục thân có thể lấy tàn khu phụ trách thiên thính tiểu điểm nhìn tới cũng là có bản sự năm khối thượng phẩm linh Hạch đảm bảo tiền bối không cần đặt chân đông vực cùng với những cái kia đích thân tới chiến trường tu sĩ giống như hiểu rõ triệt triệt để để thiên tàn tử dùng hai cánh tay chống lên thân thể một đôi mắt tại âm thầm tượng như hai luồng ánh nến tản ra ưu quang bạch tử thần không có trả giá trực tiếp bày ra năm khối thượng phẩm linh thạch vài năm trước giao nhân tộc bị tinh tú hải toái tinh nguyên trọng minh hải hải ngoại tam đại yêu tộc thế lực đồng thời vây công máu nhuộm vạn dặm vô số giao nhân thi thể phiêu phía trên mặt biển cái này có lâu đời lịch sử chủng tộc thiếu chút nữa trong vòng một đêm bị người diệt tuyệt Cuối cùng, toàn tộc chỉ chạy ra hơn bạn giao nhân, chịu Kim Việt tông che chở tạm thời sinh tồn tại đông được một chỗ đầm nước bên trong. Theo báo cáo, giao nhân tộc sớm tại âm thầm đầu đạo Đức Tông, phối hợp Tồn Tư Phong bố cục hải ngoại, Tam đại yêu tộc thế lực liên thủ cầm nó khai đao, biến tướng chứng thực loại này thuyết pháp. Cách một ngày, ngay tại Tồn Tư Phong vừa mới nhận được tin tức trước tiên, Tam đại yêu tộc thế lực cùng nhau xuất động vượt qua mười danh hóa hình đại yêu, trăm vạn yêu tộc, đồng thời đối 14 bốn tòa đại đảo triển khai công kích. Thực tế Tồn Tư Phong tẩy cấy lâu nhất chủ đạo, có hóa thần yêu quân ra tay. Nói đến nơi đây, thiên tàn tử âm thanh tuyến cuối cùng là có ba động. giống như kích động giống như sợ hãi. Tố Tư Phong Phong chủ nhưng là Nguyên Anh viên mãn đại trận quân, tăng thêm chế tạo vạn năm chủ đạo đều chỉ trèo chống mấy cái canh giờ đại trận chính là cao phá. Ngoại trừ Hóa Thần yêu quân ra tay, không có khả năng có loại thứ hai khả năng. Tố Tư Phong Phong chủ bản thân bị trọng thương, bất quá có Thông Thiên Linh bảo hộ thân, tăng thêm Hóa Thần yêu quân đoán chừng có ra tay phía trên hạn chế, phi độn về đạo Đức Tông bản sơn. Mặt khác chân quân nhưng liền không có vận tốt như vậy, bị Tam Đại yêu tộc thế lực hóa hình đại yêu dính lên, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Nguyên Anh trở xuống đệ tử gây gần nữa, tự liền thân vẫn chân quân đều không chỉ ngoại giới tương truyền một vị, mà là ba vị. còn có hai người hỏng nhục thân chỉ trưởng nguyên anh trốn về như thế tổn thất có thể nói đạo đức tông mấy vạn năm đến nay lần đầu tiên dù là thượng cổ ma kiếp thiên ma là thế đạo đức tông đệ tử đã chết số lượng đều không có lần này nhiều thiên tính tiểu điếm tình báo hoàn toàn chính xác tỉ mỉ xác thực rất nhiều cái này trung gian quá trình bạch tử thần bằng vào phá quân tinh quân nhắn lại khẳng định là không có cách nào biết được lại hỏi yêu tộc vì sao sẽ đột nhiên bạo khởi chẳng lẽ liền bởi vì giao nhân tộc phản bội quan tổn tư phong bây giờ chiến cuộc lại như thế nào đông được tông môn nhưng còn trèo chống được chỉ biết việc này cùng hóa thần yêu quân có quan hệ nếu không phải có yêu quân chỗ dựa mặc dù tam đại yêu tộc thế lực liên thủ cũng không có khả năng dám cùng đạo đức tông sẽ toan ra mặt mặt khác tại đem đạo đức tông đổi ra hải ngoại phía sau trăm vạn yêu tộc tại hóa hình đại yêu dẫn dắt phía dưới lên đất liền đông vực đem vùng duyên hải tông môn đánh chính là liên tiếp bại lui tinh tú hải trọng minh hải toái tinh nguyên cũng có tứ giai thượng phẩm đại yêu nhân tộc tại cao đoan chiến lược bên trên chiếm không đến ưu thế cơ sở tu sĩ số lượng tức thì bị yêu tộc nghiền ép chiến trận pháp bảo mang đến ưu thế còn không đủ triệt tiêu số lượng bên trên tuyệt đối hoàn cảnh xấu ngoại hải yêu tộc khả năng mỗi ngày đều muốn chết đi mấy vạn yêu thú nhưng ngày thứ hai liền sẽ từ đại hải bên trong chạy đến gấp đôi yêu thú, quên hết tất cả đầu nhập chiến đấu. Ma đông được duy nhất siêu cấp tông môn kim bích tông, bọn hắn thái thượng trưởng lão xuất hiện tại lạng kha sơn phía dưới, một mực không có ly khai, không có đại chân quân dẫn đầu, vài tên nguyên anh chân quân căn bản vô lực đối kháng ngoại hải yêu tộc phương diện ít nhất ba vị đại chân quân cấp bậc yêu tộc, cùng với càng nhiều hóa hình đại yêu, như không phải vị kia hóa thần yêu quân chỉ ra tay qua một lần liền không lại ra tay, chỉ sợ nửa phiến đông vực đều muốn lâm vào yêu tộc chi thủ. Trung vực vài nhà tông môn đều đã phái ra trợ giúp, nhưng quyết thiếu giải quyết dứt khoát đỉnh cấp nhân vật. mấu chốt nhất là đạo đức tông phương diện không có bất luận cái gì động tĩnh, ngũ phong một trong tổn tư phong đều nhanh bị đánh tan. Thiên hạ đệ nhất tông môn vậy mà không có chút nào động tác, tu tiên giới bên trong đã là quần cuộn sóng ngầm, có vô số suy đoán. Từ trước mắt tình huống đến xem, các đại siêu cấp tông môn tăng thành viên lực lượng chỉ có thể xem như như mối bỏ biển, lên không đến tính quyết định tác dụng. Nguyên bản lớn nhất dựa vào đạo đức tông thần ẩn, đến nay không có hồi phục kim việt tông sứ giả, lúc nào có thể xuất binh tương trợ? Lại như vậy xuống dưới, đông vực bị hải ngoại yêu tộc duy trì liên tục lấy máu, sớm muộn chống đỡ không nổi. Bạch tử thần nhanh chóng qua một lần hai tộc đại chiến tiến trình. thậm chí biết rõ trước mắt chiến tuyến tại nơi nào, trung vực chạy tới đông vực nguyên anh chân quân có nào, tam đại yêu tộc thế lực bên trong vài tên thủ lĩnh đại yêu thực lực như thế nào, đạo đức tông đến tuột cùng bị chuyện gì ngăn trở chân. những này vấn đề đều là hắn trong lòng hiếu kỷ, toàn bộ đổ cho thiên tàn tử. trung vực nguyên anh chân quân đơn giản, cơ bản đều cấp ra đáng tin cậy tình báo đến phía sau, liền suy đoán làm chủ, hoài nghi là không có xác thực tình báo, dựa vào thần toán pháp thuật thôi diễn ra kết quả, lại tự hành bổ sung hoàn chỉnh. trọng minh hải chủ nhân là một đầu vạn năm huy quy, bản thể nguy như đại sơn, trước mắt tại đoan mục thành bên trong. đỉnh lấy mấy tên nguyên anh chân quân cùng tứ giai đại trận công kích ngạnh xinh xinh chiếm xuống ngày thành phái tinh nguyên chủ nhân là một đầu huyết mạch lai lịch thần bí ma kình bản thể một lần hô hấp đều có thể dẫn phát một hồi biển gầm. nghe nói là ghé vào biển cả chỗ lợi dụng tiên phu thần thông đem xuôi theo hải thành trị đều biến thành ngông dương có lợi thủy tộc yêu thú phát huy Về phần cái kia tinh tú hải chủ nhân long quân là thần bí nhất chỗ này thế lực chuyển thừa chân long huyết mạch từ mỗi đời huyết mạch thuần khiết nhất long thú ngồi lên cao nhất vị trí năm đó hải ngoại có không nhỏ danh khí ngư long tông chính là bị nó liên lạc nhiều danh đại yêu hủy diệt rất lớn khả năng là vị kia hóa thần yêu quân thân tộc, chính là nó thỉnh ra yêu quân, đem tam đại yêu tộc thế lực hỗn hợp tại cùng một chỗ. Về phần đạo đức tông hướng đi, chúng thuyết phân vân, phù hợp nhất lo di một loại thuyết pháp, là bị thanh khâu tử hải kéo lại bước chân. đều là yêu tộc, cũng mới hai đại yêu tộc thánh địa đều tại âm thầm phát lực, liên lụy đạo đức tông cùng kim việt tông tinh lực. Long quân cùng cái kia hóa thần lão long một khối linh thạch quan hệ máu mủ đều không có, lão long hậu duệ chết sớm tại ta trên tay. bạch tử thần trong lòng nói thầm một câu, bực này dính đến hóa thần tình báo, thiên thính tiểu điển liền có chút không đáng tin cậy. nhưng có thể hiểu rõ đến nhiều như vậy nội tình, đã tương đối không sai. Liên tính nhắn lại cho phá quân tinh quân khả năng đều không có dạng này tưởng tận lại không biết lúc nào mới có thể thu được hồi phục sáu khối thượng phẩm linh thạch giá cả vật có chút giá trị từ thiên tàn tử tình báo xem đông vực bây giờ đã thành thị phi chi địa khẳng định là không thể đi long quân huyền quy ma kình, cái này ba đầu đại yêu chính mình đều là không có năm chắc chiến thắng càng trọng yếu một điểm hóa thần lão long nếu như đã ra tay một lần cái kia khẳng định liền sẽ có lần thứ hai lúc này không có ra tay bất quá là một ít lính tôn của tướng không đáng hóa thần lão long giao ra cái kia đại dối người mang thánh thú tinh huyết giết chết ngao chết bạch tử thần nếu như hiện thân đông vực tin tưởng hóa thần lão long khẳng định sẽ có hứng thú lần nữa ra tay dù là hao tổn thọ nguyên đều sẽ không tiếc thôi thôi ta còn là rời xa lộn xộn tranh lên trước không tham dự bực này sự tình an tâm tu luyện đến kiếm quang phân hóa cảnh giới lại nói chơi sập xuống tới cũng có người cao đỉnh lấy những cái này siêu cấp tông môn hóa thần đại năng nên đi ra làm việc nhưng đừng đến cuối cùng nhân gia yêu tộc hóa thần giết xuyên đông vực nhân tộc bên này một cái hóa thần tu sĩ đều không có xuất hiện bạch tử thần đem loại này đáng sợ ý tưởng đổi ra náo hải có chút vui mừng gia nhập tinh cung quyết định Quản nguyên ngoại giới hỗn loạn ta chỉ cần hướng tinh cung bí cảnh bên trong một chốn, cùng với những cái tia siêu cấp đại tông bên trong lần thân động thiên lần mạch giống như ai có thể phát hiện lại hỏi một vấn đề ta muốn tìm một bộ hóa thần công pháp tu tiên giới bên trong nơi nào có cơ hội nhất nguyên bản đều tưởng ly khai bạch tử thân ý tưởng đột phát lại hỏi một cái vấn đề chân quân không để công pháp loại hình quy tắc chi tiết khó mà đáp lại nếu không tính toán đấu giá lẫn nhau giao dịch cực kỳ có khả năng thu hoạch tiền nhân hóa thần truyền thừa địa phương là ở tây vực thiên tử sờ một chút chợt lần nữa nói ra tây vực vốn là thượng cổ thời điểm bị vài tên đại năng đánh gãy linh mạch sông núi dịch vị lại đi qua thái bạch kiếm tông một chuyện vượt ngoại thiên ma đột kích kiếm trận đánh tan thiên địa cải tạo không gian ma diệt cuối cùng một đầu ngũ giai linh mạch từ nay về sau liền thành tu sĩ số lượng ít nhất một vực gần ngàn năm mới bị phát hiện bí cảnh cũng chủ yếu tập trung tại tây vực khách quan trung vực tây vực có thể coi là chưa từng khai phá man hoàng tri địa tràn đầy vô hạn cơ hội nay đề thừa huệ cũng là năm khối linh thạch bạch tử thần trong lòng khét động lại ném ra năm khối thượng phẩm linh thạch quay người ra thiên tính tiểu điếm tinh cung bên trong người quả nhiên không tốt tôi diễn liền đổi ba loại thần toán đều nhìn không tới chân thật tướng mạo thật lâu sau đó Thiên Tàn Tử một ngụm tiên huyết phun ra, thân thể càng thêm hể vải suy yếu. Trong phòng lâm trúc kịch liệt lay động, như là tùy thời đều muốn dập tắt bộ dạng. Hắn mười ngón dính huyết dịch, tại không trung vẽ ra một bức ảnh hình người, chính là Bạch Tử Thần đeo Tử Vi mặt nạ hình tượng. Có một đoàn đồng đậm sương mù, bồi hồi tại mặt nạ phía trước, như thế nào đều đột phá không được. Huyết ảnh ảnh hình người ngưng tụ thành màn sáng, bị Thiên Tàn Tử thò tay một chảo, tạo thành một phiến huyết sắc người giấy ném vào sau lưng hắn. Tử Vi Tinh Quân lại là một cái không có nghe qua danh hào. sư huynh đau đầu đi à, những này tinh cung chân quân có gì bảo hộ thể, hắn vận dụng bảo thư đều chưa hẳn có thể dòm được chân thật thân phận. chương năm trăm linh sáu tạ mệnh tông chương năm trăm linh sáu tạ mệnh tông thiên tính tiểu điếm sát vách một gian treo huyết sắc đao kiếm cờ xí điếm phô là hắc thị bên trong nổi danh nhất ám sát tổ chức được xương chỉ cần ra nổi giá cả liền tính nguyên anh chân quân đều giết cho người xem lại hướng phía trước là chuyên làm nhân khẩu sinh ý cực nhạc các nam nữ lô đỉnh, các loại căn cốt tư chất nhục thần, ký kết nô bột khế ước tu sĩ dạy dỗ huấn luyện tốt tử sĩ có thể nhìn đến hướng cực nhạc các bên trong chui vào tu sĩ số lượng nhiều nhất phần này sinh ý tại hắc thị trong đó đều là thụ nhất kiến kỵ thanh danh bừa bãi cái chủng loại kia quá khứ là chính nhi bắt kinh nguyên anh đại tông, nhưng lược cướp tiên mầm, bắt người đại tử, các loại nhân thần cộng vẫn sự tình làm quá nhiều. đạo đức tông một vị đại chân quân nhìn không được, trực tiếp đem cực nhạc các đánh lên tà ma nhãn hiệu, chu diệt nhà hắn cao tầng. bất quá cực nhạc các gần giấu nhiều chi ẩn mạch, mấy trăm năm sau lại lần nữa cho tàn lại cháy, nghiệp vụ như cũ cực trị hoang nên. một gã dị linh căn tiên mầm bị qua đường tiên sư chắc ra linh căn, dẫn ngươi đi hướng tiên gia độ phủ, chuyển thụ trưởng sinh công pháp. từ nhỏ cho hắn tu tập trung chính mình thản cơ sở, dốc lòng đổi dưỡng đến luyện khí đại viên mãn. ngay tại ngươi cho rằng tiền đồ vô lượng. coi như phụ huynh tông môn trưởng bối liền sẽ đem ngươi bắt thi hạ cấm chế đánh tan một hồn một phách lại chứa vào ngàn năm âm mục chế thành tán hồn quan bên trong chỉ chờ bị người mua nhìn chúng cung cấp những cái kia nguyên anh chân quân đoạt xá loại này tỉ mỉ bồi dưỡng nước thân có thể thật to giảm bất đoạt xá phía sau khôi phục thời gian hơn mười năm thời gian có thể trở lại đình phong gặp gỡ nóng đội người mua giá sau cùng đều muốn lấy cực phẩm linh thạch làm vì đơn vị có thể nói là một vốn bốn lợi món lợi kết xù sinh ý còn có căn cứ hộ khách đu cầu đi săn các loại kiểu dáng tuấn nam mỹ nữ bức bách bọn hắn đi tu luyện song tu công pháp một thân pháp lực ôn hòa thuần hậu bị thải bổ phía sau rất dễ dàng chuyển hóa thành người khác tu vi Thắng người dễ dàng thắng mình khó người đều có tự tư tham lam âm ú trí tâm trong ngày thường tiên phong đạo cốt thịnh tình trí xa nhưng liên quan đến tự thân thời điểm từ vũ đạo môn chính tông tông môn chưa hẳn có thể cự tuyệt bực này hấp dẫn ra vào cực nhạc các tu sĩ cũng không phải là từng cái đều là ma đạo bản môn có không ít người thành khí dặn dạo chân nguyên khí tức rõ ràng đi chính đạo đường đi Bạch tử thần hơi không thể tra thở dài một tiếng, khắc kỳ thật độc, trong thiên hạ lại có mấy người có thể làm được. Còn lại đến vô, đều là bán các chủng ma đạo pháp bảo, vừa nhìn chính là cấm kỵ chi vật. Vang khí đậm đặc như thực chất, mùi máu tươi nói cách thật xa có thể gửi đến, khẳng định là cái loại này dùng vô số sinh linh luyện thành ma bảo, một cái không cẩn thận liền sẽ rước lấy chính đạo tu sĩ truy sát. Bất quá luyện chế thủ pháp đơn giản, thậm chí đột phá linh bảo đều so mặt khác pháp bảo dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần không ngừng giết chóc sinh linh, hiến tế huyết nụ, ma bảo uy lực liền có thể không ngừng để thăng, không bị luyện chế thủ pháp cùng bản thân phẩm chất hạn chế. Về phần sử dụng ma bảo. luyện hóa càng sâu liền dễ dàng chịu đến khí linh ảnh hưởng bị bạo ngược tâm tình ảnh hưởng đến thần trí, những này mặt trái hiệu quả nhưng sẽ không bị ma đạo tu sĩ phóng tại trong lòng chớ nói phổ thông ma bảo dù là linh bảo cấp ma bảo bạch tử thần đều không nhìn tại trong mắt đi dạo một vòng liền muốn ly khai hát thị có một đạo truyền âm trực tiếp tại hắn trong lòng vang lên đạo hữu nhìn xem lạ mặt lần thứ nhất tới đây hát thị a tả mệnh sơ chi tính xin đạo hữu lên lầu nhất tự bạch tử thần trong lòng chấn động nhìn về phía đường đi cuối cùng nhất một gian cửa hàng chống lên thiên kỳ phía trên chống giống một phiến không có bất luận cái gì hiện lộ rõ ràng thân phận đồ án. có thể thần thức truyền âm đến chính mình trong lòng ngoại trừ người này không có ác ý không có kích thích thiên uy tinh thần cốt chống cự còn bởi vì đối phương thần thức sẽ không thua chính mình nếu không một dạng sẽ bị thần thức tự phát ngăn cách ngăn xuống là tà mệnh tông tu sĩ cái kia vô nhân vô duyên tức mệnh tiên định tà mệnh tông khiếp sợ của hắn tình cảnh càng nhiều đến từ chính đối phương tự mình giới thiệu tà mệnh tông là tu tiên giới nhất bí ẩn tông môn một trong lấy thôi diện thần toán nghe danh thiên hạ Hắn khi đó tu tập đồng bản thần toán đối những này nắm giữ thần toán thủ đoạn tông môn rất cảm thấy hứng thú đặc biệt đi lý giải qua hiện đại đa số thần toán đều là xem bói hỏi quẻ thôi diễn kết quả liền mơ hồ man đoán chỉ có tà mệnh tông là cực kỳ có khả năng đụng chạm vận mệnh toán tri đại đạo thông môn trong lịch sử hành tẩu đệ tử đủ loại biểu hiện đều chứng minh điều này nhưng này tông tu sĩ giống như át gặp trời ghét mỗi cách trăm năm liền sẽ có thiên thai nhân họa hạ xuống dù là nguyên anh chân quân rất dễ chết bất đắc kỳ tử cho nên tà mệnh tông tu sĩ đều ẩn cư đậu tiên hầu như bất đồng gia giới sinh ra liên hệ không dính trần duyên liền sẽ không có thiên thai nhân họa hàng lâm có thể bình thường sinh hoạt đi xuống hắc thị bên trong cư nhiên có tà mệnh tông truyền nhân không biết là hàng thật giá thật còn là hư có kỳ danh thân thức không kém gì ta không phải là một gã đại trần quân a bạch tử thần thần thức cường độ đủ để sánh ngang nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cái này sơn chi cùng hắn sàn sàn nhau chi gian lời nói vậy tương đối đáng sợ không có cân nhắc bao lâu còn là theo trúc giai đi lên lầu hai mỗi một bước đều sẽ nhượng thang lầu phát ra khó nghe tiếng ma sát đều đến cái này phân thượng ý đồ tránh né không thấy đã không có cần phải liên tính thật sự là đại trần quân hắn cũng không phải không có cùng kia một trận chiến thực lực húng chi hắn đối tà mệnh tông hoàn toàn chính xác thập phần hiếu kỳ muốn kiến thức một phen mạng muội mời kính xin đạo hữu không nên trách móc thật sự là trăm năm qua ta đều chưa từng gặp qua thần kỳ như thế mệnh cách, mới nhịn không được mở miệng. Lầu hai bên cửa sổ, ngồi một gã hắc bào tu sĩ, trên đầu đeo đều là tam giác mũ đen. khuôn mặt tuổi trẻ lại giàn mua, hai mắt mệt mỏi không còn chút sức lực nào, ngồi ở một đoàn mây đen biến thành đỡ ghế dựa phía trên. Bạch tử thần liếc nhìn lại, đối phương tựa như hất lên thần bí mạng che mặt, liền tu vi đều phân biệt không rõ. bất quá dựa vào cảm giác, nên cùng chính mình tương tự, còn xa xa không tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. nhìn tới cũng là thiên sinh thần thức cường đại, vượt xa cùng thế hệ tu sĩ. ngươi có thể xưng ta vì tử vi? ngươi nói ta mệnh cách thần kỳ, là có ý gì? Không phải nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, bạch tử thần buông lỏng đi đến trước mặt, ngồi xuống trong nháy mắt sau lưng có một đoàn mây trắng, căn cứ cá nhân năm triệu biến hóa ra cái ghế hình dạng. Người đều có mệnh cách, quyết định cả đời gặp bỡ, mọi người thành chủ. Phàm tục mệnh cách là xám, ti tiện như bùi bạm, có linh căn đạt lên tu hành lộ liền sẽ ngưng tụ thành trắng nhạt mệnh cách. Sơn chi tràn ngập hứng thú trên dưới do xét, giống là nhìn thấy một kiện hiếm thấy chân bảo, lại hướng lên nhất đẳng, còn có thanh tử hoàng hồng các loại mệnh cách, biểu thị cả đời phát triển hạn mức cao nhất. Ta đạt lên toàn chi đại đạo mấy trăm năm, không thì vết xích kim, bích thủy thủy ngọc các loại đỉnh cấp cách đều gặp qua, nhưng một phiến hư vô. Tựa như hỗn độn sơ khai mệnh cách thật sự là mới nghe lần đầu. Thử vi, like tử Vi, nguyên lai là tinh cung tử vi tinh quân. Đáng tiếc ngươi mặt nạ che lấp ta thôi diễn, chỉ có thể nhìn đến dưới mặt nạ thân phận càng thêm cường đại. Nếu muốn cưỡng ép phá giải, linh giác nói cho ta, sẽ bị một đạo kiếm quang quanh chúng, còn là dừng tay. Mệnh cách mà nói, thư vô lúc cần lúc hiện. Ta đối quý tông đại đạo cũng không tán thành, như hết thể đều là thượng thiên an bài chủ định, chúng ta cố gắng tu hành lại tính toán cái gì đâu. Bạch Tử Thần lắc đầu, ta mệnh tông thuyết pháp tràn đầy tiêu cực ý vị, đem hết thề đều quy công cho lên trời chủ định, mệnh cách quý tiện định cao thấp. có hay không khả năng các hạ cố gắng không ngừng dùng bánh tinh tiến nghị lực cùng có chút tu sĩ tùy ý lãng phí thiên phú xa vào hưởng lạc đều là thượng thiên an bài sơn chi cười thoải mái nhưng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. các hạ mệnh cách giải ta hiếu kỳ tâm tâm vì làm báo đáp có thể cung cấp một lần miễn phí xem bói hoặc đạo hưu muốn thôi diễn tương lai ta đều có thể nếm thử tính bói toán không cần thay ta xem bói muốn hỏi một chút lần này nhân yêu đại chiến đến cùng bên nào có thể đạt được cuối cùng thắng lợi phải muốn duy trì liên tục nhiều ít năm Bạch tử thần có loại dự cảm nếu như thực đi xem bói cá nhân vấn đề chẳng khác nào tại hắn trước mặt công khai chân thật thân phận tinh cung tinh quân mặt nạ được xưng có thể ngăn cách hóa thần trở xuống bất luận cái gì dò xét nhưng tu luyện toàn chi đại đạo sân chi thủ đoạn khẳng định cùng mặt khác người bất đồng một cái sơ sẩy thật có khả năng gọi hắn khám phá dưới mặt nạ chân thật thân phận từ vi đạo hữu nhưng thực sẽ cho ta ra năng đề bực này liên quan đến hai tổ khí vật vô số sinh linh chiến tranh đi hướng một lần nhìn ra xa phải hao tổn đi ta mấy chục năm nguyên càng là có hóa thần đại năng trực tiếp tham dự sợ là sợ sau một khắc trực tiếp có đẩy bàn tay từ thiên ngoại bay tới đem ta đập thành sơn chi cũng không có bị khó xử thống khổ trái lại rất là đắc ý có loại tìm cách đã lâu kế hoạch rốt cục có thể bắt đầu áp dụng vui mừng cũng may ta sớm có chuẩn bị đem trong môn trí bảo tùy thân mang theo muốn nhượng một gã toàn tri đại đạo tu luyện giả đối tu tiên giới chú mục nhất sự tỉnh không làm thôi diễn yên lặng chờ kết quả xuất hiện còn không bằng giết hắn một khối lòng bàn tay lớn nhỏ quy giáp rơi tại trên mặt đất quay tròn chuyển động một vòng sơn chi ngón tay hư không kéo lên mấy cái xem không hiểu ký tự ấn tại quy giáp bên dưới sơn chi thần sắc nước trệ rất nhanh chính là dồn dập ho ra máu quy giáp nổ tung bay ra còn tại trên mặt đất liệt ra vài đạo vết rách. Quan Trầm Luân, thời hóa thần đại chiến, nhân tộc một phương thua bởi ngũ gia yêu quân, đến tận đây thất bại thảm hại. Như thế nào khả năng, ngoại hải yêu tộc liền một gã hóa thần yêu quân, như thế nào là nhân tộc nhiều như vậy siêu cấp tông môn đối thủ? Sơn Chi còn có đạo đức tông tại, thiên phạt phong chủ năm đó chạm sát thanh câu tử hải cực kỳ có hy vọng hóa thần hậu bối, đối phương một câu không dám nhiều lời, đủ để chứng minh thiên phạt phong chủ thực lực cường đại. Bạch Tử Thần cái thứ nhất phản ứng, chính là thôi diễn phạm sai lầm, hoặc là nói Sơn Chi vì bác người nhang cầu, vụ trộm cải biến thần toán kết quả. Này là ta từ mệnh vận bên trong tận mắt nhìn đến, không nhất định chuẩn xác. chỉ đại biểu một loại khả năng tính ta cũng không biết yêu tộc như thế nào mới có thể làm đến một bước này cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường sơn chi sờ sờ khỏe miệng tiên huyết trong ánh mắt đồng dạng có mê mang liên quan đến hóa thần tu sĩ ta có thể nhìn đến hình ảnh vô cùng có hạ, lại đều là lấp quãng. nhưng hải ngoại chỉ có một đầu ngũ gia yêu tộc không đại biểu toàn bộ thiên hạ cũng liền một vị Người ý tứ là thanh câu tử hải cùng lạng kha sơn cũng gia nhập chiến trường bạch tử thần tâm tình có chút nôn nóng tuy nhiên sơn chi trong miệng theo như lời kết luận nhìn xem cực kỳ không đáng tin cậy Nhưng tà bệnh tông đệ tử quá vãng thôi diễn, đặc biệt là tại trọng đại sự kiện phía trên phát ra tiếng, mặc kệ nhìn xem có cỡ nào ly kỳ, cuối cùng đều là bị nghiệm chứng. Nguyên bản nghĩ đến bế quan tu luyện, yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng thực muốn toàn bộ đông vực đều trở thành yêu vực, bị ngoại hải yêu tộc chiếm xuống, nói rõ nhân tộc tu sĩ cục diện đã là vô cùng bất bách. Chính mình nhưng là tinh tú hải thậm chí cái kia hóa thần lão long lớn nhất định nhân, đến lúc đó không đường có thể lui hắn liền muốn trực diện yêu tộc. Chỉ là đưa ra một loại khả năng, nhưng theo ta quá khứ thôi diễn, liền tính hai nhà yêu tộc thánh địa cả nhà già trẻ đầu nhập đều không phải là đạo đức tông đối thủ. Mà Hải ngoại yêu tộc xâm nhập, Thiên Hạ tông môn tại chủng tộc chi chiến trước mặt còn là sẽ quảng đi thành kiến, chúng sức hợp tác. Nhân tộc tu sĩ là thế nào vừa, thông qua loại nào con đường bãi bởi yêu tộc đều không có thấy rõ. Chỉ nhìn đến vô số sinh linh kêu rên, nhân tộc tu sĩ bị yêu thú tùy ý tàn sát, bị đồ mỡn, bị chế thành lương khô. Duy nhất phá cục cơ hội ngay tại trung vực Sơn chi kinh hoàng đến rốt cuộc duy trì không được bình thản như thường khí độ, xuất hiện rõ ràng tâm tình ba động. Một đôi mắt bên trong không có đồng tử, mất đi tiêu điểm, đang tại nhìn hướng vận mệnh trường hạ. Tại đã định vận mệnh trong đó, nhất yêu hai tộc đại chiến là như thế nào phát triển kéo dài. cuối cùng diễn biến thành cái gì kết quả nhưng chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái vô số người sinh tử phát sinh biến hóa từ yêu thú tập kích trong thành sống xuống tới nhưng tiếp theo trong nháy mắt liền bị một đầu hóa ra nguyên hình đỉnh thiên lập địa yêu thú một ngụm nuốt xuống dưới tự liền trung vực thành trị đều bắt đầu sụt xuống bất luận như thế nào cải biến đều sẽ bị vận mệnh cường đại tu chỉnh lực lượng kéo trở lại đã định trên đường ngọc xích phi kiếm không biết là đại biểu hai kiện thông thiên linh bảo còn là hai gã tu sĩ từ bọn hắn xuất hiện bắt đầu vận mệnh lại có không xác định tính ta nhìn không thấy phía sau diễn sinh hình ảnh đã vượt qua ta toàn tri đại đạo một hồi lâu Sơn Chi mới từ thi triển toàn chi đại đạo, tham dò vận mệnh trạng thái bên trong Lôi ra, trong miệng hô lớn, mỗi nói một câu, liền có một ngụm tinh huyết phun ra, nhượng người hoài nghi vị này Tà Mệnh tông chân quân có thể hay không mất máu mà chết. Các hạ quá mức nói chuyện giật gần, nhân tộc thực lực hơn xa yêu tộc, căn bản không có khả năng phát sinh bực này sự tình. Bạch Tử Thần đứng dậy ly khai, trong lòng đã manh liệt bành trướng, bởi vì Tà Mệnh tông Sơn Chi hiện hóa ra đến đồ án bên trong, thanh tiêu phi kiếm chính là hắn tử vi huyền lôi kiếm. trừ phi Sơn Chi đã tình toàn đến, tử vi tinh quân dưới mặt nạ chân thật thân phận chính là Bắc vực Bạch Tử Thần. nếu không tử vi huyễn lôi kiếm xuất hiện đại biểu ý nghĩa liền quá nhiều chẳng lẽ thật sự là yêu tộc thế lớn đẩy ngược nhân tộc, đem toàn bộ đông vực đều cho ném đi. nhưng ta như thế nào trở thành phá cục mấu chốt, liền những cái kêu hóa thần đại năng đều ngăn cản không nổi. lúc kia ta nhiều nhất cũng liền nguyên anh trung kỳ, chẳng lẽ còn có thể cùng hóa thần đại năng chống lại? bạch tử thần tim đập nhanh chóng, vốn định ôm hóa thần tu sĩ bắt đuổi, trốn ở tinh cung bí cảnh bên trong an ổn tu luyện. nhưng đột nhiên có người nói cho hắn biết, ngươi mới là nhân yêu hai tộc đại chiến nhân vật mấu chốt, những cái kế hóa thần đại năng đều không đáng tin cậy. cái này chuyển biến. như thế nào có thể không khiếp sợ tuy nhiên không tưởng tin tưởng nhưng từ các phương diện đến xem sơn chi theo như lời có không nhỏ sát xuất vì thực chẳng lẽ yêu tộc được cái gì nịch thiên chi bảo có thể tại hóa thần cấp độ lấy được ưu thế ác đảo Bạch tử thần trong lòng một đoàn đầy dối ra hát thị sau đó ngự kiếm bay thẳng vô ý thức hướng về nam vực bay đi trăm vạn yêu thú thậm chí ước vạn yêu thú nhìn xem dò người nhưng chân chính dẫn đến đại chiến đi hướng còn là cao đoan chiến lực tại bực này chủng tộc chi chiến bên trong nguyên anh chân quân đều chỉ có thể xem như cao cao cấp phá hôi chỉ có hóa thần đại năng mới là quyết định thắng bại mấu chốt nhân tố sơn chi nói rất rõ ràng bên ngoài lực lượng. Hải ngoại tăng thêm nội lục hai đại yêu tộc thánh địa, cũng liền ba vị hóa thần yêu quân. Muốn nghịch truyền hai tộc chiến lệnh, chỉ có thể dựa nghịch thiên chi bảo, cực phẩm thông thiên linh bảo. Chỉ sợ vẫn là không đủ, một thanh ngũ giai phi kiếm nhưng làm không được nhượng hóa thần tu sĩ có được lấy một địch nhiều thực lực. Chương 507, lại quay về nam vực. Chương 507, lại quay về nam vực. Trung vực đại tông năm đó có thể đem chiếm cứ trên lục địa mấy chục vạn năm yêu thú từng cái nổ, tiến đến ngoại hải. Không có đạo lý qua nhiều năm như vậy, bị xa không bằng cường thịnh thời kỳ yêu tộc phản công trở về thôi. Mặc dù tâm loạn như ma, Bạch Tử Thần còn nhớ không có ngự sử Tử Vi Nguyệt Lôi Kiếm. Theo hắn danh khí càng lúc càng lớn, thanh này tứ giai phi kiếm đã bị rất nhiều người nhận thức. Một khi ngự sử, không thể nghi ngờ là không đánh tự chiêu, bại lộ tử vi tinh quân chân thật thân phận. Nguyệt tuyên Kiếm cùng Phương Hoa Kiếm cũng không an toàn, chọn lấy một ngụm mới luyện Kim Quang Liệt Hoa Kiếm, ngự kiếm phi hành tốc độ chậm một chút tổng tốt hơn tự bộ thân phận. Về phần chuyên môn chuẩn bị lên một thanh tứ giai phi kiếm cung cấp tử vi tinh quân sử dụng, ý nghĩ này quá mức xa xỉ, trong thời gian ngắn còn làm không được. Bất quá tử vi tinh quân cùng tử vi Nguyệt Lôi Kiếm từ danh tự đi lên nói còn có chút Không biết vẹn vẹn là trùng hợp, còn là sau lưng thật sự có cái gì liên hệ. Đừng nhìn yêu tộc bây giờ thanh thế to lớn, liên tục không ngừng bỏ lên bờ trong biển yêu thú đem đông vực tông môn đệ nặng đánh. Nhưng tại nhân tộc khai hoang thời kỳ, những cái kia có được viễn cổ hoang thú huyết mạch yêu tộc càng thêm mạnh mẽ, tộc quân hậu duệ chiếm cứ lớn lớn nhỏ nhỏ màu mỡ linh mạch đem nhân tộc coi là hạ đẳng chủng tộc, nô dịch nuôi nhốt, thậm chí còn có nhân tộc tu sĩ chủ động quan hướng yêu tộc, làm người nọ gian. Chính là tại bậc này bất lợi cục diện phía dưới, từng vị tiên hiền dẫn đầu nhân tộc tu sĩ phạt núi khai hoang, đem từng đầu cường đại yêu thú sát. Những cái này thân hóa xuống núi. trích tinh nã nguyện hóa thần hoang thú hậu duệ tại nhân tộc hóa thần không tiếp đại giới vây công xuống một dạng là ảm đạm bất lạc về phần đầy khắp núi đồi nhị giai tam giai yêu thú tại tầng tầng lớp lớp trận pháp cùng chu yêu pháp khí phía dưới hòa tan thành vô số huyết thủy thị nát trận pháp cùng cỡ lớn chiến tranh pháp khí cũng chính là tại cái tiêu đoạn vô cùng thê thảm tuế nguyệt bên trong bay nhanh phát triển toáy phát ra vô cùng trí tuệ đê giai tu sĩ một dạng nhưng dấn thân vào đến hai tộc chiến tranh bên trong đến thoáng một phát liền đem trung tầng yêu tộc số lượng ưu thế sa bằng nay cũng là bạch tử thần trăm mối vẫn không có cách giải địa phương chỉ cần trung vực mấy nhà siêu cấp tông môn coi trọng lên tới lấy khai hoang lệnh hình thức trưng tập tu sĩ đại quân đem ngoại hải chi địa coi như khen thưởng phân đất phong hầu cho những cái tia tại trung vực đã phát triển đến bình cảnh vô pháp đột phá tông môn có thể điều động chiến tranh tiềm lực đừng nói lý giải đông vực khôi cục, trực tiếp đẩy ngược ngoại hải yêu tộc đến giả ra đều có khả năng từ tầng dưới chốt lực lượng chiến tranh tài nguyên tầng cao nhất tu sĩ không một không phải nhân tộc chiếm cư tuyệt đối thượng phong như thế nào đánh tới cuối cùng nhân tộc đại bại đông vực luôn hãm thậm chí muốn đến trông cậy vào chính mình mới có thể cứu nhân tộc tại nguyên nan chi gian phá cục thủ thắng nay không phải nhiều một vị hóa thần yêu quân có thể xoay chuyển cục diện trừ phi đầu kia láo long dấu ở vạn trượng thủy nhãn phía dưới vụ trộm tu luyện đến ngũ giai đình phong cận cổ phía trước tu tiên giới còn chợt có hóa thần viên mãn tu sĩ cưỡng ép phi thăng cái này tu sĩ đích thật là có hoành áp một đời dẹp điên thiên hạ thực lực gặp gỡ tính cách bá đạo hóa thần tông môn đều chỉ có trình thể chuyển nhập đầu tiên tránh đi mũi nhọn có thể tu luyện đến hóa thần viên mãn niên kỷ lại là thường thường hiện thân thế gian tới tấp ra tay dù thế nào áp chế tu vi nhiều nhất ngay tại nhân thế gian dừng lại trăm năm động thiên bên trong ngao lên một luộc, các loại kia phi thăng hoặc là toàn hóa lại từ động thiên bên trong rời ra tức có thể tại ngư long tông trong điện tịch đều không thấy đối lao long đi lại chỉ nói ngoại hải phân cuối có phúc hải thủy nhãn tiếp thiên sóng lớn nhập người tất nhiên lịch. ngư long tông nguyên anh từng đi hướng qua một lần chưa thâm nhập liền bị thao thiên hung y chấn nhiếp chật vật chạy thoát trở về tục truyền thủy nhãn sau đó chính là rộng lớn hơn hải vực có thể đi thông trong truyền thuyết đại lục khác đột ngột trở thành này giới đỉnh phong có chút không quá hiện thực yêu tộc tu hành tiềm lực cơ bản tại hóa hình thời khắc đó cũng đã xác định xuống tới kích hoạt lên hạng gì huyết mạch truyền thừa cái gì thần thông, liền tuyên cáo nó sau này có thể đi đến bước nào lão long nếu như có tu luyện đến hóa thần viên mãn trùng kích phi thăng tiềm lực lấy đạo đức tông tu sĩ hành sự tác phong tuyệt không khả năng khoan dung nó an ổn trưởng thành đến hôm nay đã sớm áp dụng hành động tiến hành nhằm vào cái kia liền là nói lão long trong tay có một cái đủ để tại hóa thần cấp độ xoay chuyển chiến cuộc bảo vật hoặc là gần đây là được hoặc là vừa mới luyện hóa nắm giữ sử dụng phương pháp thực phẩm thông tin linh bảo là này giới cực hạn nhưng cũng không ý vị nhân gian giới bên trong liền không có càng cao giải pháp bảo như trạng thái toàn thịnh phía dưới tử vi lui kiếm. như vô thượng thanh vi kiếm hạp, đều rõ ràng nhất vượt qua ngũ giai bảo vật. Cái này bảo vật tại thượng giới khẳng định đều là cực kỳ trân quý, hàng giới tu sĩ có tư cách mang theo giả đều chỉ có giải giác mấy vị, còn vừa vặn đem bảo vật lưu tại hạ giới không có mang về địa tiên giới, bực này xác suất đã ít lại càng ít. Nhưng nếu như Bạch Tử Thần có thể có phần này cơ duyên, không có đạo lý không cho phép nhân ra đồng dạng có nghịch tiên số phận, kế thừa thượng giới bảo vật. Còn là cái loại này sở trường sát phạt, thủy thiên diện địa chí bảo, mà không phải là vô thượng thanh vi kiếm hạp dạng này phụ trợ hình bảo vật. Hắn sở dĩ khẳng định cực phẩm thông thiên linh bảo làm không được chính là bởi vì kiếm hạp trung chính nằm một ngụm đồng cấp ngũ giai phi kiếm. tuy nói còn vô pháp dùng lên, nhưng kiến thức qua a Tị thiên ngục ma kiếm uy năng bạch tử thần rất vững tin, tuyệt không khả năng có người có thể đơn bằng vào nó sương hùng hóa thần. ngoại hải lão long dựa vào, khẳng định muốn so a Tị thiên ngục ma kiếm lại mạnh hơn một cái cấp bậc mới đủ. cái tiêu tà mệnh tông sơn chi trông thấy tình cảnh là một thước một kiếm, chẳng lẽ là ngoại giới kích thích phía dưới? tử vi huyễn lôi kiếm chân chính thất tỉnh, khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, có thể nương a Tị thiên ngục ma kiếm kiếm linh tất cung tất kính. tính, tính sương tôn giả, bạch tử thần đã sớm xác nhận tử vi huyễn lôi kiếm tại thượng cổ thời điểm đặt cơ sở là lục giai phi kiếm. nhưng tử vi huyễn lôi kiếm có thể đối kháng cái kia kiện trí bảo thì có ích lợi là gì? làm vì chủ nhân ta mới là nguyên anh sơ kỳ nội nhập bực này chiến cuộc một cái đối mặt liền muốn thịt nát xương tan chẳng lẽ phá cục điểm là muốn hiến tế ta tính mệnh mới có tác dụng ngự kiếm quá trình bên trong bạch tử thần trong đầu chuyển qua các loại thiên kỳ bách quái ý tưởng không thể không thừa nhận ta mệnh tông sơn chi làm ra thôi diễn thật lớn ảnh hưởng đến hắn tâm thần đến giờ phút này đều không có yên lặng xuống tới mệnh vận đại đạo mặc dù không giống thời gian không gian hầu như không có khả năng bị nhân gian giới tu sĩ nắm giữ nhưng cũng là cấp cao nhất đại đạo toàn chi toàn năng thông hiểu âm dương Bất quá là mỗi cái đi lên mệnh vận đại đạo tu sĩ mỹ hảo nguyên cảnh, càng nhiều thời điểm còn là người mù sơ voi, bị lá chém mắt. Bay ra hơn vạn dặm phía sau, Bạch Tử Thần cuối cùng có thể lấy một loại tương đối tỉnh táo siêu thoát tâm tình, đi đối đại sơn Chi thôi diễn kết luận. Ta mệnh tông còn từng cho thái bạch kiếm quân hạ qua lời bình luận, quá cứng dễ dàng gãy, kết quả nhân ra trở thành cuối cùng một vị có thể chứng phi thăng thành công hóa thần đại năng. Sơn chi bản thân chỉ có nguyên anh cảnh giới, dù là mượn nhờ bí bảo, thôi diễn hai tộc đại chiến còn là miễn cưỡng, xuất hiện sai lầm cũng bình thường. Nhưng yêu tộc xâm nhập một chuyện chỉ sợ không có trong dự đoán như vậy nhẹ nhõm giải quyết sẽ là một hồi chân chính cổ chiến thực đến đông vực luân hãm trung vực đại tông vô lực chống cự vào cái ngày đó tu sĩ khác có lẽ còn có đảo mệnh cơ hội hắn người mang thánh thú tinh huyết làm vì lòng quân số một mục tiêu lại thêm giết hoa thần lão long hậu duệ chỉ sợ chấp cánh khó thoát xa tại hát sơn thanh phong tông đều hội chịu đến liên lụy trong nháy mắt bị yêu thú sông không có nhưng liền xem như bạch tử thần muốn tại trăm năm bên trong đạt được cùng hóa thần yêu quân đối kháng thực lực như cũ có chút xa không thể thành trăm năm thời gian tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ đều không kịp trên tu vi khẳng định không có cách nào được phá. Kiếm đạo cảnh giới đột phá đến đệ ngũ cảnh kiếm quang phân hóa, đối phó Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ nhẹ nhõm chút, nhưng không có cách nào tương trợ vượt qua hóa thần là trời. Tinh hà kiếm trận, nếu có thể đem toàn bộ bảy trận phi kiếm biến thành tứ giai, có lẽ có thể ở ngũ giai yêu quân trên tay bạn mệnh. Bạch tử thân bắt đầu đếm kỹ từng chương áp chủ bài, có thể nhanh chóng đào móc tiềm lực, nhượng chính mình chiến lược bạo tăng. Không đúng, đổi thành tứ giai phi kiếm, kiếm trận tiêu hao chân nguyên gấp bội không chỉ, lại trở lại vô lực đồng thời trèo chống 12 thanh phi kiếm vấn đề cũ đi lên. Trừ phi ta có thể tu được động huyền lục thần kiếm kinh, liên tục luyện hóa mấy thanh bản mệnh phi kiếm, mới có thể giải quyết cái này một vô giải nan đề càng nghĩ càng là đau đầu liền tính công pháp giải quyết lại đi nơi nào tìm nhiều như vậy tứ giai phi kiếm hắn đã xem như có phi kiếm duyên phân đến nay cũng liền ba thanh tứ giai phi kiếm không thấy phá quân tinh quân nhiều năm như vậy còn tại dùng một đôi tam giai thanh đồng cổ kiếm không thể đổi thành tứ giai phi kiếm còn có nhất pháp chính là đem hoàn chỉnh bản thanh đế trường sinh kiếm thu thành đồng thời quang âm chân ý lại làm đột phá đầu kia lão long ít nhất vào tuổi mặc dù long tộc thọ nguyên kéo dài cũng không có khả năng còn có mấy ngàn năm song kiếm tệ xuất đối ngũ gia yêu quân cũng không nhỏ uy hiếp còn có cựu tiên đoán cốt quyết, làm vì thượng giới luyện thể công pháp. Trước mắt mấy khối tiên quốc hoàn toàn chính xác đều phát huy không nhỏ tác dụng. Nhưng cách kiếm tiên truyền thừa cấp bậc còn có chỉ lệnh, cũng không xứng với tiên quốc danh tiếng. Chẳng lẽ thật muốn đem bảy khối tiên quốc toàn bộ luyện hành, mới có thể vạch trần chân dung? Kiếm quang dừng lại, trong lúc vô tình đã bay ra trung vực. Bạch tử thần quyết định cùng trung tiền tới, nhiều phương diện đồng thời tăng lên thực lực. Vô ý thức bay về phía nam vực, là bởi vì quả niệm còn không có dùng hết hai dọa hồi dương thánh thủy, chuẩn bị lại đi thu thập hai dọn địa tâm linh điều phối phục dụng sau đó, lại có thể nhựa chính mình tu vi để một đoạn. Lúc này tưởng tượng. Nam vực còn thật rất thích hợp hắn. Hiện tại, tu tiên giới tất cả chú ý điểm đều tại Đông vực, đều tại nhân yêu hai tộc đại chiến phía trên. Năm đó vượt cấp chiến thắng hướng bán sơn danh tiếng thoáng một phát bị áp đảo. Vừa vặn mượn cái này cơ hội, tiến vào thập vạn ác sơn thu thập vật, tu luyện bách độc bích lân cốt đồng thời một mực có truyền ngôn xuân tu thiền liền ra từ thập vạn ác sơn, như có thể lại thu hoạch một đầu, còn có cơ hội mượn này tại quang âm đại đạo phía trên lại rào bước tiến lên một bước. Hơn mười ngày phía sau, bạch tử thần lần nữa xuất hiện tại địa ngục bên trong, nhìn đến bàn đá bên trong mới ngưng tụ hai dọa địa tâm linh ngũ, lập tức lấy ra bình ngọc thú nhất lên tới. một khắc đều không trì hoãn, bốc động phát quyết, mặt nạ phía trên có vô hình ba động phát ra, tựa như sử dụng dịch chuyển pháp thuật, thân hình chậm rãi tại không trung biến mất. trở lại tinh cung bí cảnh, vĩnh viễn là xuất hiện tại tượng thần đại điện bên trong. bạch tử thần trước thói quen đi nhìn mắt lưu ảnh thạch, nhiều một đầu cự môn tinh quân nhắn lại, nói chính mình đến đông vực, cùng ngoại hải yêu tộc liền chiến mấy trận, chảm sát tam gia yêu thú mấy chục sau đó, gặp gỡ một đầu hóa hình quy yêu đại chiến mấy ngày, căn bản không làm gì được đối phương hộ thể thần thông, chỉ có thể chạy đầu nhắn lại là vì mời tại phụ cận mặt khác tinh chủ, nhìn xem có hay không cơ hội liên thủ săn giết tứ giai quy yêu, một đầu hóa hình đại yêu. dù là không thể từ hắn trên thân thu hoạch nhiều ít tia tứ giai bản thể đều có thể đổi được không ít linh thạch đông được hung hiểm cũng hoàn toàn chính xác tràn ngập kỳ ngộ chỉ là ta xuất hiện tại bờ biển chỉ sợ sau một khắc long quân liền sẽ xuất linh tinh tú hạ yêu thú đem ta bao bọc vây quanh Bạch tử thần nghĩ nghĩ tấn tại lưu ảnh thạch phía trên ngón tay còn là rời đi không có đem sơn chi kình bạo thôi diễn kết quả lưu tại bên trên dù sao chỉ là lời nói của một bên không tốt bằng này liền vọng hạ kết luận yêu tộc bên trong hóa thần yêu quân hình như có dựa bảo có thể đem ra tay đại giới xuống đến thấp nhất không được tiểu tâm chớ muốn lâm vào yêu tộc vòng đây bạch tử thần cuối cùng hàm hàm hồ hồ viết một đầu hy vọng còn lại mấy vị tinh chủ có thể nhìn đến chỉ cần sơn chi thôi diễn có bộ phận trở thành sự thật hắn nhắn lại lời nói liền ra không được yêu tộc muốn không bị trong thời gian ngắn đuổi xuống biển chỉ có thể có thể là hóa thần lao long liên tiếp ra tay trở ngại nhân tộc bên này tu sĩ đại quân hóa thần đại năng dừng lại tại ngoại giới chẳng khác nào thọ nguyên tại nhanh chóng trôi qua mặt khác càng trọng yếu một điểm chính là mỗi nhiều dùng một phân lực cùng đại đạo chân ý lại càng là phù hợp không chịu khống chế hướng về đại đạo dựa gần đến một cái giới hạn giá trị liền sẽ bị triệt để bóc ra ra phản tục giới nên đón bách này giới vô pháp dung ngươi sau đó quả ngươi có hay không đến hóa thần viên mãn đều sẽ ở ngươi trước mặt sẽ mở vết nước không gian cưỡng ép bắt đầu phi thăng không có sung túc chuẩn bị không có tại thích hợp không gian tiết điểm dạng này phi thăng chính là thập tử vô sinh không có khả năng có loại thứ hai kết quả cho nên hóa thần đại năng mới sẽ cẩn thận từng ly từng tí cân nhắc mục tiêu có hay không giá trị phải chính mình ra tay hồi dương thánh thủy hỗn hợp địa tâm linh nhũ hoàn toàn mới linh dịch bạch tử thần cưỡi sẽ nhẹ đi đường quen trở lại quen thuộc lâu quan phía sau ngay tại chỗ an bảo linh dịch lượng tiểu bạch nguyên anh phát ra khoan khoái dễ chịu tiếng hừ lạnh Loại này an gian bản tu luyện phương thức thật sự sẽ nhượng người nghiện. Nếu như là ý chí lực bạc nhiều tu sĩ, tại cảm thụ qua loại này tu luyện tốc độ phía sau, rất dễ dàng liền sẽ đối làm từng bước luyện hóa thiên địa linh khí mất đi hứng thú, bắt đầu chìm mê các loại linh đan diệu dược, quỳnh tương ngọc lộ, chỉ vì có thể có được không làm mà hưởng tu vi. Ngay lại ngày vận chuyển thiên địa linh khí, luyện hóa chân nguyên, quá mức buồn tẻ không thú vị, tốc độ bên trên cũng là hoàn toàn không có cách nào so. Cũng may Bạch Tử Thần tại tu luyện bên trên còn là nhị được tịch mịch, rất lớn nguyên nhân là hắn rõ ràng chính mình chỉ cần chân nguyên tràn đầy, tu luyện đến cảnh giới đỉnh phong, liền sẽ một cách tự nhiên tiến vào cái kế tiếp cảnh giới. không có tu sĩ khác cái chủng loại kia bất an đối con đường phía trước không rõ tương đương tại tu luyện trên đường hoa hảo từng đoạn đường băng chỉ cần có thể đến một cái giai đoạn có thể đạt được giai đoạn kia ban thường hồi quỹ giao ra có hồi báo mọi chuyện có tiếng vọng bạch tử thần tại tinh cung bí cảnh bên trong lại tìm về khi đó tại hát sơn phía trên bế quan tu luyện thời gian thậm chí tại loại này không biết nhật nguyện biến hóa tiên tính không người hoàn cảnh phía dưới càng dễ dàng không để ý đến thời gian thoáng một phát liền đắm chìm tại tu luyện trong đó bốn hơ hơ lại có bậc này mấy cách mỗi lần quan sát đều sẽ có bất đồng biểu hiện sơn chi nằm ở vân sàng phía trên mặt đầy máu đen còn chưa lao đi. liên tính toán bảy lần đều là đỉnh cấp mệnh cách cũng có hóa thần chi tư trên đời này sao có thể có như thế mệnh cách bên người quy giáp trước kia chỉ là cạnh góc rất nhỏ vết rách bây giờ từng trận nước ra âm thanh hướng trung ương vị trí không ngừng quyết tán cái này nhưng là tà mệnh tông truyền thừa chi bảo lấy ngũ giai huyền quy giáp sát luật chế đối thôi diễn thần toán có cực lớn ra trị càng trọng yếu tác dụng chính là có thể thay tu sĩ gánh chịu nhìn trộm vận mệnh tán trả nếu không sơn chi một cái nguyên anh tu sĩ nhưng không phải nôn như liên tinh huyết như vậy đơn giản chỉ sợ đã đi đời nhà ma chương năm trăm linh tám bách độc bích lân cốt chương năm trăm linh tám Bách độc bích lân cốt. quy giáp cuối cùng không thể chống đỡ từ đó vỡ thành hai mảnh một cái đỉnh đầu đám mây chân đạp sông núi huyền quy hư ảnh chui ra tới rên rỉ một tiếng hắc khí nhanh chóng quyết tán trong nháy mắt trải rộng huyền quy toàn thân để vết rên rỉ rất nhanh liền không lúc đích. cái này truyền thừa vạn năm cực phẩm linh bảo tại thừa nhận lần này tôi diễn thiên cơ cắn trả phía sau khí linh tiêu vong bản thể đứt gãy Liên tính trọng luyện khẳng định muốn ngã xuống đến linh bảo phía dưới lục hào quy giáp tại tà mệnh tông nội bộ đều chỉ có hai ba khối thế giờ phút này một khối hủy hoại sơn chi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng Hôm nay thấy lục hào chân kinh phía trên đều chưa từng ghi chép qua mệnh cách, lại mượn nhờ quy giác cùng người này mệnh cách tương trợ, dòm được hai tộc đại chiến tương lai. Sơn chi một bên ho ra máu, vừa tùy ý cười to. Cảnh này tất nhiên là thật, nếu không ta toàn chi đại đạo sao có thể mãnh liệt tiến nhanh, không đốn trăm năm bình cảnh đều bắt đầu buông lỏng. Ta mệnh tông tu sĩ mỗi lần thôi diễn thiên cơ, lấy được kết quả chỉ là tương lai một loại khả năng. Cuối cùng không có phát sinh không thể nói hắn thôi diễn sai lầm, chỉ là không có hướng cái này con đường tuyến hướng phía trước. Chỉ cần khế bên trong, liên đại biểu đại đạo chi lộ chính xác, một lần thôi diễn thậm chí có thể chống đỡ trăm năm cổ tu. tà mệnh tông tu sĩ không lấy đấu pháp sở trường nhưng giỏi về mưu đồ suy nghĩ toàn cục bởi vì khả quan mệnh cách đẩy thiên đồ như thế nào đệ tử mới có thể kế thừa y bắt tại tà mệnh tông tu sĩ trong mắt rõ ràng có thể thấy toàn tông trên dưới bất quá trăm người tại cùng cấp bậc tông môn bên trong đều là độc nhất phần sơn chi kết đan lúc nộ tha tâm thông hóa anh phía sau được thiên nhãn thông đồng thời thần thức để thăng tốc độ bội chi thường nhân mới nguyên anh sơ kỳ tu vi liền có có thể so với đại chân quân thần thức cường độ những năm này tu vi không có tiến triển nhưng lại ngộ tâm huyết dâng trào thần thông vạn dặm bên trong chỉ cần có người tại tính kế ám hại chính mình liền sẽ sinh ra cảm ứng. Sơn chi nơi này rời núi, chính là bị hai tộc đại chiến ảnh hưởng, cảm thấy tu tiên giới lại đem nên đón tự biến. Mới lấy ra lục hào quy giáp, một đường du lịch, chỉ chờ một cái thích hợp cơ hội là được thôi diễn. Chuyện liên quan hai tộc ước vạn sinh linh, nhiều danh hóa thần đại năng, hắn như thế nào dám đơn giản hạ thủ? Thứ nhất liên lụy quá nhiều, che lấp trùng trùng địa điệp, thôi diễn cũng là hưởng phí công phu. Thứ hai cưỡng ép thăm dò, thiên cơ cám trả, lục hào quy giáp đều không bảo vệ được chính mình. Sơn chi tại hắc thị bên trong dừng lại mấy tháng, đã cho bốn vị nguyên anh chân quân xem qua quẻ tượng, bói con đường phía trước, không thu quẻ kim. chỉ lấy quy giáp dính đi mỗi vị chân quân một đạo khí cơ cho đến hôm nay nhìn thấy tinh cung tử vi tinh quân thiên nhân mệnh cách mượn lực tôi diễn tăng thêm xuống núi sau đó cho mỗi vị nguyên anh chân quân xem quẻ thu khí cơ đồng thời thiêu đốt nhiều mặt trợ lực mới hoàn thành cái này một hành động vĩ đại vị này tử vi tinh quân một người chi lực chọn vẹn bù đắp được trăm tên nguyên anh chân quân các thời kỳ tổ sư bản chép tay bên trong đều không gặp qua như thế mệnh cách tôn quý người sơn chi hướng trong miệng tắc một khỏa tròn triệu thấu bạch linh đan ngừng lại hỗn loạn khí thức ngăn chặn thương thế tiếp tục chuyển biến xấu đáng tiếc bạn tông bên trong gián đoạn qua một hồi truyền thừa cận cổ phía trước tất cả tổ sư bản chép tay toàn bộ đều bị cái kia phản đồ mang đi, không có cách nào biết rõ cái kia mấy vị tại thời gian trưởng hà bên trong lưu lại lừng lây ân ký cực giả, đến tột cùng lại như thế nào mệnh cách. Tuy nhiên nhìn không tới tương lai của hắn, nhưng hóa thần cảnh giới có thể nói là ván đã đóng thuyền, khí cơ gấp mắc cũng coi như kết xuống một cái duyên phận thời cuộc đại biến, tương lai khả năng còn yêu cầu đến nhân ra trên đầu. Không biết tinh cung từ chỗ nào mời chào dạng này một gã thành viên trở về phía sau đem việc này cáo chi trưởng giáo sư mình, có lẽ có thể từ mặt khác địa phương ngược dòng đến bước chân. sơn chi tay áo vung lên cả gian điếm phô co lại thành lớn cỡ bàn tay hộp nhỏ tiến vào ống tay háo trong đó ra hát thị liền hóa thành một đoàn ô quang đi phía tây đồn tàu 4. đông ngực đoan một thành nơi đây vốn là giáp biển trọng thành ba mặt hòa biển có tự nhiên biến cảng tại này trên cơ sở phát triển ra phồn vinh ngư nghiệp cùng gần biển vận chuyển tuyến cung dưỡng ngàn vạn nhân khẩu quá khứ thậm chí sẽ có đại lượng rõ ràng đến từ ngoại hải tu hành tài nguyên chạy vào đoan một thành có bộ phận đội tàu cùng yêu thú quần làm lấy đơn giản giao dịch không có một nhà tông môn có thể hoàn toàn khống chế này tòa thành trì Kim Việt Tông cùng mấy nhà Nguyên Anh Tông môn chia sẻ cái này Ngoại Hải muốn nối lợi ích riêng phần mình tại trong thành có chú điểm Thương Hành bây giờ hết thảy đều thành một nước chứ đi địa thế tương đối cao vị trí Đoan một Thành gần nửa bị ngâm tại nước biển trong đó vô số gia cụ tàn viên ván cửa trôi nổi tại mặt nước hai năm trước còn có dầm dạp chẳng trị sát chết trôi đều là triều tịch của tới trong thành phạm tục không kịp tranh né nịch bế sống tới ôn lịch. hơn ngàn vạn nhân khẩu tự thành vài năm thời gian chết nửa số hoang khí ngút trời dẫn đến vô số quỷ nước oan hồn sinh ra dẫn tới vài đầu hóa hình đại yêu tự mình cách làm trường kỳ chiến thủ. Mới dừng lại Đoan Mục thành hướng về quỹ vực chuyển biến quá trình, kéo lê đơn sơ khu vực, cung cấp người sống sót tộc tự trụ, lại chọn lửa cường tráng nam nữ, hướng trên biển quần đảo di chuyển, dùng lấy làm cổ dịch. Nguyên bản cực hạn phồn hoa một tòa thành trì, rất nhanh liền quặn quẽ xuống tới Đoan Mục thành bên ngoài mấy trăm dặm trên mặt biển, có một tòa hẹp dài hòn đảo, đối với thành trì phương hướng tựa hồ có một chỗ gợn sóng, nơi đếm rõ số lượng canh giờ liền sẽ vang lên bén nhọn kêu to, đồng thời nhấc lên trăm trượng hải lãng hướng lục địa bay tới. Nếu như có kinh nghiệm phong phú ngư dân tại nơi này, liền sẽ phát hiện 10 năm trước trên mặt biển còn không tồn tại tòa hòn đảo này. Hòn đảo phía trên có không ít đỉnh lớn nhỏ hải quy bỏ qua bỏ lại trên thân cột trầm trọng dương hòm đều là từ lục địa phía trên lược cướp tài nguyên tại tu tiên bách nghệ phía trên yêu tộc là xa xa so ra kém nhân tộc tiến độ dù sao chỉ có tam gia yêu thú mới bắt đầu cụ bị tương đối cao linh trí tứ gia yêu thú mới có thể hóa hình chân chính nắm giữ tài nghệ chỉ dựa vào số ít đại yêu căn bản không đủ để chống đỡ lấy một môn tài nghệ mạnh mẽ phát triển long quân theo ngươi lời nói ta đã điều động bản tộc lấy lệ thuộc tộc quần tổng cộng hơn năm vạn nhân loại địa bàn cũng đã chiếm không ít phía sau đến tột cùng là như thế nào một cái điều lệ nên cho chúng ta một cái giao đại à cũng không thể vĩnh viễn đều là một câu ngao láo tổ phân phó một gã thân hình khôi ngô đầu chọc trắng hán ủ bụng sấm rền cuộn cuộn lạng kha sơn có thể thay chúng ta ngăn chặn kim việt tông chính là không sai nhà nó vị kia xích nhĩ lao tổ nếu không phải là trước kia nuốt qua một khóa tiên đạo đã sớm thọ trung chính tầm. bây giờ nỗ lực duy trì chỉ cần vừa ly khai động thiên liền muốn tỏa hóa không có khả năng chân chính ra tay thanh câu tử hải thiên hồ tiền bối tình huống tốt chút nhưng chúng nó sớm bị đạo đức tông đánh không còn tin tưởng thực có can đảm cùng thiên phạt phong chủ chống lại ta có tình báo nơi phát ra nói tháng trước thanh câu sơn phía dưới có dị động thiên phạt phá núi Hoài nghi chính là thiên phạt phong chủ ra tay. Chỉ cần đạo đức tông bên kia sai tới hai vị đại chân quân mang theo thông thiên linh bảo, lại gom đủ mặt khác tông môn tu sĩ, đến lúc đó chúng ta muốn triệt tàu đều khó. Đạo đức tông ngũ phong cũng có đại chân quân tỏa chấn, giống thiên phạt phong loại này hành xử tông môn pháp lệnh hình phạt đại phong, thậm chí đại chân quân số lượng còn không chỉ một vị. Từ mặt ngoài đến xem, đơn đạo đức tông một nhà có thể tại cao giai chiến lược phía trên cùng ngoại hải yêu tộc chống lại, muốn chính là đạo đức tông ra tay, chúng ta xa cư ngoại hải, lạng kha sơn, thanh khâu tử hải ôm thủ thánh sơn, nội lục đã thật lâu không có bản tộc thanh đông. muốn nhất cử đánh sụp nhân tộc chống cự ý chí chiến đấu phương pháp tốt nhất chính là đánh gãy bọn hắn sống lưng nói chuyện người này ngũ quan anh tuấn như lao gọt đúa chém điêu khắc đi ra giống như hoà mỹ thần sắc kiệt nạo, cho dù là nhìn thẳng nói chuyện đều có loại cao cao tại thượng cảm giác giữa chán no đủ hai cái đồng tử màu xanh còn có một tia kim tuyến dấu tại trong đó chính là tinh tú hại đời này chủ nhân ẩn vì ngoại hải yêu tộc thủ lĩnh long quân đừng nhìn nhiều như vậy tông môn đều không phục đạo đức tông nhưng đấy lòng còn là tán thành đạo đức tông địa vị nhìn thấy cái này chính đạo mẫu mực tại chúng ta trên tay lại bại tự nhiên ý chí chiến đấu đều không có. tiếp xuống tới liền có thể đẩy ngang đông vực toàn cảnh, nhưng chúng ta thắng được rồi ư? đầu chọc tráng hán có chút chần chừ, cùng nhân tộc tu sĩ giao tiếp càng nhiều, lại càng biết rõ trung vực những cái kia siêu cấp tông môn cường đại. trăm năm bên trong, cầm xuống đông vực, như gặp nhân tộc hóa thần, gọi danh hiệu ta. Long quân lấy ra một khối lưu ảnh thủy tinh, không thấy một thân, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hắc ảnh lất lư, thanh âm tràn ngập uy nghiêm. ngao lão tổ pháp chỉ, thiên minh nên sẽ không bất tuân a. cần tuân lão tổ pháp chỉ, huyền quy nhất tộc nhất định quên mình phục vụ trước trận. đầu chọc Tráng Hán sợ hết hồn, vội vàng hướng lưu ảnh thủy tinh xá một cái. lão tổ thần công đại thành. không sợ hóa thần tu sĩ nhưng nhân tộc bên kia đại chân quân số lượng nhiều như vậy ba người chúng ta toàn thân làm bằng sắt cũng chống không được bao lâu à không sao lão tổ ban thưởng ta gì bảo những cái này đại chân quân không đến cũng liền thôi muốn tới liền lượng bọn hắn táng thân hải vực long quân vô vô bên hông cổ nang nang đai lưng tự tin tràn đầy khó giải quyết nhất địch nhân có người lo lấy đầu chọc tráng hắn vui mừng thấy tại này muốn so thực lực hắn không dám tự khen muốn so long quân càng cường nhưng luận bảo mệnh hóa thần phía dưới không có yêu có thể so sánh chính mình càng thêm xuất chúng liền tính ra ngoài ý muốn hắn đều có tự tin mang theo quy tử quy tôn giết về hang hổ thương thảo tiếp xuống tới hành động mục tiêu đầu chọc tráng hắn nhảy vào trong biển đạp sóng rời đi kinh minh lại nhẫn mại một lát chờ ta được thánh thú tinh huyết chắc chắn phân ngươi một phần ngươi có thể bỏ đi huyết mạch gông cùng xiếng xích thả bay tự mình chờ cả phiến đại lục đã thành yêu tộc hậu hoa viên ta xem hắn có thể giấu đến bao lâu long quân vũ nhẹ nhẹ bên cạnh một khối đen kịt đáng ngầm, biểu lộ hung ác nham hiểm nhìn ra xa phương xa đại lục cái tiết khối đáng ẩm vậy mà hoạt động du tẩu dưới thân hòn đảo phát ra một tiếng trọn vẹn một nén ngang cả tòa hòn đảo đều lắc lư hai cái, đem mấy cái hải quy đánh rơi xuống trong biển đi vào bên cạnh, mới phát hiện này tòa hẹp dài hòn đảo cư nhiên là một đầu to lớn vô cùng ma kình, trên thân tre kín thanh bùn rêu, còn có sò hến, thậm chí có đê giai yêu thú tại ma kình trên thân mở ra xào huyệt, đem nơi đây trở thành quê quán. chứ đi hóa thần lão long, có thể tại ngoại hải đứng vào trước ba đại yêu, ma kình mà ngay cả hóa hình đều làm không được hoàn toàn chính xác nhượng người mở rộng tầm mắt. này là bởi vì ma kình thể nội kế thừa viễn cổ hoang thú huyết mạch, cường đại lại không dễ dàng khống chế. hoang thú huyết mạch vô cùng cường đại, đều là khai thiên tích địa thời điểm súng từ sinh ra cái kia bắt đầu từ khắc đó liền có đại đạo chân ý quen quần. bất quá đối với yêu thú mà nói, có được hoang thú huyết mạch cũng không phải là tất cả đều là chuyện tốt. tuyệt đại đa số yêu thú đều bởi vì hoang thú huyết mạch biến thành linh trí ngu dốt, hình thể khổng lồ chỉ có thực lực, linh trí liền tam gia yêu thú đều không bằng. ma kình đã là trong đó dị số, kế thừa viễn cổ côn bằng huyết mạch, hình thể sinh trưởng phía trên giống như là không có hạn chế đồng thời lại bảo lưu thông minh linh trí, chỉ là đều trưởng thành đến tứ giai đỉnh phong đừng nói hóa hình, liền mở miệng nói chuyện đều là hy vọng xa vời. muốn triệt để luyện hóa hoang thú huyết mạch. còn có một cái biện pháp cái kia liền là có được càng thêm cường đại huyết mạch chi lực này giới phù hợp nhất yêu cầu không phải thánh thú tinh huyết mạch trúc long quân đem cái này tin tức cùng ma kinh chia sẻ chính là bắt lấy nó đối hóa hình khát vọng cái này đầu tứ giai đình phong đại yêu tuy nói liền hóa hình đều làm không được lại không giành pháp thuật thần thông nhưng chỉ cần bằng vào cái này thể phách nhục thân lực lượng liền lượng người hoài nghi thực gặp được viễn cổ hoàng thú là cái thật lớn trợ lực lại nhẫn lại chút nhanh thật sự nhanh bốn lưỡng giới sơn phía trên đầu người toán loạn xem đạo bảo kiểu dáng, cũng không phải là tất cả đều là ngũ hành môn đệ tử còn có không ít bách xào tông thiên tâm tông xích viêm tông tu sĩ những người này có cái đặc thủ, bên hông đều có mấy cái linh trùng túi tuy nói nam vực lấy trùng cổ nội danh có thể chân chính tu tập trùng cổ chi thuật tu sĩ chiếm so cũng không tính quá nhiều phần này tài nghệ căn bản là điền quốc bản thổ tu sĩ nắm giữ về sau di chuyển qua tới trung vực tu sĩ chiếm cứ số lượng càng lúc càng lớn mới bắt đầu có người đối với cái này sinh ra hứng thú chỉ có thể nói nam vực tu tập trùng cổ chi thuật tại tiên tiên điều kiện phía trên có không nhỏ ưu thế tại chỗ lấy tài thuận tiện đào tạo sinh ra cao gia linh trùng sát xuất cũng đại nhưng mỗi cái tu sĩ đều mang lên số lượng xa xỉ linh trùng túi, khẳng định là có cái khác nguyên nhân, không phải hiện tượng bình thường. chân quân, ngài mở ra tờ đơn phía trên, hôm nay lại thu thập đến 13 loại độc tố. thanh một chân nhân cung kính hành lễ, sau lưng có đệ tử nâng khay, bên trên đúng lúc là 13 cái muôn hình muôn vẽ vật chứa. tốt, ngươi đem bọn hắn cần thiết điều kiện sao chép tốt nộp lên đến, ta sẽ nhanh chóng làm đến. bạch tử thần phóng xuống trong tay trà thơm, hơi mừng rỡ tiếp nhận hay, đem bên trên vật chứa toàn bộ cất kỹ. định ra giải thưởng duy trì liên tục hữu hiệu, ta còn có mặt khác sự việc cần giải quyết, việc này liền muốn phiền quý môn. từ khi quyết định đi tới thập vạn Đắc sơn tu luyện phía dưới một khối tiên cốt bách độc bích lân cốt sau đó bạch tử thần liền bắt đầu nghiên cứu như thế nào gom đủ 999 loại độc tố lấy hắn một người chi lực đi khắp thập vạn Đắc sơn khả năng muốn mấy chục trên trăm năm thời gian loại sự tình này tình có đôi khi cùng tu vì không quan hệ số phận không tốt lúc người đào đất ba thước đều tìm không thấy cho nên hắn rất nhanh quyết định mượn nhờ điển quốc tu sĩ lực lượng hỗ trợ chính mình đến siêu tập độc tố chính mình nhận thân sau đó lấy ngũ hành môn danh nghĩa hướng điển quốc ba nhà nguyên anh đại tông phát ra để lễ tiếp đến hàm lúc bạch tử thần mới lặng yên đăng tràng. cùng ba nhà tông môn cao sách định ra thu mua độc tố danh sách phóng tại phía trước loại này cử động là có chút cao điệu hắn trốn ở sau lưng lại không tính thủ đoạn cao minh người có tâm hai ba lần có thể tra được chân chính sử dụng. bất quá hiện tại tất cả mọi người đều bị trung bực hai tộc đại chiến lược hấp dẫn lực chú ý liền xa tại chân trời điền quốc tu tiên giới đều không ngoại lệ lại thêm thanh khâu tử hải khẳng định bị đạo đức tông tu sĩ nhìn chằm chằm trong lúc nhất thời điền quốc liền thành an ổn nhất đại hậu phương đủ để nhượng hắn thi triển quyền cước bạch tử thần lấy luyện chế một kiện pháp bảo làm lý do cần thu thập 999 độc vật, tại mở miệng trong 10 ngày liền có vượt qua 200 loại độc trùng đưa đến. Chủ yếu là thường thấy độc trùng hoặc các nhà tông môn cất chứa, càng về sau bên lại càng là khó khăn, tăng lên tốc độ không thể tránh cho sẽ biến chậm. hắn cầm ra linh thạch, phát bảo các loại linh tài làm vì ban hưởng. Chỉ có người muốn độc trùng, toàn bộ đều có thể đảm. Thoáng một phát kích phát các nhà đệ tử nhiệt tình nguyên nhân, chủ yếu còn là ba đại tông môn đem thu thập độc vật làm vì hạng nhất nhiệm vụ trọng điểm để mạnh. trong này đương nhiên là bởi vì bạch tử thần mặt mũi, bạch tử thần tại trung vực đại ly tất cả hành động. đã truyền về nam Vực, nhựa cái này ba nhà tông môn đều tại âm thầm vui mừng. ngày đó bạch chân quân nhân từ nương tay, không có cùng bọn hắn làm thật. nếu không hôm nay Đế quốc, đã liền một nhà nguyên anh tông môn đều gom góp không ra. chương 509 đông vực kỳ biến, chương 509 đông vực kỳ biến, 808 loại độc vật, gần nửa năm mới nhiều hơn 50 loại, hiệu suất rõ ràng bắt đầu biến chậm. ba nhà nguyên anh tông môn tăng thêm ngũ hành môn, đều đem vì bạch chân quân thu thập danh sách phía trên độc vật trở thành hạng nhất đại sự, thập phần để tâm. lấy ngàn mà tính tông môn đệ tử ẩn hiện tại thập vạn ác sơn bên trong, không tiếc bước lên sinh mệnh nguy hiểm bắt bộ vật, tới hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Cái này trong vòng mấy năm, tử thương chúng độc người số lượng cũng không ít. Mà cái kia mấy nhà tông môn thậm chí liền một câu yêu cầu đều không dám nói, chỉ cầu có thể lựa bạch chân quân hài lòng. Một vị thực lực cùng cấp đại chân quân kiếm tu tại Điền quốc tu tiên giới chính là tiên. Theo như lời lời nói, có chí cao vô thượng uy nghiêm, hoan hỷ tông, huyết hải tông các loại tông môn đối xung quanh thế lực nghiền ép cố gắng đều đến xương cốt bên trong ép dồn, nghe giận cả người chỉnh độ. Không ít tông môn tình nguyện bỏ qua tổ truyền linh mạch. đều muốn rời xa những ngày lại tông đi đến càng xa xôi Nam Cương chỉ vì cầu được một đầu sinh lộ tại Nam Bực tất cả mọi người đều tập mãi thành thói quen cho nên bách xảo tông các loại ba nhà tông môn đối bạch tử thần mở ra giải thưởng sợ như gián giết, một mực không có đến nhận lấy ý tứ thằng đến bạch tử thần phát hiện không đúng một mực không ai đến tìm hắn thân lĩnh mới phát hiện vấn đề kết chứng sở tại chủ động mời đến ba nhà tông môn chân quân rộng mở nói chuyện mới nhượng bọn hắn dám yên tâm tuyển đi giải thưởng gia bắc vực phía sau mấy lần giao dịch nhượng bạch tử thần trên thân linh thạch bắt đầu giật gấu và thượng phẩm linh thạch cơ bản chi tiêu không còn. chỉ còn hai khối cực phẩm linh thạch chống đỡ tràn diện cũng may còn có rất nhiều chiến lợi phẩm ngọc đẹp pháp bảo hắn bản thân trước mắt đối những cái tiêu kết đan tu sĩ mà nói còn là có đầy đủ sức hấp dẫn mấy năm này bạch tử thần tạm trú ngũ hành môn càng nhiều thời gian còn là ở tại tinh cung bí cảnh dốc lòng thể ngộ thái bạch kiếm hoàn tại luyện kiếm thành ti phía trên ngày càng tinh tiến nhất kiếm phá vạn pháp trở nên hoàn toàn viên mãn thái bạch kiếm hoàn dùng đến cái này phân thượng đã cơ bản hoàn thành nó sứ mệnh nguyên bản mấy chục trên trăm năm mới có thể đi đến con đường tại trong vòng mấy năm liền ra tốc hoàn thành cái này chính là dưới tay có người chỗ tốt rất nhiều việc và không cần tự thân đi làm. Bất quá lại hướng phía sau, còn lại độc vật liền không phải tốt như vậy được, chỉ có thể tự mình lên trận. Kiếm quang phân hóa đối mặt khác kiếm tu mà nói, là cùng cực cả đời đều đụng vào không đến vô thượng cảnh giới đối với bạch tử thần, vốn liền không tầm thường kiếm đạo thiên phu tăng thêm tác dụng tại mỗi hạng lĩnh vực thánh thể. Nhược hắn đột phá hiện tại cảnh giới chỉ có hao phí nhiều ít thời gian khác nhau. Kiếm đạo đệ tứ cảnh đã là ở trong tầm tay, bất quá còn ghế chống hơn một loại độc vật, hoặc là bản thân liền thực lực cường đại, hoặc là sinh trưởng chúng quanh có cao dài trùng thú trông coi, khó mà đã thủ. Tiếp xuống tới tiến độ, tất nhiên càng ngày càng chậm. Bạch Tử Thần nghĩ nghĩ, đem giới vực bên trong thu không nhiều lắm vài kiện cực phẩm pháp bảo toàn bộ đều lấy đi ra thêm vào ban thưởng bên trong đồng thời đem sản xuất địa tâm linh nũ địa huyệt vị trí cáo chi thanh một chân nhân, nhuận hắn chuyển cáo ba nhà tông môn nguyên anh chân quân, chỉ cần lại gom đủ trăm kiện độc vật, liền nhuận bốn nhà sau này cộng hưởng địa huyệt. Hắn lập tức liền muốn nguyên anh trung kỳ, địa tâm linh nũ cuối cùng một điểm tác dụng đều muốn mất đi hiệu lực, còn không bằng cầm ra tới làm vì phong thưởng kích thích những cái kia nguyên anh chân quân. Tiếp xuống động vật đều là ngạnh xương cốt, còn muốn có nhảy vọt tiến triển, cần phải nguyên anh chân quân tự mình dẫn đội. Bạch Tử Thần vì đúng là điều động ngu bạch tiềm đáng người tích tính. cho chính mình lại tiết kiệm một ít thời gian. Cất kỹ mới một đám ngọc vật, bạch tử thần lại mang lên mặt nạ trở lại tinh cung bí cảnh, hướng về kiếm quang phân hóa cảnh giới khởi sướng cuối cùng chạy nước rút. Sơ nhập kiếm quang phân hóa, cũng có thể hóa đến trăm đạo kiếm quang, mỗi kiếm đều có bản thể một phần mười vi năng. Luyện đến chỗ sâu, nghìn đạo vạn đạo đều là bình thường, cho đến kiếm sinh vạn vật, một kiếm thành trận, chính là nhân gian giới kiếm đạo đỉnh phong. Từ vi nguyễn lôi kiếm hóa thành lôi mang, tại song trong lòng bàn tay xuyên toa du động, thỉnh thoảng bệ thành vô số điện quang. Từ mặt chữ miêu tả đi lên xem. Kiếm quang phân hóa có thể nhượng kiếm tu sát thương trong nháy mắt để thăng gấp 10 lần, đến phía sau còn có thể tăng lên. Nhưng có kiếm đạo chân giải nơi tay mạch tử thần, lại tận mắt nhìn thấy qua đường phỉ lấy kiếm quang phân hóa cảnh giới đối địch. Đối cái này kiếm đạo cảnh giới uy năng có thiết thực hiểu rõ. Phân hóa đi ra kiếm quang nhìn xem dùng tốt, nhưng tại đối mặt đồng cấp tu sĩ lúc có thể đưa đến tác dụng có hạn, đối phương có thể đơn giản phá giải. Chuyển hóa đến thực chiến đấu pháp bên trong, có thể có cái 4 năm thành để thăng liền không sai. Ngược lại là đối mặt thấp chính mình một cấp đối thủ, kiếm quang phân hóa mới có thể thể hiện ra vô thượng kiếm đạo phong thái, dù là gấp mười gấp trăm lần đối thủ đều có thể trong nháy mắt chạm sát. chỉ có chân chính tu luyện đến nhất kiếm phá vạn pháp việc này mới có thể lần nữa phát sinh chất biến kiếm sinh vật vật một kiếm thành trận mới là trong lịch sử cái kia mấy vị dựa vào trong tay phi kiếm vượt cấp khiêu chiến lịch thiên kiếm tu lực lượng kiếm đạo cảnh giới đột phá đối tinh hà kiếm trận cũng coi như một chuyện tốt kiếm trận vốn là nên mông bao la bát ngát dung nạp hết thảy lại lấy kiếm quan phân hóa ngự sử vũ trụ tinh thần vượt sâu vô song ảo diệu khó tả lôi quang đống nhiên tăng ngọn thành biển, xông ra lôi quang đem vương viên trong dặm địa vực luồn thành kim xà của vũ lôi thần hàng thế tình cảnh thỉnh phẳng ảm đạm vô quang chỉ còn điểm điểm kia điện kia lửa chốc động hạt gạo chi quang Bạch Tử Thần từ sở kiếm bắt đầu, tại kiếm đạo phía trên toàn bộ kiến thức, toàn bộ linh ngộ đều vào thời khắc này tué phát ra đến, hóa thành quân lương, thúc đẩy cảnh giới đi về phía trước. Tuy nói có thần bí thánh thể, chỉ cần không ngừng tinh nghiên lặp lại, tổng có một ngày liền sẽ một cách tự nhiên đột phá. Nhưng không giống trên tu hành bên, chân nguyên tràn đầy tự động tấn thăng. Bất luận tu tiên bách nghệ, còn là thần thông bí thuật, đều muốn căn cứ cá nhân thiên phú, đầu nhập thời gian chờ một chút, cho ra bất đồng đột phá bình cảnh thời gian. Nếu như nói chỉ bằng vào thánh thể, Bạch Tử Thần muốn từng bước một mười năm mới có thể đi đến kiếm đạo để ngũ cảnh, nhưng tự thân đối kiếm đạo lại làm nỗ lại có mới lý giải dung hội quan thông, có lẽ liền chỉ cần 5 năm có thể hoàn thành. Theo thời gian trôi qua, mỗi lần lôi quang tăng vọt lan đến khu vực càng lúc càng lớn, mà Bạch Tử thần như cũ là mặt trầm như nước, ngắm chìm tại kiếm đạo trong đó. Bạch Chân Quân lại không tại trong phòng. Thanh Ngục Chân Nhân nắm một quyển mới nhất thập châu thương hành sách báo, lo lắng không yên chạy tới, thậm chí tại môn nội sử dụng một đột, đến tiết kiệm thời gian. Từ Phục thị Bạch Tử thần đệ tử trong miệng biết được tin tức này, Thanh Ngục Chân Nhân thở dài một tiếng, sau mày, mây đen một phiến điển quốc rời xa tu tiên giới trung tâm, lớn nhỏ sự kiện lưu thông tốc độ đều muốn so trung vực chậm hơn một phách. một ít không tính tin tức trọng yếu, khả năng trung vực đã lưu chuyển trăm năm, đều sẽ không chuyển tới nam cường đến. thập châu thương hành làm vì tu tiên giới cấp cao nhất thương hành, cùng các đại tông môn quan hệ đều là không sai. du tẩu tại chính ma hai đạo trung gian, tiêu người sáng lập làm vì ngũ giai đan sư, kết xuống nhân duyên vô số, mở ra tiền kỳ cục diện. phía sau các thời kỳ người thừa kế đều năng lực bất phàm, lại một mực không có ném đi ra truyền luyện đan thuật, mới thành tựu hôm nay thập châu thương hành. phần này thập châu thương hành nội bộ sách báo ngoại trừ đăng các loại linh tài, linh thảo đại tông thu mua giá cả. Chủ yếu vật đấu giá cùng với thương hành nhu cầu cấp bách tài nguyên, mặt khác chính là tu tiên giới sắp tới phát sinh đại sự. Ngũ hành môn tại trung vực không có chính mình con đường, dựa vào rắc rối phân loạn truyền miệng, còn không bằng chờ thập trâu thương hành sách báo đáng tin cậy. Cái này tập san vật phía trên lần đầu tiên gần nửa độ dài đều tại giảng thuật nhân yêu hai tộc đại chiến sự tình, thanh mục chân nhân còn không có nhìn kỹ liền trong lòng lộn bộ một chút, biết rõ ra đại sự. Ngắm vài lần, lập tức chạy tới thông chi bạch tử thần. sư Minh, ngươi cũng tại này, nhưng từng nghe nói đông vực cố. Hát thủy chân nhân thần sắc vội vàng, hai người tại sườn núi lục lên. mới từ thập châu thương hành sách báo phía trên nhìn thấy nghĩ đến muốn thông báo bạch chân quân một tiếng nhưng phục thị đệ tử nói chân quân lại đi ra cửa thanh một chân nhân cơ cơ trong tay sách báo nhanh chóng nói kim việt tông thái thượng trưởng lão cùng lạn kha sơn một đầu bạch viên đại chiến mấy ngày cuối cùng cơ kém một bị bạch viên một côn đập nát đỉnh đầu tiểu liên nguyên anh đều không thể đổ tẩu bị cái kia bạch viên mở ra miệng rộng hấp trụ tại chỗ chính là thần hồn câu diệt kim việt tông thái thượng trưởng lão được xưng đông Vực đệ nhất tu sĩ thành cựu đại chân quân đều vượt qua trăm năm một mực là tông môn giá hải tử kim lương lần này hai tộc đại chiến một mực không có sông hướng tiền tuyến, mà là ngồi ở lạng Kha Sơn phía trước, tránh cho cái này trên lục địa yêu tộc thánh địa cùng ngoại hải yêu tộc hàng thông một mạch. Thời khắc mấu chốt đến đầu đuôi tấn công, toàn bộ đông vực tu sĩ đại quân đều muốn tăng vỡ, tinh nguyện liền bỏ Ba Châu, đều muốn xem trụ lạng Kha Sơn không nhượng một đầu hóa hình đại yêu ly khai. Cùng lạng Kha Sơn làm hơn bạn năm hàng xóm, Kim Việt tông đối vị kia ngũ giai đại yêu tình hình hiểu rõ vô cùng, biết rõ nó không có ra tay năng lực. Thái thượng trưởng lão cử động, chỉ là uy hiếp lạng Kha Sơn bên trong mặt khắc hóa hình đại yêu, ngăn cản bọn hắn gia nhập chiến cuộc, dẫn đến cục diện càng thêm hỗn loạn. Nhưng không có ngờ tới. Nửa năm phía trước, đột nhiên có một đầu bạch viên giết ra, chủ động chọn lên Kim Việt Tông Thái Thượng trưởng lão triển khai chém giết. Mà cuối cùng kết quả cũng vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Cái này đầu rõ ràng Tu Vi yếu hơn Thái Thượng trưởng lão bạch viên có gần như nhập đạo đấu pháp thiên phú, hiện hóa chân thân sau đó ngạnh đỉnh lấy công kích xé nát đối thủ thân thể, côn sắt đập nát đầu. Lúc này, Lạng Kha Sơn yêu thú đã xông xuống quần sơn, tại trung vực nội địa gào thép tàn sát bừa bãi. Lạng Kha Sơn bất quá là ra một vị thần thông kinh người hóa hình đại yêu, ảnh hưởng không được đại cục. Mấu chốt là đạo đức tông viện quân hủy diện, liền thông thiên linh bảo đều mất đi. Qua lâu như vậy. Hắc Thủy chân nhân trả lời còn là do dự không chừng, thật sự là tin tức quá mức kinh hãi. Thiên phạt phong mạnh khang đại chân quân, Vu bạc phong tổ anh đại chân quân và đi theo nguyên anh chân quân tổng cộng tiếp cận mười người, tổ thành cực kỳ xa hoa đội hình. Lại thêm mặt khắc tông môn nguyên anh chân quân, nhân tộc tu sĩ tại cao giai chiến lược phía trên đã phản siêu yêu tộc hóa hình đại yêu. Ngoại hải yêu tộc một phương không có lùi bước, trực tiếp tổ chức nhân thủ tại giữa đường chặn đứng, triển khai một hồi dung chuyển trời đất đại chiến. Từng đầu hiển hóa bản thể đại yêu, mỗi loại huyền bí huyết mạch thần thông, cùng một vị vị nguyên anh chân quân đánh chính là thiên địa nguyên khí hỗn loạn, ngàn dặm bên trong bầu trời đều là dị tượng liên tủ. bắt đầu rơi xuống với vũ vốn là một đầu tứ gia huyền uy lại là một đầu tứ gia hắc ly trùng chung điệp điệp ngã rơi xuống đất mặt nện ra trăm trượng hố to tiên huyết trong nháy mắt rót đầy hố lại có một gã nguyên anh chân quân bị một cái long chảo xé rách thân thể nguyên anh tiểu nhân thần sắc oán độc nhìn chằm chằm nhất nhãn ôm bản bịnh pháp bảo liền phi độn, bị một đạo nồng đậm huyết tinh thanh tuổi hoàng quang phấp trụ nguyên anh liên thanh tiêu diên tư nhiên liền nếm thử hư không đốn tẩu khí lực đều không có trực tiếp dung thành huyết thủy cuối cùng vượt quá dự liệu của tất cả mọi người tinh tú hải long quân hiển hóa bản thể pháp thiên tự địa trở thành một đỉnh đầu tiên lập địa cự long cùng mạnh khang đại chân quân áp chiến ba tháng. gọi đến một tòa tiên đỉnh hư ảnh, trực tiếp đem lây khốn. Liên ngũ hỏa thất cầm phiến toàn lực thi triển, đều không có cách nào từ tiên đỉnh bên trong thoát thân mà ra. Một thời ba khắc phía sau, tiên đỉnh bên trong có lãnh diễm phương ra, dội tắt ngũ hỏa thất cầm phiến đường đường đạo đức tông đại chân quân, liền tự bạo động thiên hình thức ban đầu đều không thể dung chuyển tiên đỉnh, ngạnh sinh sinh bị đông thành tự băng. Bên kia, vạn năm huyền quy vào bản thể cường ngạnh, có thể so với phòng ngự hình thông thiên linh bảo, không có đem tổ anh phóng tại trong mắt. Lại không biết vu bạc phong tu sĩ chỉ tập thượng cổ vũ pháp, tiến cảnh cực nhanh, nhưng tu hành lộ mấy cùng chính thống công pháp không phải một cái con đường. Dù là nguyên anh chân quân. đều chỉ có ba cái giáp thọ nguyên giống tổ anh nguyên anh hậu kỳ cảnh giới dựa vào các loại diên thọ linh đan mới có thể sống đến tiếp cận ba trăm tuổi tiện tay một đạo vũ thuật đều là bỏ qua phòng ngự đâm thẳng tâm linh nhựa vạn năm huyền quy thống khổ vẫn lấy làm ngạo bản thể cường ngạnh, mảy may tác dụng đều không có phát huy ra tới đến phía sau hắn dứt khoát là hiện ra như núi bản thể co lại thành một đoàn chỉ chịu đòn không hoàn thủ. tổ anh thấy thế trong ngực lấy ra ba căn linh ngũ không gió tự đốt đồng thời hai mắt bên trong có huyết lệ rơi xuống, ba đầu quỷ phượng dần dần tạo ra đang muốn hoàn thành cái này một uy lực kinh người vu thuật. Long quân bên kia đã cầm xuống mạch hang, chân long chi khu đẩy, tiên đình hư ảnh lại đem tổ anh bao lại. vị này tu tập thượng cổ vu thuật đại chân quân tuy nhiên vu thuật quỷ dị, khó lòng phòng bị, nhưng phòng ngự hiển nhiên là yếu hạng, không thể chống đỡ mấy tức, trực tiếp cương tại nguyên chỗ, không nhúc đích. sau một khắc vu thuật cán trả, ba chỉ quỷ phượng không thể tiếp tục được nữa, quay đầu lại đem tổ anh thần hồn hút ra chia ăn, đắc ý kêu to hai tiếng, mới tiêu tán tại không trung. tại chỗ chỉ lưu lại một bộ thần sắp đờ đẫn sắc hồng, dĩ nhiên hồn phi phế tán. hai vị đại chân quân hội tụ các nhà tông môn hơn 10 vị chân quân duy nhất một lần toàn quân bị diện triệt để phá tan đông được chống tự lực lượng còn lại tông môn nhau nhau thu thập gia sản bắt đầu hướng trung vực rút lui khỏi thậm chí có bộ phận tông môn bắt đầu quy hàng yêu tộc lát mình biến đổi làm nhân gian thật sự là đạo đức tông đại bại tin tức ảnh hưởng quá lớn tất cả mọi người đều bị dọa đến trung vực những nhà khác siêu cấp tông môn tu sĩ đại quân đều dừng lại tại biên giới phía trên tất cả mọi người đều sinh ra cường liệt nghi vấn tinh tú hải long quân được đến cái gì trí bảo đã có gần như hóa thần chi lực thập châu thương hành có lẽ là vì bình ổn lòng người. phía sau còn tăng thêm lời bình nói đạo đức tông chỉ là hai phong thất bại hoàn toàn có năng lực lần nữa tổ chức lên tới thực lực càng cường đội hình bao quát mặt khác siêu cấp tông môn thực lực không hư hại nhân tộc bên này chỉ là vừa bắt đầu xem thường yêu tộc tiếp xuống tới thận trọng đối đãi có thể bắt đầu phản công nhưng đã có tiểu đạo tin tức truyền lưu đạo đức tông hóa thần lão tổ bị thanh khâu tử hải cửu vĩ thiên hồ kiềm chế thiên phong phong vũ bạc phong trọng thương tổn tư phong vốn là từ ngoại hải rút về thực lực chưa khôi phục dưỡng tính phong chủ lực bị nhốt cựu diệu tiên hoàng đình phong tu sĩ cảnh giới mặc dù cao cũng không am đấu pháp chen biết về phần mặt khác siêu cấp tông môn bất quá là ngoài mạnh trong yếu trong môn hóa thần lão tổ không phải đã thân vẫn chính là thọ nguyên có hạn không bỏ được vì đông vực thế cục ra tay đem bản thân tính mệnh cho đáp đi lên như vậy một bản tính toán trước kia nhìn xem chiếm cứ tuyệt đối ưu thế nhân tộc lại cầm ngoại hải yêu tộc không có chút nào biện pháp Trơ mắt nhìn ngoại hải yêu tộc tại đông vực tùy ý làm vậy cùng lạng kha sơn yêu tộc tụ hợp toàn vực đều nhanh thành yêu thú thiên hạ Tựa hồ lại trở lại thượng cổ yêu tộc hành hành trong năm chương năm trăm ngũ đại kỳ trùng tung tích chương 510 ngũ đại kỳ trùng tung tích bắc vực lương quốc hắc sơn sơn mạch. Không trung bao quát phía dưới, từng đạo tam giai linh mạch như chân châu, tô điểm tại cả tòa sơn mạch phía trên điện các cao ngất, mở ruộng dọc ngang giao thông, vãng lai tu sĩ đầy nhiệt tình, vui sướng hướng linh. Nhạc ca nhi, cái này là ngươi xuất thân tông môn ư. Thiên hạ phân loạn, trong môn trưởng lao nhóm đều hoàng hồn, lại có giang trưởng lão cùng lao tổ tranh chấp, dẫn một chi đệ tử tông cửa xung ra. Không có nghĩ đến, bắc vực còn có dạng này thế ngoại đạo nguyên địa phương. Một đôi nam nữ tu sĩ đứng ở hất sơn ngoại vi, bốn phía gió xét, nam tử cảm khái ngàn vạn, nữ tử một bộ hiếu kỳ bộ dáng. Bây giờ thanh phong tông đã không phải ngày xưa đột khởi lúc cảnh tượng. hai vị nguyên anh chân quân tọa chấn đều là tuổi xuân năng độ tuổi thọ kéo dài tông môn mắt thường có thể thấy bay nhanh tăng lên kỳ hắc sơn sơn mạch sớm thành thanh phong tông cấm địa ngoại nhân tự ý tiến vào chính là đối tông môn khiêu khích thường có linh chu tuần không ngăn chặn không phải thanh phong tông tu sĩ tiến vào hắc sơn nguyên bản những cái kia tu tiên gia tộc đều bắt đầu tự rác lui ra đem linh địa trả lại tổ tông dù sao hà giang tông bên kia sông núi linh mạch còn có không ít vô chủ chi địa hắc sơn bên này nhị giai hạ phẩm linh địa đều có thể đổi hà giang quận nhị giai thượng phẩm linh địa. chỉ còn lại số ít cùng thanh phong tông quan hệ chặt chẽ, lại không chịu rời xa tông môn hạch tâm tu tiên thế gia, tại đạt được thượng tông cho phép phía sau tiếp tục lưu tại hát sơn. như cái kia mặc trúc bạch thị, hầu sơn lưu thị. đúng vậy a, từ nhỏ theo sư tôn tại này lớn lên, trăm năm chưa về, đều có chút lạ lắm. nam tử một bộ bạch đi điề, khí chất đạm bạc, có loại trải qua tam thương trầm ổn. rõ ràng dung mạo nhìn xem không lớn, nhưng thái dương xương mạch, mắt vi hằm nhăn, trên mặt đạo đạo biến mất không đi vết sẹo. chỉ có một đôi mắt, như cũ thuần lương sạch sẽ, lờ mờ có thể thấy lúc tuổi còn trẻ mày kiếm tinh mục mặt như con ngọc. Nhạc Ca Nhi chớ khổ sở, mặc kệ đến chỗ nào, ta đều cùng ngươi." Nữ tử kéo nam tu cánh tay, vỗ nhẹ nhẹ phủ, dung mạo không tính nghi lệ, phủ phủ thông thông, tựa như một đóa mềm mại tiểu bạch hoa. Quý Tông hai vị lão tổ đã danh chấn thiên hạ, Bạch Chân Quân càng là một người một kiếm bức cửu nan tông đại chân quân chật vật rơi trốn. Tổ phụ nhận được tin tức tới tìm ta lúc, cái kia bức xoắn suýt biểu lộ là ta lần đầu nhìn thấy. Đặc biệt tặng cho ta nhiều kiện bảo vật, còn nói Nhạc Ca Nhi ngươi lâu không hồi tông, có rảnh nhiều về Thanh Phong Tông đi một chút. Bây giờ bên ngoài chiến hỏa liên miên, khó tránh khỏi lúc nào yêu tộc liền công tới Bắc vực. Hắc Sơn cực chi địa, còn có thể càng an ổn chút. hiện nay đông vực phong hỏa mấy ngày liền yêu thú hoành hành dĩ nhiên thành yêu tộc thiên hạ chỉ còn lẻ tẻ nhân tộc thế lực còn tại chống cự lại chỉ cần tại nhất địa dừng lại quá lâu chính là bị triệt để phá hủy hạ tràng. thực tế lạng kha sơn ẩn nút thực lực vượt xa tu tiên giới đối nó ước định vượt qua 20 vị hóa hình đại yêu từ lạng kha sơn bên trong rất ra, liên hợp ngoại hải yêu tộc đem đông vực tất cả trọng yếu quan hải linh sơn đại xuyên toàn bộ chiếm cứ lại hỏa lực tập trung vô số cách ngàn trượng sông rộng thế nước cùng trung vực tu sĩ đại quân giao đấu Tu tiên giới đối Lạng Kha Sơn dự đoán, một mực là tại cái vị số hóa hình đại yêu, bọn hắn biểu hiện ra đến thực lực cũng là như thế. Nhưng lần này đại lượng lạ lẫm đại yêu xuất hiện, chứng minh Kim Việt Tông đối yêu tộc thánh địa giám thị triệt để thất bại. Bất kể là đến từ các vực tìm nơi nương tựa Lạng Kha Sơn tứ gia yêu tộc, còn là tại giấu ở động thiên bên trong, độ kiếp lúc dùng không muốn người biết bí thuật che giấu thiên kiếp vết tích, dạng này đại con số trên lệch chính là Kim Việt Tông thật to thất trách. Tăng thêm Thái Thượng trưởng lao chết trận, trong truyền thuyết hóa thần lao tổ thẳng đến cử tông di chuyển thời khắc đó đều đương nhiên không xuất hiện, Kim Việt Tông đã bị bóc đi siêu cấp tông môn Tạm trú trung ngực, môn hạ đệ tử lại tử thương vô cùng nghiêm trọng, cảnh ngộ đã cùng phổ thông nguyên anh tông môn không có gì khác nhau. Giết chết kim việt tông đầu kia bạch viên danh tiếng lan truyền lớn, thành yêu tộc đại tân sinh cường giả, mới tứ giai trung phẩm liền có như thế dũng mãnh phi thường thực lực, tất nhiên lại là nhân tộc sau này trong lòng hòa lớn. căn cứ đầu hàng yêu tộc ngầm bên trong lại không cùng trung ngực bên này đoạn liên hệ tông môn tu sĩ lộ ra, bạch viên là lạn kha sơn xích nhị yêu quân thất lạc ở bên ngoài huyết mạch, tự hành vượt qua thiết kiếp, đi đến hóa hình chi lộ, trở lại lạn kha sơn phía sau mới được huyết mạch truyền thừa. Xích nhị yêu quân càng đem tùy thân vật cho. mang theo trên người dốc lòng bồi dưỡng, đem coi là lạn kha sơn đời sau người thừa kế đối mặt với đông vực yêu tộc đại quân áp trận, trung vực các nhà tông môn đều tại điều tu sĩ chỉnh đốn đại quân. nhưng có đạo đức tông thảm bại tại phía trước, yêu tộc biểu hiện cường thế, trung vực bên này đến nay không có một gã hóa thần đại năng đứng ra ổn định thế cục, làm được lòng người hoảng sợ. mỗi cái trung vực tu sĩ trong lòng mây đen che đỉnh cảm nhận đến đại chiến tới gần hương vị. nhiều ít vạn năm qua, giống như yêu tộc cường giả, còn là thượng giới của ma, đều chỉ có thể ở mặt khác bốn vực tàn sát bừa bãi, liền tính tiến vào trung vực. không dùng được bao lâu liền sẽ bị các nhà đại năng ra tay trấn áp, ảnh hưởng phạm vi có hạn. nhưng lúc này yêu thú triều dân, hiển nhiên trong ngắn hạn không có khả năng trừ khử. trung vực tu sĩ tiêu ngạo đang tại bị đánh áp. dưới so sánh, lương quốc loại này chỗ bắc cảnh, tài nguyên cẩn cỗi tối, tối nhĩ tiểu quốc thật đúng là gió êm sóng lặng, không có bị bên ngoài thế cục ảnh hưởng nhiều ít. hai gã lạ lẫm tu sĩ đứng ở hắc sơn ngừng chân không tiến, rất nhanh liền đưa tới thanh phong tông chấp pháp đệ tử chú ý một chiếc phong hành toa rơi xuống. khâu cảnh vinh phong trần mệnh mọi dẫn một đội đệ tử đi xuống tới. làm vì thanh phong tông gần mười năm qua, vị thứ nhất vừa chúc cơ thành công liền bị trao trưởng lao thân phận tu sĩ. có người nói hắn là được tông môn bên trong đại nhân vật nhìn chúng chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng chỉ có chính mình trong nội tâm minh bạch này là nộp lên trên gia tộc chuyển thừa đổi lấy bãi ngộ chỉ có mượn nhờ cái này trưởng lao chức tư nhanh chóng trưởng thành mới có thể tại tông môn bên trong lập trụ chân đứng ở cao vị có cơ hội báo năm đó tộc giết hết thủ hai vị tiền bối đến thăm Hắc sơn không biết có gì muốn làm khâu cảnh binh vừa nhìn trước mắt này đôi nam nữ tu vi trong lòng chấn động mãnh liệt tư nhiên là hai vị kết đan chân nhân thanh phong tông độc chiếm hai quận thực ra phóng xạ xa hơn chiếm xuống lương quốc tu tiên giới gần ba phần một trong địa bàn đã triệt để áp qua thiên lý tông thánh liên tông băng phách cung trở thành lương quốc đệ nhất tông môn nhưng trong môn cũng liền sáu vị chân nhân hai đầu tam giai linh thú lân cận kết đan chân nhân cơ bản đều tại chấp pháp điện đăng ký ảnh lưu niệm rất rõ ràng này đôi nam nữ cũng không phải là biết rõ bất luận cái gì một người trong môn bây giờ vị nào chân nhân đưa ra bạch y nam tử ánh mắt từ này đội chấp pháp điện đệ tử trên thân và qua ánh mắt phức tạp mở miệng nói ra tiền bối cùng buồn tông có giao tình hai vị lao tổ chỉ dụ từ vệ sư thúc trưởng quản toàn tông công về lớn nhỏ xứ nghi khâu cảnh binh thấy đối phương hỏi kỳ quái trong nội tâm lộn một chút đoán chừng người tới là hưu không phải địch nếu không hai vị kết đan tu sĩ cường sông hắc sơn nhưng không phải chấp pháp điện mấy chiếc linh chu có thể ngăn trở chỉ cần không rửa gần linh mạch nơi trọng yếu hộ sơn đại trận thủ ngự phạm vi cũng không có lớn như vậy đi về phía vệ sư minh thông truyền một tiếng liền nói tề nhạc mang theo nội tử trở về cầu trở lại thành phong môn tưởng. trầm mặc thật lâu tề nhạc than thở một tiếng tiêu điều nói bốn một đầu tam giai đình phong chỉ kém một bước có thể hóa hình bích thủy độc qua đảo cái bụng nằm ở trên mặt đất trên mắt có một đạo lộ kiếm xò xuyên qua toàn thân ào đạt tiên huyết nhiễm đỏ phía dưới thổ đỉnh núi phía trên mấy trăm chỉ nhị giai độc qua nguyên bản tại phát ra hết đợt này đến đợt khác qua gọi. làm cho người bực bội tại nháy mắt sau đó tất cả đầu qua đều bị một đạo kiếm quang quân qua con hết đầu phi thiên mặc kệ tại chân núi còn là đỉnh núi hết hộp đồng thời biến mất chút xíu không kém hoa vương hang ổ bên trong làng lạng sinh trưởng một đoá thất biện bạch hoa bị một cái linh quốc đào ra thổ nhưỡng liền dễ cây cùng nơi rời đi bạch hoa nhỏ xuống một giọt thủy trâu tung tóe tại trên mặt đất bùn đất trong khoảnh khắc cháy đen ăn mòn xì xì rung động hủ cốt linh hoa 200 năm mới dài một cái này gốc chính là dài dòng giá một năm thật không dễ dàng Bạch Tử Thần lấy băng tàm lần ti dạy thành gấm bao vải bao lấy hủ cốt linh hoa mới có thể thừa nhận nhụy hoa bên trong độc dịch. Nếu không chính là đặc chất hộp ngọc, đều sẽ bị ăn mòn lồi lõm. Nhiều một đạo thủ tục, lại đưa vào đặc chất băng ngọc hộp ngọc bố xuống cấm chế mới tính toán bỏ qua. Vật này là tu luyện bách độc bích lân cốt chín trăm chín mươi chín loại độc vật một trong, cũng là còn lại số lượng không nhiều còn không có bị thu thập đến độc vật. Bởi như vậy, chỉ kém cuối cùng mười dạng, cuối cùng nhìn đến luyện thành tiên cốt ánh dạng đông. Bạch Tử Thần thể nộ kiếm đạo trong vòng năm năm, Điền Quốc Tông môn liền Nguyên Anh Trần Quân đều tự mình lên trận, còn lại độc vật thật sự là vô năng ra sức. còn lại đồ vật, hoặc là không có cụ thể mục tiêu, hoặc là bản thân thực lực cường đại hoặc thủ hộ nó trùng thú không tầm thường, tiểu liền nguyên anh chân quân đều không có trăm phần trăm nắm chắc. thập vạn ác sơn hung danh, đê giai tu sĩ tử thương căn bản không tính hồi sự, nhưng là nam cương vốn liền không nhiều nguyên anh tu sĩ trước sau tại bên trong gãy năm cái mới cho ra kết quả. tựa như cái này đoá hủ cốt linh hoa, cũng liền vận khí không tốt đụng lên bạch chân quân, đổi một cái nguyên anh tu sĩ bích thủy đỏ qua đều có thể chống lên mấy cái hiệp. mặt khác, trải rộng đỉnh núi đọa qua tại yêu vương chết đi sau đó sẽ ở kêu to thời khắc đó nổ nát vụn túi độc, dẫn đến vốn là vận kịch độc hủ cốt linh hoa trực tiếp chỉ có tại ba hơi bên trong đồng thời trạm sát đồ qua, mới có thể bảo trụ hủ cốt linh hoa. Cái này tối thiểu phải an bài mấy trăm vị tu sĩ, còn phải là thực lực đầy đủ miểu sát nhị giai được qua, mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Nếu như không phải Bạch Tử thần rốt cục nộ được kiếm quang phân hóa, còn thật không dám đem cái thứ nhất mục tiêu liền tuyển chúng hủ cốt linh hoa đơn giản thu thập chút chiến lợi phẩm, lại ngựa không dừng vó chạy về phía cái kế tiếp địa điểm. Hắn trong tay mới nhất nam cương địa đồ, là nam vực nhiều đời tu sĩ dùng tính mệnh tu thành, ghi chép các loại trùng thú phân bố điểm. Bạch độc Bích Lân cốt cần thiết độc vật một cái so một cái thâm nhập thập vạn theo cái kia ngu bạch tiềm theo như lời thập vạn ác sơn chỗ sâu nhất rất khả năng có ngũ giai yêu trùng không thể lơn là sơ suất mới sơ nhập kiếm đạo đệ tứ cảnh chỉ có thể nói hoàn toàn chính xác để thang không ít nhưng liền tính bô xuống tinh hà kiếm trận cũng không có đến đối kháng ngũ giai yêu trùng tình trạng ngu bạch tiềm trong miệng đụng lên ngũ giai yêu trùng khu vực bị bạch tử thần hoa làm tuyệt đối cầm khu, căn bản không có cân nhắc hướng cái kia phương hướng về phần thập vạn ác sơn bên trong có cái thứ hai ngũ giai tồn tại loại này tình huống thấp đến không có khả năng phát sinh ba tháng sau thu mạch đã là đại bổ chi dược lại là vật kịch độc ngọc chi đẳng Các thành đoạn ngắn nuốt có thể bổ huyết dưỡng khí Tiên Thiên chưa đủ khó mà đạp lên tu hành chi lộ nu nhượng cấu đồng ăn xuống một đoạn, có thể khôi phục lại người bình thường tiêu chuẩn. Nhiều nhất liền phục tam đoạn, khí huyết thăng thịnh, nguyên khí dồi dào, kết đan phía trước tu hành tốc độ đều có thể nhanh hơn một phần. Tiêu Liên trong truyền thuyết cửu âm tuyệt mạch, ngọc chi đẳng đều có thể cứu trợ. Mai Thanh bội phấn, phối lên đặc biệt linh thủy, có thể nhượng nguyên bản nhiều nhất sống đến hai mươi tuổi cửu âm tuyệt mạch thiếu niên bảo trì trạng thái bình thường, tối thiểu sống lâu hai mươi năm. Muốn biết rõ, cửu âm tuyệt mạch kẻ có được tu luyện tốc độ có thể so với thiên linh căn áp chế trụ mặt trái trạng thái, hoàn toàn có thể ở thọ nguyên hầu như không còn phía trước cơ. Cảnh giới đi lên. có thể có mặt khác tự cứu phương pháp, nhưng chỉ cần đem ngọc chi đằng phóng vào lò đan, bất luận cái gì ý đồ đem nó làm vì linh thảo gia nhập đan dược hành vi đều sẽ đem biến thành vật cực độc. luyện thành đan dược một điểm một phấn, có thể nhượng kết đan chân nhân đi đời nhà ma. nguyên anh chân quân an bảo cũng hội chịu đến nan mòn, tử trạng đáng sợ, nguyên anh trực tiếp đen kỵ tối giữa. bạch tử thần lần này chống lại một đầu tứ giai long tước, có thể miệng phun tiếng người, lại không hóa hình thành công. hiển nhiên là người mang hoang thú huyết mạch, cho nó mang đến cường đại lực lượng đồng thời, cũng hạn chế lại phát triển phương hướng. cùng cái này đầu long tức giao thủ không đến một nén nhang thời gian. chủ yếu vì diễn luyện kiếm quang phân hóa cảnh giới, đi lên chính là song kiếm hóa thành tầng tầng kiếm quang, lên này kia phục nộn nhạo ra đi. Long tước trên thân linh vũ manh liệt rơi, dù liền nhau nhiều loại thần thông đều chống cự không được, chỉ có thể nhận tâm nổi xuống phần đuôi chân linh, dùng thành một đoàn năm màu ánh sáng nhạt trực tiếp phi độ đạo tẩu. Bạch tử thần lo nghĩ, không có tiếp tục đuổi tới cùng không bỏ. Dù sao Thập Vạn Ác Sơn bên trong còn cất dấu hắn không đối phó được tồn tại, vì một đầu long tước bước lên quá lớn mạo hiểm không có cần phải. Thinh xương thấm thoát, ngày đêm lên xuống. Pháp ý tự sạch, lấy trưởng tạo tóc, Bạch tử thần tại Thập Vạn Ác Sơn bên trong làm 3 năm dã nhân. hầu như một lát không ngừng, tại từng và đỉnh núi ở giữa gấp rút lên đường tìm kiếm vật nếu là tin tức sai lầm hoặc đã bị người khác hái đi, liền lập tức thay thế mục tiêu. cái này trung gian, hắn thậm chí gặp được ngũ đại kỳ trùng bên trong bách độc vệ kim trùng. xa xa mà chính là đông nghịt một phiến đều mau đem lấy dặm ánh mặt trời che khuất, tựa như một đoàn mực vân di động. bạch tử thần không tránh không né, cũng không có chủ động tiến lên. còn là bách độc vệ kim trùng người đến huyết đục hương vị, điên giống như vũ cánh bay múa qua tới, đem hắn vây thành viên cầu. tam giai đỉnh phong bách độc vệ kim trùng, thân hơn tinh thiết, đao kiếm có thương, còn có thể thôn phệ và vật. chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian. Quản ngươi linh bảo còn hộ thân thần quang, đều có thể cho ngươi gặm cắn thôn vệ không còn. Cảm thụ được kiếm quang phía trên truyền lại qua tới kịch liệt chất lực, chỉ có thể nói có thể bị liệt vào ngũ đại kỳ trùng, khẳng định có đạo lý của nó. Liên tính tứ gia yêu trùng đều không có khả năng dung chuyển hắn kiếm quang, lại bị bách độc vệ kim trùng tấn ra nho nhỏ một ngụm. Hàng ngàn hàng vạn bách độc vệ kim trùng điên cuồng gặm cắn, đem nguyên bản kín không kẽ hở kiếm quang ngay tức ở giữa liền cắn ra một cái lỗ nhỏ đến. Cũng may hắn đã ngộ được kiếm quang phân hóa, đem hai thanh phi kiếm nhoáng một cái, chính là vô số kiếm quang rời ra, đem bách độc vệ kim trùng tầng tầng phân tán ra đến. nếu không không cần mấy hạng ẩn dấu thần thông đối phó bách độc vệ kim trùng còn thật có chút cật lực luyện kiếm thành ti ngược lại là có thể nhẹ nhõm xuyên thấu trùng thân nhưng đối với phi kiếm ngự sử độ chính xác cùng tốc độ có cực cao yêu cầu mỗi kiếm đều có yêu cầu tại dạng này số lượng trước mặt giết địch tốc độ có thể nói là như mối bỏ biển nay cũng là vì sao tam giai đỉnh phong bách độc vệ kim trùng chỉ cần số lượng lên tới cựu liền nguyên anh chân quân đều có thể nuốt ăn bạch tử thần không đến mức này nhưng là liền giết chết chừng trăm chỉ bách độc vệ kim trùng chúng quân thấy là khối khó gặm xương bay đi cũng không có ứng đối biện pháp tốt giờ phút này chính là bất đồng tựa như bắt đầu rơi mưa to. bách độc vệ kim trùng thi thể khuynh đảo giống như rơi xuống thời gian ngay con mắt liền tại trên mặt đất tích lên dày đặc một tầng chương 511, kiếm trận tái khởi chương 511, kiếm trận tái khởi thành khí hậu bách độc vệ kim trùng tuyệt đối là tu tiên giới bên trong một đại ác mộng không giống bách mục thiên ô, thân thể cường đại theo trưởng thành mở ra một đôi lại một đôi mắt ép nắm giữ bất đồng thần quang cũng không giống với xuân thu thiền thời gian sùng nhi nhị giai linh trùng đều có thể kích thích thời gian chi lực bách độc vệ kim trùng từ trước đến nay lấy số lượng thủ thắng lại không có gì không thốn mặc kệ huyết nhục sinh linh còn là thảo mục linh thực những nơi đi qua tức được không cộng lông chi địa nội danh nhất một lần đến hàng vạn mà tính bách độc vệ kim trùng từ thập vạn ác sơn bay ra ven đường có mấy tòa thành trì trực tiếp biến mất nhiều nhà nguyên anh tông môn liên thủ vây quét đều là đại bại mà về còn có gia xui xẻo tông môn bị bách độc vệ kim trùng đuổi theo tứ giai đại trận bị mấy vạn bách độc vệ kim trùng vây lên liên tục gặp cắn duy trì liên tục dòng dã mấy tháng địa mạch rút khô linh thạch kiệt quệ đường đường một nhà nguyên anh đại tông liền dạng này thành trùng họa vật hy sinh tông môn trên dưới không một may mắn thoát khỏi trùng họa duy trì nhanh một cái giáp cuối cùng từ mấy vị đại chân quân ra tay. Thi pháp đem Bách độc phệ kim trùng hạn chế tại một khối khu vực bên trong. Tại không có đầy đủ linh thực dưới tình huống, Bách độc phệ kim trùng bắt đầu biến thành bạo ngược vô cùng, trùng quần chi gian lẫn nhau tàn sát. Cũng không lâu lắm, liền giết trùng quần tàn lụi, mấy vạn quy mô chỉ còn mấy cái. Mặc dù có một cái Bách độc phệ kim trùng phát sinh biến dị, thành trước đó chưa từng có tứ giai yêu trùng. Nhưng tại mấy vị đại chân quân trước mặt, ngược lại là đơn độc thân thể càng hào đối phó. Dạng này đại quy mô trùng họa chỉ này một lần, Bách độc phệ kim trùng đặc tính quyết định tộc quân rất khó lớn mạnh. trưởng thành quá trình bên trong chỉ cần linh thực hơi có chưa đủ liền muốn công kích đồng loại thôn phệ trùng khu bổ sung chất dinh dưỡng giống bạch tử thần lúc này gặp gỡ trùng quần đã có mấy ngàn xem như dưới tình huống bình thường bách độc phệ kim trùng có thể tụ tập lớn nhất số lượng nay trùng thân hơn kim loại có thể so với cao giai linh tài đáng tiếc không có cách nào dùng tại luyện khí bên trên thích hướng bách độc phệ kim trùng công kích cường độ bạch tử thần liền bắt đầu ứng đối như ý không cần tùy thời cam đoan mười thành lực chú ý kiếm quang phân hóa chính là kiếm tu vì đền bù không có phạm vi lớn sát thương pháp bảo chuyên môn dùng tới đối phó chiến thuật biển người tăng thêm tứ giai phi kiếm sắc bén không thể đỡ kiếm quang phân hóa cảnh giới chân chính vào tay phía sau chỉ cần kiếm không rơi không mua ra một kiếm đều có thể mang đến mấy chục chỉ bách độc vệ kim trùng tử vong đổi lại cái khác nguyên anh chân quân như thế cường độ cao xuất kiếm vận dụng kiếm quang phân hóa còn muốn lo lắng chân nguyên bất lực với hắn mà nói không có cái này cấp độ không nhiễu bách độc vệ kim trùng sở dĩ có thể sinh sôi nảy nợ lớn mạnh ngoại trừ nó đối sinh trưởng điều kiện hầu như không có bất luận cái gì yêu cầu bên ngoài còn bởi vì nó trùng khu đối tu sĩ mà nói không có bất luận cái gì giá trị Kiên ngạnh giáp xác bị địa hỏa một luyện, liền sẽ ra nước, biến thành cực giòn đổi thành thủy luyện chi pháp, lại sẽ ở dòng nước trùng kích phía dưới, hấp thu hơi nước, lỏng loẹt mềm nhũn. Thể nội không còn yêu đan, linh trùng chỉ có thể ngưng ra một điểm hạt gạo tinh phách, bị gió thổi liền muốn phiêu tán. Ngoại trừ ý đồ nuôi dưỡng bách độc phệ kim trùng tu sĩ, không ai đối nó cảm thấy hứng thú. Thôn vệ vạn vật đặc tính, đối linh mạch sinh thái hoàn cảnh lực phá hoại thật lớn, có thể nói tu tiên giới bên trong số một côn trùng có hại. Kiếm quang phân hóa thí nghiệm song song, Bạch tử thần vốn định thu tay lại, không cùng đám này bách độc phệ kim trùng dây dưa xuống dưới. Nhưng lại nghĩ đến bách độc phệ kim trùng cùng loại bách thảo khô là tính Dạng này quy mô trùng quần vì kiếm ăn, tất nhiên sẽ ly khai thập vạn ác sơn, nam cương mấy cái tiểu quốc đứng núi chịu sào. Bất kể là vì ngũ hành môn an uy, còn là nam cương vô số sinh linh khỏi bị trùng họa nỗi khổ, đều có tất yếu tật lực nhiều giết chết chút Bách độc vệ kim trùng. Chúng quần lâu công không xuống, đã có rút lui khỏi biểu hiện, lúc chiến thời đi, chúng vân bay qua mấy chục dặm địa, đã là nhỏ ba thành quy mô. Có lẽ là phát giác lại dạng này xuống dưới có bị tiêu diệt nguy hiểm, chúng quần phát ra trầm thấp lại dồn dập tiêu to, cánh huy động tốc độ rõ ràng để thăng một cái cấp bậc. Non nửa lưu lại ngăn địch, còn lại Bách độc vệ kim trùng hướng về thập rõ ràng là muốn bảo tồn tộc quần sinh lực lúc này muốn chạy không cảm thấy quá trễ ư Bạch tử thần há miệng phun một cái tử vi huyễn lôi kiếm hóa thành vô số lôi quang lấy một hóa mười mười phân thành trăm che khuất bầu trời lộ vẻ lôi mang bàn mệnh phi kiếm ra tay không giống bình thường trước mặt đông nghịt trùng vân trong nháy mắt chống đi một cái lô lớn ba thanh tứ giai phi kiếm toàn lực thúc giục lưu lại hơn ngàn chỉ bách độc vệ kim trùng đã biến thành rất thưa thớt tứ tán ra vẫn chưa tới trăm số ngự kiếm truy kích một cái khác đoàn trùng vân bay ra không xa vừa mới đuổi theo gần chỉ thấy đằng trước đỉnh núi bay lên một cái bốn cánh linh trùng xâm nhập cái kia phiến thiên địa bách độc vệ kim trùng tựa như chúng định thân chú. toàn bộ đều đình trệ tại nguyên chỗ, không tiến không lùi, phản phất hóa đá. Không đúng, cũng không phải là đình trệ, mà là bị phóng chậm vô số lần. Cánh vận tại vỗ, dốc sức liều mạng hướng phía trước phi hành, nhưng liền một chút nào khoảng cách đều không có hoạt động. Ve dầu, ve dầu, Nương theo bén nhọn ve đều, nửa bên bách độc vệ kim trùng nhanh chóng biến chất, nhăn thành khô cằn trùng khô, đùng đùng rơi xuống. Khác nửa bên, toàn bộ thành chỉ có móng tay cái lớn nhỏ ấu trùng, xuống đến nhị giai khí tức, nở một chút tán loạn ra. Xuân Thu Tiền. còn là tam giai đỉnh phong bốn cánh xuân thu thiền nghe đến cái này âm thanh bẹt đều, bạch tử thần một cái giật mình nhận ra trước mắt linh trùng ngoại trừ nhiều thêm một đôi cánh hình thể biến lớn không ít, cùng chính mình năm đó tại hắc sơn bên trong gặp gỡ cái kia nhị giai xuân thu thiền giống nhau như lúc thập vạn ác sơn bên trong gặp xuân thu thiền không ngạc nhiên trước kia liền có ôm thử xem bất khí xem có thể hay không đụng lên xuân thu thiền ý tưởng một mực truyền lưu tu tiên giới tất cả xuân thu thiền đều ra từ thập vạn hát sơn thuyết pháp mặc kệ thật giả xuân thu thiền hiện thế vị trí hoàn toàn chính xác tại thập vạn hát sơn và xung quanh nam cương nhiều nhất thiên hạ công luận xuân thu thiền cao nhất chỉ có thể vừa được tam giai hạ phẩm côn trùng thấp kém chi thân có thể thừa nhận quang âm chi lực có hạn lại hướng lên sẽ trực tiếp bị quang âm chi lực cọ rửa tới thọ nguyên vệ linh nhưng lúc này liền có bốn cánh xuân thu thiền xuất hiện tại trước mặt chẳng lẽ cái kia trương gia thú phía trên chỗ vẽ sáu cánh xuân thu thiền thật sự tồn tại mà không phải là theo dệt vô cớ bạch tử thần nghĩ đến được từ bách xảo tông bí khố bên trong cái kia trương gia thú bên trên vẽ bị người coi như phản đoán đi ra từ giai xuân thu thiền lúc ấy còn khịt mũi coi thường cảm thấy tiền nhân lấy tin vịt bị lừa bịp cố ý khuyết đại kiến thức nhưng hiện nay thực nhìn thấy tam giai đỉnh phong xuân thu thiền. phá vỡ tu tiên giới tất cả tiền nhân công luận liền ý vị tứ giai xuân thu thiền chưa hẳn không có xuất hiện qua nhìn chỉ bốn cánh xuân thu thiền kinh người thần thông nếu như thật sự có sáu cánh xuân thu thiền lời nói chỉ sợ có thể nhẹ nhõm quét ngang hóa thần trở xuống nguyên anh chân quân. nếu như nói nhị giai xuân thu thiền là có thể dẫn động quang âm chi lực như vậy tam giai xuân thu thiền chính là tại ngự sử quang âm chi lực tứ giai xuân thu thiền chỉ sợ có thể chân chính làm đến hòa tan vào thời gian du đầu tại thời gian trường hà bên trong nhân gian giới bên trong nó chính là quang âm chân ý bạch tử thần con mắt tỏa sáng. Cái này đầu bốn cánh xuân thu thiền diện trùng hiệu suất kinh thế hai tục, nhưng chính là bởi vì như thế mới chứng minh kia Quang Âm chi lực hùng hồn. Lấy hắn bây giờ đại đạo tạo nghệ, nếu như là phổ thông xuân thu thiền, còn muốn lấy thỏa đáng năm như vậy hiệu quả là không cần nghĩ. Muốn đại Quang Âm chân ý phía trên lại làm đột phá, muốn đem Thanh Đế trưởng sinh kiếm hoàn chỉnh bản nhanh chóng thu thành, lúc này chính là tốt nhất cơ hội. Không có bất luận cái gì do dự, Tiểu Bạch Nguyên Anh này ra, trong tay vô thượng thanh vi kiếm hợp nhất mười 12 thanh phi kiếm nối đuôi nhau mà ra. Tinh hà kiếm trận, thành. Tinh không buồn bã. bốn cánh xuân thu thiền trực tiếp bị khốn tại kiếm trận trong đó đối mặt linh trùng giá trị bất đồng chỗ áp dụng phương thức liền không một dạng hướng về phía bốn cánh xuân thu thiền liền tính bước lên dẫn lên ngũ ra yêu trùng chú ý mạo hiểm cũng đủ để làm liệu một phen bị kiếm trận vây khốn bốn cánh xuân thu thiền mảy may không hoảng hốt nửa bên trùng khu tán giật hưng thịnh sinh mệnh lực bên kia héo rũ hòng khô thành trùng thi cánh huy động không chung bên trong rơi xuống đạo đạo tinh thần kiếm quang tựa như cố ý trốn tránh bốn cánh xuân thu thiền toàn bộ đều oành tại nó thân thể bên cạnh đầy trời ánh sao bên trong đã đem đỉnh núi tiêu diệt mấy trượng xuân thu thiền còn là bình yên vô sự đương nhiên không phải là bạch tử thần cố ý tránh đi mục tiêu công kích mà là cái này đầu xuân thu thiền mượn quang âm chi lực có dỗi thời gian biến hóa nhuộm kiếm quang phán sai mới toàn bộ thất bại chớ nói ta cái này tinh hà kiếm trận một thành lưu chuyển không tắt vĩnh viễn không ngừng điểm này thời gian vận dụng tại cùng cái đi lên quang âm đại đạo tu sĩ nhìn tới cũng quá nông cạn à. bạch tử thần cười khẽ một tiếng lấy tay rạch một cái kéo liền có một tòa thiên lô lộn một vòng tựa như vòm trời phá một cái lỗ hổng trên chín tầng trời viêm tương nhiên mà ra lại có mấy quả mọc đầy bóng bẩy rừng trúc tinh thần vọt tới, tuyết lớn đầy trời tinh thần, kim quang liệt diễm tinh thần, phong tỏa xuân thu thiền tất cả điểm rơi vị trí. Xuân thu thiền thời gian chân lực trung quy có hạn, lại thế nào cũng không có cách nào cùng kiếm hóa tinh thần, dung nhập tinh không kiếm ý tinh hà kiếm trận chính diện chống lại. Liên dạng này không cầu biến hóa, hắn đều có không ít thủ thắng cơ hội. Nhưng Bạch Tử Thần muốn càng nhiều, chủ động cầu biến, chính là tưởng nhìn xem xuân thu thiền còn có thể cho hắn như thế nào kinh hỉ cùng thần thông. Vài đạo tinh thần kiếm quang bao vây chặn đánh, nhộ xuân thu thiền biến thành cực kỳ nguy hiểm. ve sầu, ve sầu. lại là vài tiếng vét đều Xuân Thu Thiền phần lưng có một đạo tơ máu lấy hai cánh làm đường ranh giới khí tức thoáng một phát suy yếu rất nhiều hấp hối ghé vào nơi đó thư không bên trong không hiểu có một đạo sông dài sông ra đem bốn cánh Xuân Thu Thiền khẽ quấn ngoại giới tất cả công kích liền bị ngăn cách cùng nó không có quan hệ lại đáng sợ kiếm quang rơi lên sông dài đều là lặng yên không một tiếng động thậm chí liền tinh thần trực tiếp nệ chúng đều chỉ nhượng sông dài hơi hơi nhoáng một cái đối bên trong bảo hộ Xuân Thu Thiền không có bất luận cái gì tổn thương thời gian trường hạ bạch tử thần nào hô, có thể bỏ qua kiếm trận. lăng không xuất hiện liền ý vị kêu bản chất muốn thắng qua tinh không kiếm y nếu không kiếm trận trạng thái phía dưới tất cả phi kiếm đều có thể để thăng mở dai cao nhất có thể đến ngũ dai liền tính đại chân quân động thiên hình thức ban đầu đều đừng nghĩ thấm vào một đinh nửa điểm mà mỗi lần thúc dục thanh đế trường sinh kiếm đều sẽ đưa tới thời gian trường hà hắn đã tương đối quen thuộc tự nhiên sẽ không nhận sai mắt thấy tứ giai xuân thu thiền tại thời gian trường hà che chở phía dưới bỏ qua bất luận cái gì công kích còn muốn xé rách kiếm trận không gian rời đi Bạch tử thần sắc mặt trọng trực tiếp nắm lấy tử vi nguyễn lôi kiếm động thân bước cái này trung gian tựa hồ còn có không ít quen thuộc gương mặt. tu sĩ bước vào thời gian trường hà, là một kiện cực kỳ hung hiểm sự tình, liền tính hóa thần đại năng đều khống chế không hảo, có khả năng một cái chớp mắt thời gian liền đi qua ngàn năm, trực tiếp thành một bộ xương khô. nhưng bạch tử thần dám như thế hành động, là bởi vì bản thân liền đi quang âm đại đạo, đối với thời gian chi lực cọ rửa có nhất định kháng lực đồng thời cầm trong tay tử vi nguyễn lôi kiếm, cũng là hy vọng ngụm này chân thật phẩm giai vượt qua ngũ giai bản mệnh phi kiếm có thể làm vi tọa độ ổn định tính giờ. nhìn thấy bạch tử thần xông vào thời gian trường Hà cái này đầu linh trùng đồng tử bên trong lại lộ ra chế giễu cười nhạo biểu lộ, nhưng chợt thành sợ. bởi vì nó nhìn đến tiểu bạch nguyên anh một cái trắng trắng mập mập bàn tay xuyên qua dòng sông tại tầng tầng thời gian trường hà bên trong sáng tối không chừng soát lòng bàn tay gần như trong suốt tuy nhiên rất chậm nhưng bàn tay không có tan thành mấy khói nguyên anh trên mặt không có bất luận cái gì tuế nguyện biến hóa không có nhỏ đi cũng không có biến lão chậm chạp lại kiên định nắm xuân thu thiền ve sầu ve sầu xuân thu thiền còn tại dãy ruộng, bốn cánh vô lực huy động tại trong kiếm trận đưa tới thời gian trường hà đã hao hết nó toàn bộ lực lượng mấy trăm năm qua tích chữ quang âm chân ý duy nhất một lần toàn bộ nở rộ ra ngoài nó cũng tại nghĩ hoặc vì sao thân là thời gian sùng nhi dựa làm trường thành thời gian trường hà không có đi công kích địch nhân chính chủ bị bắt không biết đầu đuôi thời gian trường hà nhanh chóng rút ngắn cuối cùng thành điểm điểm bạch quang chui vào bạch tử thần hai tay phía dưới quang âm hoàn thân từ lần trước giao đầu hướng bán sơ lúc thiếu đốt sông giải thúc dục thanh đế trường sinh kiếm những năm này còn không có khôi phục hoàn toàn điểm này bạch quang dung nhập không có nhượng hoàn thân dòng sông cũng có thay đổi gì chỉ là biến thành càng thêm thần bí đêm ngày còn không có chờ bạch tử thần nghĩ kỹ xử lý như thế nào cái này đầu xuân thu thiền, thời gian trường hà tiêu tán phía sau cái này đầu mới nghe lần đầu bốn cánh linh trùng trực tiếp con mắt khép lại không có động tĩnh. một khô một vinh trùng khu bắt đầu hiện lên tinh chất chuyển biến mấy tức chi gian liền có tuế nguyện trầm trọng cảm giác nếu như không phải một mực bóp tại trong tay hắn khẳng định cho rằng là một cái chết đi mấy trăm hơn ngàn năm linh trùng tiêu bản bạch tử thần thu hồi tinh hà kiếm trận tinh thần rơi xuống thiên địa trở lại quang minh lo nghĩ còn là tuyển một cái yên lặng đỉnh núi trở lên mặt nạ trở về tình cung bí cảnh hắn có lẽ là vạn năm qua cái thứ nhất nhìn thấy tam giai đình phong xuân thu thiền tu sĩ cái này đầu linh trùng lúc trước giấu tại lòng đất thần thức là một điểm không có phát hiện Không biết là bách độc vệ kim trùng quấy dày cái này đầu bốn cánh xuân thu thiền ngủ đông, còn là chịu tu tập quang âm đại đạo bạch tử thần hấp dẫn, chủ động bật đi ra. Nếu không nó tiếp tục ngủ đông, liền tính bạch tử thần tại cái kia ngọn núi đầu đi tới đi lui, đều phát hiện không được bốn cánh xuân thu thiền tung tích. Cái này đầu linh trùng tầm quan trọng, còn là muốn thắng qua bách độc bích lần cốt rất nhiều. Nói không chừng, có thể tại xuân thu thiền trùng khu phía trên phát hiện cái gì kinh người thu hoạch, nhượng chính mình quang âm đại đạo có chút tiến bộ. Mặt khác công pháp thần thông cũng liền thôi, bạch tử thần chưa từng lo lắng qua tu luyện tiến độ, chỉ có cái này quang âm đại đạo, liền một cái có thể tham khảo tiền nhân đều không. chỉ có thể bằng chính mình lục lọi đi về phía trước hoàn toàn là một đầu hoàn toàn mới con đường chỉ có thể loại suy có thể từ linh trùng trên thân học được những thứ gì cũng tốt một phút đồng hồ phía sau một vệ thất thải hào quang xuất hiện tại phía chân trời sau một khắc liên đến đỉnh núi hào quang bên trong là một đầu thất thải phi nga cánh triển khai đủ có mấy trượng rõ ràng là một đầu yêu trùng, lại có thể dùng xinh đẹp đến hình dung lại là nhượng xung quanh tất cả sự vụ đều ảm đạm biến sắc xinh đẹp nó vừa hiện thân vài gốc đại thụ trên mặt đất thảo mục toàn bộ đều điều chuyển phương hướng đối với thất thải phi nga vung vậy lên cảnh nhao nhao không lưng Thất thải phi nga lộ ra nhân tính hóa nghi hoặc biểu lộ, vòng quanh đỉnh núi chuyển một vòng, chấn động cánh sai xuống màu bạc phân hoa. Trải qua thao tác, không thu hoạch được gì sau đó, thất thải hào quang lóe lên, lại biến mất không thấy. Cả tòa đỉnh núi thảo một mới khôi phục bình thường hướng, không còn lúc trước đồng loạt túi đầu quỷ dị một màn. Chương 512, một giấc chiêm bao 30 tái. Chương 512, một giấc chiêm bao 30 tái. Tinh cung bí cảnh, lâu quan bên trong chợt lên đại vụ, đem nó từ mặt đất che giấu. Bốn cánh xuân thu thiền sau khi chết, mỗi qua một khắc trùng khu đều tại phát sinh biến hóa. Khi bạch tử thần mới vừa ngồi vững, liền gặp được thanh hôi nửa này nửa nọ trùng khu hóa thành lưu xa, phóng tại trong tay rốt cuộc cầm nắm không được. Hạt cắt từ ngón giữa chạy đi, trong quan linh khí tùy theo biến hóa, không khí biến thành sền sệt lên tới, liền giống bị thủy câu bao bọc, có một cổ mạc danh lực lượng hàng lâm lỗ quan. Bạch tử thần chỉ cảm thấy một hồi không thể ức chế mê man cảm giác, từ nhập đạo phía sau còn chưa từng có loại này buồn ngủ. Thiên uy tinh thần quốc không có phát động, nói rõ không phải nhằm vào ta nguyên thần mà đến công kích, cũng không ác ý, chỉ là xuân thu thiền phân giải phía sau tán giật đi ra quang âm chi lực. Một thân chân nguyên châu đất xuống biển, nhắc tới khẩu khí liền lập tức tiêu tán. chống đỡ không nổi bao lâu liền con mẹo ngã xuống nhưng suy nghĩ không ngừng ánh mắt không ngừng lên cao còn có thể trông thấy nằm ở trên mặt đất chính mình nguyên thần xuất hiếu. không giống tựa như là ở cái khác duy độ trong đó tại quan sát cái này thế giới Bạch tử thần nhìn xem mê man tại trên mặt đất chính mình thò tay đi sở như trong nước vất trăng thoáng một phát xuyên đi qua ngược lại là trên mặt đất xuân thu thiền mạnh vụn chất động lên bạch quang có thể bị hắn một thanh bắt lấy Dâm vào hào Dâm vào hào trầm trọng tiếng phóng đãng kỳ thế rào dạt thời gian trường hà đột ngột xuất hiện không thấy đầu đôi bạch tử thần như có điều nộ ra Bốn cánh xuân thu thiền di thuế ẩn chứa cái này chỉ linh trùng bản nguyên tinh hoa nhị giai di thuế trực tiếp nhượng hắn rút ngắn thanh đế trường sinh kiếm tàng kiếm thời gian bốn cánh xuân thu thiền di thuế thì diễn hóa thành thời gian trường hà. lấy kỳ lạ trạng thái hành tẩu tại thời gian trường hà bên trong không đến thiên địa không biết trước sau cảm thụ không đến bất kỳ thời gian trôi qua có loại sắp xỉ thiêu đốt quang âm hoàn thân nguyên anh dị tượng thời điểm thiết thực va chạm vào đại đạo chân ý cảm giác bất luận thi triển cái gì thời gian thần thông đều có thể một lần là xong thời gian trường hà hướng phía trước rộng lớn trống trải không thấy vết chân người bạch tử thần hướng phía trước nhảy ra hai bước đông bay đầu lại. sau lưng thời gian trưởng hạ bên trong đứng từng vị dáng người khác nhau bóng người, khoan dung độ lượng đôn hậu bạch cửu an vớt ve một cái thanh tú nội mẫn hài đồng đầu, chấp pháp nghiêm minh đem bạch tử thần coi như thế hệ con cháu lương vũ mỉm cười tỏa hóa, không tiếc bản thân một lòng chỉ vì thanh phong đạo thống truyền thừa dương lão tổ tại giữa hồ đảo nhỏ phía trên vì tông môn tương lai đàn tâm tiếc lo, những ngày tại bạch tử thần hơn 200 năm trưởng thành tuế nguyệt bên trong lưu lại khắc sâu ấn ký nhân vật đứng ở thời gian trưởng hà mỗi một đoạn phía trên cử chỉ sinh động như thực, mặt khác càng nhiều bóng người là bất đồng thời gian đoạn chính mình, mặc trúc bạch gia vô danh tiểu tử. sơ nhập thanh phong nội môn đệ tử gánh vác kỳ vọng chúc cơ hạt giống thiên phú kinh người kiếm thuật thiên tài cử tông chú mục nguyên anh chi tư Thằng đến triệt để bỏ qua cùng thế hệ vượt qua đã từng trường bối trở thành thanh phong tông trong lịch sử vị thứ hai nguyên anh chân quân những ngày quá khứ chính mình tựa hồ vẹn vẹn là thời gian đăng ký hoặc đang thiếu, hoặc tu thẩm, hoặc diễn kiếm hoặc đấu pháp không cảm giác được đang có người nhìn chăm chú bọn hắn nguyên lai ta đã đi ra xa như vậy đại bá mong đợi lương sư kỳ vọng cao ta làm đến hay không nhìn xem tu hành lộ phía trên từng ly từng tí bạch tử thần nhất thời có chút gây dại này hai người tuyệt đối là hắn nhập đạo phía sau đưa đến trợ giúp nhiều nhất mang đến ảnh hưởng lớn nhất bạch cửu an sở cầu là bản thân cái này chỉ có thể ra một gã trúc cơ tu sĩ trở thành hát sơn bên trong đều biết cường giả điểm này phía trên bạch tử thần đã sớm làm đến xa xa vượt qua mục tiêu của hắn sớm đã đổi thành trường sinh cửu thị tuyên cổ bất hủ phi thăng thừa giới lương vũ cả đời tiểu phương diện mà nói là duy tục chấp pháp điện vinh quang đại phương diện chính là trọng trấn tông môn uy danh tại các thương cùng bạch tử thần hai vị bất thế xuất yêu nhiệt tu sĩ dẫn dắt phía giới thanh phong tông diện thế thủ quỷ linh chiếm hà giang quận thăng môn làm tông. danh vọng lương quốc tại toàn bộ bắc vực đều có một chỗ cắm rủi mặc kệ từ chỗ nào phương diện mà nói lương vũ tại nhìn thấy chấp pháp điện liệt vị tổ sư phía sau đều có thể tự khen một tiếng khai quật ra dạng này một gã đệ tử tuy nhiên bạch tử thần một ngày chấp pháp điện điện chủ vị trí đều không có người qua nhưng ở chấp pháp điện nội bộ các đệ tử đều đem bạch lao tổ xem vì từ trong điện đi ra chân quân có ta ở đây một ngày nhất định sẽ không gọi đại bá nhất mạch đoạn truyền thừa cuối cùng có một ngày cũng sẽ nhuộm thanh phong tông trở thành tu tiên giới siêu cấp tông môn mọi người kính ngưỡng tri điện thái bạch kiếm tông có thể làm được bằng bản thân trí lực tại cường thịnh nhất ngàn năm ở giữa nhượng tu tiên giới trung tâm từ trung vực chuyển hướng tây vực kiếm sơn ta cũng có thể làm được từ một cái cái hoặc non nớt hoặc ngây ngô chính mình bạo qua bạch tử thần ánh mắt trở nên kiên định chuyển sang lạnh leo thu hồi vài phần hóa anh phía sau bởi vì thọ nguyên lâu dài sinh ra lòng cảm giác ngàn năm thọ nguyên đến nay mới đi hai thành đích thật là có thật dài thời gian nhưng thế sự hay thay đổi thiết ý khó rõ, liền cùng cái này hai tộc đại chiến ai biết rõ trong khoảnh khắc nhân yêu hai tộc thế cục liền phát sinh xoay ngược lại muốn trèo lên các phòng câu được đại đạo còn muốn che chở quý trọng nhân sự, cả hai chi gian có tự nhiên xung đột, nhưng ta toàn bộ đều muốn, tức liền hội vì này giao ra đại giới, cũng sẽ không tiếc. yêu tộc hòa loạn, nhân tộc đại kiếp, đối tầng cao nhất tu sĩ mà nói cũng không phải là không có ứng đối chi pháp, tựa như thượng cổ thiên ma làm hại thế gian, liền có không ít tông môn rời vào đầu tiên, phong cấm văng lai, thường cái kia hư không bên trong tiểu thế giới một chốn, có thể ở ẩn cầu sống, bao quát trung cổ thời điểm, có cái kia yêu hoàng loạn thế, tàn sát thiên hạ, cũng có không ít thế lực như thế làm, nếu không phải phía sau yêu hoàng hành vi quá phận, đối yêu tộc nội bộ đều đấu đá quá đáng. Thơi một tí giết yêu lấy đan, sung làm huyết thực. cuối cùng mấy đại tông môn cùng còn lại hóa thần yêu quân liên thủ, đem yêu hoàng khốn tại ngoại hải tuyệt địa, ngạnh sinh sinh vây công mấy năm mới đem giết chết. liên tính yêu tộc chiếm cứ năm vực, cũng không có khả năng khống chế toàn bộ địa bàn. có tinh cung bí cảnh, có mặt nạ che lấp thân phận, muốn ẩn thế tu luyện cũng không khó làm đến. nhưng thực chờ yêu tộc giết tới bắc vực, chờ thanh phong tông, chờ bạch thị gặp phải tai họa ngập đầu lúc, bạch tử thần liền không khả năng còn bảo trì bình thản. còn là sẽ cầm kiếm, vì chính mình chân trọng nhân sự mở một phương an bình thiên địa. sau lưng là quá khứ đủ loại, trước người nên là tương lai triển vọng. vì sao một phiến chống giống, bạch tử thần phát giác đến không đúng thời gian trường hà chiếu ánh quá khứ tương lai tấn lý tại mỗi cái tiết điểm phía trên đều sẽ có bất đồng chính mình quá khứ chính mình đã thành hiện thực tương lai chính mình còn có vô hạn khả năng là tại này đầu thời gian trường hà phía dưới cực kỳ có khả năng phát sinh tình hình là ta tu hành quang âm đại đạo cho nên thời gian trường hà đối với ta vô dụng không có cách nào hiện ra tương lai còn là có khác nguy cơ nghĩ đến tà mệnh tông sân chi đồng dạng là thôi diễn chính mình mệnh cách một mảnh hỗn độn không tại tính toán bên trong bạch tử thần mơ hồ có chút càng lộ tiếp tục theo thời gian trường hà đi về phía trước mỗi bước ra một bước, liền có mấy cái hư ảnh chính mình hướng về tự thân quan tới, dung nhập thể nội đạo này thân hình bước chậm tại thời gian trường hà bên trong, cuối cùng là càng ngày càng ngưng thực, đã có chuyển thành thực thể cảm giác. trong đầu một phiến trống rỗng, vừa dâng lên một cái ý nghĩ liền nhanh chóng chạy đi, rốt cuộc hồi ức không lên tới. cũng không biết nhảy ra vài bước, có bao nhiêu chính mình dung nhập, rốt cuộc theo bản năng thúc dục duy nhất thích hợp cái này hoàn cảnh thanh đế trường sinh kiếm. thời gian thần thông, trưởng người thọ nguyên, chính là phù hợp nhất bất quá tình cảnh. sớm chiều ngậm tưởng hoàn chỉnh bản thanh đế trường sinh kiếm, mà không phải là chia tách mưu lợi biện pháp, tại trong lúc vô ý thuận lợi sử dụng ra. lại tại trong thức hải khắc xuống một đạo nhẹ nhàng vết tích, mặc dù tỉnh lại sau đó không có đoạn này ký ức, nhưng cũng có thể một lần nữa ngộ được. Cùng chia tách ba thuật phiên bản đơn giản hóa khác nhau, chính là này kiếm tại sinh tử tồn vòng ở giữa có thể bạo phát ra càng thêm đáng sợ uy năng. gọt ngươi thọ nguyên, trước giảm mình tuổi thọ, như cũng là một kiếm gọt đi 200 tái thọ nguyên, không có bất luận cái gì khác nhau, có lẽ ra kiếm tốc độ có thể càng nhanh một ít. dù sao ít đi ớt một thanh thần thuật, dưỡng kiếm thuật, huyền kiếm thuật, ba thuật hợp nhất quá trình. bất quá xuất kiếm người như ngại cái này vô thượng đại thần thông còn chưa đủ cường đại, ví dụ như tại đối phó những cái tia thọ kéo dài yêu thú lúc. cái kia liền có thể nịch chuyển quang âm chân ý, không đả thương người trước thiêu đốt chính mình trăm năm tuổi thọ, khiến cho thanh đế trưởng sinh kiếm có thể có chứa chạm sát hiệu quả. chỉ cần đối phương chỗ dư thọ nguyên không đến hạn mức cao nhất một thành, trực tiếp gặp phải thiên nhân ngũ suy, đi đến tuyến nguyện phần cuối. như cái kia hướng bán sơn, gặp thanh đế trưởng sinh kiếm chém một cái, thừa lại không đến trăm năm thọ nguyên nào thoát tính mệnh. nhưng muốn đổi chính bản thanh đế trường sinh kiếm xuống dưới, liền tuyệt không như thế sự tình, ngày đó liền muốn tại bạch Mãng sơn phía dưới nuốt hận thần vẫn. năm đó ngư long tông hủy lúc. cái kia mặt đại nguyên anh chân quân trước khi chết còn có thể kéo lấy tứ giai cựu đầu tuyển quy đồng quy vô tận nghĩ đến chính là dựa vào này kiếm chỉ là một kiếm liền muốn gãy bản thân trăm năm võ nguyên liền tính nguyên anh chân quân lại dùng nổi mấy kiếm trừ khi là chống lại vô pháp lực địch đại yêu trước lấy phổ thông thanh đế trường sinh kiếm chẳng chi lại lấy toàn bộ bản quang âm chi kiếm kết thúc công việc liền gọt bốn trăm năm võ nguyên không biết cái kia long quân còn có thể thừa được vài năm long tộc đại yêu là tất cả yêu thú bên trong trừ quy loại bên ngoài thọ nguyên trưởng giả nhất nhưng long quân hóa hình đã lâu Ngàn năm trước chính là tứ giai thượng phẩm đại yêu, 400 năm thọ nguyên đối hiện tại nó mà nói, một dạng không phải một cái số lượng nhỏ. Chỉ có dùng tại dạng này đại yêu trên thân mới có lời, mặt khác đối thủ, cho dù là đại chân quân bạch tử thần đều cảm thấy chính mình thua thiệt. Cái này 100 tái thọ nguyên tiêu đốt sau đó, nhưng là vĩnh cửu giảm hạn mức cao nhất, lượng hắn từ ngàn năm chi thọ hàng đến 900 tuổi. Không giống tiêu hao bí thuật, tiêu hao thọ nguyên còn có thể thông qua ngoại lực đền bù trở về. Liên tính phục dụng diên thọ linh đan, cũng chỉ có thể tại 900 tuổi cơ sở để thắng, mất đi liền vĩnh viễn không còn trở về. thanh đế trường sinh kiếm nghiêm khắc tu luyện điều kiện nhuộm bạch tử thần khó có luyện tập cơ hội trong thức hải diễn luyện lại như thế nào có thể cùng đao thật thương thật thực chiến vận dụng so sánh với. nhưng hơi một tí tàng kiếm trăm năm liền tính hắn đi lên quang âm đại đạo đều muốn một cái giáp thời gian mới có thể tàng kiếm hoàn thành sao có thể tùy ý xuất kiếm luyện tập cho nên này kiếm thuần túy lấy chân ý ác người thời gian vô tình thời gian trường hà phía dưới ai có thể ngăn không có người sẽ đi chú ý ngự kiếm tinh diệu thần thông vận chuyển cũng không có tu sĩ có cái kia cơ hội Liên tính một cái giáp xuất kiếm một lần, một vị nguyên anh chân quân cuộc đời này có thể xuất kiếm 10 lần đều xem như kỳ tích, cái nào khả năng đem một môn vô thượng đại thần thông tu tập hoàn mỹ phù hợp tự thân kiếm lộ. Nhưng vào thời khắc này huyền mà lại huyền trạng thái, bạch tử thần có thể không bị hạn chế thúc dục thanh đế trường sinh kiếm, một lần lại một lần. Chân chính làm đến thời gian như kiếm, kiếm kiếm thúc người lão. Hiện thực bên trong có thể làm đến cái này tình trạng, liên tính hóa thần đại năng, đều dám giết cho người xem. Không biết mệt mỏi, không biết thời gian trôi qua, tại loại này kỳ lạ trạng thái bên trong đối quang âm chi lực lý giải trở nên thâm thúy. liên mê man trên mặt đất thần đều tại tự hành vận chuyển hỏa long quy nguyên kinh phun ra nuốt vào chân nguyên luyện hóa hỏa hệ linh lực một thân tu vi tại chậm rãi vô ý thức tiến lên trong đó chân nguyên tại không người thao túng dưới tình huống tự hành tại tất cả xương cốt tứ chi bên trong lưu chuyển không có gia đình điểm được rẽ kim phi ngọc tẩu một giấc chiêm bao ba mươi tài bốn Thinh cung bí cảnh đại điện yên lặng hồi lâu đại điện nên đón đã lâu không gặp tinh chủ tụ hội phá quân tinh quân ngồi xếp bằng tượng thần phía dưới nhẹ nhàng trà lau trong tay thanh đồng cổ kiếm đôi này tam dài song kiếm dính lên điểm điểm với máu như thế nào lau đều lau không sạch sẽ. trên thân kiếm lưu lại điểm điểm đỏ sậm đem thanh đồng cổ kiếm nâng lên đối với đại điện đỉnh quang xuống ánh sao có thể rõ ràng nhìn đến trên thân kiếm khắp nơi lỗ hổng không lớn sợi tóc một dạng vết rách nhưng ở một gã kiếm tu trong mắt liền cùng đỉnh đầu mặt trời giống như rõ ràng bạn ta mấy trăm năm không có rơi được cái hảo là ta có lỗi với các ngươi phá quân tinh quân đôi này song kiếm tuy nói chỉ có tam giai vi năng nhưng song kiếm hợp bích tại kiên ngạnh trình độ phía trên đã giống như tứ giai đều rơi phải dạng này có thể thấy kinh lịch như thế nào vô cùng thê thảm chấm giết thái âm đến nguyên anh trung kỳ người ngược lại là đi ở chúng ta đằng trước đại điện bên trong lại đi vào một người dáng người khoản khoản chính là bế quan phá cảnh thái âm tinh quân hơn 10 năm tháng hải thực gọi nàng nhất cử đột phá thành công thành tình cung bên trong duy nhất nguyên anh trung kỳ tu sĩ nghĩ đến thái âm tinh quân hiện thực thân phận số tuổi muốn so chính mình nhỏ vài trăm tuổi phá quân tinh quân trong lòng dâng lên một cổ vừa chua xuất lại chát tâm tình bất quá may mắn đi trước một bước trung gian đủ loại khó xử thiếu chút nữa liền muốn buông tha thái âm tinh quân cũng không có bởi vì tu vi dẫn đầu liền thay đổi thái độ chỉ là không có nghĩ đến tiểu muội bế quan trong lúc tu tiên giới gia dạng này đại biến cố đông vực lâm vào nhiều vị đại chân quân chết trận. mới miễn cưỡng đem cái kia yêu tộc ngăn tại tế thủy bên ngoài mọi việc không dễ nói do ngươi là có phúc duyên lại chậm hơn vài năm chỉ sợ cũng không có thích hợp tâm tình đi bế quan trùng kích bình cảnh cái này nguyên anh trùng kỳ lại muốn sau này kéo dài hồi lâu phá quân tinh quân ngữ khí nhàn nhạt chỉ có tâm bên trong minh bạch lời này làm sao không phải nói cho chính mình nghe bỏ lỡ tốt nhất bế quan thời gian lúc này cục diện nhưng lại không có nhượng hắn đi điều chỉnh tâm tình phá cảnh đột phá cơ hội lại qua một lát cự môn tinh quân thiên lương tinh quân thiên tương tinh quân theo thứ tự đi vào đại điện tinh cung sáu gã tinh chủ đã tới năm vị đại chiến thời đoạn có thể nhìn thấy các vị tinh chủ đều bình yên vô sự lòng ta rất an ủi đầu tiên muốn chúc mừng thái âm đạo hữu phá cảnh thành công lại hướng đại đạo Dạo bước tiến lên một bước thật đáng mừng năm người ngồi vây quanh một vòng phá quân tinh quân dẫn đầu mở miệng nói ra đã có mấy chục năm chưa từng tổ chức tụ hội đúng là bất đắc dĩ này hai năm chiến sự hơi trì hoãn cuối cùng có thời gian đáng tiếc tử vi tinh quân một mực chưa từng đáp lời vắng mặt lần này tụ hội từ yêu tộc lên đất liền đến nay đã có không ít nguyên anh chân quân vẫn lạc sẽ không tử vi cũng thành trong đó một thành viên a cự môn tinh quân thân người con lại, giống như là không có cách nào thẳng tắp sống lưng, mặc dù mang mặt nạ đều có thể nhìn đến trên mặt khó nén đau đớn. Nếu là thân vẫn, mặt nạ tự về tự thần. bây giờ hết thể bình thường, nói rõ tử vi tinh quân có việc trong người, có lẽ cùng thái âm một dạng đang tại bế quan tìm kiếm một phá. phá quân tinh quân biết rõ tử vi tinh quân hiện thực thân phận, rõ ràng hắn chân chính thực lực. liên tính yêu tộc trong đó, có thể ổn thắng hắn suy đoán cũng chỉ có thần bí khó lường, dị bảo nơi tay long vân, tuyệt không khả năng lặng yên không một tiếng động chết đi. lâu dài không có lộ diện, lấy người nọ biểu hiện ra đến thực lực, nói không chừng thực tại phá cảnh trong đó. Chương 513. Sau lương hóa thần giáo phong. Chương 513. Sau lương hóa thần giáo phong. Tốt nhất như thế, tinh chủ mới chiêu không dễ, ta nhưng không tưởng một ngày kia có thể tiến vào hạch tâm bí cảnh lúc, xuất hiện nhân số không đủ vô pháp mở ra tình hình. Cự môn tinh quân trong khi nói chuyện, không tự giác cong lên thân thể đến giảm bất khó mà ngăn chặn kịch liệt đau nhức, ngoài miệng như cũng không chịu tha người ý đồ đi săn tứ giai quy yêu hành động không thể liên lạc đến mặt khác tinh chủ, cuối cùng là cùng đồng môn chân quân bố trí mai phục ra tay. Không có nghĩ đến đầu kia quy yêu sau lưng, còn cất giấu một đầu hóa hình bích nghiêm, đánh giá sai hai bên thực lực. cuối cùng săn quy không thành ngược lại là hai người đều bị trọng thương chật vật trốn về trung vực Lục thân phía trên miệng vết thương đã sớm chữa trị thế nhưng đầu bích nghiêm đem hai quả xà răng luyện thành bản mệnh phi kiếm mang theo thực cốt kịch độc cho đến hôm nay còn tại hắn trên lưng của sống thượng du đi khó mà trừ tận gốc nói đến tân nhân ta lần này kết bạn một gã đồng đạo luyện thượng cổ kiếm đạo phi kiếm chi thuật xuất thần nhập hóa tại nguyên anh sơ kỳ bên trong đều thuộc người nổi bật câu thông sau đó hắn cũng có ý gia nhập tinh cúng chư vị cảm thấy như thế nào Hàn nguyên vài câu phá quân tinh quân bắt đầu nói lên chính sự Tinh cung quy củ, chỉ có tiếp dẫn sứ mới có thể tiến cử tân nhân gia nhập, còn lại tinh chủ căng phiếu biểu quyết. Cái này đã là bảo hộ mỗi vị tinh chủ tư ẩn, cũng là người sáng lập muốn tinh cung quyền hành lưu tại chính mình hậu nhân trong tay, không đến mức gọi ngoại nhân cưu chiếm thứ xảo. Hiện nay tu thế giới, còn có người tại tu tập thượng cổ kiếm đạo. Thiên Lương tinh quân mặt nạ, sắc mặt vàng như đến, rủ xuống lông mày khổ tướng, vĩnh viễn một cái âm điệu không có tâm tình phập phồng. Rõ ràng một kiện gọi người kinh ngạc sự tình, tại hắn trong miệng nói đến liền là rất bình thường câu trần thuật. Tu tiên giới kiếm đạo, lấy thái bạch kiếm tông làm danh giới, có thể phân thành hai đầu hoàn toàn bất đồng con đường. thượng cổ kiếm đạo coi trọng nguyên thần ngự kiếm ngàn dặm bên ngoài kinh hồng thắng nhìn lấy người thủ cấp làm được là một kích tức đi tuyệt không ham chiến thích khách lộ tuyến xa không có đời sau kiếm tu chính diện đối địch chém giết đấu pháp sảng khoái theo không ngừng phát triển nhiều lời kiếm tu cải tiến bản bản từ những cái kia hàng giới đại năng trên thân học tập một lần nửa giáp lại tăng thêm tự thân sở ngộ. cho đến thái bạch kiếm tông xuất hiện kiếm đạo mới gần như lại thành đi lên hoàn toàn mới con đường thượng cổ kiếm đạo tuy nhiên sát phạt động trời nhưng chỗ thiếu hụt thật sự quá lớn đã có rất ít tu sĩ sẽ sở trường này đồ không sai người này trí thành với kiếm tại thiếu đỉnh cấp chuyển thừa dưới tình huống ngạnh sinh sinh tu luyện đến hôm nay tu vi tại nghe đến tinh cung có được liên quan tới thái bạch kiếm tông nơi thí luyện bí cảnh không có làm bất luận cái gì do dự liền đáp lời xuống tới chỉ cần chư vị đồng ý ta lần sau liền đem hắn nạp vì mới thành viên dạng này thế cục phía dưới phá quân tinh quân đều chưa lôi kéo tân nhân có thể nói là tận chức tận trách nếu như phá quân đạo huynh đã nói chúng ta tự nhiên không có vấn đề thái âm tinh quân tự nhiên hướng phía sau vén lên thanh thi lộ ra trắng non thon dài cái cổ tiếp dẫn sứ quyền hạn cùng phổ thông tinh chủ bất đồng tinh cung trong lịch sử không phải không có qua lòng dạ khó lường gia nhập tổ chức phía sau ý đồ hiểu do bí ẩn phía sau cáo chi ngoại giới tông môn kỳ quá là tại bại lộ phía trước đều sẽ bị thu hồi mặt nạ có quan hệ tinh cung ký ức trở nên thất linh bắt lạc căn bản không nhớ được tiếp dẫn sứ mặt nạ phía sau chân thật thân phận mấy vị tinh chủ đều tại suy đoán nên cùng mọi người gia nhập tinh cung lúc chỗ lập đạo tâm lợi thể có quan hệ không biết chư vị đạo hữu có hay không đạt được một tin tức đạo đức tông hóa thần đại năng đã ra tay qua một lần cùng ngoại hải ngũ giai lão long ngầm bên trong đấu qua một hồi chỉ là có quan hệ cụ thể nội tình ta tìm nhiều người đều không có cho đến cụ thể hồi phục tân nhân gia nhập thông qua phá quân tinh quân quét nhìn một vòng đưa ra trong lòng quan tâm nhất vấn đề cái này tự do giao lưu khâu mới là đối tinh cung thành viên cực kỳ có lực hấp dẫn địa phương mọi người giao lưu tình báo tin tức lẫn nhau giao dịch trong tay linh vật bù đắp nhau đặt thành từng cọc hợp tác tinh chủ chi gian bởi vì có cùng chung mục tiêu lại lẫn nhau không biết thân phận giao dịch tính an toàn càng hơn hiện thực lại câu thông thời điểm cần kiên kỵ địa phương ít hơn hóa thần cấp bậc giao thủ đã đến trình độ như vậy ư thái âm tinh quân mới vừa xuất quan đối với ngoại giới thế cục còn cực hạn với tông môn báo cáo còn không có thâm nhập hiểu rõ qua Hóa Thần Đại Năng một hồi trước có thể bị khảo chứng ra tay đã là mấy trăm năm trước. Đồng dạng là đạo Đức Tông Hóa Thần Đại Năng đối phó yêu tộc tử giả. Trong lòng bởi vì tấn thăng nguyên anh trung kỳ mang đến vui sướng, rất nhanh liền tan thành mây khói. Thiên phạt Phong Chủ hơn ngàn năm trước liền bị gọi đạo Đức Tông vô địch chân quân, thiên hiến cửu trương phía dưới, luân xuất pháp tùy. Dạng này nhân vật nên không đến mức bại bởi ngũ giai lão long a. Căn bản không phải Thiên phạt Phong Chủ, mà là càng thêm thần bí hoàng đỉnh phong chủ. Cự môn tinh quân khinh thường liếc thiên tương tinh quân nhất nhãn, hắn xuất thân bất phàm, loại này truyền lưu tại cao nhất giai tu sĩ bên trong bí văn. Tại toàn bộ Tinh Cung bên trong Duy hắn có khả năng tiếp xúc đến. Hoàng Đình Phong chỉ tu đại đạo, không thông hộ đạo pháp thuật, cơ bản không tại tu tiên giới bên trong hành tẩu. Nhưng mỗi danh đệ tử đều là nhất thời anh tài, tại đại đạo phía trên có không tầm thường thiên phú. Chỉ là không ai nghĩ đến, chưa bao giờ tại thế nhân trước mặt xuất hiện qua Hoàng Đình Phong chủ dĩ nhiên là vị hóa thần đại năng. Cái kia chẳng lẽ không phải Đạo Đức Tông đồng thời có hai vị hóa thần tọa chấn? Thiên Tương Tinh quân bị chấn ngừng lại một chút, cái này thật sự vượt qua hắn tưởng tượng. Tại còn lại siêu cấp tông môn, đến nay không có một gã hóa thần đại năng hiện thân dưới tình huống, Đạo Đức Tông chân thật hai gã hóa thần đại năng xuất hiện. càng thêm ứng chứng thiên hạ đệ nhất tông môn tuyết pháp hoàng đình phong chủ cùng cái kia ngũ giai lão long chiến hôn thiên ám địa nhật nguyện mất huy cuối cùng nên là hoàng đình phong chủ tiểu thua một chiêu như thắng đã sớm tuyên dương dư luận xôn xao thiên hạ đều biết như thua mấy năm này yêu tộc cũng không có khả năng dừng lại tại tế thủy đối diện một mực cán binh bất động những năm này nhân tộc tu sĩ bên này gây vài vị đại chân quân bỏ mình nguyên anh tu sĩ đã sớm vượt qua sóng trường lại hướng xuống tu sĩ thử thương vô số kể mà yêu tộc bên kia tuy nhiên cũng chết không ít hóa hình đại yêu nhưng chân chính có giá trị mục tiêu chỉ có đầu kia biển cả bên trong ma kình Sát sinh kiếm tông khổng mạch cầm trong tay ngũ giai sát sinh ma kiếm liên thủ ngũ lôi tông cửu nguyệt đại chân quân thái bình tông báo huyền đạo nhân lẻn vào đông vực thừa dịp còn lại hai vị tứ giai đỉnh phong đại yêu không tại đột nhiên bạo khởi lấy thái bình mẫu phủ phong cấm thiên địa nguyên khí vô thượng lôi pháp dẫn động lôi kiếp hàng thế sát sinh ma kiếm hoàn thành cuối cùng một kích cái này đầu có đường hoang thú huyết mạch, ngoại hải yêu tộc tam đại thủ lĩnh một trong ma kình liền lấy lôi đỉnh chi thế bị kích sát có tâm tính kế hai vị đại chân quân cường giả tăng thêm một ngụm vị rét chọc mà sinh ngũ giai phi kiếm tuy là sinh mệnh lực kinh người tứ giai đỉnh phong đại yêu một dạng chạy không khỏi chết thảm tại chỗ vận mệnh. Ma kình một thân huyết nhục mảng lớn mảng lớn rơi vào trong biển. Chờ đến Long quân chạy đến, tại chỗ chỉ còn một bộ bộ xương. Trận chiến này thật to cổ vũ nhân tộc sĩ khí, xem như lờ mở trong đó một cổ ánh sáng. Bất quá tinh tú hải Long quân như cũng không ai dám chống lại. Nhân tộc bên này vẫn lạc đại chân quân, cơ bản đều cùng Long quân tương quan, hoặc là trực tiếp ra tay, hoặc là khiến cho lâm vào bất lợi hoàn cảnh. Tu tiên giới có công luận, Long quân có được bảo vật căn bản là vượt qua thông thiên linh bảo tồn tại, mới có thể nhượng đồng cấp tu sĩ làm không ra bất luận cái gì phản kháng. Chỉ có đạo đức tông có thể ở hóa thần cấp độ có thể lấy được thắng lợi. Cái tiêu mặt khác địa phương hoàn cảnh xấu đều đem trở thành một nước, không còn tồn tại. Long Quân đều có thể dùng tới vượt qua thông thiên linh bảo bảo vật, đầu kia lão Long át chủ bài chỉ hội càng đủ. Hoàng Đình Phong chủ đạo hạnh cao thâm, nghe nói đã tu thành thân ngoại hóa thân, liền tính không địch lại cũng có thể toàn thân trở ra. Chỉ hận Thanh Câu tử Hải Hồ Ly lẳng lơ cùng thiên phạt Phong chủ khí cơ móc ngặt, vô pháp khinh động, nếu không hai vị tiền bối cộng đồng ra tay, lão Long liền tính đồng dạng, có gì bảo, cũng không đến mức nhượng yêu tộc dạng này tiêu ngạo ương ngạnh. Không biết tự môn tinh quân là nhà ai cấp tông môn trưởng lão, hay là bên trên sư trưởng là cái gì khó lường đại nhân vật, mới có thể được biết như thế bí ẩn nội dung. Cửu Vĩ Thiên Hồ gắt gao ngăn chặn Thiên phạt Phong chủ, chẳng lẽ không phải thành tựu cục? Hoàng đình Phong chủ không địch lại lão long, còn lại đại chân quân thắng không nổi lòng quân. Những cái này siêu cấp tông môn hóa thần lao tổ đâu, chỉ cần có thể đứng đi ra một vị, thiên hạ thế cục có lẽ có thể đổi một loại khác đi hướng. Thiên Lương Tinh quân vĩnh viễn chân mày buông xuống, lặng lẽ đánh giá mọi người. Tinh cung thành viên bên trong tất nhiên có người là siêu cấp tông môn trưởng lão, hắn hy vọng là có người có thể đứng ra nhiều ít giải đáp chút nghi hoặc. Tuyệt đại đa số tông môn, mọi người đều lòng dạ biết rõ, bản thân hóa thần lão tổ đã sớm giá hạ quy thiên. Liên tính còn sống, cũng nhiều nhất chỉ có một hai lần ra tay cơ hội. Mỗi tại ngoại giới xuất hiện một hồi, tuổi thọ đến ngược liền sẽ đến càng nhanh. Phá quân tinh quân tự dêo nợ nụ cười một tiếng, hắn chính là những ngày tông môn bên trong một thành viên. Nhà khác tông môn không biết, hắn trưởng giáo sư huynh chính miệng thừa nhận hóa thần lao tổ ngay tại động thiên chỗ sâu nhất ngủ say, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đi quấy rầy. Trừ khi là quan hệ đến thiên tinh tông truyền thừa tồn vong, mới có thể lấy đặc thù pháp quyết đem thần lao tổ tỉnh lại. Vị này tổ sư tại hiện thực thế giới sinh hoạt 1.500 năm lại tại động thiên bên trong ở ẩn gần hai năm, đã dùng hết hết thể diên thọ thủ đoạn đến bây giờ, đã dùng lên cuối cùng giả chết thủ đoạn tại kéo dài hơi tàn, chỉ cần bị tỉnh lại. hóa thần lao tổ nhiều nhất liền thừa hai ba năm tuổi thọ nếu như cùng đạo đức tông hóa thần liên thủ không có kích sát ngũ giai lao long đến lúc đó yêu tộc chân chính tịch quyền đại lục tự liền cuối cùng át chủ bài đều không mặc dù có thể thắng vì đó giao ra thiên tinh tông lớn nhất át chủ bài tông môn trưởng lao đều cảm thấy thua lỗ hóa thần lao tổ toàn hóa thiên tinh tông trực tiếp bị khai trừ ra siêu cấp tông môn hàng ngũ sau này địa vị đâu còn có thể cùng nay thiên tương sách xò sánh nhau còn lại tông môn cơ bản đều là ôm dạng này tâm lý đông vực ức vạn nhân tộc mỗi thời mỗi khắc đều có thảm kịch phát sinh bởi vì yêu tộc chết đi người loại đã vô pháp tính toán rất nhiều thành trì đều là một cái đón lấy một cái biến mất. dù vậy cũng không có siêu cấp đại tông tại nguy hiểm chân chính hàng lâm đến trên thân phía trước sẽ mạo muội làm ra bực này rất dễ trở thành tông môn tội nhân cử động, Dám tổn hại bản thân mà mập thiên hạ. yêu tộc muốn chiếm nhiều như vậy địa bản có gì dùng? một cái đông vực đầy đủ ngoại hải yêu tộc tiêu hóa trên trăm năm. ấn quá vãng kinh nghiệm bọn hắn nên lui về trong viện, hiu dưỡng sinh tức, chờ đến lần sau lại nói. dáng vẻ này hiện tại cách tế thủy nhìn chằm chằm, một bức muốn đem trung vực đều triệt để đánh nằm sấp xuống tư thế. cự môn tinh quân đồng dạng có chút thẹn đỏ mặt sắc, nhanh chóng nhảy qua cái đề tài này. có truyền thuyết là ngũ giai lão long duy nhất không chịu thua kém hậu duệ chết tại nội lục cho nên đến đây báo thủ cũng có người nói là một gã tu sĩ cầm yêu tộc cực chân quy truyền thừa bảo vật, cho nên dẫn tới không chết không thôi nhưng theo ta nhìn tới ngoại hải yêu tộc là sớm có chuẩn bị nếu không như thế nào có thể ở trong nháy mắt tổ chức lên dạng này thế công thôi thôi hai tộc đại chiến đi hướng là tầng cao nhất tu sĩ cần cân nhắc mấy người chúng ta tại cái kia loại trường hợp phía dưới còn không có cái gì phát ra tiếng vị trí còn là trở lại chính sự phía trên liên quan tới ngũ giai phi kiếm tin tức lại có mới tiến triển chỉ là lúc này trước mắt mọi người có thể hay không an bài ra thời gian đến Phá quân tinh quân trong nội tâm rất quan niệm, còn là Thái Bạch Kiếm Tông thí luyện bí cảnh. Hắn cái này niên kỷ, đừng nói trùng tích hóa thần đại đạo, tự liền nguyên anh hậu kỳ đều có chút không thiết thực. Cao nhất nguyện vọng, bất quá là trông cậy và có thể ở trước khi chết vừa xem Thái Bạch Kiếm Tông truyền thừa, chứng minh hắn cả đời này, tinh Cung năm mấy ngàn năm cố gắng đều không có tìm nhầm phương hướng. Phá quân đạo huynh nơi nào lời nói, chúng ta tinh chủ sơ tâm chính là đánh vỡ cấm chế, tiến vào hạch tâm bí cảnh, chỉ cần có cơ hội an bài thời gian tính được cái gì. Không biết ngũ giai phi kiếm nhưng có chủ hay không, lúc nào có thể lên đường. Mọi người con mắt tỏa sáng, liền tính đều có mục đích, tâm tư phức tạp. Tinh cung thành viên trước hết nhất gia nhập tổ chức thời điểm, khẳng định là bởi vì đối kiếm đạo truy cầu, đối Thái Bạch kiếm tông quan huy thời gian hướng tới. Này kiếm chưa có chủ, nhưng tinh tình nạo vô cùng, rất khó tiếp xúc. Nếu như nhân thủ tề tụ, mấy tháng bên trong chúng ta liền mở ra hành động, phá quân tinh quân dăm ba câu liền đem tất cả mọi người tập trung đến mưu đồ bên trong ngũ giai phi kiếm trên thân. Đạo hưu tuyển chúng mục tiêu, không phải là sát sinh kiếm tông khổng bạch. Thiên lương tinh quân trong lòng hiện lên một cái mục tiêu, vô ý thức nói, muốn nói tu tiên giới mấy ngụm ngũ giai kiếm, khổng bạch trong tay sát sinh ma kiếm không thể nghi ngờ là trước mắt danh tiếng thịnh nhất một ngũ. Theo hai vị đại chân quân, thâm nhập đông vực biệt cạn, bây giờ yêu tộc nội địa, Chu sát ma kình, nguyên anh trung kỳ khổng bạch đã bị người lấy ra cùng vượt cấp thủ thắng, bị lấy ngoại hiệu quang âm thần kiếm bạch tử thần đánh đồng. Luận hai người thiên phú, khổng bạch khẳng định không có cách nào cùng bạch tử thần so sánh với. Nhưng lấy hạng tích tính mệnh luyện ra ngũ giai sát sinh ma kiếm, đối với khổng bạch độ chấp nhận cực cao, chủ động phối hợp với chỉ có nguyên anh trung kỳ chủ nhân. Tại Chu sát ma kình hành động bên trong, cũng hiện ra đến một ngụm hoàn toàn phối hợp ngũ giai phi kiếm, uy năng là cơ nào đáng sợ? Có sát sinh ma kiếm gia trì. không bạch miễn cưỡng làm đến cùng bạch tử thần sánh vai cùng trở thành tu tiên giới chạm tay có thể bỏng nhất tuổi trẻ kiếm tu cũng không phải cụ thể mục tiêu đến lúc đó ta sẽ thông chi các ngươi trái phải liền tại này một năm trong đó mọi người trở về đem thời gian đều chống ra tới phá quân tinh quân cũng không làm chính diện đáp lại mấy người liền trước mắt chiến cuộc giao lưu một lát lại giao dịch một ít chân ví tứ giai tài liệu từng đầu hóa hình đại yêu bị kích sát thật to tràn đầy thị trường yêu thú tài liệu phóng tại ngày xưa đều là khó được gặp một lần đến bây giờ bán đấu giá bên trong yêu thú tài liệu thành giao giá cả toàn tuyến trượt xuống năm thành Yêu Liên luôn luôn cung không đủ cầu trúc cơ đan, đều bởi vì bị giết chết tam gia yêu thú thật sự quá nhiều, yêu đan trúc cơ đan một lô đón lấy một lô lựa ra. Bán đấu giá bên trong, lần đầu tiên xuất hiện một lần trúc cơ đan lưu phách. Thành giao lượng, cơ bản đều là giá bắt đầu, không còn quá khứ tràn giá tình huống. Phá Quân tinh quân tại Lưu Ảnh thạch phía trên, đem lần này tụ hội đại khái nội dung lưu lại, còn nói rõ ràng nhằm vào ngũ giai phi kiếm hành động, mới cuối cùng một cái ly khai tinh cung bí cảnh. Những này nội dung, tự nhiên là Lưu cho chưa từng tham gia tử vi tinh quân xem. Chương 514, Nguyên Anh trung kỳ. Chương 514, Nguyên Anh trung kỳ. Đại mộng mới tỉnh, không biết nay tịch năm nào. Cuối cùng không phải chân chính thời gian trường hà, tại hao hết xuân thu thiền di thuế bên trong lẫn chứa lực lượng phía sau, Bạch Tử thần một cái lảo đảo ngã đi ra. Quay về bản thể, linh đục hợp nhất. Cả người đều có không cân đối cảm giác, ly khai bản thể quá lâu, tứ chi vận động lúc đều có xa cách hư vị. Tại lâu quan bên trong dạo bước mấy vòng, lại vận chuyển chân nguyên một cái chu thiên, mới tính toán khôi phục qua tới. Kinh hỉ phát hiện, chính mình tại thời gian trường hà bên trong thời gian bản thể cũng không có hoa thế, vậy mà tu luyện đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Nguyên lai like đã đi qua 30 tái. Tốt lắm. mày đầu lại liền đi đột phá đến nguyên anh chu kỳ bạch tử thần tâm thần khẽ động phân biệt ra đi qua nhiều ít thời gian với hắn mà nói không cần lại ngoài định mức chuẩn bị cái gì phá cảnh đang lượng xung quan tích xúc tu luyện đến tận đây liền đã là nước chảy thành sông ngoại trừ trên tu vi biến hóa thanh đế trường sinh kiếm cũng đã tàng kiếm hoàn tất xúc thế chờ trạm. tiểu bạch nguyên anh trước người quang âm hoàn thân cũng chỉ kém cuối cùng một đoạn có thể viên mãn có thể thiêu đốt mượn lực vung ra đạo thứ hai thanh đế trường sinh kiếm chưa đả thương địch thủ đi trước thiêu đốt bản thân trăm năm thọ nguyên chẳng khác nào một thành tuổi thọ bỏ đi chỉ đổi đến đối còn thừa thọ nguyên chưa đủ một thành giả sát. khoản này mua bán không phải rất có lợi a. thu vi tinh tiến chỉ có thể coi là làm bổ sung. bốn cánh xuân thu thiền di thuế mang đến lớn nhất tác dụng còn là nhượng hắn tại quang âm đại đạo phía trên tiến bộ. chỉ là đại đạo cao xa, không có cách nào lập tức phản hồi ra đến. thanh đế trường sinh kiếm làm vì hắn nắm giữ duy nhất thời gian thần thông, tất nhiên là thành tốt nhất quan sát đối tượng có thể thể hiện ra đến đối quang âm chân ý lĩnh nộ trình độ. bạch tử thần tại thọ nguyên phía trên, so sánh với mặt khác nguyên anh trần quân lại không có ưu thế. lại lấy hắn thiên phú, đồng dạng trăm năm thọ nguyên khẳng định là hắn thời gian càng có giá trị. đối ngư long tông nguyên anh mà nói Hoàn chỉnh bản thanh đế trưởng sinh kiếm là bỏ qua tu vi chiến lệnh, lấy yếu thắng mạnh nghịch thiên ác chủ bài, nhưng với ta mà nói, còn là chưa đủ nhìn a. Bạch Tử Thần dài thở dài ra một hơi, một đạo sắc bén kiếm khí từ trong miệng phun ra, đem trước mặt một trương bàn trà cắt nát ấy. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chân chính khống chế chính mình thân thể, lại không một tia lỗ thủng. Liên tính rất khó đối phó hóa hình đại yêu, cái này thiêu đốt bản thân một kiếm có thể chạm sát nó mấy trăm năm phàm nguyên, đều chưa hẳn có lời một trăm năm thời gian, đầy đủ Bạch Tử Thần tu vi lại trèo lên một cái bậc thang, nhẹ nhàng thắng qua đối thủ. Chỉ có thể coi như tuyệt cảnh thời khắc, làm vị ẩn dấu lật bản thủ đoạn. Thông thường sử dụng, khẳng định không cần nghĩ. Hắn cũng không phải thọ số vạn năm nhân hình hoang thú, có thể ngạnh sinh sinh cầm lấy tuổi thọ cùng người dốc sức liều mạng, hao tổn cũng đi hao tổn chết đối phương. Không đúng, vẫn có bị xem nhẹ địa phương, ta còn không có nghĩ đến. Đang muốn nhảy ra lâu quan bạch tử thần đống nhiên dừng bước, tại thời gian trường hà bên trong đem thanh đế trường sinh kiếm coi như bình thường kiếm pháp, liền thúc dục hàng ngàn hàng vạn lần. Ngoại trừ đem cái này vô thượng đại thần thông mỗi một bước đều thuộc đầu, có thể tại bất kỳ trạng thái phía dưới tiện tay lấy bên ngoài. Đối với cái này thời gian thần thông bản chất mơ hồ có một ít hiểu ra. còn có càng nhiều chỗ tốt, khả năng chỉ có tại chân chính đối địch thời điểm mới có thể thể hiện ra đến, không phải hàng ngày có thể tiếp xúc. bất quá, chính là đối quang âm thần thông bản chất có hiểu ra, hắn có thể tại cách một lát sau phát giác hiện nay thanh đế trưởng sinh kiếm cùng phía trước có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được khác biệt. tăng kiếm thời gian tương đối, một kiếm y năng không có biến hóa, là chân ý sâu cạn. bạch tử thần hai cái đồng tử thâm thúy, như là sâu không thấy đáy hồ nước, có đến không hết quang ảnh nhân vật tại trong đó phim đèn chiếu giống như phong ánh. nếu như nói quá khứ có thể kéo theo quang âm chân ý là một, như vậy lúc này chỉ ít là ba. liên tính là đại chất quân. cũng đừng nghĩ cầm tự thân chân ý đến chống cự ta quang âm chi lực, chỉ có hóa thần đại năng mới có thể làm đến. Ngày đó Bạch Mãng Sơn phía dưới, hướng bán sơn liền lấy địa lực chân ý hóa đi thanh đế trưởng sinh kiếm hai ba thành hiệu quả. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, lại là cái kia tầng thứ đại đạo chân ý, tại tiến hóa qua thanh đế trưởng sinh kiếm trước mặt liền căn bản chưa đủ nhịn. Nói trả ngươi 200 năm, cái kia liền là 200 năm, không mang theo một điểm chiết khấu. Liền tính trạng tại hóa thần tu sĩ trên thần, đoán chừng đều có thể có cái mấy chục năm hiệu quả, không tính tại hóa thần tồn tại trước mặt không có chút nào tồn tại cảm giác. bạch tử thần đẩy ra lâu quan đại môn trong lòng còn tại tính toán nên như thế nào lợi dụng hoàn toàn mới thanh đế trường sinh kiếm liền không biết rõ phần này biến hóa là hoàn chỉnh bản thanh đế trường sinh kiếm vốn liền có còn là chịu bốn cánh xuân thu tiền ảnh hưởng sinh ra ngoài định mức hiệu quả tượng thần đại điện bạch tử thần theo thường lệ đi lưu ảnh thạch phía trên lường nhắc nhãn nhìn xem có hay không mới nhắn lại vừa nhìn mới phát hiện bên trên mảng lớn nội dung mặt khác tinh chủ tại tháng trước tổ chức tụ hội tại thời gian trưởng hạ bên trong bước chậm trong lúc tu tiên giới cư nhiên phát sinh nhiều như vậy đại sự đều bị đánh đến cửa nhà còn có thể nẹn không ra tay. Những này cái hóa thần tu sĩ trạng thái đến tột cùng là có bao nhiêu kém. Phải nhờ vào phá quân tinh quân tốt lành tổng kết thói quen, bạch tử thần không có tham gia tụ hội, cũng có thể đại khái hiểu rõ đến mọi người giao lưu nội dung. Nhưng đạo đức tông hai vị hóa thần sao liền không cần lo lắng thiên địa nguyên khí cản trả, thọ nguyên trôi qua hậu quả, còn có cái kia hắc hải lão long, đều nhanh là trước thời đại tồn tại. Tại ngao chết trong ký ức, ngao gia vị này lão tổ tông đã có mấy ngàn năm chưa từng ly khai vạn trưởng nhãn. Hoàng đình phong chủ thần bí không biết, nhưng thiên phạt phong chủ đã là danh chấn trung được hồi lâu. hơn ngàn năm trước thành tựu hóa thần còn là tu tiên giới một đại thịnh sự từ trên thời gian đến phỏng đoán khả năng tiên phạt phong chủ số tuổi càng lớn cho nên từ thực lực càng cường tiên phạt phong chủ giám thị thanh khâu từ hải cửu vi thiên hồ nghiên kỷ càng nhẹ hoàng đỉnh phong chủ cùng hắc hải lão long đại chiến một trận mà ngao ra lão tổ tông có thể không cố kỵ gì ra tay tám thành là ỷ vào trong truyền thuyết cái kêu kiện bảo vật ba năm bên trong hai tộc đại chiến cục diện không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp như cũng là yêu tộc một phương bảo trì tự phong ngựa bạch tử thần vừa mới có chút đột phá hảo tâm tình Khoảnh khắc trầm xuống đường nhìn ta mệnh tông sơn chi đối tương lai thôi diễn bên trong, hắn là cải biến hai tộc đại chiến cục diện bế tắc nhân vật mấu chốt. Nhưng hình ảnh bên trong xuất hiện là tử vi nguyễn lôi kiếm, mà không phải là hắn bản thân. Cái này có lẽ ý vị hắn đối hai tộc đại chiến tiến trình cũng không trọng yếu, mấu chốt ở chỗ ngụ này thượng giới kiếm tiên trừ mà chi kiếm. Bạch tử thần có rất rõ ràng nhận chi, lúc này thực lực tại yếu nhất hóa thần tu sĩ trong mắt đều chỉ có thể xem như cái cường tráng chút phá hôi. Không nói đến tại hóa thần cấp độ, đều rõ ràng muốn thắng qua cùng thế hệ ngao gia lão long. Cho nên hắn đối phá quân tinh quân tiếp xuống tới chỗ sách nội dung rất có hứng thú. không có nghĩ đến liền ngũ giai phi kiếm manh mối đều có. bất quá tinh cung sáng lập mục đích đúng là vì phá giải thái bạch kiếm thông thí luyện bí cảnh, hết thảy tất cả hành động đều là hướng cái này cái mục đích phục vụ. vạn năm đến nay, nhiều như vậy vị nguyên anh tinh chủ trao đổi tin tức, liên thủ thăm dò, truyền thừa đến hôm nay cuối cùng sở đến ngũ giai phi kiếm nền móng. ngũ giai phi kiếm, bạch tử thần tự nhiên rất cảm thấy hứng thú. bất quá có ác tị thiên ngục ma kiếm tiền lệ, hắn rất rõ ràng, cái này cấp bậc phi kiếm linh trí đã cùng người không khác, chính là nguyên anh tu sĩ, tưởng thu phục ngũ giai kiếm, hoặc là sát sinh ma kiếm loại này đặc thù ví dụ. Luyện kiếm người lấy mệnh tế chi, bắt lấy gần như không có khả năng một cái cơ hội, đem phi kiếm tấn làm ngũ giai, từ sinh ra một khắc liền nhận xuống chủ nhân. Kiếm linh chịu hạng tích ảnh hưởng rất lớn, không bạch khống chế lên tới tự nhiên làm chơi ăn thật. Một loại khác khả năng, chính là phi kiếm cảm giác kia thiên phú, chủ động hợp nhau. Nhưng loại này tình huống, nhiều nhất chỉ phát sinh tại tứ giai phi kiếm chiến thân. Ngũ giai phi kiếm trừ phi bị khốn tại tuyệt địa, căn bản không sợ lo lắng linh tính bị hao tổn, phẩm cấp hàng giai mạo hiểm. Nếu muốn ngũ giai phi kiếm động tâm, trừ phi nó nhìn đến tấn thăng lục giai khả năng tính. Nhưng một cái liền hóa thần đều không tới nhân gian giới tu sĩ. Lại như thế nào bày ra nhượng lại bản mệnh phi kiếm vượt qua ngũ giai thiên tư. A Tị Thiên Ngục Ma kiếm tại nhìn thấy hơn xa chính mình Tử Vi nguyễn Lôi kiếm đều đã nhận chủ, còn có vô thượng thanh vi kiếm hạp làm vì hấp dẫn, mới nhận xuống ước định. Chỉ cần Bạch Tử Thần có Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, liền nhận hắn làm chủ, cung cấp kia khu xử Từ đó về sau, liền giấu vào kiếm hạp, không lúc đích. Cho nên liền tính là hóa thần đại năng, đối cũng không phải là cùng nhau tấn thăng đi lên thông thiên linh bảo, giống cái loại này tông môn truyền thừa chi bảo hoặc cơ duyên xảo hợp phía dưới được đến, càng nhiều đều là áp dụng hợp tác thái độ, rất ít đem luyện làm bản mệnh pháp bảo. Thứ nhất tại khí linh cũng không trăm phần trăm tán thành dưới tình huống luyện hóa một kiện thông thiên linh bảo chỗ phí thời gian liền tính hóa thần đại năng đều không chịu được nổi thứ hai nếu như là tông môn truyền thừa chi bảo bị trước một đời chủ nhân luyện thành bản mệnh pháp bảo chờ hắn tọa hóa chuyển tới đời tiếp theo trong tay thời điểm chỉ trọng tân luyện hóa chính là hơn trăm năm lâu nhưng chỉ hoãn thời gian phá quân đối ngũ giai phi kiếm lưu đồ đã lâu như thế nào lấy được kiếm linh tán thành nên có chính mình con đường nếu không tinh cung bạn năm truyền thừa chỉ vì nghiên cứu kiếm đạo liền điểm này bạn sự đều không có cũng quá nhượng người thất vọng muốn nói đến lúc đó được ngũ giai phi kiếm phá quân tinh quân lại cầm không ra khu sử kiếm linh phương pháp bạch tử thần đầu cái không tin lại ngũ giai phi kiếm còn chỉ là khai vị mấu chốt ở chỗ phía sau thí luyện bí cảnh từ sáng tạo tinh cung ba vị tiền bối lưu lại nội dung đến xem tinh cung bí cảnh hạch tâm tám thành liền nối thẳng trong truyền thuyết tẩy kiếm động thiên tẩy kiếm động thiên là mỗi vị thái bạch kiếm tông kiếm tu tẩy luyện phi kiếm đột phá kiếm đạo địa phương trong truyền thuyết tại nơi đó luyện kiếm một năm có thể chống ngoại giới trăm năm Liên tính không chiếm được trọng yếu nhất động huyền lục thần kiếm kinh tẩy kiếm động tiên đúng trọng tâm chắc chắn có kém một tông. cũng không phải mỗi cái đệ tử đều có tư cách cùng Thiên Phú đi tu tập cái này bộ phận vô thượng kiếm kinh. Lại thêm cái kia từng cái kiếm trận truyền thừa, cùng với có thể lấy một làm trăm luyện kiếm truyền thuyết, tẩy kiếm động thiên một mực là truyền lưu tại kiếm tu trong cảm nhận thánh địa. Chỉ cần tinh cung có thể tiến vào trong đó, dựa vào tẩy kiếm động thiên truyền thừa, những này vốn là thực lực không tầm thường nguyên anh kiếm tu đều đem thực lực tiến nhanh. Thậm chí có thể này là kim tự chưa bài, thật sự gom đủ 14 tinh chủ sa hoa chất trợ, trở thành tu tiên giới hết sức quan trọng ngầm bí ẩn tổ chức. Bạch Tử Thần tại Lưu Ảnh thạch phía trên lục xuống danh hảo, đồng thời lại nhắm vào Phá Quân Tinh Quân lưu lại một đầu tin tức, cáo chi hắn chính mình đã nắm giữ kiếm quang phân hóa cảnh giới sự tình. Mở ra hạch tâm bí cảnh hai đại điều kiện, hắn đã hoàn thành một nửa, chỉ đợi ngũ giai phi kiếm tới tay. Thậm chí Ác Tị Thiên Ngục Ma kiếm nếu như có thể sớm nhận chủ, một mình hắn có thể đạt thành tiến vào điều kiện. Nhược Phá Quân Tinh Quân biết rõ điểm này, cũng là cho hắn một khóa thuốc căn thần, tốt nhanh chóng đem thu hoạch ngũ giai phi kiếm sự tình tiến hành xuống dưới. Làm xong những này, Bạch Tử Thần lần nữa trở lại lâu quan, mở ra cấm chế, lại đi lên lâu quan tầng cao nhất. tìm đến trên mặt đất khắc lục trận pháp phóng lên một khối cực phẩm linh thạch trong nháy mắt một tầng màu xanh quang cháo dâng lên đem lâu quan kín thủ hộ lên tới dưới tình huống bình thường cái này trận pháp có thể điều động tiên bên trong linh lực vận chuyển bất quá thời gian quá lâu mất linh tính cũng chỉ có thể dựa vào ngoại lực ta đột phá tốc độ nhanh chút nên chỉ hội dùng đi khối này cực phẩm linh thạch một nửa linh lực rốt cuộc là phá cảnh thăng cấp bất đồng dĩ vãng tu luyện thực gặp gỡ cái gì ngoài ý muốn chân nguyên loạn sông rất có khả năng chính là tàu hỏa nhập ma hạ tràng để bảo hiểm còn là phát động một tòa trận pháp phòng hộ khuynh chân ngồi vào chỗ của mình xem công pháp bạch tử thần tâm tư rất nhanh an bình xuống tới thời gian trường hà ba mươi tái đối với nguyên anh chân quân mà nói cũng không tính cỡ nào dài dàng dặc nhưng thân ở trong đó bản thân căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua chỉ hội cảm thấy chính mình tại này đầu dài trong sông mãi mãi không kết thúc đi về phía trước không biết lúc nào mới là cái đầu tâm tính kém chút đã sớm tại thời gian trường hà bên trong điên đương nhiên người như vậy cũng không có khả năng lĩnh ngộ quang âm chân ý bất quá cũng là cho bạch tử thần điểm cái tỉnh thời gian vô tình như dẫm trên băng mỏng không cùng mặt khác đại đạo chân ý quang âm đại đạo hắn vẹn vẹn là đụng chạm hiểu rõ xa xa không được khống chế. thiên thủy giả địch, xúc quang âm giả, đồng dạng nguy hiểm. thanh đế trường sinh kiếm chém về phía tu sĩ khác thời điểm, mọi việc đều thuận lợi, không ai có thể chống cự mảy may. nhưng lưới kiếm song hướng, chính mình so sánh những người khác cũng liền nhiều một chút chống cự lực. rơi vào chân chính thời gian trường hà, một cái sơ sẩy, lại ly khai thời điểm rất có khả năng liền biến thành dần dần ra đi, thọ nguyên thiệt quệ. bất quá thời gian trường hà bên trong đi đến một chuyến, tâm tình lại viên mãn không ít, ngoại vật ít có có thể nhấc lên trong lòng gợn sóng được rồi. chờ phá cảnh sau đó, hỏa long quy nguyên kinh với Tam mà nói liền chuyện để vô dụng. nếu như không có cách nào tìm được thái bạch kiếm tông công pháp ta cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo tuyển một bộ tinh thần công pháp trước tu luyện đỉnh giai công pháp chuyện đối bạch tử thần mà nói đã là lửa xém lông mày muốn nhượng hắn chịu được mấy chục trên trăm năm tu vi không thể tiến thêm cục diện tuyệt đối không có cách nào làm đến tốt nhất chi tuyển không thể nghi ngờ là tinh cung bí cảnh hạch tâm bên trong cất dấu lô thai hắn đều muốn bị mài rách nát động huyền lục thần kiếm kinh trong lòng còn tại suy nghĩ sau này con đường bên này sau lưng hỏa long tung bay vanh góc giữ thợn long uy nên diện mà đến trước đó chưa từng có chân long chi uy để thăng đến thực hạ mỗi một lần hô hấp mỗi một tiếng rồng ngâm đều nhượng cái này đầu đại biểu hỏa long quy nguyên kinh thành tiểu hỏa long hư ảnh càng thêm cường đại càng thêm chân thật Long khu phía trên điểm điểm long lân long chảo phía trên tí ti diễm hỏa đều tại dần dần hiện hóa tựa như thật muốn đi vào thế gian khi hỏa long quy nguyên kinh vận chuyển đến cực hạn, thể nội chân nguyên rốt cuộc không chịu nổi đang điển khí hải bên trong tiểu bạch nguyên anh mở hai mắt ra hai đạo xích mang đảo qua đứng dậy gào to một tiếng sau lưng hỏa long nhiều loại dị tượng toàn bộ đều bị hắn nuốt vào trong bụng tiểu bạch nguyên anh ngai đi hai cái miệng đánh một cái ở no khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nguyên Anh khí tức đột nhiên tăng lên mảng lớn, đồng thời phản hồi đến tất cả xương cốt tứ chi. Nguyên Anh trung kỳ nước chạy thành sông, cảm thụ được đề thăng năm thành trái phải chân nguyên hạn mức cao nhất 20 mươi dặm phạm vi thần thức cường độ. Bạch Tử Thần lãnh đạm cười cười đứng dậy phủi phủi là bảo chương 515, trăm tế thủy phía trên truyền thuyết chương 515, trăm tế thủy phía trên truyền thuyết còn kém một đóa khiên hồn mạng đá la hoa một cái tam tiên thi thiểm một cái tướng mạo xấu xí si độc hạt bị đình tại đá xanh phía trên vĩ câu còn tại mạnh mẽ hữu lực dãy phát ra xì xì tê minh độc dịch vậy ra đã xanh tựa như bọn biển một dạng dễ dàng bị ăn mòn ra lo hố. còn có vài giọt rơi vào ánh trăng du động trên thân kiếm tán phát ra đạo đạo khói xanh khói độc cùng nguyệt hoa hôn hàm lượng màu mê ly huyết quang cái này chỉ độc hạt đã vừa được tam giai đỉnh phong linh trùng tiêu chuẩn nhưng tại bạch tử thần thủ hạ cũng liền một kiếm liền đánh mất phản kháng lực lượng kiếm quang nhất chuyển đem vĩ câu cùng túi độc cắt xuống dùng một cái gấm túi chứa lên tới tấn thăng nguyên anh trung kỳ phía sau bạch tử thần tiếp tục xuyên toa tại thập vạn đắc sơn chân nguyên đề thăng còn tại tiếp theo chủ yếu là thần thức phạm vây lên tăng trưởng nhuộng hắn tìm tỏi hiệu xuất lên một cái bậc thang tu luyện bách độc bích lân c chỉ kém cuối cùng hai dạng có thể bắt đầu cái này căn tiên cốt tu luyện. bất quá giết chết cái này chỉ độc hạt phía sau. bạch tử thần hướng về thập vạn ác sơn bên trong thật sâu nhìn ra xa nhất nhãn thu hồi nguyện tuyển kiếm rứt khoát quay đầu lý khai. ngoại trừ cùng phá quân tinh quân nước định đoạt kiếm hành động càng ngày càng gần bên ngoài, còn có một chút chính là theo hắn thâm nhập thập vạn ác sơn, trong lòng liền bị kín một tầng trà lau không đi bóng mở. cái loại này mơ hồ bất an tiềm tại uy hiếp. nhuộm bạch tử thần một mực bảo trì độ cao lực chú ý loại này linh giác không nói rõ được cũng không tả rõ được, không có bất luận cái gì căn cứ có thể nói. bất quá hắn lựa chọn tin tưởng. Khiên hồn mạn đà la hoa có thể ngưng tụ phách. củng cố nguyên thần, tiên thiên thần hồn không được đầy đủ người phục dụng một phiến cánh hoa có thể bộ toàn, còn có cái kia đoạt xá tu sĩ có thể mượn đó nhanh hơn linh đục tư dung. nhưng có một khuyết điểm lớn, ăn vào khiên hồn mạ đà la hoa phía sau trong hội một loại tên là khiên hồn ti độc, tại trong thức hải chậm rãi sinh trưởng ra căn căn màu trắng sợi tơ, khả năng muốn mấy chục năm sau mới có thể phát tác khiên hồn ti đem thức hải triệt để bao bọc, từ này thần thức không rõ. loại độc này vô giải, lại thâm nhập thức hải, lẫn nhau mắc, ngoại lực không thể hóa giải, chỉ có bản thân thần nghiệm hóa tinh mới có thể phá cái này khiên hồn ti, cái kia phải là hóa thần cấp bậc thần thức cường độ mới có thể làm đến. cái này thiếu sót dẫn đến khiên hồn mạn đà la hoa chỉ van dội trăm năm liền bởi vì nó mặt trái tác dụng rốt cuộc không người hỏi thăm về phần tam tiên thi thiểm là tứ giai độc vật còn là cực kỳ đặc thù nửa sống nửa chết tồn tại nam cương bản thổ bộ lạc nhiều tu tập trùng cổ chi thuật cái này tam tiên thi thiểm chính là trong đó lớn nhất cổ tiên tộc truyền thừa cổ trùng miệng dấu khói độc có thể hiện trăm dặm động tới chết ngay lập tức lại có ba cái đầu mỗi cái đầu đều đại biểu một đầu tính mệnh một loại bản mệnh thần thông cổ tiên tộc nuôi dưỡng tam tiên thi thiểm chính là vì thống ngự nam cương nô dịch mặt khác bộ tộc theo trung mực nam rời tu sĩ tiến bảo giữa hai người phát sinh qua kịch liệt xung đột, cổ tiên tộc chính là trong đó phản kháng kịch liệt nhất. Hai bên xung đột chiến hỏa duy trì liên tục mấy trăm năm, cuối cùng lấy cổ tiên tộc lạc bại kết thúc. Toàn tộc rời khỏi, tiến bảo nam cương chỗ cả sâu. Nơi đó linh mạch không sinh, côn trùng bay loạn, độc hỏa phun trào, bất luận cái gì cây trồng linh căn đều rất sinh trưởng sống sót. Không riêng không thích hợp tu tiên giả tu luyện hoàn cảnh, tiêu liên phàm tục muốn tại nơi đó sinh tồn xuống dưới đều tương đối khó khăn. Còn lại hai vật, đều là không có chút nào đầu mối, tùy tùy tiện tiện liền có khả năng chết đi vào mấy năm thời gian, còn không thu hoạch được gì. Ly khai thập vạn đắc sơn, cái loại này tâm linh cấp độ bóng mờ đột nhiên tàn đi, không có cái loại này đến từ hắc ám kiểm nén cảm giác. bạch tử thần trong lòng đung lòng, minh bạch chính mình làm xuống quyết định vô cùng chính xác. tiếp tục tại thập vạn đắc sơn bên trong lắc lư, nói không chính xác lúc nào liền muốn đụng lên trong truyền thuyết ngũ gia yêu vật. từ gia đại sơn giới hạn liền uy hiếp biến mất đến xem, cái kia yêu vật nên là có hành động hạn chế, không có ly khai thập vạn đắc sơn. nếu không ngàn dặm tri cách, đối hóa thần tồn tại mà nói, chốc lát có thể tới. bạch tử thần đi một chuyến ngũ hành môn. đem một đống không dùng được yêu thú tài liệu toàn bộ ném cho thanh mục chân nhân, đồng thời lượng hắn thông truyền điện quốc ba nhà nguyên anh tông môn, chú ý thu thập khiên hồn mạng đà la hoa cùng tam tiên thi điểm. Chỉ cần cái thứ nhất cầm lấy trong đó một dạng độc vật dâng lên tu sĩ, đều có thể hoàn thành người nọ một cái nguyện vọng. Lấy bạch tử thần bây giờ tại tu tiên giới danh vọng địa vị, cái này hứa hẹn giá trị liên thành. Sau đó, hắn ngự kiếm một đường hướng bắc, lại liền mặc mấy nước trở lại trung vực. Thật là thê thảm chiến trường, không hổ là giết đến rất hàm thời điểm, mỗi ngày đều muốn chết đi hơn vạn tu sĩ cùng càng nhiều yêu tộc tối say đìp. Tế thủy hai bên mở, đa lốm ma chơi tại bên mờ. tại mặt sông, khắp nơi phiêu lãng. Hai bên thổ địa đều tiên huyết nhuộm thành màu nâu. Mỗi cách vài bước đều có thể nhìn đến một bộ bị mai một tại loạn đống đá bên trong thi thể, hoặc là theo dòng sông cọ rửa hạ xuống yêu khu. Trên mặt đất vô số đạo vết tích khắc sâu tung hoành khe ránh, phi kiếm hoặc pháp bảo lưu lại mọi chỗ hồ sâu, còn có lực sát thương cực lớn pháp thuật thần thông, nhượng ngàn dặm ven bở đều đổi răng dốc. Cửu Liên Tế Thủy này đầu tu tiên giới thứ nhất sông rộng, rộng nhất chỗ tiếp cận và trượng, quán thông cả khối lục địa đều bị hai tộc đại chiến ảnh hưởng thay đổi tuyến đường mấy lần. Nước sông chảy ngược bao phủ vạn vạn tốt, hạ du nhiều tòa thành chịu ảnh hưởng. không thể không rời khỏi cầu sống. Bạch tử thần mang lên tinh thần mặt nạ, lấy tử vi tinh quân thân phận một đường giấu giấu tung tích, đi vào nhân yêu hai tộc đại chiến tiền tuyến nhất, tế thủy đại doanh. lấy đạo đức tông làm hệ tâm, rốt cục gọi lên danh hào ba mươi bảy nhà tông môn liên thủ. tại tế thủy bên cạnh bày xuống chu thiên tinh đấu đại trận. mà tế thủy đối diện là ngoại hải yêu tộc cùng lạng kha sơn liên quân. đông nghịt trông không đến phần cuối, trên mặt sông gió lớn thổi, chính là một cổ khó nghe mùi tanh ngoại hải yêu tộc là đem hết toàn lực, theo tổn tư phong ẩn nấp tình báo, bây giờ ngoại hải đã thành hư không chi địa, hầu như tất cả hóa hình đại yêu đều phụng chiếu đi vào trên lục địa. tinh tú hải, Tói tinh nguyên. Trọng Minh Hải đồng thời phát ra triệu tập lệnh cũng liền thôi, mấu chốt ngao ra lão tổ tông lấy hát hải chi chủ, và yêu chi vương thân phận tuyên bố chiếu lệnh, ưu liền những cái này độc hành đại yêu đều nhau nhau từ thâm hải bên trong leo ra, tụ tập tại tế thủy phía trước. Lạng Kha Sơn cũng là một dạng tích xúc mấy vạn năm của cải, yêu tộc thánh địa chiêu bài mời chào đến thiên hạ các nơi đại yêu dốc toàn bộ lực lượng. Tuy nhiên đề gia yêu thú số lượng không bằng ngoại hải, nhưng hóa hình đại yêu nhưng là một cái đón lấy một cái, nhựa còn sống kim việt tông tu sĩ kinh rơi cái cảm. Nguyên bản cho rằng là kim việt tông một mực gáp chế giám thị lạng Kha Sơn, bây giờ lại phát hiện. nếu không phải là lạn kha sơn ẩn tàng thực lực, cố kỵ đạo đức tông tồn tại, chỉ nó một nhà đều có thể quét ngang đông vực đến lúc này, nhân tộc một phương lại chỉ đụn đều phát hiện vấn đề không thích hợp. yêu tộc lại là dấu tài, tích xúc lực lượng, cũng không có khả năng tại bị nhân tộc đuổi ra khỏi sản vật rất nhiều, tài nguyên thịnh nhất trung vực phía sau, ngược lại tại hóa hình đại yêu số lượng phía trên xuất hiện nhảy lên thức tăng trưởng đồng thời ngao ra lão long cùng lòng quân sử dụng bí bảo, đều không phải yêu tộc quá khứ lịch sử phía trên xuất hiện qua, còn là tìm cơ hội từ mấy vị đến từ siêu cấp tông môn đại trần quân liên thủ, mạo hiểm cầm xuống một vị lạn kha sơn hóa hình đại yêu. thông qua siêu hồn phát hiện. Lãnh Kha Sơn biến hóa nguồn gốc từ ngàn năm trước đột nhiên tri gian, các loại chuyên cung cấp yêu tộc thánh dược xuất hiện, nhộn tam gia yêu thú tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Thực tế là trong truyền thuyết Thiên yêu chi khí khiến cho nguyên bản cửu tử nhất sinh hóa hình lôi kiếp, thành tam thất số lượng. Cái này đầu bị siêu hồn đại yêu, chính là được lợi ích Thiên yêu chi khí người may mắn thuận lợi vượt qua lôi kiếp, đi đến hóa hình chi lộ. Nhưng khi siêu hồn còn muốn càng tiến một bước, hiểu rõ đến càng thâm tầng nội dung. Ví dụ như Lãnh Kha Sơn xích nhĩ lao tổ chân thật tình hình gần đây, yêu tộc tu hành thánh dược cùng với Thiên yêu chi khí từ đâu mà đến, đại yêu toàn thân toát ra hắt diễm đốt hải cốt không còn. cái này phát hiện nhượng trung vực tông môn càng thêm cẩn thủ môn hộ không dám đơn giản liệu lĩnh thiên yêu chi khí liền không phải cái này thế giới sẽ xuất hiện đồ vật chỉ có thiên yêu giới bên trong yêu quân mới có thể tụ tập sát hai khí phí lên mấy năm thời gian ngưng ra một kia tới tốc ban cho tam gia yêu thú dùng lấy đột phá chỉ là vì để thăng hóa hình lôi kiếp thông qua suất như thế xa xỉ hành vi tại thượng cổ đều không có xuất hiện qua thiên yêu chi khí có thể để thăng yêu tộc bản mệnh pháp bảo y năng có thể dùng để thi triển những cái kia tác dụng phụ cực lớn huyết mạch thần thông, miễn trừ nhất định phải giao ra đại giới mẫu chốt nhất còn là gom đủ chăm sợi có thể ngăn cản một đạo hóa thần thiên tiếp liên tính thiên yêu giới còn cùng nhân gian giới còn bảo trì liên hệ lúc, thiên yêu chi khí đều không phải tốt như vậy là được. chỉ hội bị dùng để ban cho cực kỳ có tiền đồ, lập xuống công tích hóa hình đại yêu. cái này nhượng nhân tộc một phương, nhao nhao bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ lại có thiên yêu giới yêu quân hàng giới thành công? nếu như thật sự có một vị thiên yêu giới yêu quân đứng ở lạng kha sơn sau lưng, nhân tộc bên này phần thắng chính là thấp hơn. những cái này siêu cấp tông môn tại đối mặt chất vấn, trong môn hóa thần lão tổ lúc nào có thể xuất chiến phía trên, đều bắt đầu mơ hồ kia tử. có động tiên bí cảnh, có hóa thần lão tổ, tối thiểu có thể bảo đảm bản thân chuyển thừa không dứt. thật muốn buông tha tính mệnh đi đối phó yêu tộc hóa thần tháng, tông môn địa vị giảm lớn thua liên bảo vệ cuối cùng một điểm hương khói truyền thừa cơ hội đều không không biết cái kia long quân có hay không tại tế thủy bờ bên kia lại nên tại nơi nào bạch tử thần bước lên phong hiểm đích thân tới tế thủy đại doanh vì chính là cùng tình cung thành viên tụ hợp xuyên đấu qua tử vi mặt nạ hai mắt trên mặt biểu lộ không nộ tự uy đem bờ bên kia quét một vòng tế thủy bên cạnh đợi hai ngày mỗi ngày sáng sớm đều là nhân yêu hai tộc thông lệ khiêu khích được mạng, xem người buồn ngủ sau đó hai bên một loạt mà lên đánh chính là khí thế ngất trời một mực đấu đến ngày lặn về phía tây Qua hai ngày, cảm nhận được trên mặt mặt nạ đang tại hơi hơi nóng lên, một cái rõ ràng thanh âm tại trong đầu vang lên. Bạch tử thần rời xa tế thủy đại doanh, tuyển một cái hoang vu sơn lĩnh, thi pháp trở lại tinh cung bí cảnh. Tượng thần đại điện bên trong, đã có bốn đạo thân ảnh, nhìn tới mọi người đều rất tích cực. "Thử Vi, ngươi đến, đã lâu không gặp." Phá quân tinh quân xoay người lại, chỉ hướng bên người một đạo đơn bạc thân ảnh, mở miệng nói ra. "Thành viên mới, Liêm Trinh tinh quân, cổ pháp kiếm tu." Bạch tử thần chắp tay hành cái lễ, thuận tiện đem Liêm Trinh tinh quân hình tượng thu vào trong mắt. "Mắt vượng, cao thẳng mũi." Hơi mỏng bờ môi, ánh mắt đạm mạc lại lộ ra một tia bạo liệt điên cuồng. Tinh quân tướng mạo đều là bởi vì tinh thần tượng thần mà đến, cho nên càng trọng yếu là quan sát đối phương cử chỉ khí chất, mới có thể phán đoán đối phương thân phận lời nói và việc làm kiếp cùng bất động thanh sắc, nhưng trong xương cốt cái kia cổ cao ngạo, đều là kiếm tu, như thế nào thể hội không đến? Bạch tử thần cho vị này liêm trình tinh quân hạ lời bình, trong nội tâm mơ hồ có suy đoán, nếu như nói cự môn tinh quân là xuất thân cao quý đời thứ hai tu sĩ, cái tia liêm trình quân chính là tầng dưới chót trưởng thành lên tới, cao ngạo cùng tự ti hỗn tạp cùng một chỗ. liêm trình tinh quân ngạo khí. càng giống là đối chính mình một loại bảo hộ sắc. Tử Vi đạo hưu đã tấn nguyên anh trung kỳ, phá quân tinh quân bởi vì thu đến tử vi nhắn lại, biết rõ đối phương đã đến kiếm quang phân hóa cảnh giới, cho nên không có hướng tu vi đột phá bên trên suy nghĩ. dù sao kiếm quang phân hóa, lại nhanh đều muốn mấy chục năm. dạng này ngắn thời gian, còn muốn phân tâm tu vi tăng tiến không quá hiện thực. ai biết rõ cẩn thận vừa nhìn, phát hiện tử vi tinh quân thỉnh lình đã là nguyên anh trung kỳ, mới giật mình để cao thanh lượng. may mắn tại năm trước làm đến, bạch tử thần không có muốn giấu rốt tu vi ý tưởng, từ tiếp xuống tới đoạn kiếm đến thăm dò hạch tâm bí cảnh, thực lực cao thấp quyết định tổ chức bên trong quyền lên tiếng. thần muốn tiến vào hạch tâm bí cảnh nay đại biểu đối thu hoạch phân phối quyền đa tạ vật ấy bây giờ vật quy nguyên chủ một mai gì xét loang lổ ngân hoàn bị bạch tử thần ném trở về phá quân tinh quân bàn tay vừa mở thu xuống tới tử vi đạo hưu thật sự là thật sự là phá quân tinh quân nắm thái bạch kiếm hoàn nhất thời ngại lời không biết nên như thế nào thuyết minh làm vì duy nhất rõ ràng tử vi tinh quân hiện thực thân phận tinh chủ hắn đối tử vi tinh quân chân thật tuổi tác cùng lai lịch đều có nghiên cứu thậm chí như không có yêu tộc quy mô xâm nhập cái này sớm liền thành trung vực đại tiêu điểm dựa theo bắc vực cung cấp qua tới cuộc đời bạch tử thần mới bất quá hơn 200 tuổi. chỗ làm đến thành tựu phóng tại tu tiên giới trong lịch sử đều là rất đẹp mắt cái kia đương quang âm thần kiếm danh sưng tại cực ngắn thời gian bên trong chuyển khắp tu tiên giới lại qua nhất thời một lát còn lại ba vị tinh chủ theo thứ tự nhập điện tinh cung thành viên tập kết hoàn tất đem chư vị đồng đạo mời đến nơi đây tin tưởng mọi người đã có thể đoán được chúng ta muốn thu hoạch ngũ giai phi kiếm đang ở chỗ này đem liêm trinh tinh quân giới thiệu cho tất cả mọi người phía sau phá quân tinh quân chỉnh ngay ngắn thần sắc ngón tay hướng không chung một tấn chính là một bức tế thủy dư đồ trung cổ thời điểm có vị lâu lan tôn giả tại phi thăng đài biến mất phía sau vì trở về địa tiên giới tại thế thủy phía trên xây dựng thông tin này cưỡng ép xuyên việt hư không tiết điểm phi thăng thượng giới hạn tại nhân gian giới có tình cảm chân thành đạo lữ còn thu ba gã đệ tử nuôi dưỡng hai cái linh thú cuối cùng cử trạch phi thăng mang theo toàn gia thông qua hư không luận lưu trở lại địa tiên giới cái này có sự tin tưởng mọi người đều nghe nhiều nên thuộc nhưng ta hôm nay muốn nói cho chư vị việc này cũng không phải là tiền nhân hư cấu địa đặt mà là có chân thật nguyên hình vị này lâu lan tôn giả cử trạch phi thăng truyền thuyết quá mức ly kỳ ngoại trừ đê giai tu sĩ sẽ đi tin tưởng Đại đa số người nghe đến sau đó đều sẽ cười cười mặc kệ đối phi thăng độ khó có nhất định nhận chi tu sĩ liền sẽ rõ ràng. Một người thông qua hư không loạn lưu đều là gần như thập tử vô sinh, huống chi còn muốn mang theo tu vi căn bản không đạt tiêu chuẩn đạo lữ đệ tử linh thú, ngươi liền tính luyện hư tu sĩ hạ giới, tại nhân gian giới bên trong cũng liền hóa thần viên mãn, căn bản không có khả năng làm đến. Những cái kia di lưu tại nhân gian giới đại năng, đến từ địa tiên giới cũng tốt, thiên ma giới, thiên yêu giới cũng thế, số ít mấy cái cương ép phi thăng đều là thể phép cường đại, tiếp cận luyện hư thần thứ, hoặc là có hư không trí bảo hộ thể, có thể hữu hiệu chống cự hư không loạn lưu. tư phá quân tinh quân thuyết pháp, lâu lan tôn giả có hay không phi thăng thành công không ai biết rõ. Nhưng hắn đạo lữ và đệ tử, hoàn toàn chính xác từ đó về sau liền biến mất. Nhưng tinh cung có vị tinh chủ từng đạt được qua một cuốn cổ thư, thư hư thực thực là lâu lan tôn giả đệ tử chuyển xuống. Bên trên nói lâu lan tôn giả không biết vì sao đem tùy thân bội kiếm lưu tại nhân gian giới, phi thăng lúc cũng không mang lên. Chương 516, ẩn vào hư không thông thiên đại. Chương 516, ẩn vào hư không thông thiên đại. Cái này cuốn lâu lan tôn giả đệ tử viết tay cổ thư, tại tinh cung tiếp dẫn sứ nhất mạch bên trong đời đời chuyển thừa xuống đấy. Phá Quân Tinh Quân và hắn tiền nhiệm, dùng mấy ngàn năm thời gian đến xác minh cổ thư tính chân thực. Lại tại Phá Quân Tinh Quân này một đời, dòng Dã 300 năm mới xác định trong truyền thuyết Thông Thiên Đài vị trí. Lâu Lan Tôn giả ngũ giai bội kiếm, ngay tại Thông Thiên Đài phía trên. Lâu Lan Tôn giả nói như thế nào đều là hóa thần viên mãn, tại cường giả xuất hiện lớp lớp chúng cổ đều tính toán mạnh mẽ nhất thời, nếu không cũng sẽ không có truyền thuyết cố sự một mực lưu chuyển tới hôm nay. Cự Môn Tinh Quân hợp thời đưa ra chính mình nghi vấn. Dạng này nhân vật, phi thăng thời điểm tất nhiên sẽ thiên hạ động, trở thành tu tiên giới tiêu điểm. Lưu lại Thông Thiên Đài cùng ngũ giai kiếm sao có thể bảo tồn xuống đến sớm bị những người khác vơ vét xong, lâu lan tôn giả làm vì thượng giới trích tiền, tại nhân thế gian lại không có chuyên tâm kinh doanh thế lực, chỉ có vài tên tùy thân đệ tử. bản thân phi thăng sau đó chỉ có nguyên anh tu vi đạo lữ cùng đệ tử khẳng định không bảo vệ được di quỹ, kia bản thân liền không phải trung cổ chói mắt nhất mấy vị đại năng, ngoại trừ cử trạch phi thăng truyền thuyết cũng không nổi danh sự tích, hiện nay tu tiên giới đối với hắn nghiên cứu có hạn. cho nên mọi người đều cho rằng lâu lan tôn giả là thọ nguyên cạn kiệt, cuối cùng tại trung cổ thời kỳ cuối im tiếng không để lại dấu vết, Cùng tuyệt đại đa số hàng giới đại năng một cái hạ trạng, sống sở sở vây khốn chết tại nhân gian giới bên trong. nhưng phá quân tinh quân lại cấp ra một cái hoàn toàn bất đồng thuyết pháp nếu không phải biết do hắn tại ngũ giai phi kiếm loại này cực kỳ trọng yếu sự tình phía trên sẽ không địa chuyện, đều muốn cảm thấy là hí luôn bạch tử thần sẽ không lớn như vậy phản ứng bác vực sinh trưởng hắn đối những này truyền thuyết giật văn hiệu do không nhiều lắm thượng giới trích tiên hóa thần đại năng phi thăng địa tiên giới những này sự tình đối bác vực mà nói cách nhau quá xa không phải bọn hắn nên cân nhắc một vị hôn nguyên chân quân đã là bác vực trong lịch sử chói mắt nhất nhân vật phóng đến toàn bộ tu tiên giới lịch sử trường hà bên trong chỉ có thể nói phai mở trong đám người thường loại này chân thật cảnh giới đạt tới hư chỉ là bởi vì thiên địa pháp tác hạn chế mới bị hạn chế tại hóa thần viên mãn trích tiên bác vực trong lịch sử đều không có qua tiền lệ việc này hoàn toàn chính xác điểm đáng ngờ trùng trùng địa điểm cho nên trước hết nhất được cổ thư phía sau tinh cung một mực không có coi trọng thằng đến một lần cơ hội có vị tiền bối tham quan đạo đức tông hoàng đỉnh phong thiên thư các nhìn thấy một quyển liên quan tới lâu lan tôn giả cuộc đời tiểu ký tác giả là cùng thời đại tu sĩ phá quân tinh quân đem thủy vực dư đồ phóng đại ngón tay vòng ra một khối vị trí loại này hành động cần mỗi vị tinh chủ chân thành hợp tác có tất yếu tương lai long đi mạch giảng giải rõ ràng đạo đức tông từ thượng cổ truyền thừa đến nay trung gian dù có phật phòng, thung lũng thời điểm đều là tu tiên giới một đường tông môn truyền thừa rõ ràng điện tịch đầy đủ nếu bàn về văn hiến ghi lại tu tiên giới bên trong không có khả năng có một nhà tông môn có thể sánh ngang ấn hoàng đỉnh phong thiên thư các bên trong tiểu ký lâu lan tôn giả cưỡng ép phi thăng sau đó thông thiên đài trong nháy mắt thân ẩn tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua nhưng là tiểu kế bên trong không có đề cập ngũ giai phi kiếm sự tình thông thiên đài dẫn ra một ít tu sĩ hiếu kỳ tâm tìm coi một đoạn thời gian không có kết quả phía sau liền đều tha. cho rằng là tới từ địa tiên giới bí thuật mới có thể tại mọi người trước mặt lừa dối vị tiêu tinh cung tiền bối đem thiên thư các tiểu ký cùng tự xưng lâu lan tôn giả đệ tử thư tay 22 hai đối chiếu rất nhiều nội dung đều có thể chống lại lâu lan tôn giả hoàn toàn chính xác có một vị gọi là mặc đạo nhân đệ tử sử dụng bảo vật bên trong cũng có một ngụm tên là thanh hủy ngũ giai phi kiếm tăng thêm một ít chi tiết cùng lấy đặc biệt pháp khí cảm ứng đến trong truyền thuyết thông thiên này việc này mới tính toán có năm chắc nếu như thế ta không có vấn đề khác không biết bên trong nhưng có hung hiểm hội chịu đến như thế nào khảo nghiệm cự môn tinh quân khẽ gật đầu hiển nhiên là tiếp nhận lần này giải thích thông thiên đại là vì thay đổi tiến vào hư không tiết điểm cho phi thăng tu sĩ ra chỉ che trở chi lực địa phương không có đạo lý đi bố trí sát thương cấm chế sở dĩ thần ẩn là bị đưa vào hư không trong đó ngoại nhân đương nhiên không có cách nào phát giác phá quân tinh quân tại tế thủy dư đổ phía trên nhẹ nhàng điểm ra 7 cái hồng điểm thần sát trịnh trọng nói ta chuẩn bị 7 cái phá không phủ mọi người cùng nhau tiến vào thông thiên đại lấy tốc độ nhanh nhất đánh phá phòng ngự cấm chế lấy đi ngũ giai phi kiếm thứ nhất là thông thiên đại ở vào hư không trong đó cũng không hình thành củng cố không gian sẽ tao ngộ đến cái gì đều là không biết cái khác nơi đây bây giờ là mẫn cảm địa phương kéo lâu rất dễ có nguyên anh chân quân cùng hóa hình đại yêu tụ lại đáng tiếc vừa xác định thông thiên đại vị trí hai tộc đại chiến cũng đã mở ra lại sau này kéo cũng không hiện thực ai biết do trận này đại chiến còn muốn duy trì liên tục bao lâu chúng ta nhanh chóng tốc chiến tốc thắng liền đến lúc đó cho mời chư vị đạo hưu vì ta hộ pháp tự có ứng đối ngũ giai kiếm linh phương pháp phá quân tinh quân nói bế không dễ dàng phát giác nhìn trầm mặc không nói tử vi tinh quân nhất nhãn như kiếm dẫn vô dụng xin mời tử vi ra tay lấy hắn vang dội cổ kim kiếm đạo thiên phú dù là ngũ giai kiếm linh đối với hắn đều sẽ nhìn với con mắt khác. liên tính sẽ không nhận chủ cũng có thể tiến hành hữu hiệu cầu thông xây dựng lên hợp tác quan hệ phá quân tinh quân nghĩ như thế nói tốt nhất không nên phát triển đến việc này nếu không ngũ giai phi kiếm nơi tay kiếm quang phân hóa cảnh giới cũng dựa tử vi tinh quân hạch tâm bí cảnh bên trong chẳng lẽ không phải hắn một người định đoạt dù là làm vì tinh cung tiếp dẫn sứ phá quân tinh quân đối hạch tâm bí cảnh bên trong tình hình có tiên tri ưu thế còn có đủ loại hậu thủ có thể lợi dụng một dạng không tin tưởng có thể áp xuống quang âm thần kiếm cái này nhưng là nguyên anh sơ kỳ lúc có thể vượt cấp chiến thắng đại chân quân yêu nghiệt kiếm tu bây giờ tu vi kiếm đạo cảnh giới song song tiến bộ thực lực khẳng định lại không thể ngày mà nói. có lẽ phải muốn tinh cung còn thừa tất cả mọi người liên thủ mới có chế hành chi lực tế thủy mặt sông sóng cả mãnh liệt không giới đại dương dạng này mênh mông sông rộng dễ dàng nhất sinh sôi các loại yêu vật tùy tiện một đoạn thủy vực đỗ lại ngàn vạn thủy thú liền một tia gợn sóng đều vén không nổi đến đã từng tế thủy trăm dặm một yêu vương ngàn dặm ra đại yêu thậm chí dựng dục ra qua thủy kính long vương dưới trướng yêu tộc quy mô sẽ không so hiện nay tinh tú hải kém hơn nhiều ít đáng tiếc vị trí sinh kém rơi ngoại hải quá xa rơi trung vực quá gần cận cổ thời điểm liền bị các đại siêu cấp tông môn liên thủ đem thủy vực qua lại tẩy trên trăm lượng. chạy qua trung bực khúc sông đừng nói hóa hình đại yêu tự liền tam gia yêu vương đều thiếu chút nữa tuyệt tích thành quý trọng phẩm loại nguyên bản tế thủy hai bên bờ, thủy thú hưng phong làm sóng lên bờ bắt người đồng nam đồng nữ tế bái hà bá các loại ác tục bắt đầu biến mất lấy tế thủy đổ vào da phỉ nhiều ruột tốt nuôi sống vô số nhân khẩu vài tên hình tượng khác nhau tu sĩ đều tay háo bảo rộng tiên phong đạo cốt khí tức bên bác cao lớn làm cho người khó mà thân cận mỗi vị đều đeo tinh thần mặt nạ vẽ màu đơn giản trực tiếp có cực cường trùng kích lực hoặc độn pháp quỷ dị hoặc độn tốc kinh người bảy người bên trong không có một gã kẻ yếu tại tế thủy hai bên đều hiểu rõ chi vô cùng cường giả dưới tình huống lặng yên đạt tới một chỗ đường rẽ cửa nước chỗ bảy người đối mặt nhất nhãn gật đầu tỏ ý riêng phần mình đầu nhập trong nước lặn xuống trăm trượng dòng nước bắt đầu bằng thẳng từ phía ưu ám không có ánh sáng có thể chiếu xạ đến cái này chiều sâu bảy đạo hắc ảnh những nơi đi qua dòng nước tự hành tản ra đi theo một người hướng phía trước kích thích vài đầu sáu tu niêm ngư hoàng hốt chạy bừa, khắp nơi tán loạn tại không có cường đại thủy thú dòng sông bên trong sáu tu niêm ngư cơ hồ là thiên sinh bá chủ chiến cư đây sông rong rất nhiều tôm cá rất mật khu vực lúc này có hai đầu cái bụng trận trắng trực tiếp dọa ngất đi qua có một đầu bơi quá nhanh đâm vào đáy hồ một khối hát thạch phía trên không nút đích bảy vị nguyên anh chân quân tại trảng liền tam giai đều không tới thủy thú không có trực tiếp bị uy áp chấn chết đã xem như có thể chống đỡ liền ở chỗ này chúng ta cùng nhau thi triển phá khương phủ tốc độ nhanh nhất tìm được thông tin này phá quân tinh quân đem mỏ mực tam giáp phủ lục phân đến mỗi vị tinh chủ trong tay loại này tứ giai phủ lục là vì nhanh chóng sáng tạo ra vết nứt không gian lấy tiến vào hư không mà chế. Lớn nhất tác dụng là ở Đào Mệnh thời điểm tế ra một trường, trong nháy mắt vượt qua hư không, xuất hiện tại ngàn dặm bên ngoài. Mặc dù có vô pháp khống chế phương hướng trí mạng thiếu sót, nhưng thúc dục nhanh và tiện, bỏ qua tuyệt đại đa số cấm bay bảo vật trường hạng, như cũ thành rất nhiều tu sĩ bảo mệnh linh phủ. Dùng tại lúc này, đương nhiên không phải là Đào Mệnh. Bảy người đồng thời thuốc dục phá không phủ, lại không hàng chư bản thân, rất nhanh chính là một điểm hấp tính quyết tán. Từ hạt gạo lớn nhỏ, khuyết trương thành mấy thước phương viên, sau đó cùng chung quanh những người khác hấp ban hợp thành một phiến. Liên cung mở ra giới vực lúc trôi trải qua vết nước không gian tương tự. đậm đặc như một đoàn mực nước lộ ra nguy hiểm khí tức. bất quá này là mượn nhờ phá không phủ chủ động mở ra tính an toàn phía trên hoặc nhiều hoặc ít có thể có chút bảo đảm Chư vị tuy là tầng ngoài hư không nhưng cũng không thể chủ quan luôn hãm ở bên trong nhưng không có người có thể cứu được ngươi phá quân tinh quân nói xong liền có một chuỗi tinh liên phiếu khởi soi sáng ra chín loại ánh sao tầng tầng giá trị chậm dấn thân vào hư không sau một khắc liền không thấy tung tích thưa không linh bảo thái âm tinh quân lời này có chút nghiến răng nghiến lợi ghen ghét vị nổ xuống trên đầu một căn dao châu trầm cải một đầu thành ti mề mại khoác trên vai phía dưới giao châu châm cải hóa thành một cái giao nhân hư ảnh hai tay căng ra thôi mang bạch quang đem nàng hộ tại trung tâm phá quân tinh quân có cái chỗ tốt chính là hắn hiện thực thân phận đối còn lại tinh chủ mà nói đều không phải bí mật chỉ cần tại ngoại nhân trước mặt che lấp tất cả đều là tinh chủ trường hợp phía dưới hoàn toàn có thể sử dụng thiên tinh tông chắc hùng danh nghĩa bảo vật tựa như cái này chỗ tinh liên là thiên tinh tông rất nổi danh một kiện hư không linh bảo đoán chừng là phá quân tinh quân vì lần này hành động cố ý từ tông môn bên trong thịt ra. Chứ hắn mặt khác tinh chủ sẽ không dạng này lớn mật gia tùy ý vận dụng những cái này người thân phận tươi sáng do nét phá bảo hoặc là mượn nhờ tông môn truyền thừa chi bảo. Cự môn tinh quân hừ lạnh một tiếng, dường như có chút bất mãn, chân đạp bát phương, có thủy thú hộ thể, hào quang tăng vọt, đi nhanh bước vào hắc cám đối mặt với bị nhân vi sáng chế vết nước không gian, tất cả tinh chủ đều là cẩn thận từng ly từng tí, các hiện thần thông. Có người chẳng thèm nó tới, liền có người chủ trừ không tiến, trong mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Liêm Trinh tinh quân thân không bật giữ thừa, đối mặt loại này tình hình chỉ có thể mở miệng phun ra một bạc tiểu kiếm, lấy không nên thân dịch thể hình thái bảo vệ tự thân. Vị này cổ pháp kiếm tu rất rõ ràng không có hiển hách xuất thân, đỉnh cấp truyền thừa, đối với tiến vào hư không còn có một tia sầu lo. bạch tử thần nhưng sẽ không tại loại này thời điểm cầm tính mệnh nói đùa thế ra linh lung hôn nguyên tháp vô số bảo châu lắc lư sẽ rách không gian thậm chí đều ổn định xuống tới cái thiết như mực đen kịp tại đụng phải bảo tháp lúc đều có quy luật không còn là không có chút nào dấu hiệu lưu động bạo phát cái này được từ ngao chết cực phẩm hư không linh bảo không chỉ có thể phong cấm hư không ngăn trở đối thủ đạo cầu cũng có thể bảo vệ tự thân dù là tao nộ hư không là lưu có linh lung hôn nguyên tháp nơi tay đều có thể nhiều chống đỡ nữa khác loại này tầng ngoài hư không có cái này cấp bậc hư không linh bảo cơ bản cũng là không sơ hở tí nào hắn kích xác ngao chết sự tình Ngoại Hải yêu tộc tám thành đã đoán được. Mặc kệ có hay không cọc này sự tình, đều đủ để Nhượng Tinh tú Hải cầm đầu ngoại Hải yêu tộc đem hắn coi là cựu nhân, hận không thể đạm kia máu, ăn kia thịt. nhiều bại lộ một kiện chứng cứ, đã không có gì lê gớm lâu lan tôn giả đem phi thăng điểm tuyển tại nơi này, chứng minh ở đây có thích hợp nhất hư không tiết điểm. Những ngày thượng giới trích tiên từng có vượt giới trải qua, đối với hư không thông đạo hiểu rõ hơn xa nhân gian giới tu sĩ. Những cái tiêu hóa thần tu sĩ cầm lấy la bàn, bưng lấy cổ thư, đi truy tìm cái gọi là phi thăng đại cử chỉ, thu thập thích hợp nhất phi thăng không gian tiết điểm, trong đó đến cùng mấy chỗ có ích ai có thể bảo đảm? bước vào hắc cám trong nháy mắt trước mắt hình ảnh biến đổi đồng thời cả người mất đi trọng tâm bạch tử thần liên tưởng đến càng nhiều thông tin này không gian tiết điểm không vừa vặn cấu thành một cái thích hợp nhất phi thăng địa điểm có lẽ đối sau này chính mình có ích những người khác chưa hẳn không có cái này kiến thức nhưng một đoàn người bên trong cao nhất mới nguyên anh trung kỳ cách hóa thần đều còn xa tích tắc lại còn nói gì tới càng thêm xa xôi phi thăng từ phi thăng đài biến mất sau đó cơ bản có thể tuyên bố địa tiên giới đã cùng này giới ngăn ra liên hệ không còn có trên giới lệ thuộc quan hệ chỉ có bạch tử thần người mang thần bí thánh thể đối tương lai có đầy đủ tư tưởng thậm chí mơ màng qua phi thăng độ khó mới có thể trước tiên nghĩ đến thông thiên đài có thể hay không tại phi thăng lên trợ chính mình một tay chi lực mà không phải là châu nghe bên trong ngũ giai phi kiếm theo bạch tử thần tiến vào còn lại mấy vị tinh quân tại do dự một lát sau toàn bộ bước vào Haban. ban mất đi nhân lực duy trì Haban ban cấp tốc giảm bớt lại khôi phục bình thường dòng nước qua thật lâu có đầu hôn mê đi qua sáu tu niêm ngư thành tỉnh qua tới lắc lư bước cá thành thơi tự tại du tẩu cái này chính là thông thiên đài có linh lung hôn nguyên tháp bạch tử thần cũng không có cảm giác đến bất kỳ khó khỏe tâm niệm vừa động liền cùng phía trên đằng trước phá quân tinh quân Hư không trong đó, không có bất luận cái gì tham chiếu vật dưới tình huống, căn bản không có cách nào phán đoán chính mình tiến lên nhiều ít. Cũng may phá quân tinh quân làm đủ chuẩn bị, tuyển định vị trí cách mục tiêu không xa, trong tầm mắt rất nhanh xuất hiện một tòa nguy nga đại cao 999 tầng trèo lên cao thiên bậc thang, tổng cộng là 6 mặt 3 bậc thang, thiên thê hai bên phủ điêu phía trên tất cả đều là ngũ đức thủy thú. Có không ít đều là bạch tử thần căn bản chưa từng gặp qua, liền danh tự đều gọi không ra đến thủy thú, hiển nhiên là đến từ địa tiên giới. Thử Vi đạo hữu, ngũ giai phi kiếm ngay tại thông thiên đài trên đỉnh. Nhanh chóng phá vỡ cầm chế, lấy đi phi kiếm Không ai có thể xác định tầng ngoài hư không liền sẽ không có loạn lưu bạo phát. Phá Quân Tinh Quân trong mắt hiện lên một tia dị sắc, không phải bởi vì Bạch Tử Thần nhanh nhất theo tới, mà là đỉnh đầu treo cao bạo tháp Linh Lung hốn Nguyên Tháp mỗi hơi thở không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán châu quang, ngẫu nhiên có đến từ hư không chỗ sâu không biết tên ám quang bay qua, Bạch Tử Thần tránh đều không tránh, mặc cho ám quang kích chúng. Bảo Châu lắc lư, nghiền nát mấy tầm châu quang, đối cái này hư không linh bảo mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông. Phá Quân Tinh Quân thậm chí cảm thấy, Tử Vi Tinh Quân hư không linh bảo tại cấp bậc phía trên còn muốn so hắn cùng trưởng giáo sư huynh mượn tới chúng tinh bảo liên càng hơn một bậc. Nhưng cái kia Quang Âm Thần Kiếm Bạch Tử Thần rõ ràng xuất thân Bắc vực tiểu tông, ở đâu ra bực này hư không linh bảo. Chương 517, Thanh Hủy Kiếm Linh. Chương 517, Thanh Hủy Kiếm Linh. Vì thăng đại căn bản không phải bản giới sản vật, tụ tập toàn bộ thiên hạ hóa thần tu sĩ, luyện khí tông sư đều làm không được phục khác. Thậm chí như lâu lan tôn giả loại này hàng giới luyện hư đại năng đều vô pháp tái hiện. Bạch Tử Thần đạp lên thông thiên đài, đặt chân nơi mới có từng vòng vầng sáng tản ra, dẫn động những cái kia thủy thú phù điêu thỏ đầu ra đến, tê minh gầm rú. Tại địa tiên giới bên trong, cũng chỉ có cấp cao nhất thế lực mới có năng lực chế thành, hướng hạ giới nay tòa thông thiên đài chỉ có phi thăng đài một phần trăm hiệu quả, không có cách nào xây dựng lên ổn định không gian thông đạo, một dạng sẽ bị hư không loạn lưu. Thông thiên đài chi tiết chỗ thập toàn thẩm mỹ, toàn thân lấy một khối hoàn chỉnh bích tụ chế thành, khó mà tưởng tượng đã từng là nhiều lớn một khối ngọc thạch, nên là khai quật đến một tòa ngọc sơn, bóc ra núi xác, liền căn đào lên, lại lấy rời núi đại thần thông chuyển đến nơi đây. Mỗi tiến lên một bước, liền có thụy thú hư ảnh hình thành lực cản, tựa như có một đôi vô hình đại thủ tại lôi cản hắn. bạch tử thần lông mày nhíu lên, hai chân chấn động, bạch kim quang diễm tung bay, những cái tiết thụy thú dính lên một điểm, liền cùng ngọn đến hỏa. trong nháy mắt dùng thành một bãi ngự sử bản mệnh phi kiếm lên đài tốc độ còn có thể càng nhanh một ít nhưng tử vi nguyễn lôi kiếm bây giờ tên tuổi quá lớn chỉ cần một cầm ra tới khẳng định sẽ bị còn lại tinh chủ nhìn thấu cái kia tử vi tinh quân thân phận liền không lại là bí mật tại không có cầm kiếm hoành hành thiên hạ thực lực phía trước bạch tử thần cần bảo trì đê điều tận lực ít lộ diện hắn đều hoài nghi tại yêu tộc bên kia nếu như có cái tất sát bảng chính mình sẽ ở tất cả đại chân quân phía trước nếu không phải là rõ ràng yêu tộc không thông thôi diễn thần toán không có cùng loại tà mệnh tông dạng này truyền thừa hắn đều không dám xuất hiện tại cách tiền tuyến gần như vậy địa phương. lại từ tà mệnh tông sơn chi lời nói bên trong có thể nhìn ra chính mình mệnh cách đặc thủ, không tại tính toán bên trong bất luận cái gì thôi diễn thần thông đến hắn trên thân đều sẽ bị lẫn lộn tiên cơ một mảnh hỗn độn kết quả không biết là đặc thù thánh thể còn là trên thân cái nào kiện trí bảo nổi lên tác dụng mặc kệ như thế nào cái này nhượng hắn bằng thêm vài phần an toàn ngũ tinh lưu ly thể trô diễn sinh bạch kim quang diễm vô hình vô chất dù là đem một trường giấy bản ném vào đều đốt không lên tới nhưng bất luận cái gì có thần hồn sinh linh chỉ cần như phải liền lại cũng vùng thoát khỏi không rơi lấy thần thức làm chất dinh dưỡng trực tiếp tại trong thức hải giấy lên đại hòa chúng chiêu tu sĩ trừ phi có thủ hộ thất hải gì bảo nếu không liền sẽ tại thống khổ không chịu nổi bên trong nhìn xem thần thức cháy hết hoặc là có tráng sĩ đoạn tý giúp khí tan vỡ thần thức lấy cầu tự bảo vệ như vậy chạy không khỏi một hồi bệnh nặng còn có thể lưu lại không thể khép lại di chứng nhưng tối thiểu có thể bảo trụ tính mệnh mà tại đem hỏa long quy nguyên kinh bộ này công pháp tu luyện đến viên mãn cảnh giới phía sau trí cương trí dương thuần dương chân hỏa đã thành hắn bản mệnh chân hỏa tâm niệm vừa động thuần dương chân hỏa tức thành biển lửa thiêu tận vật vật thất hải trên không bay một đóa diễm hỏa chiếu sáng một phương trên địa. mặc dù tại hỏa hành đại đạo phía trên không còn đầu nhập bất luận cái gì tinh lực, chờ hắn hóa thần ngày đó, cái này đoá diễm hỏa tự sẽ tấn vì thuần dương thiên hỏa. mà theo hắn đột phá đến nguyên anh trung kỳ, thuần dương chân hỏa lại bắt đầu cùng bạch kim quang diễm không ngừng tương dung, trở thành nhất thể. hai loại diễm hỏa kết hợp đến cùng nơi, kiêm hai nhà triều dài, phát sinh một ít vi diệu biến hóa. lấy bạch kim quang diễm lên đài tốc độ, không thể so với toàn lực hành động phá quân tinh quân chậm hơn mảy may. bên kia thái âm tinh quân đồng dạng bắt đầu phá hư phòng ngự cơ chế. thông thông ngón tay ngọc rối ra, hàn quang lệnh thấu xương, nam đạo vài kiếm quang tại đầu ngón tay này lên, đem từng cái thủy thú phá. không phải là đồng thời ngự sử năm thanh phi kiếm, mà là cực kỳ hiếm thấy đầy đủ phi kiếm. Nhìn như nhiều thanh phi kiếm, thực ra một thanh phi kiếm luyện thành nhiều cái bộ kiện. Còn thưa bốn vị tinh chủ chậm một bước, đã không có leo lên thông thiên đài vị trí, chỉ có thể thủ hộ bốn vương, tránh cho ngoại ý muốn phát sinh. Sau nửa canh giờ, ngược lại nguyên anh trung kỳ thái âm tinh quân dẫn đầu bị kéo ra khoảng cách, không có hư không linh bảo, đồng thời bài trừ cấm chế cùng để phòng đột một xuất hiện ngoại ý muốn còn là khó khăn. Không tới hư không loạn lưu trình độ, nhưng thỉnh thoảng xẹt qua tối nghĩa an quang, nhiên nổ tung sao bạo, đều sẽ dẫn tới hư không một hồi lắc lư. dù là nguyên anh chân quân đều muốn phân ra rất lớn tinh lực nghiêm túc ứng đối nơi đây mới vừa ở vào không gian thiết điểm dùng phá quân lời nói nói chính là tầng ngoài hư không liền phi thăng tình hình đặc biệt lúc ấy gặp gỡ hư không loạn lưu một phần nản một phần vạn uy năng đều không kịp nhưng nhìn thế diện đã có thể tưởng tượng phi thăng gặp được đáng sợ bạch tử thần nhìn như không nhanh không chậm nhưng tại bạch kim quang diễm vận dụng thuần thục phía sau hiệu suất so phá quân tinh quân còn muốn cao hơn nhất đẳng đem thái âm tinh quân rơi xuống bộ phận nhận xuống cuối cùng tại hơn một canh giờ phía sau đến thông thiên đại đình trung tâm vị trí có một khối lom xuống tòa vị trước mặt một bộ phong cách cổ xưa kiếm thác bên trên cung cấp một thanh màu xanh phi kiếm kiếm thức kỳ cổ không giống bình thường phi kiếm dài ước chừng ba thước đầu kiếm hơi ngoặt chuôi kiếm phóng rộng có chút cùng loại phi kiếm biến chủng câu loại thần binh lại giống như một căn tản ra man hoang hung lệ khí tức một sừng thanh hủy kiếm bạch tử thần tâm thần khẽ động không có bởi vì này kiếm bề ngoài xấu xí liền sinh ra khinh thường có thể xuất hiện tại thông thiên này mơ hồ để lộ ra uy thế cùng a tị thiên ngục ma kiếm tương tự ngoại trừ lâu lan chân quân thanh kia tùy thân bộ kiếm còn có thể là ai cho tới giờ khắc này Mới là chân chính có thể giải sầu. Dù có nhiều mặt bằng chứng, dù sao không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể bảo đảm Ngũ giai Phi kiếm có phải hay không thực ở chỗ này? Tốt, rất tốt. Phá Quân Tinh Quân hơi chậm một bước, ánh mắt rơi xuống, thần sắc dị thường kích động. Ta sau đó liền tỉnh lại kiếm linh tiến hành câu thông, như vô pháp lấy được thanh hủy kiếm linh tán thành, kính xin Tử Vi đạo hữu tương trợ. Đạo hữu tấn quản hành động, có ta áp trận. Bạch Tử thần sững sờ một chút, không có nghĩ đến chính mình thành đối phương hậu thủ, nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng bình thường, Phá Quân Tinh Quân là biết rõ chính mình chân thật thân phận người, còn đã từng tận mắt chứng kiến hắn đánh bại Hướng Bán Sơn. Loại này lực rung động, nhưng muốn so nghe nói đồn đại đến rõ ràng rất nhiều. Tại phá quân tinh quân trong cảm nhận, cái gì kiếm đạo song huyền xa xa không bằng quang âm thần kiếm. Nếu như nói tu tiên giới còn có kiếm tu có thể nhượng ngũ giai phi kiếm quy hàng, cái kia không phải bạch tử thần mặc trúc. Bạch tử thần trong nội tâm không chắc, mỗi thanh ngũ giai phi kiếm tính nét đều không giống nhau. Thực tế loại này đợi trước chủ nhân là địa tiên giới luyện hư tuấn giả, tầm mắt càng cao. Chính là nhân gian giới nguyên anh, có thể đánh động suy đoán của nó chỉ có vô thượng thành vi kiếm hạng. Phá quân tinh quân trang nghiêm túc mục lấy ra một trương màu bạc kiếm phủ, bên trên có bảy thanh phi kiếm, xoay quanh trên không. Một ngụm đầu lưỡi tinh huyết phun tại kiếm phủ phía trên, ong long kiếm minh lại từ trên lá đùa phát ra, một cổ không sợ kiếm ý xung ra, như mực hư không đều bị gột rửa thành màu xám. Thất kiếm cùng tồn tại, sát khí như uyên, bạch tử thần đứng ở xó sỉnh đều cảm thấy một tia hàn ý vừa leo lên đài cao thái âm tinh quân càng là đánh dùng mình một cái, vô ý thức kích phát hai kiện phòng ngự pháp bảo ngăn tại trước người. Như thế sát ý, liền cái kia sát sinh ma kiếm đều có chút không kịp. Đạo này kiếm phủ bên trong phong ấn những cái kia phi kiếm kiếm ý, không biết tích xúc nhiều ít dưới kiếm văng hồn. Sát sinh ma kiếm lấy sát ngăn sát, tuân theo sát lục chân ý mà sinh, đều muốn bị cái này bảy thanh phi kiếm so xuống dưới. Liên tính thất kiếm tương hợp, chiếm được số lượng phía trên tiện nghi, cũng đủ để chứng minh những này phi kiếm lai lịch bất phàm. Bạch tử thần càng xem những này phi kiếm, lại càng quen mắt, rốt cục tại trong lòng hiện lên một cái tên. Thất tu kiếm. Thái Bạch kiếm tông vị thứ hai hóa thần kiếm tu, luyện hóa bảy vị khai phái tổ sư tùy thân bộ kiếm, thành tựu vô thượng kiếm đạo. Kiếm đạo đại thành phía sau, cùng đạo đức tông hóa thần lao tổ triển khai có 102 đại chiến, tháng hiểm nửa chiều, trở thành không thể tranh luận thiên hạ đệ nhất nhân. Mà cái bảy thanh tứ phi kiếm cũng lần nữa danh tiếng lan truyền lớn, có thất tu kiếm hoàn toàn mới xưng hô phá quân trong tay cư nhiên có thất tu kiếm kiếm phụ cái này nhưng là muốn hao tổn bản nguyên lực lượng mới có thể chế thành lại xem kiếm phụ như thế thất kiếm trong đó có hai thanh giống như đã không chỉ tứ dài đạt tới ngũ dài phạm chủ bạch tử thân ánh mắt như nước không có bỏ qua bất luận cái gì chi tiết bị thất tu kiếm phủ một kích yên lặng trong đó thanh hủy kiếm rốt cục có phản ứng một vệ sáng chói kiếm quang từ hắc ám chỗ sâu trở về đầu nhập vào kiếm trong đó thanh hủy kiếm cư nhiên không phải ở vào ngủ say mà là tại hư không bên trong bốn phía du đãng dù sao làm vì ngũ phi kiếm Không gian tiết điểm bên trong một chút nguy nan không coi là cái gì. Ở đâu ra tiểu tử, tự tiện xông vào thông tin này. Một cái trầm thấp thanh âm truyền đến, rõ ràng nhìn không tới mở miệng hình tượng, một dạng có thể nghe ra bệ nghệ vật biểu khẩu khí. Thanh Hủy tiền bối cho bẩm, vãn bối là Thái Bạch Kiếm Tông truyền nhân, đốt kiếm phụ tỉnh lại tiền bối, muốn mời ngài rời núi tương trợ mở ra một chỗ bí cảnh. Phá Quân tinh quân thái độ kính cẩn đến cực điểm, tựa như tại đối mặt một vị hóa thần tiền bối. Bất quá Bạch Tử thần nghe không hiểu ra sao, lâu lan tôn giả thời gian còn tại Thái Bạch Kiếm Tông đằng trước, cầm chính mình là kiếm tông truyền nhân thân phận chèo quan hệ thì có ích là gì? chúng chi tinh cung mẻ mẻ là ba cái ngốc ngẹt tẩy kiếm động thiên nguyên anh kiếm tu sáng tạo tổ chức cũng không được đến động huyền lục thần kiếm kinh truyền thừa có gì thể diện xưng chính mình là kiếm tông truyền nhân thật muốn nghiêm khắc luận lên tới bạch tử thần được tinh hà kiếm quân kiếm đạo chân giải tập tinh hà kiếm trận ngược lại có thể tính toán kế thừa y bát của hắn nói bạch tử thần là thái bạch kiếm tông truyền nhân đều muốn so tinh cung mọi người tới có sức thuyết phục là thái bạch sáng tạo cái kia tông môn kim đà thủy mẫu hai kiếm đều tấn làm ngũ giai à thật sự là hai cái may mắn tiểu gia hỏa đụng lên dạng này xuất chúng chủ nhân thanh kiếm ra một cái mơ hồ bóng người. Hướng thất tu kiếm phủ biến thành kiếm quang vừa nhìn, cư nhiên nhận ra phi kiếm. lại lời nói ở giữa, cùng thái bạch kiếm quân đánh quan giao tế. năm đó thái bạch giúp ta một tay chi lực, muốn dẫn ta cùng nhau phi thăng địa tiên giới, nhưng ta còn có chủ nhân trọng trách cần hoàn thành, là đã đáp ứng hắn hậu nhân gặp nạn có thể ra tay tương trợ. nhưng ngươi cái này tu vi cũng quá thấp, chẳng lẽ còn muốn ta tự tổn bản nguyên lực lượng giúp ngươi làm việc không thành? phá quân tinh quân đội vàng thu hồi thất tu kiếm quang, kiếm phủ đã thiêu đốt một nửa. sắc mặt xoan chủ trừ thật lâu sau đó, hướng bạch tử thần chỉ một cái nói ra, tiền bối, ta vị này đồng môn đã có kiếm quang phân hóa cảnh giới. khả năng đạt tới yêu cầu miễn miễn cưỡng cưỡng a có thể phối hợp ta vung ra một kiếm thanh hủy bóng người xoay người lại lấy gần như xem kỳ ánh mắt dù ly một vòng soi mói bất quá sau đó các ngươi muốn bổ ta mười khối cực phẩm linh thạch làm vì ra tay thủ lao tất nhiên là có thể còn thỉnh tiền bối theo ta giả thông tin này phá quân tinh quân quân hỉ không có nghĩ đến dễ dàng như vậy phải ngũ giai phi kiếm hứa hẹn ấn điện tịch ghi đi chép thanh hủy kiếm linh nhưng là cao não không sợ rất khó thân cận hai vị nếu có nghi vấn trở về sau đó lại hướng các ngươi giải thích Phá quân tinh quân hướng cách đó không xa hai người gật đầu tỏ ý, bưng lấy chủ động tới đầu thanh hủy kiếm bay xuống thông thiên này. Bạch tử thần cùng Thái âm tinh quân đối mặt nhất nhãn, đi theo phá quân tinh quân sau lưng. Rất rõ ràng, bất kể là có quan hệ thông thiên này, còn là ngũ giai thanh hủy kiếm, phá quân tinh quân hiểu rõ nội dung vượt xa mặt khác tinh chủ. Tối thiểu nhất, Thái bạch kiếm quân cùng thanh hủy kiếm co giao tình, cục này sự tình liền không có tiết lộ cho mặt khác tinh chủ biết rõ. Ly khai thông thiên Đài lúc, đồng dạng có thủy thú hư ảnh cản đường. Thanh hủy kiếm đến phá quân tinh quân trên tay phía sau, lại lần nữa lâm vào yên lặng, không có đứng ra phát huy bất luận cái gì tác dụng. ba người chỉ có thể nhặt lại lên đài lúc công tác lại đem người trước ngã xuống người sau tiến lên thủy thú thanh một lần địch tập kích mau trở về Liên tại lúc này bạch tử thần mặt nạ như bị phỏng có tinh chủ phát tới nội bộ đưa tin ba người biến sắc bài trừ cản đường thủy thú tốc độ lại nhanh hơn một phần chờ đến thông thiên đài dưới đáy mới nhìn thấy một cái đầu như gò núi nô công xé mở không gian tiết điểm mấy cái chi tiết đã khoác lên thông thiên đài bên cạnh nửa bên thân ở hư không còn có nửa bên không có tiền đến vô số chỉ chi đủ chống đỡ kẽ hở dùng sức hướng hư không bên trong núc ních thiên túc kim lô Tứ giai thượng phẩm hoang huyết yêu tộc là lạng kha sơn đầu kia bạch viên bên ngoài tối cường yêu tộc. Thái âm tinh quân nghẹn ngào thét lên, đưa tay đã là điểm điểm tinh mang kích sạng, nhắm ngay thiên túc kim nô liền hành đi qua. Bốn vị tinh chủ canh giữ ở thông thiên đài dưới đáy bị cái này đầu có được hoang thú huyết mạch yêu tộc đánh chính là không có chút nào đánh trả chi lực, cực kỳ nguy hiểm. Vai đạo kiếm quang trên dưới tung bay, chỉ có thể ở thiên túc kim nô trên thân lưu lại nhàn nhạt mà đấn. Cũng may có bạch tử thần ba người trở về mới chống đỡ thiên túc kim nô thế công, thực tế hắn một vỗ vào trên lưng, quanh kim quang diễm đã lan tràn ra đi, cái này đầu yêu chủng, kêu đau một tiếng. và bẹo chúng khu, thiếu chút nữa liền muốn đem hư không tiết điểm nứt vỡ thiên tốc kim nô cư nhiên từ hư không bên trong lui ra ngoài không tốt nó muốn tại bên ngoài chặn đường chúng ta ngũ giai phi kiếm đã đắc thủ ra ngoài sau đó chỉ để ý chạy trốn mọi người đến an toàn địa phương trở lại tinh cung cộng đồng mở ra hạch tâm bí cảnh phá quân tinh quân cái thứ nhất phản ứng kịp, lập tức kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh thiên tốc kim nô mặc dù cường nhưng bọn hắn bảy người liên thủ cũng không phải là không có nhất chiến trí lực chúng chi còn có cái bạch tử thần ẩn tàng trong đó nhưng cũng bị nó gọi đến đại lượng yêu tộc liền tính quang âm thần kiếm bạch tử thần đều không có tuyệt đối nắm chắc giết ra lớp lớp vòng đây. tiến vào tinh cung bí cảnh cần thiết thời gian sớm bị vô số yêu tộc sẽ thành khối vụn bảy người đều là quả quyết sông ra hư không sau đó quả nhiên nên diện có ngàn trượng cự ngô đánh tới tê tê phụt lên độc dịch mọi người đều có phòng bị thi triển thủ đoạn trốn qua sau đó tứ tán thoát đi cả kiện sự tình lộ ra quỷ dị phá quân tinh quân đối thanh hủy kiếm hiểu rõ cũng không phải tham khảo cổ thư có thể làm được hắn hướng mặt khác tinh chủ nói lời nói dối tiếp dẫn sứ nhất mạch có đời đời tương truyền bí mật chỉ có bọn hắn có thể biết được bạch tử thần nhìn thoáng qua phương xa đã có mấy đầu hóa hình đại yêu bao vây lên đến xa hơn tế thủy đối diện nhân tộc đại doanh bên trong cũng có một ít bạo động dạng này nhiều đại yêu xuất động lại phát giác đến bảy vị nguyên anh chân quân khẳng định sẽ đến dò xét đến tuột cùng cái gì cổ thư thiên thư các tiểu ký đều là lý do rõ ràng chính là tình cung bên trong ghi lại tỉnh lại thanh hủy kiếm phương pháp nếu không phá quân như thế nào sẽ có thất tu kiếm phủ hắn là chân chính thái bạch kiếm tông truyền nhân chương 518. các dấu át chủ bài chương 518. các dấu át chủ bài khi đem phá quân tinh quân thay vào chân chính thái bạch kiếm tông truyền nhân thân phận rất nhiều tự mâu thuẫn sự tình liền có đáp án tinh cung tiếp dẫn xứ loại này trước tư cũng không có so mặt khác tinh chủ nhiều hơn cái gì quyền hành còn có thể đem chân thật thân phận bại lộ cho tất cả mọi người kia gặp phải mạo hiểm trên thực tế muốn xa xa lớn hơn những người khác vì sao vạn năm đến nay một mực có người nhạc này không kia làm nhiệm thái bạch kiếm tông hủy diệt nói là vực ngoại thiên ma xâm nhập nhưng tu tiên giới trong lịch sử chưa bao giờ từng có dạng này chỉ hướng rõ ràng thiên ma sự kiện thẳng đến hôm nay việc này như cũ bí ẩn trùng trùng địa điệp một nhà đăng đỉnh tu tiên giới hóa thần tông môn tại chính mình cường thịnh thời kỳ không hiểu hủy diệt thậm chí không có một gã thái bạch kiếm tông trần truyền đệ tử có thể chạy ra sau đó sơn môn thành địa quá khứ và năm còn là không có một mảnh cỏ sinh linh khó sống thái bạch kiếm tông hủy diệt phía sau toàn bộ tông môn đều ý đồ tại nó di tích bên trong tìm tòi đến một ít có giá trị đồ vật nhiều đến vô pháp tính toán tu sĩ lưu tới duy trì liên tục là năm thậm chí có hóa thần đại năng không thiết thọ nguyên nhiều lần ra tay một dạng không công mà lui dựa vào cái gì tinh cung ba vị người sáng lập không cái gì xuất chúng bản sự cũng không có hậu đài có thể được có khác mặt khác tinh cung bí cảnh lại nhìn ra vào pháp quyết phức tạp người bí không phải đánh bại đánh bại có thể tiến bảo lại đến mở ra hạch tâm bí cảnh cần thiết điều kiện đều là phá quân tinh quân một người thúc đẩy. không giả nhân thủ, lúc này lại cầm ra thất tu kiếm phủ, tự xưng thái bạch kiếm tông truyền nhân, cùng kiếm linh trèo lên quan hệ. nếu như tinh cung người sáng lập bên trong có một vị là thái bạch kiếm tông đệ tử, thậm chí rước khoát ba người đều là, cái này toàn bộ đều nói đã thông. vốn là thái bạch kiếm tông ẩn mạch đệ tử, tại tu luyện đến nguyên anh cảnh giới phía sau tiếp thu tông môn bí cảnh. lúc ấy thái bạch kiếm tông tất cả chân truyền trở lên đệ tử, đều là ly kỳ chết bất đắc kỳ tử, truyền ngôn là chúng vượt ngoại thiên ma nguyền rùa. nhưng cả cái cọc diệt môn sự kiện, lại thêm sắp thái thần bí, tăng thêm mang ngọc có tội. nếu như thật sự là kiếm động thiên, ba gã nguyên anh kiếm tu còn thật không bảo vệ được. dứt khoát thuận theo phong trào, thành lập tinh cung. mặt ngoài vì ngấp nghé thái bạch kiếm tông truyền thừa, thực ra là yểm hộ kiếm tông truyền nhân thân phận. bạch tử thần càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán đáng tin cậy. bất quá lúc này thoát thân là hơn. mặc kệ bị yêu tộc vây công, còn là bị nhân tộc tu sĩ đuổi kịp, đều là một kiện phiền vãi sự tình. mở ra hai chân, liên tục lập lòe. chỉ xích ngàn dặm, cự li ngắn bên trong không thể so với ngự kiếm tốc độ chậm. còn lại tinh chủ đều là cùng thi triển thần thông, hóa thành lột quang, lấy tốc độ nhanh nhất rời xa tế thủy. tinh vân xung đột, thiên tú kim lô chống lên thân thể, hoang thú huyết mạch nhượng hóa hình chi lộ càng thêm có đi. đến ngũ giai đều chưa hẳn có thể hóa thành nhân hình nhưng tương ứng có được hoang thú huyết mạch sẽ nhượng những này đại yêu thể phách biến thành càng thêm cường hãn dù sao viết cổ thời điểm hoang thú đều là ở sinh ra lúc tức có đại đạo chân ý nương theo có thể thân hoa sông núi trích tinh nã nguyệt cường đại nhất hoang thú tại sao khi chết chúng nó hài cốt thậm chí sẽ lột sắc thành vạn khoảnh đầm lầy liên miên sân mạch thiên túc kim nô huyết mạch không tính xuất chúng nhưng ở nó cái này đợi phát sinh biến dị yêu khu không chịu khống chế sinh trưởng, chi chân càng ngày càng nhiều Liên tính bị người tràn xuống đều có thể nhanh chóng trọng sinh có thể so với bất diệt chi thể nó chỗ kế thừa cái kia tia đại đạo chân ý lại cùng hư không vận dụng có quan hệ thiên sinh liền đối hư không tri lực làm mẫn cảm nhất mới có thể tại mấy ngàn dặm bên ngoài cảm ứng đến hư không biến hóa trước tiên chạy đến lấy nó kiến thức còn nhận không ra hư không bên trong đài cao là cái gì kiến trúc hơn nữa khép kín sau đó lấy nó thiên phú thần thông cư nhiên đều tìm không được có thể nhượng nhiều danh nhân tộc nguyên anh lén lút đến đây khẳng định dính đến khó lường bảo vật chính mình tìm không được cái kia đem bọn hắn cầm xuống liền hảo cái thứ nhất mục tiêu tự nhiên liền để mắt tới đầu lĩnh chạy nhanh nhất cái kia hai trần thú cư nhiên là song trọng độn pháp trở lên Tinh độn được xưng tu tiên giới độn pháp bên trong thần bí thứ nhất, hầu như không có khả năng bị khắc chế. Mặc dù mặt trời rực rỡ cao chiếu, trời quang và dặm đều không có khả năng làm đến trên bầu trời không có một luồng ánh sao. Mà Vân độn linh động thứ nhất, Thiên tinh tông chư thiên vân độn trận pháp có thể hóa nhập các loại vân hà, nhất niệm chi gian, thoát ra trăm dặm. Thanh hủy kiếm tới tay, phá quân tinh quân không cố kỵ nữa, cư nhiên trực tiếp dùng lên giữa nhà bản sự. Tinh độn phối hợp chư thiên vân độn trận pháp, chỉ thấy mấy điểm mịt mờ ánh sao tại không trung nhiều đó đám mây ở giữa lập lòe, đều nhanh tại thần thức cảm ứng bên trong biến mất. Người này độn pháp thần diệu, chưa hẳn có thể đối kịp. Còn lại người bên trong Liên thuộc mèo tử vi tinh quan mặt nạ nhân loại thực lực tối cường bắt lấy hắn khẳng định có thể trở lại cái kia chỗ hư không thiên túc kim ngô tập trung mục tiêu ngàn núi chi chân tán kim quang trên dưới đong đưa lên tới chỉ là vài cái huy động liền dẫn tới cùng phong gào thét hướng tử vi tinh quân thoát đi lộ tuyến đuổi xuống dưới lại có mấy vị hóa hình đại yêu hiện ra bản thể chịu thiên túc kim ngô triệu hoán cưới mây gặp gió thao lộng nước gợn đi đến đơn giản giao lưu phân phối đối thủ nhau nhau triển khai truy kích bất quá ngoại hại yêu tộc tại cái này thời điểm liền rơi xuống hạ phong trừ đi một đầu hoàng cầu lái cuồng phong có thể đuổi kịp còn lại mấy vị đại yêu tại ly khai thủy vực phía sau phi hành tốc độ rõ ràng không bằng ngự kiếm nguyên anh đuổi không kịp ngược lại là lạng kha sơn ba tôn phi cầm đại yêu phân biệt là kim sĩ đại bằng thập nhị dược đẳng xả cùng với một cái thuần bạch tiên hạc ba yêu nhanh như địa chớp thực tế kim sĩ đại bằng cùng thập nhị dược đẳng xả tốc độ còn muốn thắng qua bình thường nguyên anh kiếm tu rất rõ ràng tại gần hơn khoảng cách bốn nơi nào đến tu sĩ trong tới dạng này nhiều đại yêu Mấy đạo độn quang từ tế thủy đại doanh phương hướng bay nhanh bay tới, một vị cao lớn vạm vỡ đầu trọc phật tu mở miệng nói ra. Giống như là tinh cung bên trong người, không có nghĩ đến cái này tổ chức có như thế nhiều nguyên anh tu sĩ. Không chất quân, ngươi xem chúng ta có muốn hay không phát ra tín hiệu. mời mặt khắc khúc sông đạo hữu trợ giúp. Nói chuyện tu sĩ dung mạo không sâu sắc, trung đẳng vóc người, sắc mặt phát hoàng. Tinh cung đối trung vực đỉnh cấp tu sĩ mà nói cũng không tính bí ẩn tồn tại, không ít tông môn đều từng thử vây quét. Toàn bộ đều đeo trong truyền thuyết tinh thần mạnh lai lịch thần bí, lại không ngầm phát triển thế lực. Nhà này tổ chức rất khó bị người bắt lấy chân ngựa. bởi vì không ai biết được tinh cung thành viên ôm cái mục đích gì, sẽ xuất hiện tại cái gì phương vị. Ngoại trừ phá quân tinh quân, mặt khác tinh quân xuất hiện tần suất thấp hơn, thậm chí đều không có bại lộ tại ngoại giới trong tầm mắt qua. bảy tên nguyên anh tinh quân, cái này đội hình phóng tại trung vực đều là một tuyến tông môn. đi theo phía sau, nhìn xem bọn hắn rốt cuộc là vì cái gì. mọi người liên tính, tế thủy đại doanh xuất động hơn phân nửa trận quân mới có thể đồng thời áp qua cái này hai bên. đại doanh đóng giữ lực lượng thiếu thốn nhưng là kiện đại sự, quyết không thể cho yêu tộc lấy thừa cơ lợi dụng. đã từng khí phách phân chấn, kiêu ngạo khinh khổng những năm này tính tình đại biến, biến thành trầm ổn thận trọng lên tới. sư huynh hạng tích thân vẫn thành tựu một thành ngũ giai sát sinh ma kiếm đối với sát sinh kiếm tông mà nói cũng là một cái củ khoai nóng bỏng tay treo siêu cấp tông môn tên tuổi nhưng ai đều biết rõ sát sinh kiếm tông hóa thần lão tổ không có khả năng còn tại thế trong môn cực kỳ có tiền đồ hạng tích chết còn lại một vị đại chân quân dần dần ra đi thiếu chút nữa liền muốn bảo hộ không được ngũ giai sát sinh ma kiếm may mà vị tia đại chân quân tại tọa hóa phía trước tìm được cơ hội chủ động ước chiến cựu địch tông môn thái thượng trưởng lão liều mạng đem đấu pháp bên trong tọa hóa trọng thương đối phương cho tông môn tranh thủ đến trăm năm hòa bình thời gian không Bạch cũng là không chịu thua kém. tại cùng sát sinh ma kiếm quen thuộc độ không ngừng tăng lên dưới tình huống thành công tấn thăng nguyên anh trung kỳ phía trước ra biển chạm sát tứ giai đỉnh phong ma kình một trận chiến đại triển thần uy nhượng thế nhân gặp được hắn thực lực cũng không thể nhượng yêu tộc nhẹ nhõm bất thủ tinh cung thành viên nói như thế nào đều là nhân tộc nguyên anh còn là có thể cho hai tộc chiến tranh làm công hiến không bạch hai con người tận mực không thấy tròng trắng mắt tết tóc thanh khăn dáng người gầy yếu đều đến hình tiêu mảnh rẻ trình độ một trận gió có thể thổi chạy mấy người đi theo hóa hình đại yêu mặt sau bảo trì an toàn khoảng cách nếu không nhiều như vậy yêu thú một cái quay đầu lại bọn hắn ba gã nguyên anh chân quân liền muốn trái lại gặp nạn. những cái kêu bởi vì tốc độ bất lực bị bỏ qua thân hình ngoại hải đại yêu lẻn vào tế thủy bên trong thỉnh thoảng ném ra mấy đạo pháp thuật ấy nếu bọn hắn phi hành hai tay nút ở tay háo bên trong không bạch tay phải chấn động đã cầm một ngụm tựa hồ không tồn tại tại này phiến không gian bên trong màu mực phi kiếm chưa xuất kiếm liền có héo tàn héo rũ kiếm ý lộ ra cầm kiếm ngón tay lại tái nhật vài phần màu da đều có hướng màu xám trắng chuyển biến hắn cưỡng chế kiềm nén xuất kiếm dục vọng dù là thao thiên sát y đã ở giữa ngực kích động cũng có nắm chắc một kiếm chạm sát một đầu tứ giai hạ phẩm hóa hình đại yêu lấy nguyên anh trung kỳ khống chế ngũ giai phi kiếm vốn liền không dễ dàng. tăng thêm sát sinh kiếm tông mục đích phối hợp sát sinh ma kiếm hoàn mỹ thích phối đồng thời cũng nhượng đệ tử rơi vào ma đạo trở thành chỉ biết giết chóc ma nhân tỷ lệ lớn rất nhiều lần thực tế khổng bạch thiên sinh kiếm cốt, nhưng bản thân bất quá song linh căn tư chất vì nhanh chóng để thằng tu vi đến trèo chống cạnh cửa điên cuồng thôn phệ phi kiếm căn cơ không coi là vững chắc mỗi lần thúc giục sát sinh ma kiếm đối khổng bạch mà nói đều là một lần đại khả bốn thái âm tinh quân thấy sau lưng hoàng cầu đuổi sát không bỏ cùng mặt khác đại yêu lại đi lên lối rẽ dứt khoát dừng lại thò tay nổ xuống đỉnh đầu chân cải có ngũ hoàng đầu đôi tương hàm vũ vì kiếm hình thành đạo đạo hoa mỹ đường hoàng kiếm băng Hướng hoàng cầu thanh đi đồng thời một tiếng cao vút hoàng gái hoàng cầu một cái run rẩy định tại nguyên chỗ ngạnh sinh sinh chịu vài kiếm tiên huyết bao tác hoàng cầu trên thân nhiều vài nói sâu có thể thấy xương kiếm thương tiêu thảm thiết không thôi thiên hoàng kinh thần kiếm quyết người rốt cuộc là cái nào đối mặt hoàng cầu tra hỏi thái âm tinh quân không nói một lời trong tay kiếm quang càng tăng lên ngũ hoàng thanh để một tiếng đón lấy một tiếng gọi cái này đầu lòng thuộc đại yêu không có cách nào tụ họp yêu lực cốt xốp giòn ra mười thật ưu nhã tiên hạ không bằng theo ta trở về làm chấn tông linh thú thiên tương tinh quân thân hình đoán một cái trốn qua một vệ bạch mang trên mặt còn là xuất hiện một tia vết máu Nói khoác mà không biết ngượng, chờ ngươi kiếp sau thành hóa thần, lại đến tìm ta làm linh thú thôi. Bạch Hạc vốn là là linh thú xuất thân, ngao đến chủ nhân tỏa hóa, giải rửa linh thú khế ước, đem cái tiêu tông môn trên dưới mấy ngàn người toàn bộ mổ chết mới trốn đến lạng Kha Sơn. Trấn tông linh thú cái này từ thoáng một phát đâm đến nó chỗ đau, khôi phục thân người, trong tay một thanh Hạc Vũ quạng, dùng sức vỗ. Vô Số Đạo Phong nhận mang theo thanh thi, xuất hiện tại Thiên Tương Tinh quân trái phải, đem hắn trùng trùng điệp điệp vây quanh. Thiên Tương Tinh quân thần sắc nghiêm trọng, lấy ra một căn không ngừng biến hóa hình thái ánh sao tiên. Doi chủ động, liền có sáng chói ánh sao nổ tung, ban ngày thăng hạ tinh. xem kia vì thế lại đạt đến cực phẩm linh bảo cấp bậc bốn một đạo như thoi đưa linh quang dừng lại từ bên trong chui ra một người chính là cự môn tinh quân linh bảo cấp phi toa chính là không giống bình thường trong thời gian ngắn so tứ giai phi kiếm còn muốn nhanh ra 4 năm thành liền là chi phí thật sự lợi hại như vậy điểm thời gian nửa khối cực phẩm linh thạch liền không có cự môn tinh quân nhìn ra xa một vòng xác định đã đem tất cả yêu thú bỏ qua mới thu hồi phi toa bắt đầu đọc pháp quyết thật lâu sau đó thân hình dần dần nhạt biến mất tại nguyên châu bốn liêm trinh tinh quân cầm trong tay một thanh bảo kiếm bị thập nhị dược đằng xa đuổi kịp trên mặt không thấy mảy may hoảng loạn. nhìn xem chính là da miệng thịt mềm nên ăn rất ngon a thập nhị dược đằng xa huyết mạch tại viễn cổ thời điểm đều đúng vô cùng kia cường đại một loại hoang thú được xưng toàn bộ triển khai cánh đủ để che khuất bầu trời phương viên vạn dặm đều không thấy ánh mặt trời lúc này cái này đầu đương nhiên không có cách nào cùng viễn cổ hoang thú đánh đồng nhưng cánh có riêng thần dị có mỏng như cánh ve có xấu xí nhục dược có hàn mang cánh sát có liệt diễm hòa dược mỗi quả cánh đều có tiếp cận linh bảo lực sát thương là lạn kha sơn bên trong hung danh thịnh nhất yêu thú một trong từng có một gã nhân tộc nguyên anh bị nó sẽ thành vô số tai phiến tự liền nguyên anh ly thể đều không thể bỏ chạy. nếu không phải còn chỉ có tứ giai hạ phẩm cảnh giới, lạng kha sơn bên trong đều cho rằng thập nhị dược đẳng xà có cùng bạch viên ganh đua cao thấp thực lực, ăn người lợi anh, thiên đạo bất dung. thường khánh hình uy viết quân kiếm ra, liêm trinh tinh quân thanh âm nguyên mông quần quận, một thanh tiểu kiếm từ hắn trong miệng bắn ra, một kiếm chém qua, thập nhị dược đẳng xà từ đó phân thành hai nửa, liền mang theo nó sau lưng cánh toàn bộ đều lắc gãy, một kiếm phía dưới, thần hồn câu diện, liền tinh phách đều không thể chạy ra. liêm trinh tinh quân thoáng một phát từ không trung ngã xuống tới, cả người khí tức trong nháy mắt từ nguyên anh ngã thành phạm tục, mà không có chút máu. nhặt về chính mình thanh kia tiểu kiếm. Trà lao hai lần giấu ở trước ngực, không muốn nhìn vài lần thập nhị dược đẳng xa yếu khu, lão đạo hướng xa xa chạy đi. Kim sĩ đại bằng hai cánh triển khai, chừng mấy dặm, mấy cái lên xuống, liền đuổi đến thiên lương tinh quân đỉnh đầu. Hai móng chụp tới, thiên lương tinh quân nâng kiếm cùng nhau ôm vông, phát ra kim tiêu thanh âm. Đại bằng vương, thiên lương tinh quân trong lòng thoáng một phát trầm xuống, chính mình sao gặp gỡ đầu này lại yêu? Kim sĩ đại bằng là tứ giai trung phẩm yêu thú, được sương thiên hạ độn tốc thứ nhất, tự liền tứ giai đỉnh phong lòng quân tại tốc độ phía trên đều muốn hơi thua một bậc. Nhân tộc tu sĩ bên trong, đốn pháp tinh diệu, xuất thần nhập hóa tu sĩ có mấy cái? nhưng muốn chỉ so tốc độ, còn thật không ai dám nói thắng dễ dàng đại bằng vương. thực tế thiên lương tinh quân vốn là cùng kim sĩ đại bằng thực lực phía trên có chính lệnh, cái kia thật sự là đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát. bạo! thiên lương tinh quân này sinh ác độc, trực tiếp tự bạo phi kiếm, vô số hùng hậu kiếm quang nổ tung, mang theo càn quét hết thể khí thế. vừa định thừa dịp cái này cơ hội chạy trốn, thiên lương tinh quân liền phát giác được bên hông chuyển đến kịch liệt đau nhức. Tối đầu vừa nhìn, mới phát hiện nhục thân từ dưới tới cao, tất cả đều là bị đâm thành thịt não. bên hông trở xuống, chỉ còn hai căn trụi lùi xương lùi. a! thiên lương tinh quân phát ra khó có thể tin têu thảm thiết biết rõ đại bằng vương tốc độ nhanh nhưng không có nghĩ đến có nhanh như vậy liền bóng dáng đều không có nhìn đến liền chịu thành trăm hơn ngàn lần công kích mỗi một phát tổn thương không coi là nhiều nặng nhưng thêm vào lên tới nhượng hắn nhục thân trực tiếp phế đi cái tiêu tự bạo phi kiếm sinh ra giữa ba căn bản không có thương đến đại bằng vương mảy may thoải mái qua lại xuyên toa đây cũng không phải là đơn thuần tốc độ mà là đem đại đạo chân ý dung nhập làm đến này hạng cực hạng thiên lương tinh quân sắc mặt giữ tận nhìn kim xí sí đại bằng nhất nhãn thò tay hướng đỉnh đầu phía trên gỗ trắng non nguyên anh thỏ đầu ra đến Chương 519 người rất yêu yêu ăn người chương năm trăm mười chín người rất yêu yêu ăn người lần này thua thiệt lớn ta cái này niên kỷ bỏ qua nhục thân lại đi đoạt xá đều không kịp chẳng lẽ muốn chuyển pháp thân nguyên anh phá quân rõ ràng có thể tự lấy phi kiếm còn muốn hô đủ nhân thủ chẳng lẽ là muốn mượn yêu tộc chi thủ đến gạt bỏ chúng ta thiên lương tinh quân nguyên anh cùng hắn hình tượng hoàn toàn bất đồng khuôn mặt giàn mua lưng đeo kim long song tiền anh mắt toán độc trưởng kim sĩ sí đại bằng nhất nhãn liền muốn đột tàu nguyên anh chân quân sở dĩ cực khó giết chết liền bởi vì nguyên anh ly thể sau đó cung cấp khang khít khe hở tiếp hợp thiên địa lại đạo ném đi nhục thân hạn chế hư không ngay lập tức lại thân diệu độn pháp đều không kịp ly thể nguyên anh tốc độ thiên lương tinh quân nghĩ tới chính mình không phải đại bằng vương đối thủ nhưng không có ngờ tới sẽ bại dạng này nhanh trong nội tâm sợ hãi chỉ muốn nhanh chút trốn về trung vực lại chạy trốn ra mấy ngàn dặm có thể xâm nhập tế thủy đại doanh phạm vi yêu tộc cường giả cũng không dám thâm nhập không đúng đại bằng vương dựa vào thân tốc từng có qua thâm nhập trung vực nội địa trải qua tối thiểu phải vượt qua và dặm mới có thể tính toán an toàn ý nghĩ vừa mới dâng lên thiên lương tinh quân liền thấy bên cạnh có một đạo kim quang theo sát như thế nào khả năng kim sĩ sí đại bằng vậy mà cùng ở ly thể nguyên anh không sai chút nào trong tầm mắt hai cái móng nuốt không ngừng phóng đại giống như đem trọn phiến phía chân trời bao quát thiên lương tinh quân bị một mực câu trụ rồi không có vài năm hảo sống nguyên anh hương vị chính là không thành xa không kịp 30 năm trước nuốt cái kia tiểu hòa thượng kim sĩ sí đại bằng đánh một cái ở no trắng non nguyên anh vào trong bụng lộ ra thỏa mãn thần sắc chờ bản tọa luyện hóa thần vũ, đời tiếp theo lạng kha sơn chi chủ vị trí hoa rơi vào nhà nào vẫn còn chưa thể biết đem rơi tại trên mặt đất kim long song tiễn nhấc lên kim sĩ sí đại bằng một lần vũ cánh sắc trời chuyển ám đã bay ra không biết bao xa. ngàn dặm bên ngoài, thiên lương tinh quân ném xuống nhục thân vị trí, thi thể một hồi biến nào. trên mặt một chương mặt nạ chốc ra, thân hình còn xuống vài phần, thành một vị đệ dâu lão giả, thân xuyên bắt quái pháp y tinh thần mặt nạ tán làm mê ly ánh sao, như mộng như ảo, giống như trâu đất xuống biển trong nháy mắt liền tìm không được tung tích bốn. long huyết, là đầu kia hoàng cầu lưu lại, nhìn xem thương thế không nhẹ. mặt mũi tràn đầy giữ tợn hòa thượng trong tay tử kim phật bắt hướng phía dưới tế thủy trụ tới, bắt bên trong nước sông có điểm điểm huyết châu, không hòa tan vào nước. hai ngón tay vê trụ một văn bê, huyết châu nghiền nát ở giữa có long ảnh hiện lên, hoa kiếm thành lao, kéo dài không suy. người này kiếm pháp, tại tu tiên giới bên trong không có khả năng bừa bãi vô danh. nhìn tới đối tinh cung suy đoán không sai, thật sự là một đám kiếm tông tu sĩ giấu đầu lộ đôi tạo thành thế lực. không bạch khiếp mắt, toàn bộ màu đen hai con ngươi đem hết thể thu vào trong mắt, ý đồ tái hiện vừa mới chiến đấu tình cảnh. một đầu hoàng cầu bay lượn với thiên, ra sức dây ruộng, bị kinh diễm kiếm quang áp xuống, như mưa long huyết nương theo huyết đục nhao nhao rơi xuống đường đường tứ giai long thú, khoảnh khắc liền mình đẩy thương tích, chui vào đáy nước chật vật mà chạy. một đầu tơ hướng yêu tộc doanh địa mà đi, tại bạch trong mắt rõ ràng vô cùng, muốn không chúng ta theo vết máu đi về phía trước, bắt giết cái này đầu hoàng cầu. Long thuộc yêu thú một thân là bảo còn có thể quay về đại doanh nhận lấy tuyệt bút tông vân sắc mặt khô và nguyên anh nóng lòng muốn thử nhìn hướng của bạch liền tính bị thương hoàn cầu không có vị này sát sinh kiếm tông hung nhân đồng hành hắn như cũng không có bất luận cái gì nắm chắc có thể tu luyện đến nguyên anh cảnh giới rất lớn bộ phận tu sĩ đều có không cam lòng giới người đại đạo vì tư một cái tâm tính trông cậy vào bọn hắn cùng chung mối thủ đối mặt yêu tộc đại quân chủ động ra tay đó là đừng nghĩ chỉ cần chiến hỏa không đốt đến bản thân trước mặt đều là không chút nào để ý tới Trung vực mấy đại siêu cấp tông môn ban bố công văn bảng Từ đạo đức tông thiên phạt phong phụ trách liệt rõ ràng có thể hối đoái toàn bộ vật phẩm từ cơ sở nhất trúc cơ đan đến kết đan linh dược hóa anh đan thậm chí nguyên anh tu sĩ hợp dùng phá cảnh đan dược đầy đủ mọi thứ thậm chí có đầy đủ công hơn có thể đổi lấy đến một tòa tứ giai linh mạch có được tại trung vực hai tông lập phái tư cách đây đối với người so rất nhiều tùy tiện một chỗ linh địa chống đi đều có thể dẫn tới nhiều mặt tụ tập kịch liệt tranh đoạt trung vực mà nói quả thực là thiên phương giả đàm. muốn biết rõ trung vực không ít nguyên anh tán tu đều chỉ có thể hoa ở vào mấy nhận dài rộng chật chội tứ giai linh địa phía trên căn bản không có thi triển không gian điều kiện này. đối bọn hắn mà nói sức hấp dẫn quá lớn có người tính toán qua cơ bản hoàn chỉnh kích sát ba đầu hóa hình đại yêu công vân có thể đổi đến một chỗ tứ giai linh mạch quy mô phía trên sẽ không so bạch mãng sơn nhỏ nhiều ít Liên tính đối khai tông lập phái xương tông làm tổ không có hứng thú vậy đối với nguyên anh chân quân phá cảnh có kỳ hiệu linh đan tổng có thể đả động lòng người hoàng cầu và nước nói không chừng lúc này đều đã trở về hang ổ gặp nước chớ nhập những năm này chịu thiệt tổn hại bất lợi còn chưa đủ sao không bạch quyết đoán tự tuyệt tiếp tục phân biệt động tinh đi về phía trước mấy chục dặng bên ngoài lại phát hiện một chỗ chiến trường Bờ sông hoàng thổ vỡ toang như là bị người dùng roi trùng trùng điệp địa quật, đạo đạo kéo dài trăm trượng Vỡ ra cái đất rộng nhất chỗ đều có thể rơi vào đi một đầu chống nước một người một yêu đều bị chút tổn thương hai hai thối lui không bạch tu sát lục chân ý chấp sát sinh ma kiếm đối với tử khí mẫn cảm trình độ vượt xa thường nhân nguyên anh cấp bậc liền tính là thần hồn câu diệt, lại bị người quét sạch chiến trường như vậy trong thời gian ngắn là không có khả năng tránh được hắn cảm ứng là lạn kha sơn cái kia bạch nguyện đại chân quân từng muốn đem nó hàng phục làm vì thay đi bộ linh thú do đến no dấu ở trong núi trăm năm không có ly khai qua một bước Mộc Gia Hung hắc giữ tợn hòa thượng là giả Diệp Tông La Hán, có cùng bề ngoài hoàn toàn trái lại tinh tế tỉ mỉ tâm tư, nhặt đến mấy phiến vùi tại trong đất Hà Vũ. Phật môn công pháp không giống người thường, đối ứng hóa thần giai đoạn bị gọi Phật Đa cảnh, có thể xây dựng địa thượng Phật quốc. So sánh với hóa thần động tiên, địa thượng Phật quốc có thể mượn nghiệp lực quyết trường, ước vạn tiện tín gia trị, thường thường có thể so với động tiên không gian lớn hơn gấp mấy lần mấy chục lần. Một tòa địa thượng Phật quốc, liền có thể dung nạp trăm vạn thậm chí ngàn vạn thiện tín, kiến tạo yên vui sinh hoạt. Cùng mà đến thiếu sót, chính là địa thượng Phật quốc vô pháp di động, Phật Đà ở vào Phật quốc bên trong có niệm lực gia trị, thần uy vô chú. một khi ly khai, liền không có cách nào dùng lên Phật quốc chi lực, cùng cộng thành nhất thể, tùy thân làm bạn động thiên so sánh với liền xa xa không kịp. Lại Phật môn đại năng, cùng mặt khắc hóa thần tu sĩ bất đồng, viên tịch thời điểm sẽ có hồng quang tiếp dẫn, thiên địa chú mục. Dù là thân ở Phật quốc, đều không có khả năng chế lấp. Cho nên nhà ai Phật tông có Phật đà trên đời, nhà ai chỉ có la hán tọa chấn nhất thanh nhị sở, căn bản không có cách nào lộng hư làm giả. Gia diệp tông chính là tu tiên giới duy nhất hóa thần cấp Phật tông, có Bảo luân Phật đà xây dựng như ý Phật quốc, tông môn vị trí tại Đại Hoàng Dựa gần Tây Vực địa phương. Bảo luân Phật đà tại Phật quốc trong đó. thực lực có thể so với thiên phạt phong chủ một khi ra phật quốc chỉ sợ liền muốn tại chư hóa thần bên trong kế cuối có lẽ chính là bởi vì cái này nguyên nhân hai tộc đại chiến mở ra nhiều năm đều không thấy bảo luân phật đà ra tay bất quá tế thủy đại doanh bên trong đến từ già diệp tông la hán trưởng muốn bị có cường đại sinh linh vẫn lạc không bạch thần sắc khẽ động cải biến phương hướng hướng tế thủy bờ bên kia bay đi một nén nhang phía sau ba người nhìn xem từ đó vỡ thành hai mảnh thập nhị dược đằng xà nghẹn họp nhìn chân chối. cái này này là tứ giai trung phẩm thập nhị dược đằng xà bị người một kiếm sát Mặt vàng Nguyên Anh rụt rụt bà vai, dù là chết đi chính là yêu thú, hắn trong nội tâm nhưng hiện lên hàn ý yêu tộc họa loạn đông lực, lặn kha sơn triệt để giải cấm phía sau, xuất hiện không ít mạnh mẽ đến cực điểm đại yêu. Ngoại trừ đầu kia giết chết Kim Việt Tông Thái Thượng trưởng Lão Thần Bí Bạch Viên, thập nhị dược đẳng xả tại mới xuất hiện những cái kia tứ giai đại yêu bên trong đều xếp hạng hàng trước, mạnh mẽ hoang thú huyết mạch, nhộn nó hầu như đứng ở đại chân quân trở xuống tối cường một đương vị trí phía trên, không có bất luận cái gì đấu pháp vết tích, dư ba ảnh hưởng, thật sự chỉ có một kiếm, từ đầu tới đuôi chém thành hai nửa, liền tính đại chân quân kiếm tu đều chưa hẳn có thể làm được a. Hùng ác Hòa Thượng nhìn hướng không bạch, bên cạnh vị này Nguyên Anh ra từ siêu cấp kiếm tông, cũng là đỉnh lấy thiên tài kiếm tu tới tuổi. Bây giờ biểu hiện, mặc dù hơn phân nửa muốn quy công sát sinh ma kiếm, nhưng cũng coi như làm tròn năm đó thiên phú. Nửa ngàn số tuổi, liền tu luyện đến Nguyên Anh trung kỳ, so với hắn sư huynh hạng tích còn muốn nhanh chút. Tuy nhiên phần này tu vi có chút đốt cháy giai đoạn tại bên trong, trưởng thành quá trình bên trong thôn vệ một thanh tứ giai phi kiếm, vượt qua một bàn tay số lượng tam giai phi kiếm. Ngũ hoàng kiếm tông mã tiền bối kiếm đi nhẹ nhàng, kiếm pháp không lấy bạo phát sở trường. Thanh liên kiếm tông lý tiền bối thi triển thanh liên kiếm ca, cũng có khả năng chém ra dạng này một kiếm. nhưng mặc kệ là vị nào tiền bối đều không tất yếu tránh mà không thấy, không bạch rơi xuống đất ngồi xổm xuống thân đi, sờ sờ bóng loáng cánh ngăn ra bên dưới, ngón tay bị tản lưu sắc bén kiếm ý sẽ qua, lập tức có tiên huyết tuôn ra, lại thập nhị dược đẳng xả yếu khu, liền tính hóa thần lão tổ đều không có khả năng bỏ qua, tiện tay vứt bỏ không để ý trừ phi người nọ tại xuất kiếm phía sau, thể nội chân nguyên người đi nhà trống, không có bất luận cái gì lực lượng di chứng nặng đến một phần đều trở không xuống dưới, cái kia không liền là tiện nghi chúng ta, mặt vàng nguyên anh kích động nói, thập nhị dược đẳng xả tại công hân bảng phía trên bài danh dự trước. kích sát tăng thêm giao nộp yêu khu lời nói đầy đủ đổi lấy một tòa tứ giai linh mạch hoặc hai hạt phá cảnh linh đan nếu như đơn thuần trị thủ tế thủy đại doanh không kiến thủ công giới tình huống trăm năm thời gian đều tích lũy không đến một nửa công vân thứ ta thu nhưng trước không đổi lấy ra tay người chín thành chín là dùng di chứng thật lớn tiêu hao kiếm thuật nhưng liền tính chỉ có một phần trăm một phần vạn hóa thần lao tổ ra tay khả năng ta đều không tưởng đánh cược nếu thật là vị nào hóa thần lao tổ dọc đường ra tay giết chết lại bị chúng ta báo cáo công vân đổi lấy bảo vật nhưng liền không có chút nào vãn hồi đường sống không Bạch đưa tay ngăn lại muốn chen vào nói mặt vàng nguyên anh nói ra nội tâm ý tưởng nếu như chỉ là thu thập nhị dược đằng xà thi thể không có cầm nó đổi lấy công vân liền tính thật sự có hóa thần lao tổ nhắc tới chuyện này chúng ta kịp thời nộp lên trên cũng có thể nói còn nghe được tạo ý tưởng là 10 năm sau đó nếu không thanh âm khác xuất hiện lại đem đằng xà yêu khu cầm ra tới không thể không nói không bạch thuyết pháp có nhất định đạo lý mẫu chốt là mặt khác hai cái hợp lại đều không phải hắn đối thủ mặt vàng nguyên anh cùng hung ác hòa thượng đối mặt nhất nhãn chỉ có thể gật đầu chấp nhận loại này phương thức xử trí khẩn bạch đem thập nhị dược đằng xà khổng lỗ yêu khu thu vào giới vực trong đó trầm trọng tựa như một tòa gò núi rơi xuống Tinh cung bên trong lại có bực này cường giả, bất kể có hay không bí thuật, có thể giết chết thập nhị dược đẳng xà đều đầy đủ kinh người. Còn giữ lại cái kia đại bằng vương cùng thiên túc kim lô, tổng không có khả năng liền cái này hai tôn đại yêu đều có thể giết chết ta. Mặt vàng tu sĩ nhìn xem bị thập nhị dược đẳng xà áp ra dày đặc lõm xuống, có chút nghĩ mà sợ nói. Hắn quá khứ nhưng không có đem tinh cung phóng tại trong mắt, chỉ coi như mấy cái thất bại nguyên anh tán tu tạo thành thế lực ngầm. Con đã từng chủ động xin đi giết giặc, theo tông môn đại quân cùng nhau truy kích phá quân tinh quân. Hiện tại nhìn tới, năm đó không có đổi kịp chưa hẳn là chuyện xấu. tinh cung bên trong không có khả năng từng cái đều là cái này tiêu chuẩn một cái hai cái cũng liền thôi toàn bộ có cái này thực lực tinh cung danh tiếng lại đê điều đều giấu không sung dưới nếu bàn về tốc độ đại bằng vương một cái ngàn dặm đại chân quân ngự sử ngũ giai phi kiếm không biết có thể hay không so lên một chút thực lực không bằng đại bằng vương liền chạy trốn cơ hội đều không có thực lực mạnh hơn nó đối mặt vô cánh bay đi nó lại thúc thủ vô sách không bạch như mực hai con ngươi toát ra nồng hậu dày đặc hứng thú tinh cung tất cả đều là thần thông khác nhau nguyên anh kiếm tu, ngược lại là một cái cực giai so kiếm mục tiêu về phần tiên tốc kimô chẳng lẽ các ngươi thực cảm thấy tinh cung bên trong tồn tại có thể giết chết nó đại nhân vật tư cái này đầu hoang thú huyết mạch biến dị đại yêu tại xích nhĩ lao tổ không ra dưới tình huống trở thành trên thực chất lạng kha sơn chi chủ đã hơn ngàn năm cựu nguyệt đại chân quân từng đánh giá nó thực lực sẽ không thua vạn năm huyền quy cùng ma kình chỉ so với long quân kém hơn một bậc đương nhiên bây giờ có được dị bảo long quân đã bỏ qua tất cả đại chân quân không thể lấy đồng dai ánh mắt đối đãi liên cựu nguyệt đại chân quân đều nói như thế thiên tú kim nô chân chính thực lực khẳng định muốn so chúng ta nhìn thấy còn phải mạnh hơn rất nhiều ba người một bên giao lưu một bên tác tung tiến lên lại qua nửa canh giờ gặp được một bộ nửa bên đều chỉ có bạch cốt thi thể, khuôn mặt hoảng sợ. Long Hoàng kiếm tông hoàng long thượng nhân, nguyên lai hắn là tinh cung một thành viên. Mặt vàng tu sĩ sắc mặt đại biến, nhìn xem vô cùng thê thảm miệng vết thương cùng rõ ràng nguyên anh ly thể dấu hiệu, lực khí trầm thấp. Không biết là bị đại bằng vương tươi sống một chết, còn là nguyên anh chạy trốn ra ngoài. Đã chết, thần hồn câu diện. Không bạch nhìn đến hoàng long thượng nhân trước mặt một luồng tàn hồn, tại chính mình thi thể phía trước bồi hồi không đi, lưu luyến. Một hồi âm phong thổi tới, tàn hồn tan thành mây khói, liền tại trên đời cuối cùng một điểm ấn ký đều không có lưu lại. Ba người ai thán một tiếng. đem hoàng long thượng nhân thi thể dùng ngọc quan liệm lên tới. tuy nói không phải người một đường, nhưng cùng thuộc nhất tộc lại chết ở yêu tộc trên tay, nhiều ít sẽ có chút thỏ chết hổ bi đồng dạng tâm. giết chết thập nhị dược đằng xà tinh cung thành viên quả nhiên là cái trường hợp đặc biệt. phía trước mấy vị không chết cũng liền vận khí tốt đụng lên yêu thú không đủ cường đại. cuối cùng một vị bị thiên túc kim nô truy kích tinh cung thành viên càng thảm, chỉ sợ hiện tại cũng đã thành một đống mẻ cốt. không đạo hữu, không bằng chúng ta dẹp đường hồi phủ, lại đuổi theo xuống dưới cũng không có cái gì ý tứ. mặt và nguyên anh nhưng không cùng tiên túc kim nô chống lại ý định, còn không bằng sớm chút bay về tế thủy đại doanh. Dù sao đã làm rõ ràng là tình cung cung yêu tộc ở giữa xung đột, chết một người một yêu, trở về đầy đủ giao đái. Hắn sợ Không Bạch trở ngại mặt mũi khó mà nói đi ra, chủ động mở miệng, miễn cho ba người đuổi theo đuổi theo liền lâm vào hiểm cảnh. Không thể, há có bỏ dở nửa chừng đạo lý? Nếu như người nọ không chết, chúng ta còn có cơ hội đem hắn cứu xuống. Biết rõ này hết thể sự tình ngọn nguồn. Nếu là chết, ta cũng muốn nghĩ cách đem hắn thi thể mang về, không thể nhượng nhân tộc chân quân di thuế rơi vào đại yêu trong tay dài xéo. Không Bạch đen kịt hai con ngươi lộ ra lanh ý, nên đầu nhàn nhạt, nhạt nói ra. Yên tâm, ta mang bọn ngươi đi ra, tự có nắm chắc mang bọn ngươi trở về. lấy một mình ta chi lực sát sinh ma kiếm có lẽ không đối phó được thiên túc kim nô no, nhưng hộ thân tự bảo vệ còn là dư xài chỉ có lúc này mới có thể mơ hồ nhìn đến năm đó cái kia tính tình tiêu căng khí phách phân chấn không đem bất luận kẻ nào phóng tại trong mắt sát sinh kiếm tông tiểu sư lệ bốn bá bá bá bạch tử thân liền hiện lên vài đạo hắc ảnh mỗi một đạo hắc ảnh rơi xuống đều sẽ dẫn tới không gian chấn động giọt cỡ ngón tay mảnh hư không khe hở xuất hiện lại rất nhanh bị thiên địa pháp tắt chỗ tu phục chỉ xích tiên ai bị sáng tạo ra đến nhưng không phải vì gấp rút lên đường đảm bệnh mà là đền bù thân pháp phối hợp ngũ tinh lưu ly thân trở thành một gã làm cho người nghe tin đã sợ mất mật luyện thể cứng giả mỗi lần hiểm lại càng hiểm trốn qua sau lưng thiên túc kim lô công kích, hắn đều sẽ đối với cái này một thần thông phát ra tự đáy lòng tán thưởng chết côn trùng sao liền để mắt tới ta không phóng không dứt mắt thấy một đuổi một trốn đều chạy mau ra và dặm liền có được ngũ tinh lưu ly thân bạch tử thần đều cảm thấy hai chân có chút nhức mỏi nơi đây hà vực thu nhỏ hai bên bờ linh điền đều bị vứt đi thành hoang địa bạch tử thần rốt cục dừng lại thân hình lặng lặng đợi chờ thiên tú kim lô chương năm kim hành đại đạo chương năm kim hành đại đạo luyện thể tu sĩ Thiên Túc Kim Nô thanh thế to lớn, đem nhánh yêu phong bên trong kim quang lòng lánh, còn đem nước sông cuốn ngược đến không trung. Yêu phong bên trong thò ra nửa bên thân thể, từng cái chi chân vung đẩy, hình như có ngân tuyến rơi xuống, kỳ cách phân chia này phiến không gian không hiểu nhiều giam cầm chi lực. Mặc kệ ngươi là đại nhật thánh tông còn là long thụ tông tu sĩ, chết lên một gã nguyên anh trùng kỳ đầy đủ gọi nhà ngươi thương cân độ cốt. Thiên Túc Kim Nô nâng lên hai nhà tông môn tại tu tiên giới đều lấy luyện thể nổi danh, thực tế đại nhật thánh tông xuất hiện một vị hóa thần luyện thể đại năng. Tục chuyên từng lấy nụ thân hành độ ngoại hải, đi qua ngoại hải phần cuối bên ngoài thế giới. Yêu thú cùng tu sĩ bất động, không tu nguyên anh. không luyện giới vực. Mặc dù thành tứ giai thượng phẩm đại yêu cũng không động thiên tri lực có thể nói. Nay cũng là vì sao, phần lớn tình huống tứ giai hạ phẩm yêu thú có thể áp chế nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tứ giai thượng phẩm đại yêu cùng đại chân quân thực lực cơ bản tại 55 mươi chi gian, không có động thiên hình thức ban đầu áp chế hiệu quả. Tứ giai thượng phẩm đại yêu muốn làm đến cùng loại hiệu quả, chỉ có thể dựa huyết mạch thần thông hoặc yêu tộc bí bảo. Thiên túc kim nô thiên sinh đối không gian tri lực vô cùng nhạy cảm, phát động lên tới tại giam cẩm hư không hiệu quả, không thể so với động thiên hình thức ban đầu để kém. Bạch tử thân muốn từ này phương không gian thoát khốn mà ra, nhưng không phải tùy tùy tiện, tiện có thể làm đến. Ngân Hà vận chuyển, Nhật nguyện sinh lạc, Gia Huy hậu thế, Bạch Tử Thần căn bản không đáp lời, giữa không trung khoanh chân ngồi xuống, vừa lên tới liền bày xuống tinh hà kiếm trận. Một đầu tứ giai thượng phẩm đại yêu, còn thân có hoang thú huyết mạch, ai biết do truyền thừa nhiều ít thần thông, chỉ có lấy tinh hà kiếm trận đối phó, mới đầy đủ bảo hiểm. Tiểu Bạch Nguyên Anh từ nê hoàn cung nhảy ra, vũ vô, vô thượng thanh vi kiếm hạc, mười hai thanh vi kiếm hóa thành kiếm quang bay lên phía chân trời. Thiên địa sáng tối luân chuyển, kiếm trận đã thành, thiên tú kim nô trực tiếp bị vòng đi vào. Quan Nguyên là đại chân quân còn là tứ giai thượng phẩm đại yêu, tinh hà kiếm trận tựa như một cái cực lớn tối say. đem rơi vào trong trận con mồi mài thành hư vô. hết lần này tới lần khác Thiên Túc Kim Nô còn thật đem tử vi tinh quân trở thành một cái luyện thể tu sĩ. Dù bận vận đung dung chuẩn bị lấy nục thân lực lượng đến nghiền ép đối thủ, căn bản không có ngờ tới đối diện nhân tộc Nguyên Anh, qua tay đào ra một tòa kiếm trận, chưa kịp làm bất luận cái gì phòng bị, thanh đế trường sinh kiếm là cho Long Quân chuẩn bị, ngươi còn không có cái kia tư cách. Nếu như đi vào, liền hảo hảo hưởng thụ một phen a. Tiểu Bạch Nguyên Anh cùng bạn thể đồng thời nhắm lại hai mắt, tâm thần chìm vào kiếm trận, mười hai tinh thần đã lưu chuyển lên tới, trong đó ba quả tinh thần càng thêm lồ, mà khác quả lộ ra nhỏ hơn một ít thiên túc kim ngô nguyên bản kinh người hình thể rơi vào trong trận đều bị phụ trợ nhỏ bé lên tới vô tận ánh sao oanh xuống giống như là vĩnh viễn không ngừng nghỉ một hồi mưa sao trổi luyện thể ngoài còn tu kiếm đạo người rốt cuộc là người nào thiên túc kim ngô vừa sợ vừa giận yêu phong quần quận bành trướng một vòng đem ánh sao hết thể đòn lấy không có qua hai đợt, liền bị oanh hi thoái chỉ có thể bằng nhục thân ngạnh kháng đông đông đông không hổ là tứ giai thượng phẩm đại yêu bực này tinh thần kiếm quang rơi vào nó trên thân liền đinh điểm bết tích đều không lông tóc vô thương nhưng thiên túc kim ngô vẫn phát giác đến một tia bất an bởi vì cái này tinh thần kiếm quang là thật vô cùng vô tận. Một vòng kết thúc, lại là một vòng, căn bản không cần thở dốc điều chỉnh. Mặc dù nguyên anh hậu kỳ kiếm tu, đều không làm đến như thế cường độ cao thế công. Hơn nữa thân ở bao la bát ngát dưới trời sao, liền tính phải phản kích, đều không biết muốn hướng nơi nào. Hướng đỉnh đầu 12 hai quả tinh thần phun ra vài đạo kiếm quang, lấy gần như tuấn di tốc độ vượt qua nhìn như không mở bến tinh không. Nhưng ở đụng chạm phía trước một cái trước mắt, tinh thần từ cực tĩnh chuyển tới cực động, chỉ cần một cái sát na liền trao đổi vị trí. Bạch tử thần không phải lần thứ nhất thúc giục tinh hà kiếm trận tay mơ, nay tòa kiếm trận duy nhất nhược điểm sớm liền bị hắn bổ lên. Tứ giai phi kiếm biến thành tinh thần, tại kiếm trận trong đó kiên cố trình độ có thể so với ngũ giai, không phải chính là một đầu tứ giai thượng phẩm đại yêu có thể đánh vỡ. Kim quang bị ngăn cản, mấy đoạn sắc bén đoạn chi len ken rơi xuống đất, dùng thiên túc kim lô chân trước một bộ phận luyện chế mà thành, lực sát thương kinh người. Nếu như là tam giai phi kiếm, cơ bản liền muốn thấu thể xuyên qua. Như thế nhiều lần, thiên túc kim lô mấy lần phản kích đều bị gợn sóng bất kinh ngăn xuống. Mấy cái canh giờ sau đó, tinh không kiếm y đã tràn ngập trong thiên địa mỗi thôn sói so sỉnh, tinh thần kiếm quang dày đặc trình độ gấp bội đồng thời, mỗi kiếm đều mang lên tia tia kiếm ý răng rác Một cái chi chân đoạn rơi lại là cường đại hoang thú thân thể, tại đối mặt loại này gần như thiên địa vĩ lực kiếm trận lúc một dạng lộ ra mềm yếu vô lực. lại qua một phút đồng hồ, lần này là liền ba chỉ chi chân bị chẳng xuống, màu xanh sống huyết dịch bao tát. bất quá liền điểm này thời gian, đằng trước chi chân đã mọc ra tới, ngoại trừ ngắn hơn một đoạn, nhìn đi lên không có bất luận cái gì khác thường. bất diệt chi thể, bạch tử thần chính mình liền luyện thành bất diệt động chân cốt, đối có được bất diệt chi thể yêu thú có nhiều khó dây dừa có rõ ràng nhận chi. thực tế trước mắt này đầu đại nô công, thân có hoang thú huyết mạch, nhục thân khách quan mặt khác yêu thú càng cường mấy phần. nếu như không phải đột phá đến nguyên anh trung kỳ, hắn đều muốn hoài nghi chân nguyên kiệt quệ thời điểm đầu này đã yêu có không có mài dết thành công. thế thủy hai bên tụ tập cường giả quá nhiều, nói không chính xác liền muốn đưa tới long quân. chân thì sinh biến cần có lôi đỉnh chạm yêu thủ đoạn. bạch tử thần lại phát hiện tinh hà kiếm trận một cái thiếu sót, hoặc là nói không thể gọi thiếu sót. lấy nguyên anh trung kỳ đem tứ giai thượng phẩm đại yêu đánh chính là không có chút nào đánh trả chi lực, đã là làm cho người lấy làm kỳ biểu hiện. nhưng cân nhắc đến hắn trêu trọng, đều là cảnh giới phía trên vượt qua một bậc đối thủ. Tinh Hà Kiếm trận bạo phát lực sát thương liền lộ ra có chút chưa đủ nhìn đụng lên tiên túc kim nô loại này có được bất diệt chi thể đại yêu liền dễ dàng thành tiêu hao chiến xem là bất diệt chi thể trước bị mài mòn hao hết còn là bảy trận một phương chân nguyên bất lực muốn giải quyết ngoại trừ đề thăng bảy trận phi kiếm phẩm giai cũng không có càng hảo biện pháp kiếm trận bản thân ngưng tụ tinh hà kiếm quân mấy trăm năm kiếm đạo tu vi tinh hoa thậm chí đại biểu thái bạch kiếm tông kiếm trận thành kiểu lấy bạch tử thần trước mắt kiến thức muốn cải biến tăng cường đó là si tâm vọng tưởng thuần một sắc tứ giai phi kiếm không hiện thực, nếu như có thể ở bên trong đưa vào một thanh ngũ phi kiếm đối điểm sát thương nên có thể tăng gấp đôi. nhìn xem kịch liệt mãnh liệt đại chiến bạch tử thần còn có không phát tán tư duy cân nhắc tinh hà kiếm trận để thăng phương hướng phá quân vào tay thanh kia ngũ giai phi kiếm nhìn xem cùng thái bạch kiếm tông có mật thiết nguồn gốc muốn câu tới dưới trướng nhưng không dễ dàng nhìn xem tại mở ra hạch tâm bí cảnh thời điểm có hay không cơ hội còn là ác tị thiên ngục ma kiếm cách ta gần chút chỉ cần có nguyên anh hậu kỳ tu vi liền sẽ nhận ta làm chủ đúng rồi có lẽ còn có một loại phương thức có thể để thăng kiếm trận lý năng đột nhiên trong lòng khẽ động kiếm quang phân hóa một cách tự nhiên dâng lên tinh không bên trong rơi xuống tinh thần kiếm quang tại sau một khắc bạo tăng gấp 10 lần. bởi vì thật sự quá nhiều, đều tụ lại thành 12 đạo của sáng, qua lại căn quét, Lau một điểm, liền hóa thành cho tàn, chịu lên một tia, liền đồng loạt chặt đứt được xương Thiên Túc, trong nháy mắt tiểu ít đi mấy trăm đôi chi chân, trên lưng gặp hai kích hung ác, lom xuống dưới thật lớn thối. Thiên Chỉ khai thái, Ngũ Kim quý Nhất, Thiên Túc Kim Nô bắt đầu trở nên táo bạo lên tới, loại này tính mệnh chịu đến nghiêm trọng ý, nhất tình huống tại nó hoang thú huyết mạch biến dị phía sau, đã thật lâu không có xuất hiện đối mặt với mênh mông Tinh Không, giống như chân chính Thiên Thể Tinh Thần, nó thậm chí có loại đối mặt xích nhị lao tổ cảm giác, còn có Long Quân. Cái kia đến từ Tinh tú Hải tiểu Long bị ngao ra lao tổ ban thưởng cái kia kiện không có khả năng tổn thế nghịch Thiên Bảo Vật phía sau, nó mỗi lần cùng đối phương gặp mặt đều thấp một đầu. Nó gần khoảng cách quan sát qua cái kia kiện Bảo Vật phát động, thiên địa hỗn độn, hết thể quay về địa thủy phong hỏa, vẹn vẹn là quan sát liền khiến người hai hùng kêu vía. Nhưng trước mắt cái này hai chân thú, bất quá nguyên anh trung kỳ lại nhượng nó sinh ra cùng loại cảm thụ. Nhân tộc bên trong lúc nào lại ra dạng này một cái yêu nghiệt chi tài, lại dạng này xuống dưới sinh tử khó liệu. Thiên Túc Kim phun ra yêu đan, một ngụm bản mệnh yêu nguyên nhà ra ở bên trên, kim hành chân ý dũng động. thế nhân đều nói thiên túc kim nô tuân theo cái kia điểm hoang thú huyết mạch tại hư không chi đạo phía trên có nhảy vọt thiên phú thậm chí có vài hạng thần thông cùng kia có quan hệ nhưng ít có người biết rõ thực ra tại kim hành đại đạo phía trên nó tạo nghệ càng thâm căn bản không giống một đầu yêu thú mà là có sở trường đạo này đại chân quân tiêu chuẩn yêu đan bên trong ngẩn dưỡng ngàn năm một ngụm kim hành chân ý sắc bén vô song càng trọng yếu là vừa xuất hiện liền dẫn tới này phương trong thiên địa kim hành chi lực hướng nó hội tụ thậm chí Tất cả cùng ngũ kim đắp biên vật thể đều sẽ mất đi không chế đơn thuần ngũ hành pháp thuật. Tại tu tiên giới bên trong đã không còn phong hành, nhìn xem ngũ hành môn phát triển xu thế liền biết rõ. Nhưng ngũ hành đại đạo nhưng là cực kỳ bá đạo cường đại lộ tuyến, có thể nắm giữ một hành đều có thể đơn giản điều khiển trong thiên địa một hệ linh lực. Bất luận cái gì lấy ngũ kim làm chủ tài pháp bảo, kim hệ thần thông, tại chân chính trưởng khống kim hành chi lực tu sĩ trước mặt đều sẽ mất đi hiệu lực, còn có thể trái lại bị kia sử dụng. Liên tính không có dùng tới ngũ kim pháp bảo, nhưng ngươi thân thể trong đó khẳng định sẽ ẩn chứa vi lượng ngũ kim, kim hành chân ý có thể bằng này đến điều khiển thể nội huyết dịch đi hướng. chịu nhiều như vậy luân tinh thần kiếm quang thiên túc kim lô như thế nào phân biệt không gia đình đầu 12 hai khỏa tinh thần chính là 12 hai thanh phi kiếm tạo thành mà tu tiên giới chín thành trở lên phi kiếm tài liệu chính đều chạy không thoát ngũ kim chi tinh thiên túc kim lô rất có lòng tin có thể mượn này giao động kiếm trận nhựa tinh không rốt cuộc vô lực duy trì xuống dưới yêu đan phía trên kim dịch chuyển động 12 tinh thần như nó sở liệu lắc lư lên tới lệch hướng bình thường vận hành quy tích nhưng lan đến trình độ xa xa không tới kiếm trận tan vỡ giải thể trình độ như thế nào khả năng thiên túc kim lô khàn cả giọng kêu thảm thiết một tiếng yêu đan phía trên lại gặp hơn ngàn đạo tinh thần kiếm quang. Cái này bằng kim hành chân ý gần dưỡng ngàn năm, lần đầu thúc dục, có thể nói đã đến gần vô hạn ngũ giai tầng thứ, tuyệt không phải Nguyên Anh tu sĩ có thể kháng cự. Một cái tính sai, không thể lấy được dự đoán hiệu quả, ngược lại đem yêu đang bại lộ bên ngoài, lại chịu trọng thương. Kim hành đại đạo, thật sự là nguy hiểm thật, cũng may ta cùng mặt khác kiếm tu không một dạng, ngũ Kim Phi kiếm chiếm so không nhiều lắm. Bạch tử thần lông tóc sợ hãi, vừa rồi tinh hà kiếm trận ngắn ngủi mất đi không chế, thiếu chút nữa liền muốn vận dụng đòn sát thủ thanh đế trường sinh kiếm. Cũng may thành hình kiếm trận tràn ngập tinh không kiếm ý, tựa như chân chính vũ trụ tinh thần, tại kịch liệt lắc lư sau đó như cũng bảo trì nguyên trạng đương nhiên. cũng cùng chịu ảnh hưởng bảy trận phi kiếm không nhiều lắm, có quan hệ mười hai thanh phi kiếm, trọng yếu nhất ba thanh. Tử Vi vẫn lôi kiếm hình thái chính là một đạo lôi mang, tính lúc ôn hòa chạy xuôi, động lúc lôi đỉnh vạn quân. mặc kệ như thế nào, đều khẳng định cùng ngũ kim chi tinh xả không liên quan hệ. Nguyệt tuyên kiếm toàn thân chắc mướt, đồng dạng không có cố định hình thái, nên là lấy thai âm chi tinh một loại linh tài luyện thành. Phương Hoa kiếm, thân kiếm tái nhận, chủ tài là Phương Hoa tinh, chuôi kiếm đỏ tươi, dùng chính là hồng ngan thạch. Ba thanh tứ giai phi kiếm đều cùng ngũ kim chi tinh không quan hệ, kiếm trận căn cơ liền sẽ không dao động. còn lại phi kiếm bên trong. Còn có bốn ngụm trúc một hệ Lôi Âm kiếm, Ngưng Băng Tuyết chi tinh chú tuyết kiếm, đều là không có chịu đến kim hành chi lực ảnh hưởng. Còn lại bốn ngụm phi kiếm mặc dù là lắc lư mất khống chế, nhưng ở tinh hà kiếm trận giản giáo bên trong, còn là rất nhanh ổn nắn qua tới. Một đầu yêu thú, tư nhiên cũng linh ngộ song trọng chân ý, thiếu chút nữa liền lật xe. Nội danh bên ngoài, sừng sững không ngã ra hỏa đều là có chút bản sự, ngàn vạn không thể khinh thường. Coi như là cho Bạch Tử thần đề cái tỉnh, phi kiếm nếu như thành đồng nhất tố tính, liền dễ dàng chịu đến khắc chế. Thiên tú kim lô phản công thất bại, gia tốc bại vòng tốc độ. Nguyên bản dựa vào bất diệt chi thể ít nhất có thể chống lên vài ngày, nhưng yêu đan một tổn hại, rõ ràng trọng sinh tốc độ liền theo không kịp. Lại là mấy lần thanh thế to lớn phản kích, bất quá đều là tiếng sấm đại hạt mưa tiểu. Tinh hà kiếm trận tựa như chân chính vũ trụ tinh không, 12 tinh thần thâm phí bối cảnh hình ảnh bên trong, điểm điểm ánh sao càng ngày càng nhiều, giống như một thất ngân hà bị thiên tiên kéo xuống. Tinh không trở nên rộng lớn bao la băng ác, dung nạc vô hạn, vĩnh viễn không ngừng nghỉ đồng thời, không ngừng thêm vào tinh không kiếm ý đã là nhộn thiên túc kim ngô thành tổ ong. Theo 12 tinh thần tự mình hạ trạng, một quả lôi đỉnh thiên thể đã tới, thiên túc kim ngô trực tiếp bị thành hai đoạn. Vâng, vâng. may mắn tinh hà kiếm trận tự thành thiên địa nếu không vương viên trăm dặm đều sẽ sơn băng địa liệt một phiến xích địa đáng sợ nhất còn là tế thủy nổ tung dẫn phát hồng lưu chạy ngược hai bên bờ bình nguyên chỉ sợ lại có ngàn vạn sinh linh hội chịu đến ảnh hưởng du ly không nơi nương tựa thiên túc kim nô giống như gành bùng não triệt để không có sinh cơ một đầu thu nhỏ vô số lần mini kim ngô bay đi ra đáng tiếp thân hãm kiếm trận tự liền tinh phách nguyên thần đều không có địa phương bỏ chạy sắp tinh hà kiếm trận chuyển động rất nhanh đem kim lô tinh phách bức bách đến một cái nhỏ hẹp không gian nhẹ nhõm bắt. bất quá trên thân không có thích hợp phong cấm tinh phách khí cụ chỉ có thể phân ra bộ phận chân nguyên chấn áp tại giới vực bên trong tứ giai đại yêu tinh phách diệu dụng vô hạn huống chi còn là tứ giai thuật phẩm nếu như đụng lên nhu cầu cấp bách tu sĩ như tứ giai khôi lỗi sư tùy tùy tiện tiện có thể đánh ra giá, giá trên trời dù sao tu tiên giới bên trong có thể luyện chế tứ giai khôi lỗi tu sĩ không ít các đại tông môn chuyển thừa xuống tới cao giai khôi lỗi liền càng nhiều dưới so sánh làm vì khôi lỗi hoạch tâm tứ giai đại yêu tinh phách mới là khan hiếm bạch tử thần thu hồi tinh hà kiếm trận bầu trời hồi phục thị lực lại từ bao la bát ngát tinh không chuyển biến trở về trời nắng mây trắng cực lớn thiên tốc kim nô tàn khu từ không trung rơi xuống chung trùng điệp điệp nện ở hoàng thổ phía trên hù dọa thật lớn khói bụi bạch tử thần trong lòng khét động nhìn hướng tế thủy hạ du phương hướng cũng không lâu lắm liền có ba đạo đội quang xuất hiện chính là một đường truy tung mà đến không bạch các loại ba người đeo tử vi tinh thần mặt nạ thần bí tu sĩ chắp tay dựng ở không trung sau lưng là tán loạn thiên tốc kim nô yêu khu tàn phá bất ham khi ba người đi đến thời điểm nhìn đến đúng là cái này bức cực kỳ trùng tích lực hình ảnh thiên tốc kim nô bị bị chém đường đương chân quân mặt và nguyên anh nói chuyện đều bắt đầu nơm nớp lo sợ có chút chú lúc này mới cách nhiều ít thời gian thực lực so rất nhiều đại chân quân đều muốn mạnh hơn nhất đảng thiên túc kim lô liền dạng này bị người giết chương 521. trăm thử vi tinh quân là ai chương 521, trăm thử vi tinh quân là ai không bạch hai con người hơi hơi co lại có nhạt nhẽo không đồng nhất màu mực tại trong mắt chuyển động Tư cảm nhận được còn yêu khí thức đến tế thủy lại doanh bay ra bám theo một đoạn xuống tới vất quá nửa ngày thời gian có thể vững vàng xếp vào trước 10 đỉnh cấp đại yêu liền thành một đống tàn chi đoạn thể gọi người không hiểu kinh hãi tinh cung bên trong lại có bực này cường giả không có đạo lý quá khứ tuế nguyện bên trong nhà này tổ chức danh tiếng không hiện không có bị siêu cấp tông môn chân chính phóng tại trong lòng. cái này nhưng cùng dùng tác dụng phụ thật lớn bí thuật giết chết thập nhị dược đẳng xa bất đồng, thiên tú kim ngô thực lực phía trên mạnh hơn không chỉ một điểm. hơn nữa vị này tử vi tinh quân khí tức bình ổn, thanh giật xuất trận, một thân đạo bảo mới toanh, nửa điểm thương thế không có. nửa ngày thời gian, không tổn thương chạm sát thiên tú kim ngô. không bạch tại chính mình nhận thức tiền bối bên trong tìm tòi một vòng, phát hiện đều không có dạng này nhân vật. hắn nhưng là vừa mới cùng Cựu nguyện đại chân quân cùng thái bình tông trưởng giáo liên thủ chạm sát đồng dạng người mang hoang thú huyết mạch tứ giai thượng phẩm ma đối cái này tầng thứ đại yêu cùng tu sĩ đều có trực diện tiếp xúc. lần kia hành động cựu nguyện tiền bối nên chưa đem hết toàn lực nhưng trừ phi hắn bỏ được vận dụng ngũ lôi tông chuyển thừa xuống tới cái kia mấy mai tiên giới thần lôi nếu không cũng không đạt tới như vậy hiệu suất không bạch càng nghĩ càng là kinh hãi băng hàn đấu xương. bão huyền đạo nhân thái bình mẫu phủ cường tại thủ ngự không chế suy yếu càng thêm không có năng lực làm đến chỉ sợ chỉ có chuyện vô cùng kỳ diệu một mực vô duyên nhìn thấy hoàng pháp đại chân quân có khả năng có thể liền tại ba người kinh nghi bất định điên cuồng suy đoán thời điểm tử vi tinh quân quăng tới một cái lạnh lùng ánh mắt tại mặt nạ che lấp phía dưới thần sắc cứng nhắc uy nghiêm minh ông, có cao xa hùng vĩ khí tức đứng tại nơi đó. cho người cảm giác chính là vũ trụ trung tâm vô thượng không phía dưới, không phía trước vũ hậu. Thiên túc kim nô tàn chi giống như là tao nộ vòi rồng, tràn vào tử vi tinh quân lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Vị này thần bí mà lại cường đại tinh quân không chút hoang mang làm xong này hết thảy. hướng Khổng Bạch quăng tới ý vị thâm trường thoáng nhìn, mới dậm chân ly khai. Một bước ngàn nhận, tại không trung dẫm ra điểm điểm rung động, thân hình thành một cái điểm đen. Này là cái gì đột pháp? Nhìn đi lên cùng buồn tông bộ bộ sinh liên có chút tương tự. Thẳng đến thần thức bên trong lại cũng không có tử vi tinh quân, hung ác hòa thượng mới mở miệng nói chuyện, phá vỡ này phiến trở mặc. từ ba người xuất hiện đến thu thập yêu khu rời đi ba vị nguyên anh chân quân tại tử vi tinh quân trong mắt coi như không người đều khinh thường phản ứng đúng vậy à thật sự là một gã đáng sợ cừng giả đoán chừng là tình cung chân chính người chủ sự à thừa dịp hai tộc đại chiến cơ hội những này tổ chức không còn đê điều toàn bộ đều bạo lộ ra đến mặt và nguyên anh phát hiện khưởng bạch còn tại nơi người, quay thân nói ra không đạo hữu ngươi cảm thấy vị này tử vi tinh quân sẽ là tu tiên giới bên trong vị nào đại nhân vật bực này thực lực không có khả năng là thâm cư không giá khổ tu sĩ nguyên anh trung kỳ các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện người nọ chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi ư Không Bạch thở dài ra một hơi, Tử Vi tinh quân trước khi đi nhất nhãn nhượng hắn như rơi vào hờ bằng, như vắt trên lưng. Nếu như là đại chân quân cũng liền thôi, Nguyên Anh trung kỳ có thể làm đến tình trạng như thế, ta không tưởng tượng nội tu tiên giới có vị nào chân quân có thể cụ bị như vậy yêu nghiệt chiến lực. Tuy là tại Thái Bạch kiếm tông cường thịnh thời kỳ, dạng này kiếm tu đều có thể đến được trên đầu ngón tay, mấy ngàn năm ở giữa chỉ có Phượng bao Lân Giác mấy vị. Nguyên Anh trung kỳ cùng Nguyên Anh hậu kỳ có rõ ràng đường ranh giới, đối tu sĩ thực lực để thăng là nhảy lên nước. Nguyên Anh sơ kỳ bằng vào một kiện cường đại pháp bảo hoặc công pháp thần thông phía trên ưu thế thắng qua Nguyên Anh trùng kỳ ví dụ như cá giết sang sông nhìn mãi quên mắt nhưng lại trước một cái cấp độ cũng rất ít sẽ xuất hiện động thiên hình thức ban đầu áp chế lực đại đạo chân ý vận dụng sâu cạn gần gấp đôi chân nguyên chính lệnh, nhuộm đại chân quân trở thành chân chính đứng ở tu tiên giới đỉnh phong nhất một cái quần thể ngoại lực gia trì đã rất khó lại vượt cấp mà thắng có thể hay không là vị Tia Quang Âm Thần Kiếm ngũ Hoàng Kiếm tông người đem hắn thổi vô cùng kỳ diệu nói tia Kiếm đạo Thiên Phú vạn năm khó gặp mặt vàng Nguyên Anh lo nghĩ thứ trong miệng phun ra một cái tên không quá khả năng người nọ lĩnh Quang Âm chân ý. toàn lực ra tay chắc chắn đưa tới thời gian trường hạ, chân ý bồi hồi, thiên túc kim ngô cũng không phải cái kia tiểu chết, Húng chi cái này đầu côn trùng lớn, thực lực nhưng muốn so hướng bán sơn mạnh hơn không ít. không bạch nghiêm túc suy tư, chậm rãi lắc đầu. ta nghe cửu nguyện tiền bối nói về người này, hoàn toàn chính xác tiền đồ vô lượng, nhưng mới hơn 200 tuổi, cái này niên kỷ nguyên anh trung kỳ, liên tính mấy vị hóa thần lão tổ đều làm không được bực này tu luyện tốc độ, hắn hóa anh đều không lâu, kiếm đạo cảnh giới có thể bằng vào thiên tư đột phá, tu vi bình cảnh cái nào khả năng theo tùy ý vượt qua, đó là cổ trọng nguyện. thế hệ thanh niên kiếm tu bên trong chỉ có hắn rời nguyên anh trung kỳ gần nhất một cái giáp phía trước ta chợt nghe thanh niên kiếm tông đạo hữu nói cổ trọng huyền tại thái hư bí cảnh bên trong được khó lường chỗ tốt phá cảnh đang nhìn mặt và nguyên anh nghe xong ngẫm lại cũng đúng lại đưa ra mới suy đoán đồng thời cẩn thận từng ly từng tí chú ý đến khổng bạch sắc mặt biểu lộ không sai biệt lắm niên cứu kỷ kiếm đạo anh tài nếu như tử vi tinh quân thật sự là cổ trọng huyền lời nói cái kia khổng bạch nhưng liền là bị xa xa bỏ qua có nhất định khả năng đừng nhìn ngũ hoàng kiếm tông tình thế thứ nhất nếu bàn về nội tình còn là không kịp thanh liên kiếm tông. tối thiểu nhất tại ngũ giai phi kiếm bên trên khẳng định là thanh liên kiếm tông muốn áp qua một đầu không bạch tựa hồ không có liên tưởng đến chính mình trên thân còn tại nghiêm túc phân tích bất quá mục tiêu không cần phải phóng tại tuổi tác không lớn kiếm tu trên thân rất có khả năng là những cái kia thành danh đã lâu kiếm đạo tiền bối kiếm thuật thông thần nhưng một mực khốn tại trước mắt cảnh giới bình cảnh đột phá không được mượn nhờ tinh cung nhà này tổ chức chấp trưởng ngũ giai phi kiếm phát huy ra có thể xứng đôi hắn kiếm đạo cảnh giới thực lực cũng không phải không có khả năng không phải yêu nghiệt thiên tài mà là thất bại nhiều năm kiếm tu mặt vàng tu sĩ tựa hồ có chút không thể tiếp nhận cái này thiết lập nghỉ non nửa ngày, nhưng biết rõ đồng dạng có này khả năng tại kiếm đạo phía trên lắng đọng mấy trăm năm kiếm thuật thông thần kiếm tu ví dụ như sao trổi giống như quật khởi yêu nghiệp thiên tài càng thiết thực tế nhưng như thế vừa tới mục tiêu đối tượng liền nhiều rất nhiều rất khó tập trung trở về à đem việc này bẩm lên cho mấy vị đại chân quân tự có bọn hắn làm ra an bài bất kể thế nào nói thiên túc kim nô cùng thập nhị dực đằng xà toại mạng là kế chém đầu ma kình phía sau đối yêu tộc lấy được lớn nhất thành quả chiến đấu tuy nhiên ra tay người là chúng ta căn bản không biết thân phận tinh cung Không Bạch không tưởng tại vô ý nghĩa suy đoán phía trên tiếp tục lãng phí thời gian, quay người ly khai. Nhưng trong đầu, Tử Vi Tinh Quân trước khi đi cái kia ánh mắt ký ức như mới hắn nhận thức ta, còn là cùng sát sinh kiếm Tông có giao tình, có lẽ là hạng sư Minh cố hữu. Tử Vi Tinh Quân cái này thân phận quá khứ chưa từng tại Tinh Cung ghi chép bên trong xuất hiện qua, rất có khả năng cũng không phải là nhà này tổ chức người cầm đầu. Trái lại, là mới vừa vặn gia nhập, Bực này nhân vật chỉ cần ra tay qua một hồi, giống như rủi để trong túi, không có khả năng lại che giấu phong mang của hắn. Không Bạch tại trưởng thành quá trình bên trong, thụ nhiều hạng tích vị này sư huynh chiếu cố. đối phương cũng đã sớm đem hắn coi là sát sinh kiếm tông tương lai nếu không cũng sẽ không đánh bạc tính mệnh đều muốn luyện thành ngũ giai sát sinh ma kiếm ngoại trừ trong lòng một cổ chấp nghiệm cùng yên tâm tông môn có người kế tục có tương đối lớn quan hệ ngũ giai sát sinh ma kiếm vừa thành liền thẳng đến khổng bạch trong tay đồng dạng khổng bạch cũng mơ hồ phát giác được hạng tích bí mật tựa hồ gia nhập một nhà bí ẩn tổ chức thần thần bí bí tử vi tinh quân kiếm đạo chỉ sợ đã đến trong truyền thuyết nhất kiếm sinh pháp một kiếm thành trận một kiếm thành giới một kiếm sinh linh khổng bạch một đôi như một con người mất đi tiêu cự trên mặt lộ ra vẻ mở miệng. Tu tiên giới bên trong lại thật sự có kiếm tu làm đến như thế cảnh giới, có thể xương đương thời kiếm tiên. 4. tinh cung bí cảnh, tinh thần đại điện. Năm vị tinh chủ đứng ở tượng thần trước mặt, phản bắn xuống đến ánh sao rơi vào bọn hắn trên thân, hình thành pha tạp quang ảnh. Mấy người chạm vị cùng hành động phía trước phát sinh rõ rệt biến hóa, phá quân tinh quân một người bị nổi bật ra tới, còn lại bốn người vô tình hay cố ý cùng hắn kéo ra khoảng cách. Thiên lương bỏ mình, liêm trinh chưa về. Phá quân, ta cảm thấy mọi người đều cần một cái giải thích của ngươi. Thái Âm tinh quân vừa vặn đứng ở chỗ tối, cả cái khuôn mặt đều bị một căn cột trụ hành lang ngăn trở ánh sao. chư vị đạo hữu đều là ông đối tiếp dẫn sứ tín nhiệm mới không có đối cái gọi là lâu lan tôn giả thông thiên đài di tích không có làm bất luận cái gì công khóa vui vẻ đi đến nhưng sự thật chứng minh người đối với chúng ta có chút dầu diếm còn tạo thành một vị tinh chủ vất lạc nếu như ngươi không thể cho ra một hợp lý giải thích ta xin đại biểu chính mình hội cân nhắc lui ra tinh cung 14 tượng thần bên trong thiên lương tinh quân nguyên bản ảm đạm tượng thần bộ mặt giờ phút này lại có sáng giỏi cái kia trương đại biểu tinh chủ thân phận có rất nhiều diệu dụng mặt nạ đã trở lại thiên lương tượng thần trên mặt mặt nạ quý vị chỉ có một loại khả năng cái kia liền là đương đại tinh chủ đã triệt để bỏ mình không sai may mắn ta phi độ đủ nhanh không có bị yêu thú đội kịp lúc ấy nhưng là có vài đầu lợi hại đại yêu đi theo phía sau ngươi sớm biết lấy kiếm độ khó sẽ không là cố ý đưa tới yêu tộc tốt nhượng chúng ta táng thân tế thủy cựu môn tinh quân lòng còn sợ hãi hắn có thương tích bên người tùy tiện một đầu tứ giai đại yêu đều không đối phó được một cái không may mắn hôm nay thân vẫn tinh chủ liền có khả năng là hai vị ta hướng tế thủy đại doanh nghe ngóng một phen giống như có đội kịp đến đại yêu vẫn lạc nhìn tới chư vị thực lực đều không đơn giản à như thế hoảng loạn thế cục bên trong còn có thể phản sát tứ giai yêu thú cự môn tinh quân ánh mắt mịt mờ quét một vòng trọng điểm rơi vào thái âm tinh quân cùng phá quân tinh quân trên thân hiển nhiên hắn có đồng môn hoặc hào hữu chính bản thân ở tế thủy đại doanh bên trong cho nên có thể được đến một tay tin tức bất quá dù sao thời gian khẩn trương lại không có cách nào tới cửa tự mình giao lưu chỉ là vài câu ngắn gọn thông báo vô pháp nhượng hắn biết được đến tột cùng chết vài đầu đại yêu như thế nào thực lực chỉ có phá quân tinh quân không dễ dàng phát giác nhìn tử vi tinh quân nhất nhãn hắn là biết rõ người này chân thật thân phận nếu như nói thật sự có tứ giai đại yêu bị chẳng sát như vậy khả năng tính lớn nhất chính là người này Tử Vi Tinh Quân cùng Thiên Tương Tinh Quân không có nói chuyện, nhưng đứng vị trí có thể đại biểu thái độ. Chư Vị, ta nhưng đối với 14 tượng thần lập đạo tâm lợi thể, tuyệt không có tận lực cẩn tảng vì hãm hại tinh cung thành viên ý tưởng. Phá Quân Tinh Quân bưng lấy thanh hủy kiếm, thần sát thành kính, tựa như một kiện hiếm thấy trân bảo. Này cũng không sai, Ngũ giai phi kiếm tại nhân gian giới bên trong có thể nói đi đến pháp bảo phần cuối. Chí ít tại dài rằng giặc tu tiên giới trong lịch sử, cái này đã là cực hạn, chưa từng rõ ràng xuất hiện qua Lục giai phi kiếm thân thành đương nhiên. Tử Vi nguyễn lôi kiếm là cái ngoại lệ. Trải qua cái kia thời kỳ tu sĩ đều rõ ràng, vị Tiết Kiếm Tiên trong tay thần kiếm khẳng định vượt qua Ngũ dai. a thị thiên ngục ma kiếm nhưng là từ thiên ma giới qua tới ngũ giai phi kiếm kiến thức rộng rãi nó đều một mực cung kính xương tiểu tử là tử lôi tôn giả liền biết do tại đồng thời kỳ những cái kia hàng giới đại năng trong cảm nhận thần bí kiếm tiên cùng tử vi luyện lôi kiếm địa vị ta có một cái rất dài cố sự đến hôm nay giảng cho các ngươi nghe cũng không sao năm đó nhằm vào kiếm tông năm vực thế lực các phương cự phách không phải tan thành mây khói chính là chết tại dài dằng giặc vạn năm tuế nguyệt bên trong theo phá quân tinh quân giản thuật tinh cung chân thật lai lịch người sáng lập thân phận đều hướng bọn hắn triển khai Nguyên lai like khi đó thăm dò bí cảnh cùng trung trí hướng tu. nhìn như đến từ bất đồng tông môn, bất đồng địa vực, thực ra hạch tâm mấy người đều có ẩn tàng thân phận, cái kia liền là Thái Bạch Kiếm Tông ẩn mạch đệ tử. làm vì lúc ấy chấp tu tiên giới người cầm đầu Thái Bạch Kiếm Tông, trung gian nhất nhậm trưởng giáo sinh ra thịnh cực mà suy sầu lo, quyết định khiến cho chính mình đệ tử giả chết, chạy xa tha hương, tuyên nhận tư chất xuất chúng đệ tử, đi tinh anh lộ tuyến, mỗi đời liền mấy danh kiếm đồ. mà Thái Bạch Kiếm Tông lại lấy giả chết, ẩn lui lý do, ngôi cách mấy chục năm liền đem một gã hạch tâm đệ tử phái đến nhà này nho nhỏ kiếm quan bên trong đến, lấy cam đoan tại bên ngoài trưởng thành lên tới đệ tử đối tông môn lực hướng tâm, từ nhỏ mưa dầm thấm đất. Bổ Tông lại là Thiên Hạ đệ nhất đại tông, danh tiếng không hay, kiếm quan đệ tử trung thành không cần hoài nghi. Ngoại trừ động huyền lục thần kiếm kinh, hầu như có thể tu tập Thái Bạch Kiếm Tông bất luận cái gì công pháp, hưởng dụng giống như siêu cấp tông môn đệ tử tu luyện lãnh ngộ. Khi mấy trăm năm sau, vượt ngoại thiên ma xâm nhập, tại cửu thiên thập địa tịch ma kiếm trận bên trong cộng đồng hủy diệt tin tức truyền ra, cái này chi ẩn mạch mới bị khởi động. Thông qua Thái Bạch Kiếm Tông giấu ở các nơi bí khố, ẩn mạch đệ tử ẩn nhận trăm năm, rốt cục có một người hóa anh thành công, mấy người kết đan viên mãn, phản hồi bùn tông cho cũ. Thông qua truyền thừa khẩu quyết tiến vào thiên hạ tất cả tu sĩ đều tìm không thấy thí luyện bí cảnh. còn được đến Thái Bạch Kiếm Tông tinh thần nhất mạch truyền thừa, dứt khoát như vậy xây dựng tinh cung. Vì che giấu hai mắt người, cố ý tuyển nhận ngoại nhân tiến vào, ngụy trang thành một cái rất bình thường ngấp nghé Kiếm Tông truyền thừa ẩn nấp tổ chức. Nhiều đời xuống tới, còn thật tổ thành thuần một sắc tử nguyên anh kiếm tu cấu thành tổ chức. Tiếp dẫn sứ chức vị, cũng một mực tại Thái Bạch Kiếm Tông ẩn mạch đệ tử trong huyết mạch truyền lưu. Liên quan tới lần này hành động, ta phía trước nói lời chín thành chín đều là thật. Chỉ có một điểm, Lâu Lan Tôn giả đệ tử bản chép tay cũng không phải là tinh cung tiền bối phát hiện, mà là Thái Bạch tổ sư công lao, hắn sớm liền tiến vào qua cái kia phiến hư không, cùng thanh hủy kiếm linh tiến hành qua câu thông. Cho nên ta mới có tin tưởng đi đến, nếu không như thế nào có năm chắc đả động một thanh ngũ giai phi kiếm. Về phần phía sau phát sinh hoàn toàn ngoài ý muốn, không ai có thể đoán được Thiên túc Kim lô vừa vận tại phụ cận, nếu không chúng ta toàn bộ lấy kiếm quá trình thiên y vô phùng. Các ngươi tổng sẽ không cảm thấy, ta có bản sự khu xử Thiên túc Kim Ngô làm việc à, đối với phá quân tinh quân thao thao bất tuyệt, còn lại bốn người trầm mặc không nói, đều tại tiêu hóa trong đó nội dung. Ngươi lúc trước chỉ miệng không để, hiện tại lại toàn bộ bày ra, không sợ chúng ta tiết lộ ngươi Thái Bạch kiếm tông đệ tử thân phận. Cự môn tinh quân sủ mặt, hơi có khó chịu tâm tình nói, chúng ta đều có đạo tâm lợi thế định. Không thể lộ ra đối phương hiện thực thân phận. Ta làm vì thái bạch kiếm tông ẩn mạch truyền nhân, cái này thân phận chẳng lẽ liền không phải nguồn gốc từ hiện thực sao, một dạng tại ước định trong phạm vi. Phá quân tinh quân nhàn nhạt nở nụ cười, trí tuệ vững vàng bộ dạng. mươi 522. Ngũ giai tức ngưỡng. mươi 522. Ngũ giai tức ngưỡng. Tựa như ta nói, kiếm tông cửu nhân đã tại này trong vòng vạn năm chết không sai bị lắm, ẩn mạch nhiều năm như vậy hốn vào các nhà tông môn, nhưng không phải một điểm thu hoạch đều không có. Phá quân tinh quân đầu lên. dưới mặt nạ biểu lộ âm tình bất định, không ai tưởng tượng đến thiên tinh tông bên trong có thụ tôn sùng nguyên anh trưởng lão còn có thái bạch kiếm tông ẩn mạch truyền nhân thân phận. còn có, ta có thể chi tiết nói cho chư vị, tinh cung bí cảnh hạch tâm chính là trong truyền thuyết tẩy kiếm độc tiên. vô thượng kiếm đạo ngay tại phía trước, các vị bỏ được ly khai ư?" mấy vị tinh chủ hai mặt nhìn nhau, đều nghe được phá quân tinh quân ẩn hàm ý uy hiếp. gia nhập tinh cung người, đều là ôm đối kiếm đạo chân thành, hướng về phía thái bạch kiếm tông tên tuổi. còn lại thu hoạch, đều là bổ sung mà đến. lúc này trái cây ngay tại phía trước, dễ như trở bàn tay, sắp hoàn thành tinh cung từ trước tới nay lớn nhất cũng là lúc ban đầu khát vọng. lui ra, đó là không có khả năng. rồi giao nội trạng, nói không tốt có mấy phần là bị lừa gạt phía sau phẫn nộ, còn là lo lắng bị lợi dụng xong tiếp xuống tới muốn bị đá đi. mấy người không cần câu thông, an ý đồng thời hướng phá quân tình quân làm khó dễ, cũng là vì bảo vệ tình cung bên trong lực lượng so sánh không tiếp tục mất cân bằng. bởi vì đạo tâm lời thể quan hệ, tinh chủ chi gian không đến đoạn bất đắc dĩ, không có khả năng vạch mặt, nào không thể dàn xếp. cá nhân thực lực có thể lượng ngươi có càng lớn quyền lên tiếng, nhưng vô pháp giống tại ngoại giới như vậy giải quyết dứt khoát, càng nhiều là lẫn nhau lôi kéo, lẫn nhau tiến thối, lợi ích độ lượng. ma phá quân tinh quân thái bạch kiếm tông ẩn mạch truyền nhân thân phận, không thể nghi ngờ tại tiếp xuống tới tẩy kiếm động thiên thăm dò quá trình bên trong chiếm hết ưu thế. chúng chi ngũ giai phi kiếm đều tại hắn trên tay nếu như không thêm lấy hạn chế mà khác tinh chủ chỉ sợ canh thừa cơm cặn đều ăn không được. thái bạch kiếm tông truyền thừa vô vọng tinh cung liền không có tồn tại căn cơ. bạch tử thần tâm tính bình thản nhất một bên lắng nghe hai bên đối thoại một bên kiểm nghiệm tại cùng tiên túc kim nô đại chiến bên trong bạo lộ ra đến vấn đề cải tiến tinh hà kiếm trận bản sự còn không có nhưng cũng không ý vị chi tiết phía trên không có điều chỉnh không gian. mười thanh bảy trận phi kiếm bây giờ lấy nguyệt tuyển kiếm khởi đầu. Phương Hoa Kiếm kết thúc, Tử Vi Huyễn Lôi Kiếm tọa chấn trung ương. Ổn thỏa là ổn thỏa, gặp gỡ ngoại ý muốn có thể tùy thời thay đổi phi kiếm phương vị, lấy thừa nhận công kích. Nhưng nếu bản vệ bạo phát lực, liền xa xa so ra kém đem tất cả tứ giai phi kiếm toàn bộ đều bày ở đoạn trước kết làm. Có được tất có mất, lại đụng lên như Thiên Túc Kim Nô dạng này đỉnh cấp đại yêu, Tinh Hà Kiếm trận như cũ sẽ có chút không còn chút sức lực nào. Lần này cần đáng được ăn mừng. Tuy nhiên Thiên Túc Kim Nô có được yêu thú bên trong khó được gặp một lần hai loại chân ý bên người, nhưng cũng không có cường lực bảo vật, yêu thú cùng nhân tộc tu sĩ bất đồng, rất ít có thể thông qua hậu thiên tu luyện ngộ được chân ý. mà là tại thực lực biến cường quá trình bên trong không ngừng thất tỉnh, huyết mạch đầu nguồn có bao nhiêu cường đại, quyết định chúng nó đối chân ý khống chế trình độ điểm này phía trên, có được hoang thú huyết mạch đại yêu càng chiếm ưu thế, sinh ra liền có chân ý tương tùy ôm đại đạo. nhưng muốn nhảy ra huyết mạch gông cùng xiên xích, bằng hậu tiên tu luyện lấy được ngoài định mức đại đạo yêu ái, ngược lại so phổ thông yêu thú sát xuất thấp hơn, bạch tử thần sẽ không nắm chìm tại Trạm sát thiên tú kim ngô thắng lợi bên trong đắc chí, hán địch nhân là long quân, là hóa thần lão long, cái này hai vị nhưng đều là có trong truyền thuyết địch tiên bảo vật nơi tay. Mấu chốt phi kiếm trận chính tự, tại kiếm đạo chân giải bên trong tìm không thấy đinh điểm kinh nghiệm. toàn bộ dựa chính mình đục lõi. Tinh hà kiếm quân có lẽ tại kiếm đạo cảnh giới phía trên càng thâm đối tinh không kiếm y nắm giữ càng toàn bộ, nhưng ở phi kiếm phúc nguyên phía trên còn không bằng bạch tử thần tạo thành kiếm trận là thuần một sắt tam giai phi kiếm. Tinh hà kiếm quân trên tay có khác một thành ngũ giai phi kiếm, thế nhưng thuộc về thái bạch kiếm tông, cũng không phải là cá nhân sử dụng. Tông môn truyền thừa phi kiếm chỉ là người quản lý sử dụng, đương nhiên không tốt luyện làm bản mệnh, không thành bản mệnh. hắn lại không có vô thượng thanh phi kiếm hàm dạng này bảo vật liền treo trống không nổi đem ngũ giai phi kiếm huấn vào mười hai thanh phi kiếm bên trong chân nguyên hao tổn có lẽ lần sau có thể căn cứ gặp gỡ đối thủ bất đồng điều chỉnh bảy trận phi kiếm thứ tự nhưng muốn chỉ căn vẫn phải là để thăng phi kiếm phẩm chất chờ a thị thiên ngục ma kiếm nhận ta làm chủ tử vi nguyễn lôi kiếm khôi phục lại ngũ giai điểm này vấn đề liền giải quyết dễ dàng hay hoặc là kiếm đạo cảnh giới lần nữa thăng hoa nhất kiếm sinh và pháp có thể làm đến một kiếm thành trận đến lúc đó trong trận có trận song thần thế bảo cũng không sợ cường lực pháp bảo hoặc thần thông đến trực tiếp phá tan kiếm trận bất quá nhất kiếm phá vạn pháp cảnh giới so ngũ giai phi kiếm vào trận còn muốn khó khăn, người sau đã có rõ ràng trông cậy vào, mà người trước còn là trăng trong gương hoa trong nước, liền tính là hắn đều không biết muốn toàn tâm đầu nhập mấy trăm năm mới có thể thực hiện. Bạch tử thần đang tại triển vọng tương lai tinh hà kiếm trận bên trong có ngũ giai phi kiếm tọa trận phía sau tình cảnh liền bị trước người thanh âm lôi trở lại hiện thực. Chúng ta đều là tinh cung một thành viên, hướng cùng một cái mục tiêu mà đến, nhưng phá quân ngươi muốn đối mọi người thẳng thắn thành khẩn tương đái. Thử vi đạo huynh, ngươi cứ nói đi. Không ai tưởng tại thu hoạch trái cây phía trước ly khai, thái âm tinh quân đem một mực trầm mặc không nói vị này thành viên cũng kéo tiến đến. Ta hy vọng biết rõ liên quan tới Tẩy Kiếm Động Thiên toàn bộ. Bạch Tử Thần có lực lượng tại, không sợ bị bài trừ bên ngoài. Tiến vào hạch tâm bí cảnh, cũng chính là Tẩy Kiếm Động Thiên hai đại điều kiện, Ngũ giai phi kiếm làm chìa khóa, kiếm quang phân hóa làm công. Không có chính mình, phá quân tinh quân một chốc căn bản không có khả năng lại tìm đến mặt khác thích hợp nhân tuyển. Tu tiên giới phóng tại trên mặt nổi cái kia mấy vị có được kiếm quang phân hóa cảnh giới kiếm tu, đều là các đại kiếm tông chân chính cao tầng, dẫn vào nhân vật như vậy mạo hiểm quá lớn, chỉ sợ là bảo hộ ra. Bạch Tử Thần thực lực tuy nhiên đồng dạng vượt qua phá quân tinh quân dự đoán. nhưng không phải siêu cấp tông môn xuất thân, liền đại biểu không có khả năng cùng năm đó hủy diệt Thái Bạch Kiếm Tông sau lưng hát thủ có quan hệ. này là rất trọng yếu một điểm, ai biết rõ những này thế lực hay không còn ôm đem Thái Bạch Kiếm Tông đuổi tận giết tuyệt ý tưởng đem đương thời đệ nhất tông môn triệt để diệt trừ, trong này dính đến thế lực khẳng định không chỉ một nhà hai nhà, tối thiểu phải có toàn bộ Hóa Thần cấp thế lực ngầm đồng ý căn cứ tinh cung đến tiếp sau đào sâu, cái này trung gian thậm chí có từ thượng cổ, trung cổ kéo dài hơi tàn tồn tại xuống tới những cái kia hàng giới đại năng bóng dáng, không cần các ngươi sách, cũng tự sẽ cùng các ngươi nói rõ. Nhìn đi lên, phá Quân Tinh Quân cũng không có đánh vỡ Tinh Cung trước mắt cơ cầu ý đồ. Tinh thần nhất mạch khi đó tại Thái Bạch Kiếm Tông nội bộ cũng không bị hoan nền, mặc dù lúc kia 14 tinh chủ có riêng đối ứng công pháp, truyền thừa có thứ tự, đáng tiếc tại trận kia đại chiến bên trong thất lạc quá nhiều. Bất quá Tinh Cung bí cảnh có thể tại tùy ý địa phương xuất nhập đặc tính, ngựa cái này mạch có tất nhiên giá trị tồn tại. Từ trước mắt có thể từ tượng thần phía trên tham lộ đến công pháp đến xem, hoàn chỉnh tinh thần nhất mạch có được 14 bộ hóa thần công pháp. Liên dạng này đều không có cách nào gọi Thái Bạch Kiếm Tông coi trọng, có thể thấy kia chủ tu kiếm đạo truyền thừa có bao nhiêu cường đại. Theo phá quân tinh quân lời nói, tại phát hiện tinh cung bí cảnh cũng xây dựng quy trúc phía sau, kiếm tông tu sĩ ngược dòng quan nguồn gốc, tu tiên giới bên trong không phải không có xuất hiện qua chết tại hạ giới luyện hư tu sĩ, bọn hắn động thiên thành bí cảnh, cũng liền phạm vi càng lớn, thiên địa nguyên lực càng thêm dồi dào. Giống tinh cung bí cảnh loại này là tính, chưa bao giờ từng có cùng loại đi chép. Thái bạch kiếm tông tu sĩ hoài nghi, tinh cung bí cảnh cũng không phải là hạ giới tu sĩ động tiên có khả năng diễn biến, chỉ có thể có thể đến từ địa tiên giới. Thượng cổ thời điểm, cùng thượng giới tới cấp giao lưu, nhiều tu tiên giới biết rõ rất nhiều thưởng thức, hóa thần tu sĩ hàng lâm hạ giới. Chỗ phí tài nguyên không tính qua trường chủ yếu là phi thăng thông đạo sử dụng quyền hạn cùng địa tiên giới các phương thế lực bản thân hạn chế mà luyện hư tu sĩ bởi vì vượt qua hạ giới thiên địa pháp tác sở dung thực hạn liền tính phong ấn tu vi tại xuyên việt phi thăng thông đạo lúc đều sẽ như cũ sẽ gặp phải đủ loại hạn chế muốn làm đến điểm này hiến tế tài nguyên căn bản không phải nhân gian giới có thể tưởng tượng mà lại hướng lên hợp thể tu sĩ mặc dù tại địa tiên giới đều là cự phách nhân vật hưởng một nguyên chi vọ trưởng vô số sinh linh vận mệnh liền tính hợp thể tu sĩ nguyện ý cũng không có phi thăng thông đạo có thể thừa nhận sẽ đơn giản phá hủy hai phương thế giới thông đạo dưới so sánh địa tiên giới hợp thể cấp bí cảnh, trời đất đưa đẩy làm sao mà tại hư không bên trong phiêu đang đến hạ giới, tuy nhiên vẫn cứ dạng không thông, nhưng tổng so có một vị hợp thể tu sĩ tại nhân gian giới tỏa hóa hợp lẽ thường một ít. căn cứ tiền bối ghi lại, tẩy kiếm động tiên độc lập tồn tại, còn chưa hướng về bí cảnh suy yếu, có sung túc sinh lực. nhưng tại tinh cung sáng lập tiền bối phát hiện thời điểm, cả hai liền dung hợp tại cùng một chỗ, bọn hắn hoài nghi là ở kiếm tông hủy diệt thời khắc đó, tổ sư nhóm vì đạo thống không dứt, lấy đại thần thông đem tẩy kiếm động thiên giấu vào tinh cung bí cảnh. cũng may mắn như thế, lấy hậu kỳ các phương đối bảy tòa kiếm sơn tìm lực độ. Tẩy Kiếm Động Thiên còn đơn độc tồn tại lời nói khẳng định sớm bị mặt khác tông môn lấy được. Phá Quân Tinh Quân tựa hồ rất có thành ý, nói rất nhiều không muốn người biết Thái Bạch Kiếm Tông bí văn đối với mặt khác mấy vị tình chủ vấn đề, không có tránh mà không nói, toàn bộ đều đầu đuôi gốc ngọn đáp lại. Cái kia chúng ta lúc nào tiến vào Tẩy Kiếm Động tiên? Cự Môn Tinh Quân hơi có vẻ rồn rập, nhưng ở Thái Bạch Kiếm Tông truyền thừa trước mặt có thể lý giải. Ba ngày sau đó, như thế nào? Chúng ta vừa vặn điều tiết tự thân trạng thái, đồng thời chờ đợi chút Liêm trình đạo hữu. Mặt nạ chưa quý vị, hắn còn sống, khả năng là bị thương có lẽ còn không có tìm đến thích hợp cơ hội tiến vào tình cung bí cảnh. Nhưng liền chờ ba ngày, ba ngày sau đó lúc này, tiến vào tẩy kiếm động tiên. Vì cam đoan hành động thuận lợi, ta đề nghị 3 ngày này mọi người liền lưu tại tinh thần đại điện. Phá quân tinh quân nhìn quanh còn lại mấy người, phun ra câu nhưng không có thương lượng, ngự khí Thái Âm cùng Cự Môn đều có ly khai tinh cung bí cảnh ý tưởng, bất quá tại Phá Quân cường liệt thái độ phía dưới chỉ có thể thỏa hiệp. Bạch Tử Thần cười thầm một tiếng, sao có thể dạng này đơn giản trở lại lúc trước quan hệ, khe hở một khi tạo ra sau đó chỉ hội càng ngày càng sâu. Thái Âm tinh quân cùng Cự Môn tinh quân đều rất rõ ràng sau lưng có đỉnh cấp thế lực, loại này thời điểm ly khai không giống như nói là vì tìm kiếm bên ngoài chàng ủng. Hộ. nói không chính xác gia nhập tinh cung đều cũng không phải là cá nhân hành vi mà là đạt được tông môn cho phép những cái kia nội tình thâm hậu siêu cấp tông môn khả năng liền có lách qua đạo tâm lợi thể phương pháp hoặc là đem cắn trả xuống đến thấp nhất ngược lại là thiên tương tinh quân cùng bạch tử thần một dạng đối lưu tại tinh cung bí cảnh đề nghị không có ý kiến nhìn tới sau lưng tông môn không tính cường lực bất quá những ngày ngầm bên trong tiểu động tác hắn chẳng muốn tham dự vừa vặn thừa dịp cái này thời gian kiểm kê một chút chính mình chiến lợi phẩm tiên túc kim ngô tinh phách đủ để duy trì một bộ tứ giai khôi lỗi mấy trăm năm vận chuyển nếu như tình chút dùng, thời gian còn có thể càng dài. nay là một bút quý giá tài phú, vô số tông môn sẽ vì nó tranh vỡ đầu. Có hay không nguyên anh cấp chiến lược đối với một nhà tông môn mà nói chính là mây bùn có khác. tứ giai khôi lỗi từ rất nhiều phương diện đều muốn so tứ giai chấn tông linh thú dùng tốt quá nhiều, mấu chốt là tuyệt đối nghe lời. nếu như hoạt động thỏa đáng, thậm chí có thể đổi đến một thanh tứ giai phi kiếm. điều kiện tiên quyết là đối phương có lời nói yêu đan giá trị ngược lại thua kém một bậc, có lẽ có thể cùng nó tàn phá yêu khu đóng gói bán cho luyện khí tông sư, đổi lấy một bút thực phẩm linh thạch. thiên túc kim nô trên thân không có bất luận cái gì pháp bảo, đối với có được hăng thú huyết mạch tứ giai thượng phẩm đại yêu mà nói. liền tính phổ thông linh bảo đều không bằng chúng nó nhục thân dùng tốt ví dụ như dùng nó chính mình chân trước luyện thành kim tiễn chứ này bên ngoài lớn nhất thu hoạch đến từ nó bụng giữa ngực một khối không gian thiên tốc kim ngô đem nơi đây trở thành một cái loại nhỏ không gian chữ vật trên trăm khối ngô giáp nên là nó đổi giáp thời điểm phải xuống toàn bộ đều là luyện chế pháp bảo tốt tài liệu Năm đấm lớn nhỏ một đoàn thổ nhưỡng giống là có chính mình sinh mệnh không ngừng sinh trưởng quyết trương nhưng lại có cấm chế gia tăng ở trên mỗi lớn lên một thốn liền sẽ băng tán quay về làm tinh thuần nhất hành thổ nguyên lực như thế nhiều lần cứ như vậy một khối thổ nhưỡng xuất hiện tại giới vực bên trong sau đó thậm chí nhượng cái này còn không hoàn thiện thiên địa trầm xuống bài tấc nguyên bản hỗn loạn linh khí đều vì đó nhất trọng đất chống phía trên có bùn đất xuất hiện Tức ngưỡng còn là ngũ giai tức ngưỡng bạch tử thần trong lòng kinh hô một tiếng ngoại trừ thiên hạ đệ nhất thần thổ nào còn có mặt khác thổ nhượng có thể đưa đến như thế thần hiệu hắn có thể cảm giác đến nếu như đem cái này đoàn tức ngưỡng vùi sâu vào giới vực không cần mười năm hắn giới vực có thể tiến nhanh một bước so di chuyển tiến bảy tầng cái linh nhãn chi vật hiệu quả còn tốt hơn thậm chí có thể sinh tụ địa mạch mọc ra xuống núi hết thể hướng chân thật giới dựa sát vào muốn làm đến điều này. Chỉ có trong truyền thuyết thần thổ tức ngưỡng, còn phải là ngũ giai tức ngưỡng mới được không có nghĩ đến cái này nhìn như nghèo nghèo côn trùng trên thân còn là có đồ tốt. Nhìn xem cái này đoàn tức ngưỡng, Bạch Tử thần lại có chút do dự. Dù tại giới vực bên trên tự nhiên rất tốt, nhưng hắn trong tay còn có một vật cũng phải lên ngũ giai tức ngưỡng, chính là từ Ngư Long Tông Lý Hàn Tư trên thân lấy được cái kia túi Thanh Long Linh Mễ hạt giống. Loại này linh mễ cùng tu tiên giới bên trong trước mắt gieo trồng tất cả linh mễ đều bất động, không còn là đơn thuần tăng cường khí huyết, khu trừ tạp chất, cường đại nhục thân, mà là phục dụng sau đó có thể trực tiếp để thăng tu vi, còn là nguyên anh chân quân tu vi. Loại này nghịch thiên hiệu quả chỉ có thể nói không hổ là cùng thánh thu tinh huyết thanh đế trường sinh kiếm đồng thời phát hiện linh mễ xứng với tiên phụ sinh ra có thể đối nguyên anh tu sĩ có hiệu lực đề thăng tu vi đan dược đã tương đối thưa tớt thứ nhất đan phương có hạn tới tới đi đi cứ như vậy mấy chương bị chứng thực có hiệu quả thứ hai luyện đan cần thiết linh dược rất nhiều đều đã diệt sạch hoặc là đối niên phân yêu cầu quá mức khoa trương Thôi một tí vào năm liền tính có dược viên bí cảnh gia tốc cũng sản ra không được vài gốc. nếu như bạch tử thần có thể tái hiện thanh long linh mễ không cần quá nhiều chỉ cần có cái vài mẫu đủ hắn chính mình sử dụng liền hảo Nắm lại tu luyện đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong sử dụng thời gian, cái này còn là có địa tâm linh nụ cùng hồi dương thánh thủy tương trợ, nếu không quá trình này càng thêm dài dằng dặc. Phía sau hai tầng cảnh giới, thật sự có chút nhìn không thấy bờ. Thanh Long linh mễ phải sinh trưởng tại ngũ giai tức ngưỡng phía trên, bằng không thì ngư long tông năm đó đào tạo cũng sẽ không thất bại, chỉ thu hoạch hàng vì tam giai linh mễ. Nếu là có thể đem cái này đoàn tức ngưỡng một phân thành hai, vẹn toàn đôi bên liền hảo. Chương 523. Đúng giờ đột thủ. Chương 523, đúng giờ đột thủ. Giới vực nhanh chóng sinh trưởng hoàn thiện, cũng có thể để thăng tu vi thần kỳ linh mễ. nên làm ra như thế nào lựa chọn không cần cân nhắc quá lâu. Dù là người sau gieo trồng còn chưa hẳn sẽ thành công, nhưng này là chưa từng tại tu tiên giới Trung Lưu thông qua linh mễ, phía trước đều sinh trưởng ở tiên phụ trong đó. Một khi tại ngoại giới gieo trồng thành công, ý nghĩa phi phạm. Có lẽ phải tìm mấy vị chân chính linh thực đại sư, linh chủng không nhiều lắm nhưng đừng nhượng tông môn bên trong tiểu gia hòa trả đạm. Chính mình đường đệ có chí linh thực một đường, tại thần nông cốc bên trong tu tập hăng say. Nhưng liền tính toán thần nông môn linh thực sư đều không yên lòng đem gieo trồng công tác giao cho bọn hắn. Thanh Long linh mễ với hắn mà nói, thật sự quá trọng yếu. Lư Long Tông vị kia đạt được Thanh Đế Trường Sinh kiếm chân quân, cuối cùng đi đến Nguyên Anh hậu kỳ. Hắn dùng tự mình trải qua chứng minh, Thanh Long linh mẹ đối Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đều có thể đưa đến hiệu quả. Tức những dung nhập giới vực, lại đem linh mẹ gieo trồng trong đó. Bạch Tử Thần nhìn xem không có nhiều công phu, bởi vì Tức ngưỡng duyên cớ liền bắt đầu ly thanh giới vực nguyên khí, cho khí chậm xuống, chậm rãi bắt đầu hướng sâu hạt bùn đất chuyển biến. Loại này rõ rệt hiệu quả, nhưng hắn nhịn không được lại tại phát ra tư duy. Không thành, không nói đến Tức ngưỡng cải biến giới vực phía sau còn còn mấy phân thần diệu, ta cái này giới vực không gian cũng căn bản không có khả năng làm đến thích hợp linh mẹ sinh trưởng hoàn cảnh. Đến lúc đó đem còn thừa cuối cùng cái kia điểm linh trùng dùng xong, chỉ sợ toàn bộ tu tiên giới đều tìm không được phần tiếp theo hạt giống. Bạch Tử Thần nói như thế nào đều là làm qua linh mễ suy ý, Long nha mẹ thu hoạch trúc cơ phía sau thứ nhất thùng kim. Chưa từng ăn thịt heo tổng gặp qua heo chạy, đồng lao đầu là lo liệu linh mễ một thanh hào thủ, một cái tầng dưới chốt luyện khí tán tu chính là dựa vào tay này bản sự cải biến vận mệnh. Hắn biết rõ, linh mễ gieo trồng thổ dưỡng, nhiệt độ, độ ẩm, linh địa hoàn cảnh các loại, còn có bị đưa tới sâu bệnh, đều sẽ ảnh hưởng cuối cùng thu hoạch. Liên tính động tiên thế giới, đều không có cách nào làm đến cùng chân thật giới giống nhau như lúc. không nói đến mới sinh các phương diện đều không thành thục giới vực muốn cam đoan thanh long linh mẹ gieo trồng sát xuất thành công đúng lúc là đi một lần ngoại hải chỗ sâu tỏa kia tiên phủ đem bên trong hoàn cảnh tận khả năng phục khắc tái hiện linh mẹ thu thành tựu không cần lo lắng nếu như không phải nhân yêu hai tộc đại chiến bạo phát lúc này bạch tử thần nói không chừng đã giả trang thành lý hàn tư thân phận tụ hợp ngư long tông mấy đại chủ mạch một đạo ra biển thăm dò tiên phủ bất quá lúc này thế cục không có khả năng lại bốc lên lớn như vậy mạo hiểm thâm nhập ngoại hải một khi bại lộ hành tung liền chạy trốn không gian đều không có về phần đem tức một phân thành hai vậy càng không cần nói. cũng không phải đầu nguồn nhất cựu thiên tức dưỡng không ngừng tăng trưởng vĩnh viễn không thương giảm phân liệt ra đến tức ngưỡng mặc kệ mấy giai đều là cố định một đoạn. liền tính mảnh trướng đến một toàn núi nhỏ nó hạch tâm khu vực chính là như vậy một đoạn, ngoại vi cắt xuống tới bùn đất không có bất luận cái gì thần dị Vật ấy quan hệ ta tu luyện đến nguyên anh viên mãn cần bao nhiêu thời gian như có dư giả còn có thể phân cho các sư hứng chút không đến 500 tuổi hóa thần tu sĩ không biết trừ ra những cái kia thiên sinh thần nhân chuyển thế trích tiên tu tiên giới còn có không có càng tuổi trẻ đi chép cái này đoàn ngũ giai tức nhưỡng vốn liền bị thi hành tâm chế, bạch tử thần lại cực kỳ thận trọng tăng thêm năm sáu cái phụ lục ở bên trên. bất quá chỉ bằng những này tam giai phụ lục muốn hoàn toàn hạn chế lại ngũ giai tức nhưỡng là ý nghĩ hao huyền. nhiều nhất mấy năm liền sẽ ăn mòn phụ lục hiệu lực, chỉ có thể không ngừng tăng thêm. tức nhưỡng cùng giáp phiến bên ngoài thiên tú kim nô còn lưu lại mấy mai sáng chừng chừng kim hoàn, tròn triệu nhất thể to như lòng nhãn, lấy tay vừa gõ liền sẽ phát ra cùng loại kim thạch va chạm giòn vang. tựa hồ có chút quên mắt, bạch tử thần bắt lấy hai mai xuất hiện tại lòng bàn tay qua lại vòng chuyển. Nguyên Anh chân quân thần thức phía dưới không rõ chi tiết lập tức hồi ức lên tới cái tiêu chết ở hắn trên tay Tinh tú Hải sứ giả Hóa Thần Lão Long hậu duệ ngao chết cống hiến chiến lợi phẩm bên trong liền có một bình đồng dạng kim hoàn một đầu Tinh tú Hải hắc long một đầu Lạng Kha sơn đại nô công cả hai ngoại trừ đều là yêu tộc không có bất luận cái gì tương tự địa phương chẳng lẽ là đối cao gia yêu thú có trọng dụng cho nên hai yêu đồng thời cất chứa bạch tử thần trong nội tâm đem kim hoàn nhớ lên hảo, quay đầu lại có cơ hội cầm xuống một đầu đại yêu lời nói có thể tra hỏi một phen ba ngày thời gian thoáng qua tức thì, Liêm Trinh Tinh Quân còn là không có xuất hiện, nhìn tới tự thân tình huống không phải rất tốt đổi lại bất luận cái gì một gã tu sĩ chỉ cần có thể chịu đựng đều không có khả năng tại loại này thời khắc mấu chốt vắng mặt. Thực tế hắn loại này tinh cung tân nhân, bỏ qua lần này mở ra tẩy kiếm động thiên cơ hội, chẳng lẽ còn trông cậy vào mặt khác tinh chủ cho hắn sau đó bù ư? Canh giờ đã đến, lập tức xuất phát. Phá quân tinh quân hôm nay triệt đi mặt nạ tự mang biến trang, đội lên một bộ trắng thuần đạo bảo, viền bạc tay áo, bên hông buộc chặt, từ đầu đến chân không có một điểm hoa văn, chỉ có tại không chấp mắt chỗ cổ áo, thêu lên thất sắc kiếm quang. Hừ, đi kiếm tu, hàn quang diệu nam lực. còn không tiến vào tẩy kiếm động thiên, liền bắt đầu hướng chúng ta hiện lộ rõ ràng chủ quyền, nhân ra là thái bạch kiếm tông đệ tử. cự môn tinh quân hừ lạnh một tiếng, loại này tiểu dáng đạo bảo chính là tiêu chuẩn thái bạch kiếm tông đệ tử đạo bảo. tại loại này thời gian đổi phục sức, là hoài niệm tổ tiên còn là lập uy, liền xem người bên ngoài như thế nào lý giải. năm người dùng không ngắn thời gian bay đến tinh cung bí cảnh trung tâm vị trí, nhìn xem dưới thân như móc ngược nắp nổi con cháo. thật không biết thái bạch kiếm tông những cái kia tu sĩ là như thế nào đem tẩy kiếm động thiên nhét vào tinh cung bí cảnh bên trong. các ngươi dựa theo ta lập vị. Ngượng nhờ tinh thần mặt nạ chuyển hóa chân nguyên, chờ chút nghe ta hiệu lệnh duy trì thông đạo. Tử Vi đạo hữu, ta nhượng kiếm linh tiền bối phối hợp ngươi, từ ngươi huy kiếm chém ra động thiên cửa vào. Phá quân tinh quân có sung túc chuẩn bị, bắt chuyện mấy vị tinh chủ đi vào xứng đáng vị trí phía trên. Có một chuyện nói tại đằng trước, ta tìm đến ngũ giai phi kiếm, Tử Vi đạo hữu muốn cầm kiếm ra tay, cho nên tiến vào tẩy kiếm động tiên phía sau. Nếu như cuối cùng thu hoạch không đủ để phân phối lúc, hai người chúng ta phải có ưu tiên quyền lựa chọn. Nếu như thu hoạch thật to vượt qua, chúng ta phải có nhiều tuyển một vòng quyền lực. Ngươi lấy thêm một phần cũng liền thôi, Tử Vi dựa vào cái gì cũng có thể. chẳng lẽ các ngươi hai cái đã sớm lén lút đặt thành cái gì hiệp nghị? Cự môn tinh quân cái thứ nhất nhảy ra ngoài, tràn đầy khó hiểu cùng phẫn nộ. Mặt khác hai gã tinh chủ đồng dạng quăng tới nghi hoặc ánh mắt, nếu như có công pháp truyền thừa mọi người chia sẻ tự nhiên tốt nhất. như thế mặt khác thu hoạch, cái này ước định thậm chí sẽ nhượng còn lại ba gã tinh chủ làm công công. bằng cái này, không có ta, các ngươi mở không ra tẩy kiếm động tiên. bạch tử thần để mắt tới phá quân tinh quân trong tay bưng lấy thanh hủy kiếm, trở tay phất một cái, mấy chục đạo kiếm quang tại hắn thủ hạ nghe lời qua lại nhảy lên, kiếm quang bắn ra, từ mấy chục đạo cũng thành một đạo, lại tán thành trăm đạo. tu tán tùy tâm trí chân trí thực tuyệt không phải biến nào kiếm quang kiếm quang phân hóa thái âm tinh quân nhẹ nào hô, cự môn tinh quân cùng thiên tương tinh quân biểu lộ không sai biệt lắm đều có chút thất thố cùng khiếp sợ hỗ tạm mỗi vị tinh chủ đều là nguyên anh kiếm tu tối thiểu đều có luyện kiếm thành ti cảnh giới ánh mắt kém không đến đi đâu kiếm quang phân hóa cùng biến nào kiếm quang khác nhau không có khả năng sẽ nhận sai biết rõ tử vi tinh quân thực lực sẽ không kém nhưng thoáng một phát biến thành có được kiếm quang phân hóa cảnh giới tu sĩ thái âm tinh quân còn là không có nhanh như vậy tiếp nhận cái này tại tu tiên giới bên trong đều là đức cao vọng trọng nội danh hồi lâu kiếm tu mới có thể làm đến. Mà Tử Vi tinh quân, vừa mới còn là một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đâu. Bạch Tử thần đối với cái này không thèm để ý chút nào, lực chú ý tất cả thanh hủy kiếm trên thân, hắn còn là lần đầu chân chính ngự sử một thanh ngũ giai phi kiếm. Liền không biết rõ có thể hay không thừa dịp lần này cơ hội, câu thông kiếm linh, đem thanh hủy kiếm ngoạc qua tới. Nếu như là dạng này, ta không có mặt khác ý kiến, ta cũng như thế. Biểu lộ ra kiếm quang phân hóa cảnh giới bạch tử thần sạch sẽ lưu loát đạt được người khác tán thành, hai tay từ phá quân tinh quân châu ấy tiếp nhận thanh hủy kiếm. Ngũng này khí tức hung lệ, tiểu dáng cổ quái phi kiếm vừa vào tay, liền có trầm thấp thanh thực lực coi như không tệ, miễn cưỡng có thể mượn ngươi vung ra một kiếm. bất quá cùng Thái Bạch so sánh với liền kém xa, lúc ấy hắn Nguyên Anh hậu kỳ Tu Vi cũng đã đến nhất kiếm sinh vạn pháp cảnh giới. Thanh hủy kiếm nói rõ ràng là Thái Bạch kiếm tông chế tông thất tổ bên trong thực lực tối cường, trải qua chuyển kỳ nhất vị kia Thái Bạch kiếm quân trở thành cận cổ cuối cùng một vị phi thăng thượng giới tu sĩ, còn có chứng nhận tin cậy. Tử Vi đạo hữu ta cần ngươi vận đủ toàn lực đi ngự sử phi kiếm, tại ta chỉ ra vị trí tới làm đột phá khẩu. đồng thời thúc dục kiếm quang phân hóa, tận khả năng mở rộng thông đạo. Bạch Tử Thần nhắm lại hai mắt, phá quân tinh quân dặn dò tựa như nước chảy một dạng từ bên chạy qua. trong lòng chỉ thừa lại thanh hủy kiếm, nay không phải hắn lần thứ nhất đạt được ngũ giai phi kiếm, nhưng là lần thứ nhất bị ngũ giai phi kiếm chủ động phối hợp, trở thành một cái cầm kiếm nhân nhân vật. trong tay thanh hủy kiếm truyền đến như thế, vượt qua hắn trên tay bất luận cái gì một thanh phi kiếm, bao quát trước mắt trạng thái phía dưới tử vi huyện lôi kiếm. về phần cùng a tị thiên ngục ma kiếm ai cường ai yếu, còn không có chân chính so sánh qua, không tốt làm ra phản đoán. chưa rút kiếm, mũi kiếm điên cùng lắc lư, chấn tinh cung bí cảnh bên trong một đạo đón lấy một đạo khe hở xuất hiện đến nhanh, biến mất cũng nhanh. bí cảnh quy tắc cùng chân thật giới thiên địa quy tắc hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, càng dễ dàng bị phá hư. Chịu đến hạn chế ít hơn. Khi mạch tử thần cảm giác đến, chính mình cùng thanh hủy kiếm cộng minh đến nhất định trình độ, toàn thân chân nguyên một mạch bị phi kiếm hút đi. Nay một kiếm hắn chỉ là biết thời biết thế, trong tay phi kiếm có chính mình ý tưởng, chỉ cần cung cấp chân nguyên cùng kiếm đạo cảnh giới. Thanh hủy kiếm chiếm cứ quyền chủ đạo, gió nổi lên bình chỉ, một đạo bích quang đông dưng vọt lên, như là trong đêm tối hiện lên sao chổi. Kiếm quang chợt sáng, bí cảnh bên trong hào quang tựa hồ đều bị hấp thu không còn, trên thân quang cháo biến thành hư hảo trong suốt, vô số đạo hư không khe hở lần nữa xuất hiện. Hạng gì kinh diễm đến cực điểm một kiếm. Từ trước ngực mấy thước kiếm quang, tăng tới chiếu sáng tinh cùng bí cảnh Bích Long. Vạn dặm thiên địa, sáng tối luân chuyển, một kiếm tạo thành. Bạch tử thần đột có điều ngộ ra, kiếm này xuống dưới, bất luận đối thủ tại vạn dặm bên trong nơi nào, kiếm quang tất chúng. Giang giác, móc ngược quang cháo phía trên xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ hổng, cổ tay kích thước, cũng không có mở rộng dấu hiệu ngược lại tại hướng vào phía trong co lại. Kiếm quang phân hóa thúc dục, một đạo Bích Long trở thành 10 đạo, tựa như kiên cố nhất cơ cấu, chống lên cái này rất nhỏ lỗ hổng đồng thời bao quát phá quân tinh quân, còn lại bốn người đều tại mượn nhờ mặt nạ chuyển hóa chân nguyên, không tiếp toàn lực, đem lỗ hổng dần dần cố định xuống tới. Chương 524, Vượt Ngoại Thiên Ma. Chương 524, Vượt Ngoại Thiên Ma không chỗ nào không có, vô Gian vô Cự. Tâm niệm vừa lên, Kiếm Quang tất đến. Năm Thanh Hủy Kiếm Bạch Tử Thần không có kinh ngạc với thanh này Ngũ giai Phi Kiếm uy năng, không có sợ hai thản phục với một kiếm. Sau đó Nguyên Anh trùng Kỳ chính mình gần như chân Nguyên khô kiệt mà là Kiếm Quang bên trong lần chứa chân ý, Ngũ giai Phi Kiếm cùng tứ giai Phi Kiếm khác nhau lại dạng này đại. Vì sau ngày đó A Tị Thiên Ngục Ma Kiếm tại huyết thần chân quân trong tay không có thể hiện ra đến, là Thanh Hủy Kiếm độc hữu, còn là Kiếm kia căn bản không có đem hắn làm vì chân chính chủ nhân. Nếu như nói. Từ linh bảo bắt đầu phát bảo có được khí linh, cụ bị tại không người thao túng dưới tình huống tự hành một chuyện. Mà thông thiên linh bảo, thì không chỉ là trên linh tính thăng hoa, mà là có đại đạo chân y dung nhập trong đó. Như cái kia ngũ hỏa thất cầm phiến, đại biểu đối hỏa hành chi lực không chế. Này phiến nơi tay, người nắm giữ chính là này phiến trong thiên địa hỏa hành đại đạo người phát ngôn, hỏa hệ thiên địa nguyên lực tận là sở hữu đối với cái này một hạng trưởng không lực, có thể tiếp cận hóa thần đại năng. Tại nó trước mặt, tu sĩ khác thậm chí liền sử dụng hỏa hệ pháp thuật đều làm không được. A Tị Thiên Ngục Ma Kiếm khi đó chỉ có đơn thuần trí cường lực sát thương. nhựa Bạch Tử Thần cho rằng tất cả phi kiếm đều là mở dạng, truy cầu cực hạn giết chóc, hủy diệt, không giống mặt khác thông tiên linh bảo như vậy có thể chịu tải đại đạo chân ý, mượn vì chính mình dùng. Hiện tại nhìn tới, nên là A Tị Thiên Ngục Ma Kiếm không có vừa ý huyết thần chân quân, không có chân chính rộng mở. Nếu không lúc kia, chính mình chống lại huyết thần chân quân còn có thể càng hung hiểm rất nhiều, thắng bại vẫn còn chưa thể biết. Thanh hủy kiếm đại đạo chi lực rất đơn giản, vạn bên trong, kiếm quang trong nháy mắt tới, có chút giống là không gian chân ý vận dụng, nhưng lại bất đồng tựa như có vô số miệng thanh hủy kiếm tại tùy thời chờ Chỉ cần tâm niệm vừa động, Thanh Hủy Kiếm Quang liền sẽ hàng lâm tại vạn dặm bên trong bất kỳ một người lĩnh đầu. Mặc dù nhận hạn chế với Nguyên Thần tu sĩ thần thức phạm vi, quá xa mục tiêu công kích rất khó tinh chuẩn tập trung. Có thể mượn nhờ Ngũ giai phi kiếm thần dị, phối hợp kiếm quang phân hóa càn quét thức tiến công, lệch lạc mấy trượng đều là chuyện nhỏ một góc. Lại liên tính cách vạn dặm, lực sát thương đều sẽ không suy giảm, có chút cùng loại cổ pháp kiếm tu Nguyên Thần ngự kiếm. Chỉ bất quá khoảng cách xa hơn, tốc độ càng nhanh, nhượng người càng thêm khó mà phản ứng. Bạch Tử thần tưởng tượng một chút, êm đẹp tại không trung phi hành, đột nhiên có kinh hồng kiếm quang chém tới, mà dùng tận hết thảy thủ đoạn đều tìm không thấy đối thủ. Loại này chẳng diện, liền tính là hắn đều rất khó ứng phó xuống tới. Tay cầm thanh hủy kiếm, hầu như liền có thể nói là tại nguyên anh kỳ bên trong dựng ở bất bại chi địa, vĩnh viễn bảo trì vạn dặm khoảng cách, cái nào nguyên anh tu sĩ có thể ở đỉnh lấy thanh hủy kiếm công kích phía dưới, còn có thể đuổi kịp như vậy chiều dài hướng câu. Bạch tử thần nhìn về phía thanh hủy kiếm, ánh mắt càng thêm nóng rực, phóng đại mặt khắc nguyên anh kiếm tu trong tay, liền tính luyện hóa sau đó cũng liền vài kiếm chi lực. Nhưng có vô thượng thanh vi kiếm hạng, có thể nhượng hắn dựa vào nguyên anh trùng kỳ tu vi, bình thường ngự sử một thanh ngũ giai phi kiếm. Từ này về sau, tại tinh hà kiếm trận cùng thanh đế sinh kiếm bên ngoài. có được một hạng thông thường vượt cấp mà chiến thủ đoạn, mời thanh hủy tiền bối ra tay tương trợ, phá quân nôn nóng hô một tiếng. Tẩy kiếm động thiên cửa vào qua lại lắc lư, thỉnh thoảng có một người ôm hết lớn nhỏ, thỉnh thoảng lại chỉ còn miệng chén kích thước. Bốn gã tinh chủ liên thủ đều không đủ để nhượng tiến vào tẩy kiếm động thiên thông đạo ổn định xuống tới. Sớm định ra trong kế hoạch có sáu gã nguyên anh chân quân, nhưng bây giờ một chết một mất tích, liền tạo thành loại này xấu hổ của diện. Mời thối. Thanh hủy kiếm phát ra một tiếng bất mãn hư lạnh, thân kiếm chấn động, tự hành bay ra, chống đỡ cái kia lung lay sắp đổ thông đạo. Mấy người lấy tốc độ nhanh nhất thông qua, thanh hủy kiếm hóa thành thanh quang. bay trở về phá quân tinh quân trong tay. Phá quân, mười khối là cái gì? Bạch Tử thân bất động thanh sắc mà hỏi, nhìn tới kiếm linh đối phá quân còn là có nhất định tín nhiệm cảm giác, câu dẫn công tác không có như vậy dễ dàng triển khai. Thông đạo khép lại, chúng ta ly khai thời điểm còn muốn lại phá vỡ một lần ư? Theo thanh hủy kiếm rút khỏi, Tẩy Kiếm Động Thiên cùng Tình Cung Bí cảnh lần nữa ngăn cách, không có trở về thông đạo. Tinh thần mặt nạ ở chỗ này cũng mất hiệu quả, không có cách nào cảm ứng đến Tình Cung Bí cảnh. Mười khối cực phẩm linh thạch, ta đáp ứng kiếm linh tiền bối cho nó mỗi lần ra tay thủ lao. tấn lý mà nói, Tẩy Kiếm Động Thiên có thể bình thường xuất nhập, nhưng hơn bạn năm không có người tiến vào. lại cùng tình cung bí cảnh dung hợp tại cùng một chỗ ta cũng không rõ ràng cùng lắm thì lại đến một kiếm đến lúc đó còn muốn phiền ngươi ra tay phá quân tinh quân nhanh chóng bỏ bớt đi trước nửa đoạn chủ đề có thể nghe được đi ra có chút đau lòng hương vị Tử vi đạo hữu có hay không cần chỉnh đốn trong chốc lát hồi phục chân nguyên Tốt, chờ ta nửa cách giờ Bạch tử thần trầm ngâm một lát trực tiếp tại không trung ngồi xuống nhắm mắt điều tức lên tới kỳ thật huy kiếm hao tổn hắn tự có thủ đoạn trong nháy mắt khôi phục qua tới chỉ bất quá ở vào lạ lâm động thiên bên trong nhiều dấu một chương át chủ bại còn là có tất yếu lại cái kia thủ đoạn dùng ra Rất dễ dàng gọi người có tâm đoán được hắn hiện thực thân phận. Bất quá chờ sau đó thiên túc kim nô chết ở tử vi tinh quân trong tay tin tức chuyển ra, tu hành giới bên trong tất cả nguyên anh trung kỳ kiếm tu đều sẽ bị liệt làm hoài nghi đối tượng. Hắn chỉ cần bên ngoài lộ diện, nhượng người phát hiện đã phá cảnh thành công, cơ bản phải ngồi vững cái này thân phận. Những này đều là sau này sự tình, lúc này còn là tẩy kiếm động thiên cùng thanh hủy kiếm càng đáng giá coi trọng. Khi nghe đến Phá Quân Tinh Quân vì nhượng Thanh Hủy Kiếm ra tay, mỗi lần đều muốn cho ra 10 khối cực phẩm linh thạch, Bạch Tử thần tay chân phát lệnh, thiếu chút nữa đều tưởng ông tha câu dẫn Thanh này, ngũ giai phi kiếm đừng nói một lần 10 khối cực phẩm linh thạch, liền tính một khối hắn đều cấp không nổi. Bạch Tử thần tổng cộng tu luyện kiếp sống liền hơn 200 năm, Thanh Phong Tông cũng không có khả năng có cực phẩm linh thạch chuyển xuống. Tại này phương diện, là khẳng định không có cách nào cùng trưởng quản Thiên Tinh Tông công việc vật quyền hành Phá Quân Tinh Quân đánh lổng. Liền tính là Phá Quân, tin tưởng cái số này với hắn mà nói đều là không thể thừa nhận, nào, chỉ có thể ngẫu nhiên vì đó. Chỉ sợ Thanh Hủy Kiếm khẩu vị đã bị lớn. tự liền vô thượng thanh vi kiếm hạp đều không thỏa mãn được nó. làm phiên chư vị đạo hữu chờ trực. nửa canh giờ bỗng nhiên chuyển qua, bạch tử thần mở ra hai con ngươi, thần thái sáng láng đứng dậy. nên nếu không tử vi đạo huynh chúng ta đều còn vào không được tẩy kiếm động tiên. thái âm tựa hồ một mực thủ hộ tại trái phải, nhàn nhạt, nhạt cười nói ra. tại kiến thức đến tử vi tinh quân lúc trước vung ra cái kia một kiếm phía sau, mấy người đối với hắn thái độ liền kính cẩn rất nhiều đều là kiếm tu, mọi người rất rõ ràng thực lực ở giữa trên lệnh. chỉ bằng cái kia kiếm quang phân hóa cảnh giới, tử vi tinh quân liền đủ để ngồi vững vàng tình cung chiến lực đệ nhất chỗ ngồi. cái này chính là tẩy kiếm tiên. Bạch Tử Thần chỉ vào bên dưới hàng ngàn hàng vạn cái bọt khí, mỗi cái bọt khí đều là một cái độc lập thiên địa, từ bên ngoài không có cách nào nhìn đến bên trong tình hình. Kỳ thật hắn tại tiến vào động tiên trước tiên liền quan sát đến, cũng bởi vậy có thể xác nhận, nơi đây chính là mạnh đông giã trong miệng mã du đại chân quân phát hiện thần bí động tiên. Ngũ Hoàng kiếm tông hoài nghi cái này bị không gian loạn lưu cắt thành ngàn vạn khối tái phiến, nhưng lại ly kỳ dán lại cùng một chỗ đúng là trong truyền thuyết tẩy kiếm động tiên. Hiện tại Bạch Tử Thần xuất hiện tại nơi đây, chứng minh Ngũ Hoàng kiếm tông suy đoán trở thành sự thật. Không sai, chính là mọi người nhớ mãi không quên tẩy kiếm động tiên. Không biết chịu như thế nào trùng kích. lại sẽ thành cái này bộ dáng. Phá Quân Tinh Quân sắc mặt khó coi từ một cái bọt khí bên trong đi ra, trước mắt tình huống hiển nhiên không tại dự liệu của hắn trong đó. Ta hoài nghi ngày đó kiếm tông hủy giết lúc, có hóa thần đại năng tại động thiên bên trong giao thủ, nếu không một cái ổn định động thiên liền tính tao ngộ không gian loạn lưu, cũng không đến mức thành cái này bức bộ dáng. Mỗi khối toái phiến chúng ta đều muốn đầu nhập mấy tháng, nếu là vận khí không tốt chẳng lẽ không phải phải tiêu tốn mấy trăm năm tại bên này. Cự Môn Tinh Quân tính toán phía dưới, cho ra một cái gọi người liễu lươi thời gian. Tây kiếm động thiên tính trả thù, mỗi khối toái phiến tìm tòi công tác đều tràn đầy khó khăn. liên tính thái bạch kiếm tông truyền thừa còn có sức hấp dẫn nhưng mấy trăm năm còn là quá khoa trương bạch tử thần cũng là ở nhìn thấy cái này màn mới hiểu được vì sao mạnh đông giã sẽ chủ động mời mời hắn tại có kiếm quang phân hóa cảnh giới phía sau gia nhập cộng đồng thăm dò chỉ có mã du đại chân quân một người đem đời này còn lại thời gian đều nhét vào bên trong đều chưa hẳn đủ khó trách nguyện ý đem động thiên cùng ngoại tông kiếm tu chia sẻ còn có một chút quân chủ động là ở mã du trong tay có khả năng dốc hết tâm huyết trăm năm loại bỏ trên trăm cái sai lầm đáp án phía sau đối phương một câu bỏ rỡ hợp tác nhượng ngươi công lao đổ biển mã du giới vực thăng hoa Không biết sao cùng tẩy kiếm động thiên sinh ra va chạm, sinh ra một cái song hướng thông đạo. Sẽ không chúng ta bên này tại tìm đòi, Mã Du lại đột nhiên hiện thân a. Động thiên va chạm sát suất, đại khái liền một phần ngàn tỷ đều không có. Nếu như đem một tòa động thiên so sánh một người lời nói, tùy ý một tầng hư không đều là tu tiên giới cương vực ngàn vạn lần đồng thời hư không lại là bốn phương tám hướng, có vô hạn diễn sinh khả năng. Mã Du có thể có lần này kinh ngộ, chỉ có thể nói Ngũ Hoàng kiếm tông trước mắt đích thật là khí vận sở trùng, liền loại này gần như là không sát suất đều có thể đột lên. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến, bây giờ chính vào hai tộc đại chiến khẩn yếu thời khắc. Mã Du làm vì nhân tộc một phương đỉnh tiêm tu sĩ, nên hội thay phiên công việc trấn thủ tại tế thủy đại doanh, không quá khả năng còn có nhàn tình nhã chí thăm dò động thiên vai phiến. "Tiên tâm, ta tự có biện pháp. Thật muốn tiêu tốn mấy trăm năm, chỉ sợ phá quân tinh quân chết giả tại tẩy kiếm động thiên bên trong đều không thấy được thái bạch kiếm tông truyền thừa." Hắn lưu luyến lấy ra cái kia trương chỉ còn nửa bên thất tu kiếm phủ, lần nữa điểm cháy, bảy đạo kiếm quang lượn quanh thân một vòng, vui sướng hướng về động thiên toái phiến phóng đi, chăm chú đuổi theo. Phá quân tinh quân theo sát sau đó, bảy đạo kiếm quang đối tuyệt đại đa số bọt khí đều đưa như không nghe, ngẫu nhiên mới có thể dừng lại xoay quanh. xuyên qua mấy trăm cái trôi nổi bậc khí đột nhiên trong đó một đạo hoàng quang chuyển hướng đầu nhập trước mặt động thiên phai phiến nhưng mặt khác lục đạo kiếm quang tiếp tục hướng phía trước nhựa mấy người một hồi kinh ngạc không biết đại biểu có ý tứ gì khả năng khối này động thiên phai phiến bên trong có dấu bảo vật không cần để ý tới chúng ta đi theo đại bộ đội phá quân tinh quân vung xuống một đạo tiêu ký mục tiêu rõ ràng không có bất luận cái gì dao động trên đường lại có bốn đạo kiếm quang thoát ly đội ngũ tiến vào riêng phần mình động thiên phai phiến thẳng đến cuối cùng hai đạo kiếm quang kết hợp xông vào một cái khí nhựa phá quân tinh quân lộ ra một tia kích động tần s thủy mẫu là thất tu kiếm bên trong tấn thăng ngũ giai hai thành dùng chúng nó bản nguyên lực lượng chế thành kiếm quang khẳng định là cảm ứng đến tẩy kiếm chỉ vị trí không cần phá quân tinh quân nhiều lời mọi người đều bắt đầu hưng phấn lên tới động thiên toái phiến bên trong sụp đổ kiếm sơn nghiền nát ao trung tâm vị trí là một cái cực lớn hố trời vô số đạo hắc khí bay vút lên giống như quần ma loạn vũ còn có thể mơ hồ nghe đến tà âm dựa gần một chút trong đầu liền có suy tư tạp nghiệm bộc phát vô pháp tĩnh tâm hố trời dưới đáy biên giới còn có kiếm sơn cùng ao phía trên tùy ý có thể thấy kinh người vết kiếm ẩn chứa khủng bố tràn đầy lực lượng mặc dù cách nhau và năm đều chưa từng suy yếu, phá quân nhìn tới ngươi không có đoán sai, ở đây hoàn toàn chính xác phát sinh một hồi đại chiến, mà trung tâm chỗ chính là tẩy kiếm chỉ. Bạch tử thần cảm nhận được những cái kia hắc khí bên trong nông đậm đến không hóa giải được ố thế cùng tử khí, cũng đã từng tiếp xúc qua cổ ma có chút cùng loại, nhưng lại bất động, nên là bị thái bạch kiếm tông hóa thần chém giết ngũ giai vực ngoại thiên ma à, chỉ có hóa thần cấp tồn tại, lại bởi vì là phong bế động tiên hoàn cảnh phía dưới hình thành vạn năm không tiêu tan đơn ký, không sai là hóa thần cấp vực ngoại thiên ma. Phá quân tinh quân đã đem thanh hủy kiếm ngăn tại trước ngực, thần sắc từ vừa rồi kích động chuyển biến thật sâu sợ hãi. Còn lại mấy người lại càng không giống như nói, đã tế ra riêng phần mình phát bảo, thần sắc sợ hãi. Vực ngoại thiên ma, đối thiên ma giới mà nói đều là cực kỳ khủng bố tồn tại. Loại này sinh linh vô pháp câu thông, không có lý trí, là hết thể ác nghiệm tập hợp thể. Liên tính thiên ma giới của ma, một dạng chịu đủ vực ngoại thiên ma nỗi khổ, bởi vì xuất hiện tại thượng giới vực ngoại thiên ma càng thêm cường đại. Cũng may hạ giới vực ngoại thiên ma xuất hiện số lần cực nhỏ, mấy vạn năm mới có thể sinh ra một lần, thấp nhất đều có nguyên anh thực lực, cường sẽ tới đạn hóa thần cảnh giới. từ đột ngột hàng lâm đến thái bạch kiếm tông trên đầu cái đám kia vượt ngoại thiên ma biến mất phía sau tu tiên giới bên trong lại không bóng dáng năm đó thái bạch kiếm tông đại chiến rốt cuộc là bởi vì cái gì dẫn lên đánh chính là như thế thảm liệt bất quá thái bạch kiếm tông hóa thần đại năng thực lực đích thật là cường tuy nhiên kéo vào tẩy kiếm động thiên mượn nhờ sân nhà chi lực nhưng có thể cùng vượt ngoại thiên ma đồng quy vu tận đã là tương đối khoa trương. nếu như không chết nói không chừng lại là một vị có thể phi thăng thượng giới hóa thần đại năng vượt ngoại thiên ma sinh ra tại ác niệm trong đó không có nhục thân không có hồn phách ác cụ hiện sinh linh liên tính hàng giới mà đến luyện hư đại năng. Tại đối phó hóa thần cấp vượt ngoại thiên ma lúc đều sẽ phi thường khó giải quyết, không có cách nào làm đến nghiền ép tính thắng lợi. Có thể thấy vượt ngoại thiên ma cương đại, tẩy kiếm trì nghiền nát, ở đây còn sẽ có kiếm tông truyền thừa ư? Bạch tử thần biểu hiện so còn lại mấy người hào chút, còn tại bình thường quan sát bốn phía. Nay toa tổn hại ao, tam thành chính là đại danh đỉnh đỉnh tẩy kiếm trì. Thái bạch kiếm tông tu sĩ, liền ở chỗ này tẩy luyện phi kiếm, đem luyện hóa bản bệnh phi kiếm thời gian rút ngắn đến một phần mười. Bị hư hao cái này bộ dáng, nhưng không giống còn có thể chữa trị bộ dáng. Nếu như hóa thần lão tổ đều là thân vẫn tại này, nơi này trăm có truyền thừa. Phá quân tinh quân cuối cùng lấy lại tinh thần đến từ đối vực ngoại thiên ma sợ hai bên trong ráy ruồi đi ra đều đi qua vần năm liền tính là hóa thần cấp vượt ngoại thiên ma cũng liền chỉ trừ vài tia tàn niệm không có khả năng lại phục sinh chúng ta chỉ cần cẩn thận một không có trở ngại không cần chính mình dọa chính mình trung binh là đối thái bạch kiếm tông hướng tới áp qua trong lòng sợ hãi mấy người rơi vào cực lớn hố trời bên trong bắt đầu từng cái tìm vỏi những này vết kiếm bên trong đều chứa chân ý đáng tiếc thời gian qua đi quá lâu lại cùng vượt ngoại thiên ma đấu pháp quá mức kỳ liệt mai mòn quá đáng bạch tử thần đi vào một đạo vết kiếm trước mặt thò tay phất qua. cảm thụ được bên trong vẫn cứ kinh tâm động phách lực lượng. Hắn có thể cảm nhận được, một khi kích phát, vết kiếm bên trong lực lượng đủ để giết chết nơi đây trừ chính mình bên ngoài tất cả mọi người. Ta ở đây có phát hiện. Thiên Tương Tinh Quân hô to một tiếng, hắn trước người một khối thạch bi phía trước có một bộ thẳng tắp đứng vững hải cốt Chương 525, động huyền kiếm địa. Chương 525, động huyền kiếm địa. Hố to trung tâm, sử một bộ gậy trơ xương đá làm trọng, bộ xương chống đỡ đạo bảo tu sĩ thi hài đạo bảo kiểu dáng rõ ràng cùng phá quân tinh quân trên thân có cùng nguồn gốc, chỉ có một chút chỗ rất nhỏ khác nhau đôi má gầy gò, đầu tóc trắng xám. hai mắt trở lên, hoán hận xông lên và tiêu, dù là thời gian qua đi vạn năm đều có thể rõ ràng cảm nhận được. hốc mắt phía dưới hai đạo huyết lệ, tại trên mặt lưu lại máu đen lớn nước động, miệng hơi hơi mở ra. vạn năm thời gian, nhục thân bất hủ. nhìn tới vị này Thái Bạch Kiếm Tông Hóa Thần Đại Năng Tại luyện Thể một hạng phía trên, cũng có không tầm thường tạo nghệ. Thiên tương chân quân cái thứ nhất phát hiện Tu Si Thi Hải, ánh mắt phức tạp. một gã mặc kệ tại quá khứ còn là hiện tại, đều đứng ở tu tiên giới chót đỉnh nhất cường giả, chính mình cùng cực cả đời đều chưa hẳn có thể va chạm vào cạnh góc thành tựu hóa Thần Kiếm Tu, liền dạng này lặng lặng đứng tại nơi đó, sớm đã mất đi bất luận cái gì sinh cơ. Trường sinh cửu thị, tựa hồ chỉ là thần thoại truyền thuyết, căn bản không có khả năng thực hiện. Mặc dù thực lực vô song hóa thần kiếm tu, lại có thể như thế nào? Sau khi chết liền quay về bụi đất đều làm không được. Hạ phong tổ sư phá quân tinh quân đột nhiên quỳ tại trên mặt đất, đối với Thi Hải tam quỷ tử khấu hiển nhiên nhận ra tên này kiếm tu nên là Thái bạch kiếm tông hủy diệt thời kỳ hóa thần lao tổ Hạ phong đem hóa thần cấp vực ngoại thiên ma dẫn vào tẩy kiếm động tiên, lấy cửu thiên thập địa tịch ma kiếm trận chia cắt chiến trường giao ra cực lớn đại giới chạm ma thành công, nhưng chính mình không thể tránh cho nhận lấy ma khí xâm nhập, đồng thời bởi vì thương thế quá nặng vô pháp hồi. Dứt khoát tự sát tại động thiên trong đó. Đồng thời tại trước khi chết cuối cùng một khắc, đem đầy kiếm động thiên rời vào tình cung bí cảnh. Bạch tử thần suy đoán lúc ấy tình hình, vị này chết đi vạn năm hóa thần kiếm tu trên thân, có hắc vụ quần quanh, cùng hỗ trời bốn phía những cái kia hắc khí có chút cùng loại. Bất quá bạc nhược rất nhiều, đồng thời bị một loại lực lượng chô áp chế, tại hạ phong thể nội chuyển động, vô pháp tạo thành càng lớn ảnh hưởng. Vực ngoại thiên ma nhượng người văn phong biến sắc, ngoại trừ chúng nó cường đại thực lực bên ngoài, chính là cảm nhiễm năng lực. Chỉ cần bị chúng nó ma khí ăn mòn, liền sẽ trở thành không có cá nhân tư tưởng nô bộc, chỉ biết đi theo vực ngoại thiên ma giết chóc. tiêu liên thiên ma giới của ma tại mê hoặc lòng người chuyển hóa ma nhân bên trên cùng vực ngoại thiên ma so sánh với đều là gặp dân chơi thứ thiệt. phá quân chúng ta có phải hay không nên tìm tỏi kiếm tông truyền thừa Người muốn tưởng nhớ tổ sư sau này có rất nhiều cơ hội cái này địa phương nhưng không phải như vậy thích hợp cự môn tinh quân hai tay có thanh quang phát tán đi qua đi lại hai trần bán rẻ hắn bất an tâm lý tùy thân béo tích ma bảo vật thanh tịnh như bích ứng đối bình thường ma vật không có bất luận cái gì vấn đề nhưng quan hệ đến vực ngoại thiên ma nhưng liền trong nội tâm không chắc tốt sau đó lại mời hạ phong tổ sư nhập thủ vi an phá quân tinh quân nghĩ, nghĩ. Đẩy ra một cái nu hỏa cự trưởng, Vịn Hạ Phong thi thể hướng phía sau lui mấy trượng. Thi Hải bên cạnh thạch bia hoàng chỉnh hiện lộ tại mọi người trong mắt, là một khối trải qua đầy đủ phong sương, tràn ngập tuyết nguyệt mùi vị thạch địa. Thạch bia dương diện có khắc ngũ long ngũ phượng, giao thoa tăng lên, tựa như muốn bay ra bia mặt, bay lượn với thiên âm diện là một đạo đen kịt vô hình kỳ quang, xinh xinh diệt diệt, thỉnh thoảng tiêu tán vô hình, thỉnh thoảng sáng chói chói mắt. Khối này thạch địa, căn bản tựa như một kiện vật sống. Ngẫm lại cũng biết rõ, có thể nhượng hóa thần tu sĩ tới chết đều vung tay không phía dưới, còn muốn thủ hộ một bên, khẳng định không phải là phổ thông thạch địa. Kiếm địa cái này là động huyền kiếm địa, tất cả kiếm tông đệ tử trong cảm nhận thánh vật, mỗi vị chân truyền đệ tử muốn thu hoạch động huyền lục thần kiếm kinh, đều muốn thông qua khối này kiếm địa. phá quân tinh quân có chút khó kìm lòng nổi, động huyền lục thần kiếm kinh là thái bạch kiếm tông chí cao công pháp, liền tính là chịu coi trọng nhất ẩn mạch cũng không có khả năng đạt được cái này truyền thừa. lúc này chỉ có thái bạch kiếm tông mỗi đời xuất sắc nhất giải rác mấy vị đệ tử mới có thể nhìn thấy động huyền kiếm địa, liền dạng này không có chút nào che lấp xuất hiện tại trước mặt. tất cả tinh chủ hô hấp đều dồn dập lên tới, động huyền lục thần kiếm kinh cái danh từ này đối với mỗi một gã kiếm tu mà nói đều là không thể kháng cự hấp dẫn. Liên cung kiếm tu phong cách một dạng, sắp nhọn không thể cản tu luyện tốc độ, không thể tán loạn nghịch thiên chiến lực, không bị hạn chế bản mệnh phi kiếm số lượng. Càng cho yếu, ngắn ngủi mấy ngàn năm bên trong tu luyện bộ này công pháp tấn thăng hóa thần đại năng, khinh thường toàn bộ tu tiên giới. Không nói đến còn có toàn bộ các cổ, duy nhất một vị không dựa vào phi thăng đại, cưỡng ép phi thăng thành công hóa thần tu sĩ. Phi thăng sau đó, thậm chí còn hàng xuống kiếm phụ, làm đến trước đó chưa từng có vĩ nghiệp. Thoát nhìn, động nguyên lục thần kiếm kinh chính là một bộ hoàn mỹ vô quyết kiếm tu công pháp, liền tính thiếu đi kiếm tu hai chữ hạn chế, tu tiên giới có thể cùng nó sánh ngang công pháp đều không nhiều thấy. mặc kệ cái nào bộ phận đỉnh giai công pháp luôn có một ít ngược điểm không bằng nó toàn diện thái bạch kiếm tông tại đạo đức tông trước mặt truyền thừa tư lịch cùng với một cái tập tiếng học bước hài đồng không có khác nhau nhưng tại cường thịnh nhất thời kỳ có thể áp qua mười mấy vạn năm sừng sững không ngã vẫn đứng tại đỉnh phong đạo đức tông cùng động huyền lục thần kiếm kinh có lớn lao quan hệ luận quật khởi tốc độ đỉnh phong độ cao thái bạch kiếm tông tại toàn bộ tu tiên giới trong lịch sử đều là độc nhất vô nhị Bạch tử thần ánh mắt đều tùy theo nóng bỏng rất nhiều động huyền lục thần kiếm kinh chính là lúc này cần nhất lại không có đỉnh giai công pháp hắn đều muốn lui mà cầu tiếp theo Chuyển chọn tinh cung truyền thừa xuống tới ba bộ hóa thần công pháp một trong nguyên anh trung kỳ cảnh giới phía trên trường kỳ đình trệ không thể tiến thêm với hắn mà nói là không thể tha thứ kéo đến hiện tại đã nhượng hắn cảm thấy lãng phí rất nhiều thời gian chúng ta nên như thế nào làm mới có thể đạt được động huyền lục thần kiếm kinh truyền thừa sự quan đại đạo bạch tử thần không còn đê điều chủ động đặt câu hỏi bất quá khối này động huyền kiếm địa cho hắn một loại quái dị cảm giác không phải kiếm địa bên trong dấu diếm nguy hiểm đến từ linh giác cấp độ cảnh tỉnh mà là kiếm địa âm dương hai mặt không cân đối Dương diện ngũ long ngũ vượng nên là trong truyền thuyết thần thú nhưng nghĩ như thế nào đều cùng một bộ kiếm kinh không có gì quan hệ không biết vì sao sẽ xuất hiện tại kiếm bia âm dương hai trên mặt nói lên tới động huyền lục thần kiếm kinh lai lịch một mực thành mê. thái bạch kiếm tông như sao trổi giống như cuộc thời liên quan tới sáng lập ra môn phái tổ sư bên trong cường đại nhất thái bạch kiếm quân tự có vô số truy phục người cùng địch nhân đi nghiên cứu hắn cuộc đời nay trong đó động huyền lục thần kiếm kinh là vĩnh viễn vòng không qua được một cái chủ đề không có người biết rõ bộ này công pháp là thế nào xuất hiện giống như có hai loại thuyết pháp được từ thiên bẩm cùng cá nhân đốn tổng kết nhưng ngoại trừ cùng nhiệt nhất tôn sùng người liền tinh tại thái bạch kiếm tông nội bộ đều không cảm thấy động huyền lục thần kiếm kinh là tổ sư khai sáng tinh hà kiếm quân bản chép tay bên trong liền có ghi lại kiếm kinh không đầu không đuôi, đột ngột xuất hiện nghi là thiên nhân ban thượng pháp không có bất luận cái gì thôi diễn sáng tạo quá trình động huyền lục thần kiếm kinh liền dạng này xuất hiện tại thế nhân trong mắt từ vừa mới bắt đầu chính là cái kia bức hoàn mỹ bộ dạng nhưng tân sinh công pháp sao có thể tại sáng lập trạng thái liền hoàn mỹ vô khuyết tu tiên giới bên trong cái kia mấy bộ cận cổ bên trong sáng tạo đỉnh giai công pháp đều là có dài rằng phức tạp tiến hóa lịch sử mỗi một bộ có thể tu luyện đến hóa thần công pháp, không có mấy đời người hơn ngàn tái mài giữa điều khiển tinh vi căn bản không có khả năng từ không nói có. lại cái này cấp bậc công pháp chỉ cần xuất hiện qua một lần bị người tu luyện liền không khả năng không có tiếng tâm gì, tất nhiên sẽ ở thời gian trường hà phía trên lưu lại khắc sâu ẩn ký. cho nên tu tiên giới bên trong còn là lấy kiếm kinh trời cho thuyết pháp càng thêm lưu hành. lấy tay động tới tâm thần câu thông, chỉ cần phù hợp điều kiện liền sẽ có kiếm trùng tại đan điền gieo xuống. phá quân tinh quân không có che lấp, cũng không có thừa cơ đưa ra bất luận cái gì điều kiện, thoải mái rõ ràng thái độ. kiếm bia truyền thừa không có hạn chế số lượng. chúng ta cùng nhau tiếp nhận truyền thừa ta cùng tử vi quyền hạn liền không tại nơi này vận dụng có thể vô thượng kiếm kinh ngay tại trước mắt phá quân tinh quân lại không có chơi ngang chân mọi người đương nhiên sẽ không tại cảnh nhỏ đốt cuối địa phương phía trên xoắn suýt năm chỉ bàn tay đồng thời che lên thạch địa, theo phá quân tinh quân một tiếng cầu lệnh mấy vị tinh chủ đồng thời ra tay chấn khối này động huyền thạch bia điên cuồng run run thuộc về nguyên anh kiếm tu năm cổ chân nguyên lẫn nhau không ngừng nhịp đều tưởng tại động huyền kiếm bia bên trong chiếm cứ càng lớn phân dưng trong đó một cổ chân nguyên biến mất cũng không phải là chiế mà là bị một đầu chân long nhảy lên đem cái này đoạn chân nguyên nuốt vào bụng. lại nhìn phá quân tinh quân, hai mắt trống rỗng, thần du thiên ngoại đã cùng kiếm bia cầu thông lên. Rốt cuộc là thái bạch kiếm tông ẩn mạch đệ tử, đối tẩy kiếm động thiên bên trong nội bộ tình báo ưu thế cực lớn. Nếu như không phải trận này đại chiến, đem tẩy kiếm động thiên chia cắt ra hàng ngàn hàng vạn bại phiến, tiêu liên tẩy kiếm chỉ đều triệt để tổn hại, phá quân tinh quân có thể phát huy ra tới ưu thế còn muốn lớn hơn. Bạch tử thần có chút nóng nảy, không chiếm được động huyền lục thần kiếm kinh lợi nói chính mình đến tiếp sau tu hành đều hội chịu đến nghiêm trọng ảnh hưởng. Tính xuống tâm thần, liên tục câu thông kiếm bia âm diện mực vô hình kiếm quang. nhưng mỗi lần đều lấy thất bại chấm dứt. Không phải phương pháp có sai hoặc tư chất có đủ hay không bị cự, mà là thạch bia đối với hắn đóng chặt đại môn kỳ quái, kiếm bia tựa như một khối ngon thạch, căn bản không có cầu thông con đường. Hơn nữa, ta phát giác đến một kia yêu lực giấu ở bia bên trong, còn là bản chất cực cao yêu lực. Bạch tử thần tốt xấu luyện khí thời kỳ liền gặp quan lại hà tông truyền thừa thạch bia, đối với cùng loại chuyển thừa thủ đoạn cũng không lạ lẫm. Thái bạch kiếm tông bất quá là đem trọng yếu nhất căn bản đại pháp, thông qua động huyền kiếm bia cái này thần vật đến chuyển thừa, mà lại hà tông nhưng là đem toàn bộ đạo thống bao quát nhưng không giới hạn với công pháp, thần thông, bí thuật, tu tiên bách nghệ các loại, toàn bộ đều dung tại một khối thừa thạch bên trong. Dù lan lại Hà Tông tu sĩ chết hết, chỉ cần có chuyển thừa thạch bia tại, bọn hắn có thể cho tàn lại cháy. Hắn qua lại nếm thử, đều không thể lấy được bất luận cái gì hiệu quả. Khó tránh khỏi trong nội tâm nôn nóng lên tới khó trách phá quân tinh quân không có đưa ra mặt khác bất luận cái gì điều kiện. Nguyên lai like ở chỗ này mai phục một tay, ngoại nhân căn bản không có khả năng đạt được động huyền lục thần kiếm tinh chuyển thừa. Ngũ Long Ngũ Vượng không có bất luận cái gì phản ứng, xoay quanh tốc độ chậm rãi giảm xuống tới. Không chỉ là bạch tử thần, mà khác ba vị tinh chủ đồng dạng không có thu hoạch, đều lộ ra nôn nóng thần sắc. Ngay tại hắn chuẩn bị tìm khác biện pháp. đến cùng động huyền kiếm địa câu thông lúc, giới vực bên trong nằm một cuốn cổ thư, không do tự hành lật qua lật lại. giống như kim như ngọc, mỗi chương trang sách mỏng như cánh ve, vàng xào xạc. khi trang sách lật qua lật lại tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hợp thành một tuyến thời điểm, có một luồng khí tức bị chọc ra xuống. một phiến bao la bát ngát ám dạ phía dưới, có một đạo sáng chói kiếm quang dâng lên, chiếu sáng phía chân trời. nguyên bản ngoan thạch một khối, ngoại trừ tính mình hắc ám không có bất luận cái gì hình ảnh kiếm địa, rốt cục cùng hắn xây dựng lên liên hệ, xuyên biệt vô số cái phá thành mảnh nhỏ thế giới, gặp được một vị hảo phong không bị chói buộc kiếm tu. Kiếm đạo chân giải phát huy tác dụng, đem ta nhận làm kiếm tông truyền nhân. Cái này cuốn cổ thư là tinh hà kiếm quân lưu lại, ngoại trừ không có động huyền lục thần kiếm kinh, hầu như ghi chép án suốt đời kiếm đạo tinh hoa. Phá quân tinh quân có thể cùng động huyền kiếm địa tâm thần tương liên, không thể nghi ngờ là thái bạch kiếm tông ngẩn mạch đệ tử thân phận lập công. Mà tinh hà kiếm quân làm vì thái bạch kiếm tông lúc ấy trước ba nhân vật, hắn truyền nhân không thể nghi ngờ là thánh tử thân phận, tại tông môn bên trong quyền hạn chỉ hội càng cao. Truyền thừa hình ảnh bên trong kiếm tu, thân cao qua trượng, thân hình khôi ngô, một đôi đồng tử thành dựng thẳng hình sắp xếp, xích kim người, trong tay một thanh phi kiếm. đang tại biểu thị một đường cực kỳ cơ sở kiếm pháp đột nhiên bầu trời trở tối, có một quả cầu lửa từ thiên ngoại bay tới, rất nhanh từ hạt gạo điểm đen biến thành vạn trượng sơn phong, lại thành che trời tinh thần, chính là một quả không biết từ đâu mà đến thiên thể, xuyên qua cương phong tầng, thẳng đến lục địa, thật muốn nhượng nó nện trúng đại địa, liền không phải trăm ngàn vạn vạn tử thường mà là toàn bộ thiên địa hủy diệt. Kiếm tu rút kiếm chỉ thiên, bạch hồng có nhận, này quả diệt thế thiên thể bị một phân thành hai, hai lại phân bốn, rất nhanh liền thành hơn ngàn khối phái phiến, Tựa như hạ một hồi mưa sao chổi, hoặc nện ra từng cái hố to, rơi vào mặt nước nhấc lên biển gầm, lại hoặc dẫn phát mề đại hỏa. lại có một gã kim quang loè loẹt thần tướng xuất hiện, thúc dục cấm pháp, chuyển đến 10 tòa đại sơn, ngăn chặn ra vào con đường. Kiếm tu lần nữa rút kiếm, màu vàng ngũ giáp len ken rơi xuống đất, chỉ còn mặc kim giáp không đầu thần tướng. Miệng vết thương bốc lên ảo ạt tiên huyết, đi ra ba bước, ố hô nga xuống. Chương 526, kiếm kinh tới tay. Chương 526, kiếm kinh tới tay. Từng đoạn hình ảnh bên trong, vị kia cầm kiếm tu sĩ khí tức trở nên cao xa hùng vĩ, vốn là như núi nhỏ giống như thân thể nguy nga tấn tựa như chống trời núi cao. Cho tới giờ khắc này, mới đem ánh mắt từ tràn ngập tiên địa kiếm quang chung chuyển chuyển qua hắn trên thân. Ngũ quan cương lạnh, hình dáng rõ ràng, hai hàng lông mày nhỏ bé, trung gian rất rõ ràng đoạn một đoạn. Cầm kiếm bàn tay vừa thô vừa to, trên mu bàn tay che kín thâm sắc lân lánh, toàn thân trên giới có vô biên rít chóc, điên quần bạo ngược còn có một loại cảm thụ không rõ lực lượng lẫn lộn cùng một chỗ. Quên thân khí tức càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng đáng sợ, cho đến vô pháp nói rõ tính mịch cái này là động huyền lục thần kiếm kinh, như thế nào nhìn đi lên không giống một bộ chính đạo công pháp. Hơn nữa người biểu thị, giống như không phải nhân tộc tu sĩ. nhận lấy kiếm bia truyền thừa bạch tử thần cảm thụ không đến ngoại giới biến hóa, thuần túy nhất kiếm đang khắp nơi dũng động, đem mỗi một vị đường địch nhân chẳng sát. nhưng rất nhanh, hắn tỉnh táo lại, phát hiện bên trong không đúng địa phương. vị này kiếm tu chạm sát đối tượng, từ kim giáp thần tướng, đến cồn bào đế quan, ngũ quan mơ hồ trung niên tu sĩ, lại đến khí tức tà dị, khói đen quần quần ma nhân. mỗi một vị đều nhìn không ra thực lực sâu cạn, nhưng từ bọn hắn xuất hiện khí thế, hiệu lệnh thiên địa nguyên lực cử động đến xem, đặt cơ sở hóa thần cảnh giới. mặc kệ hạng gì thủ đoạn, đều chạy không khỏi một kiếm đeo đầu vận mệnh. nhưng người ngự kiếm hiển nhiên không phải nhân tộc tu sĩ, yêu tộc đặc thù rõ ràng, không biết là thuần huyết yêu tộc, còn là có bộ phận huyết mạch bán yêu tu sĩ. thái bạch kiếm tông vị nào tổ sư đến từ yêu tộc? không đúng. Khối này kiếm bia số tuổi chỉ sợ so kiếm tông lịch sử còn muốn lâu lời gấp mấy lần thái bạch kiếm quân là từ bên trong người nọ trên thân ngộ được động huyền lục thần kiếm kinh bên ngoài nhân yêu hai tộc chiến tranh hừng hực khí thế cuốn bảo trong đó đại yêu cùng tu sĩ càng ngày càng nhiều mà bạch tử thần dựa làm kỳ vọng động huyền lục thần kiếm kinh cư nhiên cùng yêu tộc có quan hệ bị coi là kiếm đạo đỉnh cao nhất thái bạch kiếm tông kia căn bản đại pháp lại nguồn gốc từ yêu tộc cái này nhượng hắn tại truyền thừa hình ảnh đi đến một mai kiếm trùng đầu nhập đan điền khí hải lặng lặng nằm ở nguyên anh trước người đến tiếp sau phản ứng đều chậm một nhịp quả nó là tiên giới ban thường pháp còn là nguồn gốc từ yêu tộc thái bạch kiếm tông cái kia mấy vị hóa thần đại năng đều chứng minh bộ này công pháp từ nhân tộc đến tu luyện không có đinh điểm vấn đề tối thiểu nhất đến phi thăng thượng giới cái tia bước đều sẽ không ra được rẽ thái bạch kiếm tông có thời công pháp lai lịch đều lộ ra sơ mù không có người có thể nói rõ trong này môn đạo nhưng muốn nói nó là yêu tộc nhu đồ tận lực tại nhân tộc bên trong bồi dưỡng ra thế lực lại không hợp logic thái bạch kiếm tông cường thịnh thời kỳ đúng lúc là yêu tộc yếu thế nhất giai đoạn thanh câu từ hải đê điều thần ẩn lạng kha sơn còn không có phát triển vì công nhận yêu tộc thánh địa ngoại hải yêu tộc một cây chẳng chống vững nhà Chỉ Thái Bạch kiếm tông một nhà thực lực đều sẽ không thua kém yêu tộc. Lại hai tộc xung đột bên trong, Thái Bạch kiếm tông hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn, đối bất luận cái gì có can đảm vi phạm đại yêu đều không phăng qua. Chết tại giới kiếm đại yêu vâng hồn, nhiều vô số kể. Yêu tộc không có bản sự, cũng không tất yếu, đi nâng đỡ ra dạng này một nhà kiếm tu tông môn đi ra. Tại Bạch Tử thần lực chú ý trở lại cái kia mai yêu đất lại trong suốt kiếm trùng, đọc đến bên trong tường tận tin tức phía sau, càng là ứng chứng điểm này. Dạng này công pháp, đừng nói hạ giới yêu tộc, liền tính tại thiên yêu giới bên trong đoán chừng đều thuộc đỉnh cấp, cái nào danh yêu tôn hạ như thế vốn gốc động huyền lục thần kiếm kinh. tổng cộng phân 15 tầng vô linh tăng tư chất yêu cầu tu vô thuộc tính chân nguyên thấp nhất nhập môn tu vi là kết đan hậu kỳ một tầng một cảnh sau cùng một tầng trực chỉ trong truyền thuyết hợp thể cảnh khó trách cũng bị truyền là tiên nhân tạp pháp này giới đình phong bất luận là những cái kia sinh ra đã biết viễn cổ thần nhân còn là hàng giới mà đến luyện hư tu sĩ bị thiên địa pháp tác hạn chế tại hóa thần viên mãn cảnh giới nhiều nhất là có được sắp xỉ luyện hư thủ đoạn hạn mức cao nhất có thể tu luyện đến luyện hư công pháp tại phi thăng thời điểm có thể so hóa thần công pháp nhiều không ít ưu thế nhưng hợp thể cảnh thật không phải tại nói bộ ư Tiểu Bạch Nguyên anh mở ra hai con ngươi, một thanh bắt lấy trong suốt kiếm trùng, phóng đến trước mắt hiếu kỳ nhìn quanh. Vô hình vô thái, chỉ là mơ hồ có thể nhìn ra phi kiếm bộ dáng một đoàn quan điểm. Khó trách Thái Bạch kiếm tông hóa thần có thể phi thăng thành công, bộ này công pháp cư nhiên trình bày hoàn chỉnh luyện hư cảnh giới cùng hợp thể sơ kỳ. Liên tính không có cách nào tu luyện, lấy một cái bản quan giả góc độ học tập, đều có thể được lợi rất nhiều. Nguyên bản chỉ là tưởng giải quyết tu luyện đến hóa thần công pháp, không có nghĩ đến một bước đúng chỗ, mấy ngàn năm bên trong đều không cần lo lắng công pháp vấn đề, nếu như ta sống được cho đến lúc đó lời nói. Nguyên anh ngàn thọ, hóa thần 2000 thọ. mà cái này còn là chịu đến nhân gian giới pháp tác hạn chế giới tình huống. Theo hàng giới đại năng miêu tả, địa tiên giới thiên địa nguyên lực gấp trăm lần hạ giới, trực diện nhật nguyện tinh hoa, vũ trụ ánh sao, nhượng các loại thiên tài địa bảo trưởng thành chu kỳ rút ngắn quá nhiều địa tiên giới hóa thần tu sĩ, vô bệnh vô thay có thể có được 3.000 tái thọ nguyên, diên thọ linh đan cũng càng dễ dàng đạt được. Nay cũng là vì sao thọ nguyên tần khô hóa thần đại năng, tại tọa hóa phía trước đều sẽ lại liều một thành, chết ở không gian loạn lưu bên trong đều sẽ không tiếp. Chỉ cần phi thăng thành công, liên ý vị lại có thể diên thọ ngàn năm trở lên. Hơn nữa đến địa tiên giới. Nói không chừng còn có cảnh giới lại làm đột phá cơ hội. Luyện hư tu sĩ tức có thể hưởng được một hồi chi thọ, dòng giá 10800 năm. Cũng chính là từ này tầng cảnh giới bắt đầu, tất cả diên thọ linh đan, tiên quả, thảo dược, toàn bộ đều không có tác dụng. Mặc kệ phục dụng nhiều ít, một hồi chi thọ đều là cố định. Một năm sẽ không nhiều, một năm sẽ không ít. Hóa thần, luyện hư, hợp thể. Ôi, trước nhìn trước mắt ta. Tiểu Bạch Nguyên Anh cười nhạo một tiếng, đem động huyền lục thần kiếm kinh tầng thứ nhất nhìn mấy lần, thể nội chân nguyên liền bắt đầu hướng hoàn toàn mới lộ tuyến vận hành. nóng rực rực bị phỏng hỏa hệ chân nguyên nhan sắc tại trầm rãi trở thành ạt chuyển hóa thành một cổ hoàn toàn mới không màu chân nguyên càng thêm sắp bén càng nhanh vận chuyển hết một cái chú thiên. Thử, Tiểu Bạch Nguyên Anh trên mặt hiện hiện một vệ đau đớn một lát sau đó mới khôi phục bình tĩnh thay đổi căn bản công pháp nhưng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, cũng may có ngũ tinh lưu ly thân nội tịnh tại hắn có thể không kiêng nể gì cả một ít không cần cô kỵ nhục thân phía trên tổn thương còn có cái kia bất diệt động chân cốt, vừa mới trên thân thể chừng bảy tám chỗ địa phương bởi vì tân sinh chân nguyên lưu lại rất nhỏ nội thương khối này tiên quốc thoáng thúc rụng liền khôi phục như lúc ban đầu đương nhiên. hắn không có khả năng tại loại này hoàn cảnh xuống dưới làm công pháp thay đổi chỉ là cầm cơ sở nhất tầng thứ nhất tới thử nghiệm thể hội một chút dù sao chỉ tương đương với kết đan hậu kỳ chân nguyên trình độ dù có sai lầm cũng có thể thừa nhận chân chính muốn đem công pháp từ hỏa long quy nguyên kinh thay đổi thành động Nguyên lục thần kiếm kinh chỉ sợ muốn mấy năm thậm chí càng lâu thời gian thật bá đạo công pháp căn bản không phải tại luyện hóa thiên địa linh khí mà là tại ăn tước tại nuốt chửng ngang nhau dưới tình huống động Nguyên lục thần kiếm kinh chỉ sợ là hỏa long quy nguyên kinh gấp hai tu luyện tốc độ không chỉ không cần thâm nhập tu luyện chỉ cần cùng chính mình kết đan hậu kỳ lúc luyện hóa thiên địa linh khí hiệu suất so sánh một hai có thể cho ra đại khái kết luận động huyền lục thần kiếm kinh kiếm trùng tại tu luyện thời điểm liền sẽ nở rộ ánh sáng nhạc tựa như một ngụm vô hình cự kiếm đem phụ cận thiên địa bên trong linh khí từng khối chạm xuống căn bản không có luyện hóa quá trình vô hình cự kiếm sẽ đem thiên địa linh khí chạm nắp ấy nuốt trừng nhập thể bên trong loại này tu luyện phương thức tu vi tiến bộ không khoái mới là lạ di chứng sao chính là nhanh chóng để thăng tu vi sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn tại trung kích đại cảnh giới bình cảnh thời điểm được dừng lại bước chân một lần nữa chỉnh đốn như hóa anh Hoa thần dạng này trọng đại cửa khẩu trước mặt bất quá thái bạch kiếm tông cũng chỉnh lý ra tới một bộ ứng đối phương pháp đem củng cố căn cơ thời gian có thể rút ngắn đến một phần ba bạch tử thần nhìn xem rắc rối phức tạp biện pháp mỗi một đầu đều muốn dùng đi liền danh tự đều không có nghe nói qua đỉnh giai linh vật cùng đống lớn cực phẩm linh thạch không có phóng tại trong lòng lướt qua quét qua phía sau một đầu mới nhượng hắn đến hương thú trước sau đọc vài lần người mang kiếm cốt có thể để thăng kiếm kinh một thành tu luyện tốc độ nhìn tới ta phải đem tu luyện vô hình kiếm cốt sự tình xếp vào trọng điểm đây coi như là ngoài định mức thu hoạch ngoại trừ những này, động huyền lục thần kiếm kinh khiến người chú mục nhất một điểm nhưng không bị hạn chế luyện hóa bản mệnh phi kiếm, đồng dạng là làm rõ ràng. mỗi tu thành một tầng kiếm kinh, tức có thể nhiều luyện hóa một thanh bản mệnh phi kiếm. lấy bạch tử thần trước mắt cảnh giới, thoáng một phát liền có thể nhiều ra bốn thanh bản mệnh phi kiếm, không dám tưởng tượng đều là tinh hà kiếm trận để thăng trình độ. tóm lại, ngoại trừ không hiểu nổi cùng yêu tộc dính điểm bên, cái này bộ phận động huyền lục thần kiếm kinh hắn vô cùng hài lòng. Phá quân, ngươi căn bản không có chuẩn bị đem động huyền lục thần kiếm kinh chia sẻ cho chúng ta. thái âm tinh quân mang mặt nạ. đều có thể cảm thụ được đến nàng giờ phút này mặt như sương lạnh hai mắt phát ra nguy hiểm hào quang khối này kiếm bịa đối với Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử mở ra chúng ta phí lại lớn khí lực cũng không có khả năng đạt được công pháp chuyển thừa ngươi đã sớm biết được tình huống này cố ý giấu giếm, chính là cầm động huyền lục thần kiếm kinh làm nổi thay ngươi làm việc không riêng gì chúng ta còn có tinh cung cấp thời kỳ tinh chủ nhiều như vậy Nguyên Anh Kiếm Tu ôm cùng một cái mục tiêu mà đến trong đó giống Thiên Lương một dạng giao gia tính mệnh đều có vài người kết quả này hết thảy đều là âm ưu tinh cung chỉ là các ngươi dùng để lừa gạt thành viên đạo cụ thiên tương tinh quân khó được bạo phát nổ hỏa. Trong thanh âm kiểm nén một tòa trở phun trào núi lửa. Phá quân, đem động nguyên lục thần kiếm kinh truyền thụ cho chúng ta, lại lấy đạo tâm thể nội dung không sai, có thể làm việc này không có phát sinh qua. Bằng không thì liền tính có đạo tâm lợi thể hạn chế, ngươi thật sự cho rằng ta cùng Thái Âm liền không làm gì được ngươi?" Cự môn tinh quân đổ thu hồi kích động tính tình, ánh mắt như nước, từng chữ từng câu nói. "Chúng ta đều biết rõ ngươi hiện thực thân phận, ngươi chạy không thoát." "Chư vị, không cần dạng này kích động, động nguyên lục thần kiếm kinh liền tính tại Thái Bạch kiếm tông nội bộ đều sẽ có truyền thừa thất bại tình huống, bằng không thì như thế nào xưng được là kiếm tu vô thượng công pháp?" Các ngươi xem Tử Vi chẳng phải còn tại nếm thử, nói không chừng đã sở đến manh mối. Phá quân tinh quân trên mặt biểu lộ cái gì, giống như cười mà không phải cười, phối hợp mặt nạ và mèo, nhìn đi lên như là tại uy mắng cười nhạo người khác. Hắn bất quá là chưa từ bỏ ý định thôi, đến tột cùng là tư chất không phù hợp điều kiện, còn là kiếm địa không có bắt đầu chuyển thừa. Chúng ta cảm thụ đi ra. Thái âm tinh quân thanh âm trở nên lanh lảnh, thuộc về nguyên anh trung kỳ tu sĩ ba động nhượng nàng váy xòe không gió mà bay. Ta chỉ nói sau cùng một lần, đem động huyền lục thần kiếm kinh truyền thụ cho chúng ta, nếu không mọi người cùng nhau vây ở tẩy kiếm động thiên bên trong, ai đều đừng nghĩ ly khai. Nhượng ta suy nghĩ. Tốt thôi, có thể giao cho các người, nhưng lại tu tập sẽ không liền không thể quái đến ta trên đầu. Phá quân tinh quân sắc mặt khó coi, suy tư thật lâu, tựa hồ bị ba người không đạt mục đích, thể không bỏ qua khí thế vụ sợ, phóng mềm lũng thái độ đồng thời phát xuống đạo tâm lời thể. cam đoan đem từ kiếm bia bên trong đạt được động huyền lục thần kiếm kinh toàn bộ bày ra, không có đinh điểm bảo lưu. Ba người đối mặt nhất nhãn, có chút kỳ quái tại đối phương thái độ 180 độ đại chuyển biến, nhưng có nghiêm khắc đạo tâm lời thế ước thúc, nên không tồn tại dấu diếm công pháp bộ phận khả năng tính khi phá quân tinh quân huy động kiếm khí tại thạch bích phía trên lưu loát đem mười tầng động huyền lục thần kiếm kinh toàn bộ chép lại thời điểm kiếm địa bên kia đứng im bất động bạch tử thần mới xem như lùi về bàn tay trong mắt bao hàm phức tạp tâm tình xoay người lại nhìn thấy dạng này một bức tình cảnh trong lòng hiểu rõ vài phần mấy cái canh giờ phía sau cả phiến thạch bích phía trên đều là dầm rạp chẳng trị cực nhỏ chữ nhỏ còn có trên trăm bức đồ họa xem đi cái này là hoàn chỉnh bản động huyền lục thần kiếm kinh một chữ không kém bất quá các ngươi liền cảm ngộ kiếm bia đều không có cách nào đạt được thử, trực tiếp tu luyện kiếm kinh liền càng thêm không có khả năng nhập môn phá quân tinh quân tản đi kiếm khí. vỗ vỗ hai tay, lời nói mang niệm mai nói: "Này là chúng ta sự tình, cùng ngươi không quan hệ." Thái Âm tinh quân lạnh lùng đáp lại, lấy ra một khối ngọc giản đem thạch bích phía trên nội dung nhanh chóng khắc lục xuống đến, tư nhiên là thật. Bạch Tử thần tiến lên hai bước, cũng chứa ghi chép công pháp thuận tiện cùng kiếm chủng loại nội dung đối ứng. Mới phát hiện hai bên nội dung giống nhau như lúc, là chân chính động huyền lục thần kiếm kinh. Hắn còn cho rằng phá quân tinh quân sẽ nghĩ cách tại công pháp chỗ rất nhỏ mơ hồ một hai, cải biến một ít chữ mắt, không có nghĩ đến dạng này trung thực đúng rồi, không, có kiếm điên ngưng tụ thành kiếm chủng, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện một tầng hai tầng, liền hóa anh việc này đều không bước qua được. Lại cương đại kiếm tu, nếu như tu vi chỉ có thể cực hạn với kết đan viên mãn, cái này bộ phận động huyền lục thần kiếm kinh chẳng khác nào một bộ không dùng công pháp. Chư vị, chúng ta có phải hay không nên tìm tòi một chút mặt khác đồ vật? Phá quân, ngươi cảm thấy ở đây sẽ có kiếm tông tiền bối phi kiếm còn sót lại ư? Tại Tàn phá tẩy kiếm động thiên bên trong, đạt được động huyền lục thần kiếm kinh, giải quyết mạch tử thần lớn nhất cấu nhiễu, đã vô cùng thỏa mãn. Nhưng nghĩ đến tỏa hóa nơi đây hóa thần kiếm tu, còn có nghiền nát thành ngàn vạn nhanh đến động thiên phiến, hắn uyên không cao minh luôn vọng tưởng nhớ lên Thái Bạch kiếm tông phi kiếm đến. Chứ đi nổi danh nhất thất tu kiếm Thái Bạch kiếm tông cao giai phi kiếm số lượng không ít. Thực tế này tông tu sĩ thích nhất tu tập kiếm trận, luyện chế phi kiếm đều là mấy thanh thành bộ. Bạch Tử Thần cũng không trông cậy và có thể tìm đến ngũ giai phi kiếm, có thể có mấy thanh tứ giai phi kiếm thu hoạch liền đủ để tốt nhượng hắn đem tinh hà kiếm trận thăng cấp. Xem cái này chém giết thẳng trạng, Hạ Phong ngũ giai phi kiếm không biết là tại hóa thần cấp vượt ngoại thiên ma chiến đấu bên trong bị hủy, còn là kiếm linh tự hành lý khai. Lấy ngũ giai phi kiếm linh tính, nếu như không có ngoại lực trói buộc, là không quá khả năng tại một chỗ trưởng kỳ chờ đợi. Không sai, theo ta được biết kiếm tông ngày đó có vượt qua 20 thành tứ giai kiếm. chỉ cần có thể đạt được một thanh hoặc là phi kiếm phái phiến, hoặc là mặt khác kiếm đạo biệt tịch, đều đối với chúng ta có nhiều chỗ tốt. Phá quân tinh quân đảo một cái hố sâu, đem bản thân lão tổ trôn xuống dưới, lúc này vừa mới trở về. Cũng tốt, ta cuối cùng cảm thấy cái này địa phương tả dị vô cùng. Thái Âm tinh quân cùng mấy người khác trao đổi ánh mắt, khẽ gật đầu, huy động cung tay áo đem thạch bích phía trên công pháp vết tích toàn bộ đều xóa đi, bóng loáng một phiến. Chương 527. Phân bảo. Chương 527. Phân bảo đã từng tẩy kiếm chỉ, chứa đầy giao chỉ kim thủy. Vô số thanh danh kiếm ở chỗ này sinh ra. Thái Bạch Kiếm Tông Tu sĩ tại này rèn kiếm, luyện kiếm, lại đem đấu pháp bên trong bẻ gãy, tổn hại phi kiếm ném vào trong ao, dung vị ao nước, nhượng cái này ông ao nước biến thành trở nên thần dị. Nhượng nhờ giao chỉ kim thủy, kiếm tu chỉ cần một năm nửa năm có thể hoàn thành bản mệnh phi kiếm luyện hóa. Bình thường kiếm tu hoàn thành cái này một công tác, nhưng phải hao phí trong năm. Không có người biết rõ tẩy kiếm chỉ từ đâu mà đến, tựa như nhà này tông môn, tựa như động huyền lục thần kiếm kinh bộ này công pháp mở dạng, tràn đầy thần bí mạn che mặt. Bây giờ trung tầng kiếm tu quần thể bên trong rất lưu hành thối kiếm linh thủy, chính là chịu đến tẩy kiếm chỉ khải phát ra phát hiện. vạn năm ung dung thời gian, cải biến này hết thảy. tẩy kiếm chỉ tàn phá bất ham, chịu hủy diệt tính phá hư, ao nước khô kiệt. không còn năm đó giao chỉ kim thủy tràn đầy, cả ngày trong ao kiếm khí sục sôi, vầng sáng trùng tiêu cảnh tượng đáy ao tán lạc đứt gãy lưỡi kiếm, chuốt kiếm, ảm đạm vô quang, không có chút nào linh khí. nhìn đi lên đã cùng phàm thiết không khác. bạch tử thần nhặt lên một phiến vài tấc tàn kiếm, bên trên tinh tế đường vân rõ ràng có thể thấy, tầng tầng lớp lớp khắc ở cùng một chỗ. ngón tay nhẹ giật, tựa hồ cảm nhận đến đến tự tàn kiếm mất khuyết gì gì. sấm sét vang ở giữa, tấm màn đen áp xuống, cách mặt đất chỉ có trăm trượng. vô số hắc khí hóa thành ma ảnh. Quỷ quyệt và mẹo một vệ khác quang hiện lên thanh này chính diện nên lên phi kiếm cắt thành ba đoạn nhập vào tẩy kiếm chỉ bên trong không chỉ nó một thanh có trời mới biết thái bạch kiếm tông tại chính mình động thiên bí cảnh bên trong giấu bao nhiêu phi kiếm tại thời khắc mấu chốt nhất toàn bộ đều kích phát Giai đăng đáng kiếm quang chống lại vô số ma ảnh phản phất như thế trong tố hình ảnh chỉ có kinh hồng thoáng nhìn ghi chép xuống thanh này phi kiếm cuối cùng một khắc hoàn thành cái này một sứ mệnh phía sau nó bắt đầu sụp đổ lưu xa giống như từ ngón giữa chạy đi Bạch tử thần vỗ tay một cái hướng phía trước một bước ly khai tẩy kiếm chỉ Thái Bạch Kiếm Tông đã từng luyện kiếm thánh địa, với hắn mà nói đã không có bất luận cái gì giá trị. Có lẽ từ Phế Tích một dạng tàn kiếm bên trong còn có thể khai quật đến mấy khối linh tính không mất tai phiến, hòa tan sau đó coi như luyện kiếm tài liệu. Nhưng hạn mức cao nhất liền Tam gia Phi Kiếm, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hắn dọc theo hố trời dạo bước một vòng, nhìn xem cái kia từng đạo vết kiếm, trong lòng nóng lòng muốn thử. Với hắn mà nói, cái này mới là trọng yếu nhất. Những người khác đối vết kiếm tránh không kịp, nhưng hắn không một dạng thực lực, kiếm đạo cảnh giới đều không tại một cái cấp độ phía trên. Tệ kiếm động thiên nếu như bị mở ra một lần, cái kia liền có lần thứ hai. lần thứ ba bất quá ta chỉ có một phần hai chìa khóa không đúng tính cả mở ra động thiên pháp quyết là một phần ba bạch tử thần ánh mắt quan hướng phá quân tinh quân sau này muốn lần nữa tiến vào ném không ra đối phương đối diện một nửa trôi kiếm tưởng tận xem xét phá quân tinh quân tựa hồ cảm ứng đến cái gì ngẩng đầu nhìn qua tới kéo ra một cái hiền lành tiếu dung lấy lòng tại tẩy kiếm chỉ bên trong không có chỉ hoãn quá lâu không chỉ là thái âm tinh quân hai người khác đồng dạng cảm thấy khối này động thiên vải phiến trở có chút kiềm nén năm người ly khai sau đó căn cứ lúc đến thất tu kiếm quang chỉ hướng từng cái đi đến bất đồng động thiên vải phiến thái ất thần xa kiếm là đời thứ hai hóa thần lão tổ viễn phó tây vượt phần cuối chạm sát một vị từ trung cổ thời kỳ tồn tại xuống tới ngũ gia yêu quân lấy được chiến lợi phẩm. nghe nói vị kia ngũ gia yêu quân nguyên hình là một đầu màu vàng cho tinh, tự ý không cắt vàng, khói độc, từ trước đến nay thập phần đê điều, nhưng nó hậu duệ không biết sống chết, hại chết một danh kiếm tông đệ tử. cái thứ nhất toái phiến không gian liền có thu hoạch, nơi đây lọt vào trong tầm mắt lộ vẻ biết cát, đầy trời cắt đuổi che tầm nhìn thấp. tăng thêm thần thức nhận hạn chế, khó trách ngũ hoàng kiếm tông mỗi cái toái phiến đều muốn tiêu tốn không ngắn tìm đòi thời gian. cũng may năm gã nguyên anh chân quân đồng loạt ra tay, lại thêm phá quân tinh quân cái này ở mạch đệ tử hoặc nhiều hoặc ít biết chút ít nội bộ tình báo, ba tháng sau một chỗ bệnh mắt hột chỗ sâu, thanh thứ nhất tứ giai phi kiếm bị tìm được. phá quân tinh quân có chút hưng phấn, nhìn xem xa nhãn trung tâm cái kia cổ lưu xa tụ tán, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh phi kiếm. dựa theo chúng ta hiệp định, thanh này phi kiếm về ta, có hay không vấn đề. giới thiệu một phen phi kiếm lai lịch, phá quân tinh quân mở miệng nói ra, ánh mắt chủ yếu quan hướng bạch tử thần. trên mặt nội làm vì thiên tinh tông nguyên anh trưởng lão, sở trường tinh tượng công pháp, không có lý do tiêu phí giá thật lớn đi truy cầu tứ giai phi kiếm. chỉ có thể tại chỗ tối hoạt động cầu mua đến một đôi tam giai cổ kiếm có song kiếm hợp bích hiệu quả trong thời gian ngắn có thể sánh ngang tứ giai phi kiếm nhưng có được một thanh chân chính tứ giai phi kiếm tại hắn cảm nhận bên trong những chiếm cứ trọng yếu địa vị dựa theo ước định mở ra tẩy kiếm động thiên xuất lực lớn nhất hắn cùng tử vi tinh quân được hưởng ưu tiên chọn lựa quyền lực cho nên thanh này phi kiếm cạnh tranh người chỉ có bọn hắn hai người làm vì hành động chủ đạo người như đồ toàn cục lại là đắp lên ngũ giai phi kiếm lại phí hết một chương thất tu kiếm phủ mấy chục khối cực phẩm linh hạch phá quân tinh quân cảm thấy chính mình xuất lực lớn nhất nhưng hắn rõ ràng tử vi tinh quân chân thật thân phận, biết rõ uy nghiêm cứng nhắc dưới mặt nạ người nọ có được như thế nào thực lực. tốt nhất còn là có thể bảo trì hòa hợp quan hệ, không nên mặt mặt. có thể, ta không có ý kiến. bạch tử thần thần thức quét nhìn một vòng, thanh này thái ớt thần xa kiếm giống như bị trọng thương lâm vào ngủ say, cảm ứng không đến kiếm linh tồn tại. hoặc là nói, không phải không có kiếm linh, mà là vô cùng yếu ớt, cho đáp lại như có như không. không có nghĩ đến phá quân tinh quân sẽ đối với một thanh có vấn đề tứ giai phi kiếm không thể chờ đợi được, hắn còn cho rằng đối phương sẽ do dự, chính mình vừa vẫn tiếp nhận. Vô thượng thanh vi kiếm hạp liền hàng giai đến thiếu chút nữa linh tính mẫn diệt tử vi huyễn lôi kiếm đều có thể cứu chữa trở về thanh phong kiếm nghiêm trọng như vậy tổn hại đều có thể chữa trị nhược thái ớt xa thần kiếm thức tỉnh cũng là chuyện nhỏ mực cọc hắn không để ý ngoài mà tan chút thiệt thòi tiếp nhận những này có tỷ vết cao dài phi kiếm bất quá tử vi huyễn lôi kiếm là cái trường hợp đặc biệt nó vốn là vì duy trì vô thượng thanh vi kiếm hạp cái này thiên phủ kỳ chân mới dẫn đến chính mình bản nguyên lực lượng không khô cắn mất lộng thành cái này bức bộ dáng bằng không thì bằng cái này kiếm phần giai cho dù là tại tuyệt linh chi địa đều sẽ không qua thảm như vậy phá quân tinh quân chọn lựa như vậy. có hai loại khả năng một là cảm thấy tẩy kiếm động thiên bên trong đồ tốt còn thừa không có mấy trước rơi túi vị an một loại khác chính là động thiên bên trong bảo vật số lượng khẳng định đủ năm người một vòng trở lên phân phối có thích hợp tứ giai phi kiếm trước hết cầm xuống lại nói không cần cân nhắc quá nhiều cân nhắc đến thất tu kiếm quang phi hành trên đường tổng cộng có năm đạo phi kiếm đều giữa đường lệ hướng quy tích nên là loại thứ hai sát suất lớn chút quả kia bằng không thì thu hoạch vừa mới bắt đầu cái thứ hai toái phiến không gian bị bích thủy bao trùm chín thành chín trở lên đều là thủy vực chỉ có lệ thẻ đá san hô lộ ra mặt nước có thể đặt chân ngừng rất lớn một khối đá san hô đều bất quá mấy trượng, hoàn toàn không có cách nào thi triển khai đến. cái này tiểu thế giới dùng đi năm gã nguyên anh trần quân dòng rã nửa năm thời gian, cuối cùng là bạch tử thần phát hiện một chỗ truyền nhãn, mỗi thời mỗi khắc đều tại phun ra nuốt vào đại lượng sóng xanh. thò tay hướng truyền nhãn bên trong chụp tới, có thể đem bách luyện tinh cương cắn nát vòng xoáy tại hắn trên cánh tay qua lại đảo quanh, đạo bào trong nháy mắt thành phiến vỡ vải. nhưng nhìn như nhu nhược huyết nhục thân thể, lại cùng thủy nhãn vòng xoáy va chạm phát ra bén nhọn âm, lông tóc không tổn hao gì. chân bóng cánh tay chậm rãi từ thủy nhãn bên trong rút ra một đạo nước tinh khí thủy thành thủy xà, còn đại liên tục mở rộng. mấy tức thời gian, liền thành trăm trượng cự nhiêm, hung ác nhấc lên một hồi gió lốc. nhưng tùy theo, nguyên bản sóng cả mãnh liệt thủy nhãn lập tức an tĩnh xuống tới. đốt, bạch tử thần vận dụng chân nguyên, rác cự nhiêm cái đuôi hung hăng co lại, chính là một loạt thao thiên cự lãng, như biển gầm. qua lại mấy chục phát, cuối cùng yên tĩnh xuống tới, co lại thành ngón cái kích thước một căn thủy liên, tại cánh tay phía trên lượn quanh hai vòng. ly hợp quý thủy kiếm, tứ giai, vô lượng đại hải thủy tinh khí chỗ thụy, luyện chế bên trong dung nhập một khối kiếm tâm, kiếm thành này tức bị linh kiếp, trong nháy mắt thành tứ giai phi kiếm. chư vị đạo hữu, vòng này liền từ ta ưu tiên. Bạch Tử Thần tiếp thu đến ly hợp quỷ thủy kiếm luyện chế tin tức, hai lòng hướng còn lại bốn vị tinh chủ gật đầu, có mấy thanh cao giai phi kiếm tại, hắn kỳ thật đối phi kiếm vi năng yêu cầu không cao, dù sao lại cường, đều không có khả năng vượt qua tử vi miễn lôi kiếm đi. Chỉ cần đến tứ giai, phù hợp bảy trận yêu cầu, có thể nhượng tinh hà kiếm trận để thăng uy năng liền hảo. Bất quá thanh này ly hợp quỷ thủy kiếm ngoài ý muốn không sai, không có nhiều ít hậu thiên luyện chế vết tích, không biết dùng đi nhiều ít quỷ thủy chi tinh. muốn luyện thành dạng này một thanh tứ giai phi kiếm, chỉ sợ muốn đem hơn phân nửa đầu tế thủy luyện hóa mới đủ. phóng tại hôm nay, nếu ai dám sinh ra loại này ý nghĩ. sông lớn hai bên bờ tất cả tông môn đều muốn vứt bỏ hiểm khích lúc trước, thì phải cùng người nọ tử chiến đến cùng. như thế xa xỉ luyện kiếm phương thức chỉ hội xuất hiện tại viết cổ thượng cổ, lại sau này liền không có người sẽ dạng này làm. cái kia quả thực là ở móc tu tiên giới căn, còn chỉ là vì một thanh tứ giai phi kiếm. giao ra hồi báo như thế không thành tỷ lệ thuận, tự nhiên liền mai danh nhận tích đáng tiếp ta không đi thủy hành đại đạo. nếu không này kiếm nơi tay tác dụng giống như tại những cái kia đại đạo thứ quả, đối quen thuộc vận dụng chân y có lớn lao chốt tốt. nhìn thấy mấy người cam chịu, bạch tử thần lắc lắc ly hợp quý thủy kiếm, không tốt bại lộ vô thượng thanh vi kiếm tồn tại. Trước đem tiêu thu vào giới vực thái âm tinh quân đám người con mắt đỏ lên trên miệng không có nói cái gì nhưng thăm dò bước chân lại nhanh một phần tiếp xuống hai cái toái phiến không gian giống như liền mất đi đằng trước vật khí vốn là phát hiện ba mai kiếm hoàn không phải có trợ kiếm đạo tu luyện thái bạch kiếm hoàn chính là phổ thông canh kim chi khí luyện thành ngũ kim kiếm hoàn chỉ cần tế luyện một phen chính là thượng giai tam giai phi kiếm bất quá cùng đằng trước tứ giai phi kiếm so sánh mới cái này trên lệch thật sự cách xa ba người im lặng không nói không ai lên tiếng lựa chọn quý gia quyền lựa chọn dùng tại một thanh tam giai phi kiếm phía trên lại ngồi xem người khác tuyển đi tứ giai phi kiếm. Loại này trên lệnh ai chịu nổi. Nếu không phải là phá quân tinh quân toàn bộ hành trình tại chính mình mỹ mắt phía dưới, bạch tử thần đều muốn hoài nghi người này tại âm thầm động tay chân. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Ba mai ngũ kim kiếm hoàn vừa vặn đem thái âm, cự môn, thiên tương ba người quyền lựa chọn dùng. Rơi, lần tới liền lại đến phiên phá quân tinh quân chọn lựa. Cái này ba mai kiếm hoàn lẫn nhau có liên quan, có thể thành ba thành trận, nên xem như một kiện. Tiến lặng một lát sau, còn là thiên tương tinh quân dẫn đầu phát hiện kiếm hoàn bên trong huyền bí. Tốt, liền tính một thanh phi kiếm. Phá quân tinh quân dùng ánh mắt cùng bạch tử thần giao lưu, rất nhanh làm ra bộ. hắn có lẽ là không tưởng đem vốn là yếu ớt tinh cung lộng tại chính mình trên tay chung kết, tại động huyền lục thần kiếm kinh phía trên, các thời kỳ tiếp dẫn sứ đích thật là tại lừa gạt mặt khác tinh chủ. Về phân bạch tử thần, mới được một thanh tứ giai phi kiếm, chính là hài lòng thời điểm đầy đủ tam giai phi kiếm, liền tính có thể đưa đến cùng loại tứ giai phi kiếm lực sát thương cũng dẫn phát không được hứng thú, trong mắt chỉ có tứ giai phi kiếm mới có thể bị liệt vào kế tiếp giai đoạn tinh hà kiếm trận. Ba gã tinh chủ nên trong âm thầm từng có bàn bạc, thiên tương tinh quân cầm xuống cái này ba mai tương liên ngũ kim kiếm hoàn Phía sau đến tối phiến thiên địa, chỉ ở tuyết phong đỉnh băng trụ phía trên phát hiện, treo từng cái băng phách tuyết quả. chỉ cần dùng ngăn một cái, có thể ngộ được một hạng tên là băng phách cực quang thần thông. hay trong thiên địa một điểm trí âm trí lanh hàng khí, luyện thành sau đó cực quang liền cùng một thanh băng phách chi khí luyện thành phi kiếm, có cùng cấp tam giai phi kiếm hiệu quả. chẳng khác gì là tiêu tốn hơn mười năm thời gian, có thể đạt được một thanh không sợ va chạm, không sợ hư hao băng hệ phi kiếm. cái này đối với rất nhiều kết đan kiếm tu mà nói, là một hạng tương đối thực dụng thần thông. luyện chế tam giai phi kiếm đối bọn hắn mà nói, nhưng là một bút không nhỏ gánh vác. nhưng tại trang mọi người đều là nguyên anh chân quân, hiện thực bên trong từng cái có hiện hách thân phận. Dù là như phá quân tinh quân loại này vì che giấu chân thật thân phận, không có cách nào quang minh chính đại đem tài nguyên dùng tại kiếm đạo bên trên, tam giai phi kiếm là thế nào đều sẽ không thiếu. Băng phách cực quan dạng này thần thông, đối bọn hắn mà nói gần gà đến cực điểm. duy nhất đáng được ăn mừng là băng trụ phía trên kết quả số lượng rất nhiều, mỗi người đều đạt được truyền thừa. Thái âm, cự môn hai người trên mặt rõ ràng nhẹ nhàng thở ra phóng tại trăm năm trước, ta còn không gom đủ 12 hai thanh bảy trận phi kiếm thời điểm còn hữu dụng. hiện tại sao? chờ trở về tông môn phía sau sao chép một phần ném đến truyền công điện a. bạch tử thần đem này môn thần thông quét nhãn, lập ý ngược lại rất mới lạ. giống như là thái bạch kiếm tông một vị nào đó đại chân quân tự chế thần thông xuất phát mục đích là vì giải quyết kiếm tông đệ tử phi kiếm nhập không đủ suất vĩnh viễn không đủ dùng tình hình cuối cùng thành quả giống như bậy ở trước mắt xem như thành công non nửa ngay tại hắn lực chú ý từ băng phách cực quang phía trên dịch chuyển khỏi chuẩn bị đi đến cuối cùng một chỗ toái phiến không gian lúc trong đầu đột nhiên có một vệt linh quang hiện lên một cái ý tưởng đột phát ý nghĩ vọt lên trong lòng này môn thần thông tựa hồ có khác công dụng nếu như ý nghĩ này có thể thực hiện này môn thần thông tác dụng nhưng muốn so tứ giai ly hợp quý thủy kiếm còn trọng yếu rất nhiều tàn bích viên ma hỏa thiêu cháy quật ngã lò đan sụp đổ kiếm cắt, còn có thi kiếm đài phía trên ngã trái ngã phải thử kiếm khôi lỗi. cuối cùng một cái toái phiến không gian, là trước mắt mới tôi tất cả không gian bên trong cực kỳ có sinh hoạt khí tức một chỗ. có thể rõ ràng nhìn ra Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử tại này sinh hoạt vết tích, đương nhiên có thể tiến vào Tẩy Kiếm Động Thiên đều là chân truyền đệ tử hướng phía trên. Quỷ dị là, rõ ràng kinh lịch vô cùng thê thảm chết tiệt, ở đây cư nhiên không thấy một bộ thi thể. Vực ngoại thiên ma sau khi chết không có thi thể, chỉ hội hóa thành một đạo khói đen, trở lại cựu thiên bên ngoài. chờ đợi mỗi mấy vạn năm không đều một cái luân hồi, ác nghiệm tràn đầy, hình thành vực ngoại thiên ma số lượng vượt qua hạn chế. lại đến chủng kích tu tiên giới. Nhưng thái bạch kiếm tông đệ tử khẳng định tử thương vô cùng nghiêm trọng, hoặc là nói tận một tại này đều đến tông môn hủy diệt thời khắc, cũng không có khả năng còn có người đến quét dọn chiến trường, liệm di thể. Bất quá mọi người đều thần sắc phấn khởi, có đan phòng, có kiếm các, phát hiện đồ tốt tỷ lệ tăng nhiều. Năm người ăn ý đối mặt nhất nhãn, các chọn một cái phương hướng sông vào này phiến tiến địa, dùng đến riêng phần mình thủ đoạn siêu kiểm. Cự môn tinh quân cẩn thận bay qua lò đan, đẩy ra còn bước lên nhiệt khí đá lửa, gặp được mấy mai chưa ra lò đan dược. Kiềm chế lại trong lòng kinh hoàng, làm bộ không để ý đá một cước lò đan, trong miệng chửi một tiếng. tay áo vung lên liền đem đan dược cẩn dấu lên tới. Chương 528, Vân Mẫu kiếm đan. Chương 528, Vân Mẫu kiếm đan. Cự Môn, còn phải là ngươi, cái thứ nhất có thu hoạch. Giống như là mấy mai đan dược, không bằng cầm ra tới cùng một châu nghiên cứu một chút. Một cái trầm thấp thanh em tại sau lưng đột ngột vang lên, nhượng Cự Môn Tinh Quân sợ hết hồn. Thiên Tương, ngươi nhưng thật sự là xuất quỷ nhập thần, nhượng người không tưởng được. Cự Môn Tinh Quân quay đầu nhìn thấy cách đó không xa, nhìn chằm chằm chính mình chính là trong ngày thường trầm mặc ít nói Thiên Tương Tinh Quân. Không có nghĩ đến vị này tồn tại cảm giác cực thấp tinh chủ. sẽ tại cái này thời điểm để mắt tới chính mình, bởi vì Toái Phiến không gian đặc thù hoàn cảnh còn giấu diếm Qua thần thức cảm ứng. bọn hắn ba người lúc trước từng ngắn ngủi cách thành Minh Hiếu, đó là vì đối phó phá quân Tinh Quân. Lúc này, Thiên Tương Tinh Quân đã tuyệt đi cái kia ba mai kế hoàn, cùng còn không có hành xử chọn lựa quyền hai người nhưng không có cộng đồng lợi ích. trái lại, có động lực giám sát bọn hắn, tránh cho dấu diếm Động Thiên Toái Phiến bên trong thu hoạch. giống như là mấy mai chưa luyện thành đan dược, qua dạng này lâu đoán chừng đã sớm mất dược hiệu. Ta nguyên bản nghĩ đến cầm đi nghiên cứu một chút, có thể hay không đảo đẩy ra Vương. năm người ở giữa đều không tín nhiệm, mặc dù tách ra. khẳng định đều tại lẫn nhau quan sát. Bị Thiên Tương tinh Quân hô phá, sẽ không khả năng tiếp tục giấu dếm, cự môn tinh quân đoán thầm một tiếng, tay áo bên trong đan dược trở lại lòng bàn tay. Năm mai tròn trịa đan dược, bên trên tầng tầng linh văn, đều đến không hết sở đến cùng chồng lên nhiều ít tầng đan dược loại này đồ vật, luyện thành sau đó có tốt nhất phục dụng kỳ hạn chế, căn cứ đan dược đặc tính từ mấy năm đến mấy trăm năm không đều đương nhiên, theo phong linh chữ vật chi thuật không ngừng phát triển, đan dược bảo tồn thời gian tại không ngừng kéo dài. Tu tiên bách nghệ bên trong, thậm chí diễn sinh ra ngọc sư cái này tài nghệ. Cấp cao nhất hồ ngọc, có thể cam đoan mới tháo xuống linh quả phóng chí trong đó, linh lực, hơi nước khẩu vị mới mẹ trình độ bảo trì như lúc ban đầu một cái giáp sau đó mở ra nhưng cùng vừa ly khai thân cảnh phía trên giống nhau như lúc những cái kia chân quý nhất linh An, đắp phối lên đỉnh cấp đồ ngọc phong cấm phù lục cùng đặc biệt hoàn cảnh đem hữu hiệu đan lực kéo dài mấy chục lần đều rất đơn giản nhưng lò đan dưới đáy cái này năm mai đan dược không có bất luận cái gì phòng hộ không nói hoàn đan lâu ngã lật ai biết rõ có hay không thành chiếc đan cự môn tinh quân lời nói không thể nói tất cả đều là nói ngoa có chút đạo lý có cái này tiểu nhạc đệm vài tên tinh chủ lén lút tiểu động tác đều trung thực rất nhiều chí ít tại bạch tử thần trong mắt như thế lấy hắn có thể so với nguyên anh viên mãn tu sĩ thần thức cường độ muốn tại toái phiến không gian bên trong xuyên qua kiến trúc xuyên đấu qua đại địa nhanh trong quét hình không có cách nào làm đến nhưng bốn gã tinh chủ với hắn mà nói là nhìn một cái không xuất gì mỗi mười ngày năm người chạm mặt một lần phân chia tiếp theo giai đoạn thăm dò khu vực hơn năm mươi ngày sau năm gã nguyên anh chân quân dùng chân đạp là xong cả phiến không gian đoàn tụ tại sụp đổ kiếm các phía trước cự môn tinh quân chỉ tìm đến này năm mai đang dược, còn bị người bắt vừa vặn sắc mặt khó coi phá quân tinh quân tại ma hỏa phía dưới cứu chữa ra đến mấy khối ngọc giản còn có thể đọc đến tin tức. còn lại hơn ngàn khối ngọc giản hòa tan tại ma hỏa trong đó cạn bã mảnh không còn thiên tương tinh quân không thu hoạch được gì thái âm tinh quân lại tìm đến một thanh tứ giai phi kiếm thiên âm không dứt hoa sen phi kiếm mơ hồ có một bộ kim thân phật đả tượng ngưng tụ bạch tử thần nhìn thoáng qua lại là một thanh ngủ say bên trong tứ giai phi kiếm tẩy kiếm động thiên bên trong phi kiếm tựa hồ đều có cái này là sắc linh tính hỗn loạn hoặc là chịu đựng trọng dường linh tính như nến tàn trong gió hoặc là tế luyện không được đầy đủ chưa hướng kiếm linh chuyển biến hoàn tất còn là mộng mộng mê mê thiên sinh tinh linh chính mình vận khí tựa hồ cũng dùng hết chỉ từ một chỗ đoạn viên phía dưới lật ra một cuốn bị đốt đi non nửa kiếm huyết hàng tam thế kiếm quyết chạm kiếp trước kiếp này chuyển thế thân một kiếm phía dưới tam thế thể xác đều giết liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có nhưng hắn lật vài tờ phát hiện cái này kiếm quyết chỉ là khẩu hiệu hô văn dội thực dụng giá trị không lớn thực tế còn đốt không có kiếp này kiếm bộ phận lại phải một lần nữa thôi diễn sáng tác phải là một cái mênh mông công trình thực dụng tính không cao về không cao cái này kiếm quyết người sáng tạo tuyệt đối là một gã kiếm đạo thông sư cần phải là đứng ở tuyệt cao góc độ mạnh như thác đổ phía dưới đáp ý chi tác rất nhiều địa phương đều là đụng chạm đến huyền diệu khó giải thích kiếm ý phổ thông kiếm tu liền đọc hiểu cái này kiếm quyết đều khó khăn. chính là bởi vì bạch tử thần kiếm đạo tạo nghệ đủ sâu mới có thể nhìn ra hàng tam thế kiếm quyết lập ý cao xa tinh thâm nhưng liền người sáng tạo đều trưởng không không được tựa như một cái to lớn mệnh đề viết văn vẹn vẹn là lướt qua liền thôi xa chưa chạm xúc đến hạch tâm tốt xấu là đứng ở kiếm đạo định phong nắm giữ nhất kiếm sinh vạn pháp tu sĩ tác phẩm quay đầu lại đơn giản tu tập phía sau dung nhập nội chân kiếm quyết cho cái này bộ phận kiếm điện bách khoa toàn thư góp một viên gạch thà bạch tử thần ý nghĩ lưu chuyển liền cho hàng tam thế kiếm quyết an bài nơi đi năm người gặp mặt đầu tiên là có thể nhiều người chia sẻ kiếm quyết cùng Mọi người riêng phần mình sao chép một phần, bầu không khí hòa hợp, nơi đây là nhiều tháng giai đoạn sẽ không sinh ra xung đột. Bất quá như hắn sở liệu, cầm đến hàng tam thế kiếm quyết mấy người lật xem không hiểu ra sao, càng kia trung gian bị tiêu hủy lại đoạn. Từ nào đó trình độ đi lên nói, cái này kiếm quyết đối bọn hắn mà nói ngoại trừ bổ khuyết truyền công tác không có cái thứ hai tác dụng. Chỉ có đến Bạch Tử Thần cùng Mã Du, Lý Phong các loại giải rác mấy vị đỉnh tiêm kiếm tu cấp độ, mới có thể nhìn đến giá trị của nó. Nhưng là vậy tôi, đầu nhập đại lượng thời gian tinh lực đi bộ toàn dạng này một môn kiếm quyết, nếu như không phải có đặc biệt cơ hội, không ai sẽ đi phía dưới cái này trọng chú. Bạch Tử Thần nhìn xem sao chép hàng tam thế kiếm quyết mấy người đều có chút tinh thần phân tán, không có đầu nhập toàn bộ lực chú ý chỉ có phá quân tinh quân nghiêm cận dựa theo nguyên bản quyển sách, mỗi chữ mỗi câu sao chép, một chữ không lọt, một câu không thay đổi. Tiêu Liên bị ma hỏa thiêu cháy giao diện, chỉ lưu lại mấy cái nửa bên ký tự của trang đều bị đủ số có đi. Bất quá Bạch Tử Thần cảm thấy hắn cũng không phải là đối hàng tam thế kiếm quyết có bao nhiêu xem trọng, mà là xuất phát từ một gã Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử tự giác, không tưởng nhượng tông môn truyền thừa xuống tới bất luận cái gì một phần điện tịch có thất. Thái bạch Kiếm tông tế tổ nghi, trai thiếu nghi thức. Bạch Tử Thần nhẫn ngoại tính tình đem khối thứ nhất ngọc giản bên trong nội dung khắc lục xuống đến, trừ đi có thể coi như lý giải Thái Bạch Kiếm Tông dáng rất một tay tư liệu, mà khác sẽ không bất luận cái gì tác dụng. Khối thứ hai ngọc giản hơi hảo chút, tên là Luyện Kiếm Bất Pháp, nói là vị này luyện kiếm sư tổng kết tám đầu luyện kiếm quy tắc chi tiết. Thái Bạch Kiếm Tông là đương thời đệ nhất tông môn, từ xưa đến nay đệ nhất kiếm tu lại tông, càng là không có chút nào huyền niệm đệ nhất luyện kiếm thánh địa điểm này phía trên, từ Thái Bạch Kiếm Tông có được tứ giai phi kiếm số lượng phía trên có thể nhìn ra. Mặc dù có rất nhiều đến từ ngoại giới chiến lợi phẩm, còn là có tương đối bộ phận từ từ luyện tam giai phi kiếm nhảy lên mà đến. khối này mộc giản, có thể trên diện rộng tăng cường bạch tử thần đốt cháy giai đoạn thức để thăng lên tới luyện kiếm tài nghệ. hắn khi đó chỉ vì luyện thành lôi trúc kiếm, đừng nói đối với luyện khí căn cơ, liền tính là luyện kiếm tài nghệ ly khai mấy thanh chỉ định phi kiếm phía sau, luyện kiếm xác suất thành công liền cấp tốc trở xuống. nhân gian giới luyện khí kỹ nghệ, không đủ để trèo chống trực tiếp luyện thành linh bảo một cấp bảo vật, chỉ có thể điên cùng xây cao giai linh tài, xa xa vượt qua cực phẩm pháp bảo có thể thừa nhận hạn mức cao nhất. một khi luyện thành sau đó liền sẽ bị linh kiếp. linh kiếp nguy hiểm, so nhân tộc tu sĩ nguyên anh thiên kiếp chỉ có hơn chứ không kém, bình quân chỉ có 10 tiến một sát suất thành công. nhưng đến từ địa tiên giới truyền thuyết, linh bảo thậm chí thông thiên linh bảo cũng không phải không có trực tiếp luyện chế thành công tinh hà kiếm quân cá nhân tiểu truyện đúng là dạng này hữu duyên cái này đều có thể đụng lên có quan hệ vị này tiền bối ngọc giản bạch tử thần mới đem thứ ba khối ngọc giản quét cái ngẩng đầu liền phấn khởi lên tinh thần bên trên nội dung tư nhiên cùng tinh hà kiếm quân có quan hệ là cùng loại nhân vật truyện ký tồn tại nên là thái bạch kiếm tông nội bộ sáng tác nhằm vào những cái kia xuất chúng nhất một đám kiếm tu ngọc giản bên trên kỹ càng ghi chép cuộc đời thành tựu cùng với đối tương lai triển vọng đồng thời thiếu không được tinh hà kiếm quân dự vào thành danh tinh hà kiếm trận miêu tả. nói thẳng chuẩn bị thông qua bí pháp tại động thiên tri lực hàng xuống thời khắc đó đem 12 hai thanh phi kiếm đồng thời tấn vì tứ giai phi kiếm tiến vào hóa thần đạo pháp viên mãn thần nghiệm hóa tinh tại một khắc này vô song động thiên tri lực hạng xuống tam giai phi kiếm tấn thăng tứ giai là không có chút nào huyền niệm sự tình có lòng dạng hóa thần kiếm tu cơ bản sẽ đem mục tiêu nhắm ngay ngũ giai phi kiếm đến chạy nước rút dù sao đối với hóa thần kiếm tu mà nói nhưng sẽ không thiếu một thanh tứ giai phi kiếm hơn bạn năm trước tinh hà kiếm quân đã là nguyên anh hậu kỳ tu vi tại thái bạch kiếm tông nội bộ chạy nước rút hóa thần cơ hội có thể đứng vào trước ba. nhưng hắn một mực không có đem hóa anh phía sau liền thành hình kiếm trận 12 hai thanh phi kiếm đội hình tiến hành thay thế. mặc dù có cơ hội đạt được một hai thanh tứ giai phi kiếm dưới tình huống. vì đúng là mục tiêu lớn hơn nữa, hắn muốn nhượng bảy trận phi kiếm cùng tồn tại mấy trăm năm, xây dựng lên nhìn không thấy sở không được liên hệ. chỉ chờ thành công hóa thần thời khắc đó, tinh hà kiếm quân lựa chọn người may mắn đem không phải một thanh phi kiếm, mà là dòng dã 12 hai thanh phi kiếm. một khi thành công, liền ý vị 12 thanh phi kiếm đồng thời tấn thăng, tứ giai kiếm trận uy năng không kém ngũ giai phi kiếm, rất nhiều trường hợp lại có thắng được. thật có thể ẩn nhẫn, rõ ràng có tứ giai kiếm lại để đó không dùng. bất quá thật muốn nhượng hắn hoàn thành nhất cử vượt qua hùng câu hoàn chỉnh tứ giai tinh hà kiếm trận liền tính tại hóa thần đại năng bên trong đều tính thượng thừa bản sự đáng tiếc tinh hà kiếm quân phương pháp bạch tử thần không có cách nào học cũng không tất yếu phòng theo có thái bạch kiếm tông làm vì hậu thuẫn tinh hà kiếm quân hóa anh sau đó trước tiên liền có mấy chục thanh tam giai phi kiếm đưa lên cung cấp hắn lựa chọn hắn tuyển đến bảy trận 12 hai thanh phi kiếm từ thuộc tướng phối hợp trưởng thành tiềm chất các phương diện mà nói đều là chọn kỹ lược khéo không giống bạch tử thần vì kiếm đủ phi kiếm số lượng chỉ cần là tam giai liền hướng phía trên chất mấy trăm năm thời gian Đã nhuộm tinh hà kiếm quân 12 thanh phi kiếm dần dần hình thành một cái chính thể, khí cơ tương liên, không cần một thanh tứ giai phi kiếm đến quấy rầy chúng nó. Chỉ chờ hóa thần thời khắc đó, tập thể thăng hoa, thành tựu vô cùng xứng đôi 12 thanh tứ giai phi kiếm. Cái tiếc nhưng liền là Thái Bạch kiếm tông cùng Cực Hỗ tảng, đều không có khả năng làm được sự tình. Bạch Tử thần tầng dưới chót xuất thân, tại hắn phía trước Thanh Phong tông liền cái ra dáng kiếm tu đều không có xuất hiện, cung cấp không được bất luận cái gì kiếm đạo tài nguyên. Có thể nhiều một thanh cường đại phi kiếm, đều muốn lập tức không thể chờ đợi được dùng lên, cùng tinh hà kiếm quân tâm tính hoàn toàn bất động. mà tại bạch tử thần trên tay tứ giai phi kiếm số lượng càng ngày càng nhiều sau đó lấy bí pháp tranh thủ tam giai phi kiếm cộng đồng tiến giai ý tưởng liền không có lời còn có một chút lấy hắn tu luyện tốc độ rất có khả năng kiếm trận đều không bồi dưỡng ra chân chính ăn ý liền muốn nên đón hóa thần thời khác mặc kệ như thế nào chờ đến mấy người đem ngọc giản cùng kiếm quyết sao chép hoàn tất nguyên kiện về chủ mới nên đón tiết mục cuối cùng vân mẫu kiếm đan là thái bạch kiếm tông trọng yếu nhất đan dược, không có cái thứ hai chỉ cần tu vi không tới nguyên anh hậu kỳ liền đều hữu hiệu thậm chí có thể lặp lại phục dụng Phá quân tinh quân quả nhiên nhận biết với ấy, liếm liếm mờ môi, liếc mắt hai âm tinh quân trong tay rõ ràng Phật tông phi kiếm, rất nhanh làm ra lựa chọn. Đan dược bên trong ẩn chứa bạo ngược kiếm khí, phục dụng sau đó liền sẽ không chịu không chế hướng về tất cả xương cốt tứ chi khởi sướng tiến công. Nhưng tại này quá trình bên trong, nhưng sẽ có vượt qua bảy thành kiếm khí vì mình sử dụng, dùng để phá tan bình cảnh. Ba thành xác suất trực tiếp phá cảnh, bốn thành xác suất, kinh mạch bị hao tổn. Còn có ba thành khả năng trực tiếp bị kiếm khí đâm rách đan điền khí hải, trở thành phế nhân. Tu tiên giới bên trong không có một loại đan dược có thể cùng vân mâu kiếm đan giống như đề thăng như thế cực lớn phá cảnh sát suất. Cự môn tinh quân há há miệng, tưởng nói chút gì đó, lại không thể nói ra. đoán chừng hắn cũng không có nghĩ đến. tùy tiện tại một cái đan lô bên trong lật ra mấy mai đan dược có dạng này đại lai lịch. phía sau chuyên môn hướng về phía lò đan đi, nhưng không thu hoạch được gì. phá quân đạo hình, ngươi có thể bảo đảm này đan linh tính không mất, còn có thể lưu hiệu. Thái âm tinh quân xưng hô lại trở lại lúc trước, hô hấp nhanh hơn, bộ ngực phập phồng. nàng đã là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nếu như vân mâu kiếm đan thật như theo như lời công hiệu, Thái âm tinh quân thậm chí có tại trăm năm sau trở thành đại chân quân khả năng đây đối với nàng mà nói, có thể nói một bước lên trời. Còn thế nào bảo trì chân định? Vân Mẫu kiếm đan cùng phổ thông đan dược bất động, luyện chế nhiều dùng ngũ kim chi tinh, lại lấy Vân Mẫu thần thạch tư dùng, trọng yếu nhất là tới từ ngũ giai phi kiếm một đạo bản nguyên chi lực. Chỉ cần thành hình, đừng nói tại đan lô bên trong ôn dưỡng và nằm, liền tính đem nó ném đến hoàn cảnh càng ác liệt địa phương đều không có khả năng soi mòn đan lực. Năm nay Vân Mẫu kiếm đan bày ở trước mắt, làm ra lựa chọn đối tượng phá quân tinh quân lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Tứ giai phi kiếm là tốt, nhưng có một thanh là đủ, còn lại cơ hội còn là lựa chọn phá cảnh đan dược cát tuy nói trong lòng nghĩ động huyền lục thần kiếm kinh tới tay, có thể đem thái bạch kiếm tông căn bản đại pháp truyền thừa xuống dưới liên hảo. nhưng cơ hội thực đến trước mắt tâm thần còn là run dậy lên tới không đành lòng bỏ qua cơ hội nhưng ba thành tỷ lệ đan liền khí hại bị kiếm khí xâm hủy cái này mạo hiểm quá cao phục đan thất bại thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp chết ở tính thất tu luyện trong đó cự môn tinh quân rõ ràng có chút sợ hãi vân mẫu kiếm đan tác dụng phụ rõ ràng số tuổi không lớn còn không có thể hội đến bị nguyên anh bình cảnh một mực giang cầm lại khổ nạn nếu không cái này phụ tác dụng vân mẫu kiếm đan liền không phải nhân gian giới đan dược phải là thượng giới mới có khả năng xuất hiện tiên đan người nếu không giang phục dụng liền đem cái này đan dược bán trao tay ra ngoài có rất nhiều người nguyện ý giao giá tiền rất lớn chỉ cần sớm làm hào chuẩn bị liền tính kiếm khí thực tại khí hải bên trong bạo phát tàn sát bừa bãi bảo trụ tính mệnh không khó thậm chí có thể duy trì trước mắt cảnh giới chỉ là vĩnh viễn không có cách nào lại luyện hóa thiên địa linh khí thôi phá quân tinh quân hơi có vẻ vội vàng sao động gõ gõ ngón tay mở miệng nói ra liên dạng này bắt đầu chọn lựa a giá trị ngang nhau nguyên tắc một lần cơ hội chỉ có thể chọn lựa một mai vân mẫu kiếm đan ta tuyển một mai vân mẫu kiếm đan thái âm tinh quân không có do dự trực tiếp làm ra lựa chọn ta cũng là vân mẫu kiếm đan cự môn tinh quân trong lòng phẫn hận độc xạ tại trong lòng loạn trôi vào nếu không phải là tương tinh quân cái này năm mai vân mẫu kiếm đan liền tất cả đều là chính mình còn không cần chiếm cứ chọn lựa theo trình tự toàn bộ đều thu vào trong túi chương 529, trăm hai người là mạch nào chuyên nhân chương 529, trăm hai người là mạch nào chuyên nhân vân mẫu kiếm đan cùng tứ giai phi kiếm nếu như phóng tại bên ngoài đấu giá hội phía trên nên còn là người sau càng chịu truy phù chút một thanh tứ giai phi kiếm không chỉ có thể thật to để thăng kiếm tu thực lực còn có thể làm vì chuyển thừa chi bảo đợi đợi lưu truyền xuống bất luận cái gì một nhà kiếm tu thông môn đều không bỏ được bỏ qua nhưng rơi xuống cá nhân trên đầu lại có bất đồng Vân mẫu kiếm đan mang đến cảnh giới để thăng là thực thực tại tại hạ xuống bản thân, có trợ với cá nhân tại đại đạo chi lộ phía trên nhảy ra kiên cố một bước. Tứ giai phi kiếm mặc dù có thể trên diện rộng để thăng một gã kiếm tu thực lực, nhưng chúng quy là vật ngoài thân. Tại cá nhân mà nói, ngàn năm sau đó thân tử đạo tiêu, tứ giai phi kiếm chuyển thừa xuống dưới, một vốn một lời người lại có ích lợi gì? Nếu như lựa chọn gia nhập tinh cung, bất kể là xuất phát từ bản ý còn là cùng bản thân tông môn co an ý, đa số là lo liệu đại đạo vì tư quan niệm tu sĩ. Tại loại này dưới tình huống, lựa chọn vân mẫu kiếm đan còn là rất dễ lý giải. Phá quân tinh quân cười ha hả đồng dạng lấy đi vân mẫu kiếm đan, chưa từng hướng thanh kia Phật môn phi kiếm nhìn lên một cái. Bạch tử thần giương mắt, mấy người đều khẩn trương chờ đợi chính mình động tác. Không làm suy nghĩ, hướng Thai âm tinh quân trước người thanh kia Phật môn phi kiếm một chiều, hoa sen bay là tả, rơi vào trong tay. Có thể rất rõ ràng nghe đến thiên tương tinh quân nhẹ nhàng thở ra, còn lại người bên trong chỉ có hắn không có tuyển đến vân mẫu kiếm đan. Dựa theo trước đó ước định tốt chọn lựa quý củ, mỗi một vòng bảo vật chọn lựa đều phải trước tăng cường phá quân, tử vi hai người. Theo tử vi tinh quân lựa chọn trần ai là định, còn lại hai mai vân mẫu kiếm đan ba người chưa cắt, hắn tự nhiên hy vọng tăng nhiều. Từ mấy người ánh mắt trong đó, còn là có thể phát giác ra được bọn hắn đối tử vi tinh quân lại bỏ được buông tha phá cảnh linh đan, lựa chọn tứ giai phi kiếm có chút kinh ngạc. Nguyên Anh sơ kỳ cũng liền thôi, liền tính đột phá một tầng cũng cải biến không được nhiều ít, hắn nhưng đã có nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Tiến thêm một bước, chính là nguyên anh hậu kỳ đại chân quân, tu tiên giới bên trong thân phận địa vị hoàn toàn bất đồng đại chân quân cùng mặt khác nguyên anh tu sĩ, hầu như có nửa đường đại cảnh giới trên lệnh còn trẻ như vậy, lại là Thái Bạch kiếm tông sau đó kiệt xuất nhất kiếm đạo thiên tài, chính là đắc chí vừa lòng thời điểm. Đoán chừng trong nội tâm bên sẽ không lo lắng qua, bằng chính mình tu luyện không đến nguyên anh hậu kỳ khả năng tính. có trách nhìn đều không nhìn vân mẫu kiếm đan nhấp nhãn chỉ có rõ ràng tử vi tinh quân chân thật thân phận phá quân tinh quân có thể nhiều ít lý giải vị này thiên tài kiếm tu lựa chọn dạng này tuổi trẻ liền có nguyên anh trung kỳ tu vi khẳng định là một đường phía trên đến không có chịu đựng qua bất luận cái gì ngăn trở tại tử vi tinh quân trong cảm nhận nguyên anh hậu kỳ khẳng định cùng đằng trước tất cả cảnh giới một dạng căn bản trói không được hắn bao lâu còn lại ba gã tinh chủ tại lựa chọn bảo vật thứ tự phía trên cũng không trước sau hiện nhiên không có người nguyện ý buông tay bao quát đã có một mai vân mẫu kiếm đan thái âm tinh quân cùng tự môn tinh quân cuối cùng còn là tại phá quân tinh quân đề nghị phía dưới. Ba người vì cầm đến cái này thứ tuyển chọn quyền bắt đầu ra giá. Ra giá đi vào bốn khối cực phẩm linh thạch thời điểm, Cự Môn Tinh Quân xuất hiện do dự. Vân mẫu Kiếm Đan tuy nói có thể nhiều lần phục dụng, nhưng loại này có cực lớn thai hoàng ẩm, một khi phá cảnh thất bại nhẹ nhất đều muốn giao ra cả đời không thể tiến thêm, trở thành liền mỗi đạo chân nguyên đều muốn tiết kiệm sử dụng kém bản nguyên anh chân quân làm vì đại giới. Liên tục nuốt hai mai, nhưng phải có cực lớn rút khí. Cự Môn Tinh Quân lại không phải không có lựa chọn, muốn tiến hành bỏ mạng đánh cược một lần tuổi già kiếm tu. Trên thực tế, kiếm đạo hoàn toàn cá nhân yêu thích, lấy hắn xuất thân trùng kích nguyên anh hậu kỳ có rất nhiều con đường có thể đi. trực tiếp nhất một đầu thông thiên đại đạo, chính là đánh bại tông bên trong mấy cái cạnh tranh người, hái được toàn bộ tu tiên đại lục đơn giản nhất trở thành đại chân quân phương pháp. Cự Môn Tinh Quân lựa chọn nhận lấy hai phần các bốn khối cực phẩm linh thạch, lui ra đan dược cạnh tranh. Vân Mẫu kiếm đan như nguyện rơi vào Thái Âm Tinh Quân, Thiên Tương Tinh Quân hai người trong tay. Chiến lợi phẩm chia các hoàn tất, liền đến ly khai thời điểm, bọn hắn tại tẩy kiếm động thiên bên trong chờ thời gian cũng không ngắn. Nguyên bản còn muốn mượn nhờ động thiên bên trong tẩy kiếm chỉ thần tốc lực kiếm, nhưng xem hiện tại tình huống này là không có một tia khả năng. Vừa văn mọi người đều thu hoạch tương đối khá, trở về sau đó đều muốn thật tốt chỉnh lý. thực tế là cái kia kéo theo thiên hạ kiếm tu chi tâm động miền lục thần kiếm kinh có thể nói mỗi người đều lòng chỉ muốn về hy vọng chư vị có thể đối tẩy kiếm động thiên bên trong phát sinh sự tình thủ ta không hy vọng tiếp xuống tới tại bên ngoài nghe đến có quan hệ thái bạch kiếm tông truyền thừa hiện thế lời đồn đái nay sự tình tiết lộ ra ngoài chỉ hội nhượng chúng ta tinh cung trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích đối mỗi vị tinh chủ đều không có chỗ tốt phá quân tinh quân tiếng trầm nói ra khí chàng kiếm nén nhìn tới tâm tình khó chịu bạch tử thần cảm thấy hắn trong miệng lo lắng sự tình chỉ là một phương diện càng nhiều còn là đến từ chính ly khai tẩy kiếm động thiên lúc lại muốn mượn nhờ thanh hủy kiếm lực lượng. chính mình lần thứ hai thể hội ngũ giai phi kiếm vi năng, củng cố không gian thông đạo lại nhượng thanh hủy kiếm linh ra tay một hồi. thanh hủy kiếm từ bạch tử thần trong tay phi đi thời điểm, hắn rất rõ ràng lần nữa nghe đến 10 khối linh thạch chữ. một khắc này, phá quân tinh quân phần lưng rõ ràng còn xuống một đoạn đi đi về về, bốn khối cực phẩm linh thạch không có, lại là hầu bao phong phú nguyên anh chân quân đều không thể chịu được vài lần. thanh này thanh hủy kiếm dùng tốt về dùng tốt, chính là khẩu vị quá lớn cũng may a tị thiên ngục ma kiếm bị tiểu tử trấn trụ, không có cùng ta nói cái này điều kiện, nếu không bán đi chính mình đều nuôi không nổi. thanh hủy kiếm chạy nhanh chóng, hai lần ngự kiếm đều không có tìm đến thông cơ hội. tăng thêm cái này ra kiếm thân giá bạch tử thần nhìn xem chính mình trên thân cuối cùng hai khối cực phẩm linh thạch lực lượng nghiêm trọng chưa đủ năm gã tinh chủ cáo biệt sau đó hắn nghị nghị quyết định còn là đi đã quen thuộc lâu quan bên trong trước đêm lần này tẩy kiếm động tiên hành trình thu hoạch lý tốt căn bản đại pháp chuyển hóa qua tới lại cân nhắc phía sau con đường động huyền lục thần kiếm kinh tới tay hạn chế bạch tử thần cuối cùng một đạo gông xiềng đã loại bỏ sau đó có thể xem như trời cao mặc chi bay tùy tiện đi nơi nào đều được chỉ cần có thích hợp linh địa giúp lòng tu luyện liền thành hắn tu hành quá trình bên trong đối phá cảnh linh vật cùng phá cảnh đan dược không có nhu cầu trên tay phi kiếm đổi mới cũng phải một thanh một thanh đến động huyền lục thần kiếm kinh chưa thành liền tính có tứ giai thậm chí ngũ giai phi kiếm không có luyện làm bản mệnh phi kiếm hắn cũng không chịu nổi lại quyết trương tinh hạ kiếm trận tử vi đạo hữu, đại điện hướng đông ba trăm dặm chỗ đợi ta một chút bạch tử thần thu được truyền âm độ quang không thay đổi nhưng bay ra trăm dặm phía sau hàng xuống độ cao điều chỉnh phương hướng nơi đây là một chỗ lùi bại đạo quan tiền điện kim thân tượng thần bị người đẩy ngã ngã đầu thân cách rời hai bên nhĩ phòng như là bị vật nặng lăn qua nóc nhà vách tường một bên sụp đi qua kiên nhẫn chờ đợi một nén nhang thời gian cuối cùng nhìn thấy mấy điểm ánh sao lập lòe. Phá Quân Tinh Quân rơi xuống đất tay này, tinh độn hoàn toàn chính xác không tầm thường, hơn nữa hắn còn giống như ẩn dấu tinh vân song độn dung hợp bí thuật, tại đào mệnh bên trên cơ bản làm đến đỉnh cấp. Bạch Tử Thần hồi tưởng lại ngày ấy tại Tế Thủy trên sông, Phá Quân Tinh Quân chạy nhanh chóng, làm vì bắt mắt nhất mục tiêu sửng sốt không có bị một đầu đại yêu đội kịp. Khó trách nhân yêu hai tộc đại chiến đến nay, vẫn lạc chân quân số lượng cũng không ít, nhưng không có một vị đến từ Thiên Tinh Tông. Thiên Tinh Tông cùng thân mật minh hữu Ngũ Hoàng Kiếm Tông cùng loại, đều là cận cổ sau đó mới bay nhanh trưởng thành lên tới siêu cấp đại tông 3000 năm trước, một trước một sau xuất liên tục hai vị hóa thần đại năng, đem tinh tượng thần thông đẩy lên đỉnh cao nhất. cung ngũ hoàng kiếm tông cái kia hai vị hóa thần kiếm tu cơ bản có thể tính toán đồng thời kỳ thành đạo thời gian kém mấy trăm năm tuy nhiên không có lưu lại nhiều ít lừng lây chiến tích nhưng tinh độn chi thuật đã đến từ xưa đến nay độc nhất phần từng có qua mượn nhờ chủ quang trò chơi thiên ngoại trải qua dựa vào xuất thần nhập hóa tinh độn, tại thiên ngoại thu hoạch rất nhiều tu tiên giới đã sớm tuyệt tích khoáng tài vỡ thạch luyện chế ra không ít linh bảo thử vi ngươi cũng được động huyền lục thần kiếm kinh truyền thừa đúng không ta chỉ không phải khắc vào thạch bích phía trên cái kia phần mà là thông qua kiếm bia trực tiếp trao tặng kiếm trùng chân truyền phá quân tinh quân vừa mở miệng liền long trời lở đất vạch trần chân tướng không cần đối với ta dầu diếm kiếm địa động tính ngoại nhân cảm ứng không đến người ta làm vì kiếm tông truyền nhân chẳng lẽ còn có thể phát hiện không được sao có thể nhượng kiếm địa tán thành không phải thánh tử cũng là hạch tâm đệ tử mà khác chi mạch càng là chỉ có truyền thừa người mới được ngươi là cái nào chi ẩn mạch truyền nhân chú kiếm dấu kiếm còn là thần bí nhất phật kiếm nhất mạch ách ta xuất thân bất vực còn trẻ lúc tại hát sơn bên trong nhặt được một bộ kiếm tông truyền thừa ngược lại không biết chính mình thuộc về mạch nào bạch tử thần nào biết được kiếm địa còn có cái gì phản ứng hắn lại không phải chân chính Thái Bạch Kiếm Tông truyền nhân, chỉ là dựa vào tinh hà kiếm quân lưu lại kiếm đạo chân giải lừa dối quá con thôi. cái kia cuốn mỏng như cánh ve điện tịch, ngoại trừ ghi lại tinh hà kiếm quân cả đời kiếm đạo tinh hoa bên ngoài, tựa hồ còn là cùng loại tín vật tồn tại. nguyên bản một mực bị long đong, thẳng đến lần này đi vào tẩy kiếm động thiên gặp gỡ kiếm bia mới phát huy tác dụng. phá quân tinh quân căn cứ hắn nhận chi, một cách tự nhiên đem coi là đều là Thái Bạch Kiếm Tông ẩn mạch truyền nhân. Thái Bạch Kiếm Tông vẫn tồn tại thời kỳ, kiếm bia liền có nghiêm khắc chọn lựa củ, chỉ có đầy đủ ưu tú lại đạt được tông môn thừa nhận đệ tử, mới có thể bị kiếm bia thông qua ban cho kiếm chủng. Nếu không ngươi liền tính tại kiếm địa bên cạnh ngày đêm cảm ngộ, cũng không có khả năng thu đến bất kỳ có quan hệ kiếm kinh tin tức. Theo tông môn cao tầng theo như lời, cái kia liền là kiếm trùng có hạn, nhất định phải khống chế số lượng, không có biện pháp đại diện tích ban thường pháp. Cho nên phá quân tinh quân hoàn toàn không hoảng hốt đem ngoại nhân dẫn vào tẩy kiếm động tiên, nhiều nhất liền lấy đi một ít vật ngoại thần, căn bản đại pháp chỉ có thể có thể rơi vào kiếm tông truyền nhân chi thủ. Bắc vực phương hướng, giống như năm đó tông môn hủy diện thời điểm không có cái nào chi là hướng bên kia chạy a có lẽ là về sau hôn không sổ dưới, lại thay đổi tuyến đường bắc vực a. Phá quân tinh quân đem trên mặt mặt nạ tháo xuống, lộ ra tròn tròn mập mạp thân thể, cả người thoáng một phát thấp một đoạn. Truyền cho ngươi công pháp tu sĩ nhất định là nhất mạch chi chủ, đem ẩn mạch tín vật để lại cho ngươi, chỉ là ngươi không có phát hiện thôi. Ta liền nói, bác vực loại này địa phương như thế nào ra ngươi dạng này ngút trời anh tài, lịch thiên kiếm tu. Nguyên lai là bổn tông đệ tử, cái kia liền nói đã thông. Tư chất ngươi có thể so sánh ta hảo nhiều, ta hư trường mấy trăm tuổi, đến nay chưa sở kiếm quang phân hóa cảnh giới, nói ra ngoài đều là ném đi kiếm tông thể diện. Đạo hữu còn muốn phân tâm tinh tượng công pháp, nhất tâm nhị dụng, có thể có như thế thành tựu đã là rất không dễ dàng. Bạch Tử Thần nhìn xem thần sắc có chút kích động phá quân tinh quân, hoặc là nói là chắc hùng, có chút bất đắc dĩ. Thái âm mấy người, ly khai sau đó chắc chắn nghĩ cách lượn qua đạo tâm lợi thể, đem có quan hệ tẩy kiếm động thiên tồn tại tiết lộ ra ngoài. Tuy nhiên làm không được trực tiếp lộ ra ta thân phận, nhưng đôi câu vài lời manh mối còn là có thể cẩn thận cung cấp. Sau này ít dùng tình chủ thân phận hành tẩu tu tiên giới, miễn cho gặp cái kia mấy nhà siêu cấp tông môn đỏ mắt bố trí mai phục đối phó chúng ta. Chắc hùng đối với tinh cung thành viên sau lương thủ đoạn, lòng dạ biết rõ. Mấy nhà siêu cấp tông môn trên miệng hô hào muốn đả kích tinh cung, thực ra căn bản không có làm thật. Hắn không cần mượn nhờ thiền tinh tông con đường đều có thể nhẹ nhõm trôi qua. Làm vì tiếp dẫn sứ chắc hùng, rõ ràng biết rõ mỗi danh tinh chủ chân thật thân phận, sao có thể tỉnh nộ không qua tới? Có chút tinh chủ sau lưng tông môn đánh chủ ý gia nhập tinh cung hoàn toàn chính xác muốn lập xuống đạo tâm lợi thể chịu đến các mặt hạn chế. Nhưng ở nhận được mời đến chính thức gia nhập phía trước, nhưng không có cái kia hạn chế, hoàn toàn có thể cùng tông môn người cầm quyền tiến hành câu thông đạt được tông môn chân chính đại lao đồng ý trở thành tinh cung một thành viên, không cần hắn lộ ra bất luận cái gì tin tức, sau lưng thế lực tự sẽ an ý phối hợp. Này hết thảy đương nhiên đều là chạy thái bạch kiếm tông truyền đến. Minh bạch. ta sau đó sẽ cẩn thận. bạch tử thần cả kinh, nhìn tới sau này tử vi tinh quân thân phận không có cách nào dùng đặc biệt là chính mình còn chạm sát thiên tốc kim nô, nói không chừng sẽ bị ngoại giới nhận làm tinh cung thủ lĩnh đến lúc đó chỉ cần tử vi tinh quân vừa lộ mặt, liền sẽ đưa tới ngốc nghẽ hàng người, nói không chừng còn có năm đó thái bạch kiếm tông đệ nhân, bạch sư đệ sau này có gì ý định? ta chuẩn bị phục dụng vân mẫu kiếm đang chạy nước rút bình cảnh, như có thể phá cảnh, liền muốn mượn trước mắt thế cục hỗn loạn tại tinh cung bí cảnh bên trong trọng kiến thái bạch kiếm tông. chắc hùng đi tới đi lui, dùng sức vung vẩy hai tay, nước miếng tung bay. sư đệ nhưng nguyện đến giúp ta. Ta đã bí mật bồi dưỡng trên trăm cái kiếm tu hạt giống, phân tán tại các nơi. Thân sinh kiếm tông đệ nhất nhậm chủ giáo, tất nhiên là sư đệ ngươi. Ta chuẩn bị trước đem động huyền lục thần kiếm kinh quen thuộc một chút, tốt đem công pháp chuyển hóa qua tới. Đối mặt với chắc hùng đột nhiên xuất hiện như tình, bạch tử thần tìm cái rất đang lúc lấy cớ. Cái gì cải tạo thái bạch kiếm tông vinh quang, đem năm đó diệt tông cửu nhân từng cái tìm ra trả thù, những này sự tình hắn không có nửa điểm hứng thú. Nếu bàn về tông môn quy trúc cảm giác, cũng khẳng định là từ thiếu niên thời kỳ trưởng thành lên tới, cộng đồng lớn mạnh thanh phong tông, đối thái bạch kiếm tông ở đâu ra cảm tình? yên tâm. chúng ta mới chi ẩn mạch dưới tình huống bình thường tuy nhiên không có tu tập động huyền lục thần kiếm kinh tư cách nhưng đều là diễn sinh ra đến kém một bậc công pháp được thụ kiếm chủng sau đó chuyển hóa lên tới vô cùng dễ dàng không dùng được bao lâu Chắc hùng không để bụng phất phất tay tiếp tục hưng phấn mà khoa tay múa chân ta trên mặt nội còn phải bảo lưu thiên tinh tông công pháp khả năng muốn nhiều dùng một năm thừa dịp hai tộc đại chiến không ai sẽ chú ý đến chúng ta trăm năm sau đó có thể có nhất định quy mô lại chiếm xuống một tòa vô chủ tứ gia linh mạch bằng bạch sư đệ kiếm pháp hóa thần không ra lại có ai có thể làm gì được chúng ta ta còn biết rõ tông môn hai nơi tàng kiếm địa phương đến lúc đó mở ra phía sau sư đệ lại luyện làm bản bệnh vi kiếm, tất nhiên là như hổ thêm cánh. Chọn vẹn thảo luận nửa canh giờ kiếm tông triển vọng, chắc hùng mới hài lòng rời đi. Bạch tử thần nhìn xem lóe lên lóe lên biến mất điểm điểm tại sao, cười khổ lắc đầu. Không hiểu nổi con thật lớn một khẩu nổi tại trên thân, tương lai thái bạch kiếm tông chủ giáo. Này vị trí hắn nhưng không tưởng ngồi. Thái bạch kiếm tông hủy diệt xương mụ trùng trùng địa điểm có quá nhiều liên quan, dính đến hóa thần thế lực đều không phải hai ba nhà sự tỉnh. Cái này là một tòa cực lớn tùy thời muốn phun trào miệng núi lửa, ai ngồi đi lên đều sẽ bị nổ thịt nát xương tan. Liên ngoại hải yêu tộc cái này đối đầu đều không có giải quyết lại trêu chọc mới định nhân rất là không khôn văn chương năm trăm ba mươi truyền tu kiếm kinh chương năm trăm ba mươi truyền tu kiếm kinh vài tên tinh chủ đều vội vàng rời đi không có tại tinh cung bí cảnh bên trong tiếp tục đợi cung bạch tử thần không một dạng bọn hắn tại riêng phần mình tông môn bên trong đều phụ trách một sạp hàng sự tỉnh thực tế tại hai tộc đại chiến suốt ruột lan tràn lại hướng đánh lâu dài phương hướng phát triển dưới tình huống nguyên anh chân quân muốn nhàn vân giá hạc chỉ lo thân mình đều biến thành rất khó thưởng thụ tông môn mang tới chỗ tốt tự nhiên phải chịu lên phần này chức trách nói quay về hai tộc chiến tranh bởi vì không thấy được phản công thủ thắng cơ hội, yêu tộc bên này cũng đột phá không được tế thủy đại doanh, nhân tộc bên này đã có nghị hòa thanh âm đông vực lưu vong trốn tới trung vực tu sĩ chỉ là số ít, phần lớn đều luân hãm tại cố thổ. thân tại đông vực, người nhỏ, lời nhẹ. khi trung vực phát hiện ngoại hải cùng trên lục địa yêu tộc liên thủ, thực lực vượt qua tưởng tượng mạnh mẽ, căn bản không có khả năng tốt thắng, bất đồng thanh âm liền bắt đầu xuất hiện. tế thủy đại doanh mỗi ngày dùng đi tu hành tài nguyên kim sơn ngân hải, quanh năm trị thủ càng nghiêm trọng ảnh hưởng bình thường tu luyện. trước kia giết hết yêu tộc, thu giao đông vực nhiệt huyết khẩu hiệu tàn đi, trung hạ tầng tu sĩ đã có rõ ràng ghét chiến tranh tâm tình đông Yêu tộc hòa lớn, cách bọn hắn quá xa, chỉ biết rõ chính mình lợi ích bị đại ảnh hưởng. Cũng may bên trên nhất mấy nhà siêu cấp tông môn thái độ kiên định, đạo đức tông dưỡng tính phong giao ra giá thật lớn từ kiểu diệu động thiên bên trong rút khỏi ba vị chân quân, ngàn danh đệ tử càng mang theo chu ma thần nguyệt nội chạy tới tiền tuyến. Bảo vật này hái ba trăm sáu mươi lăm vạn vạn cân tây phương thái ất trần kim luyện thành, nội tàng năm khỏa kim hoàn, chuyên phá ma hỏa tạ yên độc xa. Là dưỡng tính phong truyền thừa trí bảo, cực phẩm thông thiên linh bảo. Từng tại đạo đức tông dẹp tiên trung cổ ma thái lúc xây dựng xuống hiển hết duy danh, chết tại này bảo phía dưới hóa thần ma đầu không phía dưới năm vị, ngoại trừ ma. Không ý vị Chu Ma thần nguyệt nô đối phó mục tiêu khác liền không được. Bảo vật này đại biểu kim hành đại đạo, cơ hồ là làm đến lực sát thương cực hạn năm khỏa kim hoàn dùng xong, phải hòn dưỡng năm trăm năm mới có thể lần nữa sử dụng. Có thể dòm thấy vậy bảo thúc giục phía sau đáng sợ đạo đức tông thái độ chấn nhiếp những cái kia ý đồ nghị hòa trung tiểu tông môn. Bởi vì mọi người phát hiện ngoại trừ lạng Kha Sơn ẩn tàng thực lực, đạo đức tông tại dưới nước bộ phận đồng dạng làm cho người khiếp sợ. Sa chú ngoại hải tồn tư phong rất ít cùng nội lục giao tiếp, nhưng chỉ một phong chi lực liền có thể bằng được một nhà siêu cấp tông môn. còn có thâm cư cửu diệu động thiên khai phá dưỡng tinh phong một lòng thể ngộ đại đạo hoàng đỉnh phong chỉ nghiên miễn cổ vu pháp vu bạc phong mọi người lúc này mới tỉnh ngộ qua tới nguyên lai trong ngày thường hiện ra ở thế nhân trước mặt bất quá là thiên phạt phong nhất mạch thôi nếu như không phải yêu tộc một phương hóa thần lão long cùng long quân trong tay có gì bảo cơ hội là đồng giai vô địch lại có thanh khâu tử hải đầu kia cửu vĩ thiên hồ kiểm chế thiên phạt phong chủ chỉ đạo đức tông một nhà chi lực đều có thể bình định hỏa loạn yêu tộc không hổ là từ thượng cổ truyền thừa đến nay mười mấy vạn năm không suy hóa thần cấp tông môn bất luận từ cái nào cấp độ mà nói đều nghiền ép mặt khác nhân tộc tông môn Thái Bạch Kiếm Tông đời thứ hai Hóa Thần Lão Tổ thắng hiểm đạo Đức Tông Hóa Thần áp qua đối phương trở thành thiên hạ đệ nhất tông môn. Không biết hủy diệt thời điểm đạo Đức Tông có hay không tham dự trong đó. Nếu ngay cả nhà nó đều có, thật có thể nói là cử thế đều địch, đắc tội thế lực cũng quá nhiều. Cận cổ thời kỳ tư liệu bảo tồn tương đối hoàn thiện, Bạch Tử Thần hảo hảo nghiên cứu qua. Thái Bạch Kiếm Tông tại kiếm đạo phát triển phía trên là không thể nghi ngờ từ xưa đến nay đỉnh cao nhất. Nhưng tông môn kinh doanh phương diện chỉ có thể nói muốn khen cũng chả có gì khen áp qua đạo Đức Tông, danh tiếng không hay, chấp tu tiên giới người cầm đầu cái kia đoạn thời gian. vậy mà có thể như vậy thiên hạ nam vực không có một cái trọng lượng cấp chân chính minh hiếu thậm chí vẫn cùng vài nhà hóa thần cấp tông môn sinh ra kịch liệt xung đột lẫn nhau thành thủ ra đương nhiên cái này hai nhà hóa thần cấp tông môn cũng không có trốn qua cận cổ sau khi kết thúc dung chuyển thời kỳ theo sát thái bạch kiếm tông bộ pháp theo thời gian suy yếu thành không người hỏi tham tiểu môn tiểu phái bạch tử thần không đi cân nhắc không thấy sự tình, chỉ cần chính mình không ngồi chẳng lẽ chắc hùng còn có thể đem hắn ngạnh đẩy lên thái bạch kiếm tông trưởng giáo vị trí không thành cái gì phục hưng thái bạch kiếm tông hắn một điểm hứng thú đều không có còn không có truy căn tố nguyên làm rõ ràng thành phong tổ sư năm đó là thế nào vượt biển đi vào này phiến tu tiên đại lục hào hứng cao đâu tư tẩy kiếm động thiên bên trong lấy được hai thanh tứ giai phi kiếm phát ra trùng điệp cùng một chỗ kiếm minh đặt song song rơi vào trước người thoáng một phát nhiều hai thanh tứ giai phi kiếm không dùng được bao lâu tinh hà kiếm trận có thể đổi mới thay đổi khi 12 thanh phi kiếm bên trong gần nửa đều là tứ giai phi kiếm thời điểm còn có người muốn thông qua bạo phát công kích đánh vỡ kiếm trận liền hầu như thành không có khả năng mặc dù nguyên anh viên mãn tu sĩ cầm trong tay thông thiên linh bảo hắn đều có lòng tin ngăn đón một chút ly hợp quý thủy kiếm cầm trong tay này kiếm Vạn Trượng nước sâu cũng như dầm trên đất bằng có thể hô hoán, lắng lại gió lốc hải lãng. Bạch Tử Thần gậy nhẹ thân kiếm ở mức gió biển nên diện đến tới vô tận tiếng phóng đạn cuồn cuộn. Tẩy kiếm động thiên bên trong lấy được phi kiếm toàn bộ đều mất linh tính, chỗ tốt là dễ dàng thu phục, miễn đi cùng kiếm linh câu thông quá trình. Chỗ xấu chính là vạn nhất kiếm linh có tổn hại hoặc trường kỳ ngủ say bất tỉnh, có khả năng từ tứ giai ngã xuống. Bất quá hắn có vô thượng thanh vi kiếm hạng, ngược lại không ngại điểm này. Đáng tiếc tệ kiếm chỉ liền tính ta có tham đồng thế, luyện hóa một thanh bản mệnh phi kiếm cũng phải một cái giáp thời gian. Trước đưa vào hộp bên trong chậm rãi khôi phục. Quay đầu lại có rảnh vẫn phải là đem tham đồng khế nhiều tu lên hai quyển. Khác một thanh phi kiếm tiền âm quên quần, kim thân Phật Đà, hộ pháp Thiên Long, địa dũng Liên Hoa, đủ loại dị tượng đều nói rõ này là Phật môn phi kiếm. Từ chắc hùng trong miệng biết được, Thái Bạch kiếm tông có nhất mạnh Phật kiếm truyền thừa, tẩy kiếm động thiên xuất hiện Phật môn phi kiếm cũng nói còn nghe được. Giữ tại trong lòng bàn tay, vô số Phật quang hiện lên, ngàn vạn sư tụ pháp, nhượng hắn thiếu chút nữa liền tâm thần thất thủ, rơi vào diệu âm. Thật đáng sợ Phật âm quan hai, một lần thất thủ, khả năng cũng liền mấy tháng, nhưng quanh năm suốt tháng, bất chi bất giác hành vi cử chỉ liền sẽ hướng Phật môn tu sĩ chết đi. quả nhiên là nhuận vật tế vô thanh khó trách phật tông có thể lấy ngoại lai giả thân phận tại này khối đại trên lục địa phát triển lớn mạnh Bạch tử thần có thiên uy tinh thần cốt điểm này trình độ phật âm dẫn phát tiên cốt sau đó liền thành kiến càng lay cây đổi thành ngũ giai phật môn phi kiếm có lẽ còn có thể đối thiên uy tinh thần cốt sinh ra một điểm bí hiếp kim diệp bồ đề kiếm tứ giai phi kiếm phật đà cũng có phấn hỏa bồ đề làm kiếm chặt đức thất tình lục dục độ thế gian ngu nhân đơn giản luyện hóa phía sau thanh này phi kiếm tin tức tràn vào náo hải vô số thiện tín quỷ lệ cầu phúc địa thượng phật quốc từ từ dâng lên địa dưỡ May mà đạt được kim diệp Bồ để kiếm chính là Bạch Tử Thần, đổi mặt khác nguyên anh kiếm tu thật có khả năng bị kiếm này ảnh hưởng tâm tính. Liền không biết do đã từng thái Bạch kiếm tông đệ tử, là như thế nào ứng đối vấn đề này. Tại Vô thượng Thanh Vi kiếm học bên trong cho hai kiếm chọn lấy cái vị trí, song song sát bên. Bởi như vậy, hắn trong nháy mắt có năm thanh tứ dài phi kiếm, còn không có tính cả như cũng bày biện cái giá chưa nhận chủ A Tị Thiên ngục Ma kiếm. Giải quyết hảo phi kiếm vấn đề, Bạch Tử Thần lực chú ý trở lại căn bản đại pháp phía trên. Là thời điểm bắt đầu đem hỏa Long quy nguyên kinh, chuyển hướng động huyền lục thần kiếm kinh. Chắc hùng nói đối với ẩn Bạch đệ tử chỉ cần mấy năm thời gian có thể đem công pháp thay đổi thành công. nhưng bạch tử thần chỉ là cái tu tập tinh hà kiếm trận ngoại nhân, hỏa long quy nguyên kinh cùng thái bạch kiếm tông công pháp nửa điểm quan hệ đều đáp không lên. một khi hạ quyết định, liền không lại kéo dài đem động huyền lục thần kiếm tinh trước ba tầng cẩn thận nghiên cứu, hiểu rõ tại tâm phía sau, bạch tử thần nhắm lại hai mắt hạ nhân tâm. sau lưng hỏa long hiển hiện, đầu đuôi giao thoa, đầu rồng một ngụm cắn đuôi rồng. đông nhiên dùng sức, long khu cắt thành hai đoạn, long huyết vẩy ra, một tiếng thê lương dễ dĩ, vang vọng lâu quan. bạch tử thần kêu lên một tiếng, khoẹt miệng tiên huyết chảy ra, tiến hành theo chất lượng chuyển hóa công pháp. một lần nữa tu luyện đến nguyên anh trung kỳ cũng chính là động huyền lục thần kiếm kinh tầng thứ tư tối thiểu muốn một hai chục năm như thế thời gian là hắn quyết định chịu đựng không được dứt khoát ỉ vào ngũ tinh lưu ly thân cùng bất diện động chân quốc song trọng gia trì trực tiếp tự phế hỏa long quy nguyên kinh từ giờ phút này lên ngoại trừ tại hỏa hệ linh căn cấp độ tạo thành đề thăng bên ngoài còn lại hết thể đều không thể lưu lại thân hóa hỏa long thuần dương chân hỏa toàn bộ đã thành quá khứ thức không có hỏa long quy nguyên kinh liên lụy có thể khinh trang ra trận nửa năm một tầng không phải vấn đề loại này biện pháp cũng liền bạch tử thần có thể sử dụng đổi cá nhân đến Lúc này đều đã nằm sấp tại nơi đó hấp hối, đâu còn có thể mặt không đổi sắc lập tức vận hành lên động nguyên lục thần kiếm kinh. Quanh thân thiên địa linh khí từng khối từng khối biến mất, sắc bén như kiếm chân nguyên tại tất cả xương cốt tứ chi bên trong mạnh mẽ đắp tới. So với hắn dự đoán còn muốn thuận lợi, trong ngày thời gian, động nguyên lục thần kiếm kinh tầng thứ nhất cũng đã tu luyện hoàn tất. Tầng thứ hai, 6 tháng. Tầng thứ ba, 1 năm. Tầng thứ tư bởi vì là đi vào hiện tại tu vi, không có cảnh giới phía trên ưu thế, dòng dã 3 năm thời gian mới thuận lợi chuyển hóa thành công. Từ giờ phút này lên, hắn cuối cùng từ bên trong ra ngoài đều có thể xưng được là một gã hàng thật giá thật kiếm tu. Nâng lên tay trái vung lên, năm đạo kiếm ti suy suy bắn ra, đem đối diện một cái ngọc đôn cuốn nát bấy. Cái này chính là vô thượng kiếm đạo công pháp ư lại hướng xuống tu luyện, có hay không có thể làm đến chân nguyên hay kiếm, quanh thân huyết khiếu không chỗ không thể xuất kiếm, phi kiếm tác dụng đều có thể thật to giảm xuống. Bạch tử thần ngón giữa kiếm quang bồi hồi hồi, trầm tư thật lâu, hai mắt trận mắt khép lại, trong mắt hai đạo kiếm quang bắn ra, nhượng vốn là tàn phá lâu quan bên trong lại thêm hai khối tổn hại phiến đá. Nói chung có thể làm tam giai phi kiếm vi năng, cách thay thế phi kiếm còn xa. Hơn nữa tự hành ngưng kiếm cũng quá phí chân nguyên, còn không bằng mượn nhờ phi kiếm đâu. Đồng thời động huyền lục thần kiếm kinh tu luyện đến tầng thứ tư hắn cũng cuối cùng biết được chính mình tại trước mắt cảnh giới bên trong cần dừng lại thời gian tám mươi tái tức có thể tu luyện đến nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tùy theo tiến vào nguyên anh hậu kỳ liên một năm đều không đến ta nên nói không hổ là vô số kiếm tu trung cực mộng tưởng ư liền tính không có không bị hạn chế luyện hóa bản mệnh phi kiếm một điểm bằng vào cái này tu luyện tốc độ đều đủ để nhượng người điên cuồng nếu như còn là hỏa long quy nguyên kinh cái kia đẳng cấp công pháp chỉ sợ tốn thời gian muốn tại hai năm có hơn có dạng này công pháp khó trách Thái Bạch Kiếm Tông có thể ở ngắn ngủi mấy ngàn năm ở giữa cấp tốc cuột khởi động huyền lục thần kiếm kinh cái kia điểm tác dụng phụ khách quan phía dưới căn bản không đáng giá nhất tới lại căn cứ Thái Bạch Kiếm Tông tuyển người điều kiện không phải đỉnh cấp thiên tài luyện được thụ kiếm chủng tư cách đều không có có thể nói mỗi danh có thể tu tập động huyền lục thần kiếm kinh tu sĩ đều là thiên chi tiêu tử cấp tư chất phóng đại bất luận cái gì một nhà siêu cấp tông môn đều có thể được đến thánh tử gãi nộ bồi dưỡng đối bọn hắn mà nói căn cơ bất ổn cần tại phá cảnh phía trước củng cố cơ sở cũng không khó tu hành nhanh trăm năm chỉ cần tại phá cảnh phía trước phanh lại củng cố căn cơ nhiều nhất dùng đi hai chục năm. công pháp được mất ai ưu ai kém rõ ràng động huyền lục thần kiếm kinh như thế bá đạo nếu như linh địa phẩm dai lại lên một cái bậc thang hoặc là thể nội có thể có một căn cứ cốt tu luyện tốc độ còn có, có thể để thăng bạch tử thần bình tĩnh mặt rung xuống đã là tâm hoa lộ phóng đã có ba cái bản mệnh phi kiếm vị trí lưu cho ai đó a tị thiên mục ma kiếm liền tính nhận chủ lấy ngũ giai kiếm linh tao ngạo chưa hẳn bị nguyện ý luyện làm bản mệnh phi kiếm vậy trước tiên đem nguyện tuyển phương hoa hai kiếm luyện hóa hảo thoáng một phát có thể bất ra thật lớn chân nguyên chi tiêu luyện thành bản mệnh phi kiếm trừ đi uy năng gấp bội Càng chủ yếu còn là ngự kiếm chân nguyên đơn độc tính toán, thật to giảm xuống kiếm tu gánh vác. Tại phổ thông tu sĩ chỉ có một kiện nhiều nhất hai kiện bản mệnh pháp bảo dưới tình huống, Thái Bạch kiếm tông nguyên anh hơi một tí bốn năm thanh bản mệnh phi kiếm gào thét mà tới, ai có thể ăn tiêu đương nhiên, đây đối với kiếm tu phi kiếm phẩm chất đưa ra rất cao yêu cầu. Bản mệnh phi kiếm ký thác thần thức, tương dung tâm thần, một khi bị thương liền sẽ phản hồi đến chính mình trên thân. Bản mệnh chi vật bị hủy, thức hải trọng thương, không chết đều tàn. Thực tế tu luyện động nguyên lục thần kiếm kinh tu sĩ, bản mệnh chi vật nhiều như vậy không phải không có qua xui xẻo kiếm tu bị người lấy dị bảo trong nháy mắt bẻ gãy mấy thanh bản mệnh phi kiếm đều không đấu võ trực tiếp thức hải tan vỡ khí tức đoạn tuyệt bạch tử thần luyện hóa bản mệnh phi kiếm cất bước tứ dai lại nguyên tuyển phương hoa trước mắt chủ yếu là tại tinh hà kiếm trận bên trong xuất hiện trong ngày thường bằng tử vi huyễn lôi kiếm có thể giải quyết chín thành chín đối thủ mà muốn thương đến tử vi huyễn lôi kiếm nhân gian giới có hay không dạng này bảo vật còn muốn đánh cái dấu chấm hỏi mất quá luyện hóa hai thanh bản mệnh phi kiếm muốn dòng dã một trăm hai mươi năm còn là trước tu luyện tham đồng kệ a ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Nhìn xem quyển thứ năm tham đồng khế có thể tiết kiệm nhiều ít luyện hóa công phu. Tường đến này dài dằng giặc thời gian, bạch tử thần lắc đầu, lật ra thanh phong tông có tiếng không có miếng căn bản đại pháp tham đồng khế bốn. Đại chu thiên phạt phong. Mặc dù lấy phong vì danh, trên thực tế đạo đức tông ngũ phong mỗi một phong đều là địa vực rộng lớn, nhiều tòa sơn xuyên linh mạch tương liên. Thiên phạt phong trung tâm nhất tòa kia đỉnh núi, thẳng cao chọc trời hung, xa xa nhìn lại giống như đều tiếp lên cửu thiên. Xuyên vân mà ra, trừ thiên phạt phong chân truyền, không người nào biết ngọn núi này rất cao gốc từ lương thập giai mà lên, đã vạn trượng trở lên. Hai bên sấm sét vang dội. Lúc có đen kịt lôi điện bổ vào đỉnh núi, đứng ở trên đỉnh tu sĩ đều sẽ có một cổ tê dại cảm giác, toàn thân run rẩy. Lại là một đạo màu mực lôi điện, chỉ nghe kia âm thanh, không thấy quang ảnh ốc tử lương trong lòng nghẻ dựng, cái kia cổ thiên đạo khí tức lượng hắn túi đầu đi về phía trước, trong lòng kiềm nén đến cực điểm. Hắn rất rõ ràng, chính mình là ở thiên phạt phong trong phạm vi thôi. Chỉ cần ly khai ngọn núi này một thước, bị cái này màu mực lôi đỉnh sát phía trên một điểm, chính là hồn phi phách tán kết cục, dù là hắn trên thân có cực phẩm hộ thân linh bảo. Mạch hành tẩu tử lương, phụng sư mệnh đến đây bái kiến Hoàng pháp đại Trân quân. Không biết đi nhiều ít bước, Úc Tử Lương rốt cục đi đến ngọn núi này phần cuối. Một phiến bằng phẳng ngọn núi, vô số màu mực lôi đình sen lẫn thành mạng lưới, tại đỉnh núi du đãng, tựa như tận thế tình cảnh. Qua tới A, trang sư mang đến cái gì chỉ thị. Một cái hùng vĩ thanh âm bay ra, không biết từ đâu mà đến, trực tiếp rót vào Úc Tử Lương trong hai. Sư tôn nhượng ta mang đến trương thiên nhất thần lục, cũng nhượng đệ tử hỏi Hoàng Pháp Đại chân Quân một tiếng, còn cần bao lâu mới có thể nhảy ra một bước kia. chương 531 Yêu tộc sau lưng. Trước năm trăm yêu tộc sau lương đạo mạch đệ tử từ trước đến nay hơn thế liền đạo đức tông nội bộ đều không có nhiều người biết rõ bọn hắn tồn tại hoặc là chỉ đem bọn hắn coi như thanh quý một chi không rõ ràng cụ thể đại biểu cái gì chỉ bất quá ước tử lương bách thế chân kinh cần hái vạn ra đèn đuốc luyện hồng trần nghĩa khí nhập thế đi một lần là cần phải trải qua quá trình khi đó theo thiên phạt phong cộng thảo tăng quảng tiên thành lại tại đại chu rèn luyện gần trăm tái thẳng đến công pháp tiểu thành phía sau mới trở về đạo mạch bây giờ đã là kết đan viên mãn chỉ chờ bản mệnh pháp bảo bên trong hồng trần khí phình lên liền muốn trùng kích nguyên anh khiêu chiến phần này tu luyện tốc độ không tính chậm nhưng cùng đạo mạch hành tẩu thân phận xứng đôi cùng một chỗ liền có điểm cẩm không ra tay đạo mạch nhân khẩu không thịnh đa số sư đồ dòng độc đinh nút tử lương sư tôn là đời này tôn chủ bên trên hai vị sư minh một người chết bởi thiên kiếp một người khác sớm đạo hóa anh vị này sư minh hóa anh mấy trăm năm còn dừng lại tại nguyên anh sơ kỳ căn bản là tiềm lực hao hết tôn chủ muốn hạn trong lúc nhất thời lại không đầy đủ xuất sắc đệ tử có thể chèo chống cạnh cửa đạo mạch mà khác với chi hợp lực để cử ra một vị người chọn lựa hơn ba trăm tuổi nguyên anh trung kỳ tu sĩ mặc dù cách hóa thần còn có rất xa nhưng tôn chủ cách thọ chúng chính tẩm còn có thật dài một đoạn. có rất nhiều thời gian chậm rãi tu luyện. Nếu là ta có cái kia Bắc Vực Bạch Tử Thần Thiên Tư liền Hảo, Thiên Phạt Thần Lôi một đạo đón lấy một đạo, ước tử lương trong đầu đột nhiên thiệp về hơn trăm năm trước tại Bắc Vực một mặt kia. Một cái không có danh tiếng gì tông môn, gia vị thiên tài kiếm tu, ngày đó gặp qua sau đó cảm thấy đối phương hoàn toàn chính xác không tầm thường, tại Hoàng Pháp Đại chân Quân tự thiết phía dưới chấn định tự nhiên. Nhưng như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, lại nghe đến đối phương tin tức lúc đã là Bạch Tử Thần Đại thắng Cựu nan Tông Hướng Bán Sơn, thành Cựu Quang Âm Thần Kiếm Đại danh, Sư tôn liền thiên nhất thần lục đều lấy đi ra, chẳng lẽ cục diện thực đã hỏng bét đến trình độ này ư? Ngốc Tử Lương khỏe mắt lườm hướng chính mình hai tay chỉnh lên một bạc phù lục, bên trên chỉ có hai cái xem không hiểu hàm nghĩa về nào văn tự, còn lại toàn thân tô sắc. Nhìn đi lên, cùng với tùy ý cắt máy lá bùa không có nhiều khác nhau, còn không có nhị giai phù lục đẹp đẽ. Nhưng Ngốc Tử Lương rõ ràng, cái này chương nhìn như nhẹ nhàng lá bùa đủ để kéo theo tu tiên giới tất cả đại chân quân tiếng lòng. Liên tính lấy đạo đức tông nội tỉnh, đều cầm không ra mấy chương. Không, nên nói đức mạch một chương đều không, này là đạo mạch chuyên trúc thần phủ. Mặc dù là mạch, thiên nhất thần lục cũng chỉ thừa cuối cùng hai chương, lại không có khả năng lại tăng nhiều. Sư tôn cầm ra một chương tặng cho hoàng pháp đại chân Quân, tại đạo mạch nội bộ đều có rất lớn tranh luận âm thanh. Mặc dù là đạo mạch bản thân đại chân Quân, đều không nỡ vận dụng một chương thiên nhất thần lục. Nay phù có thể ngăn cản hóa thần thiên tiếp bất lực nhất có thể bảo đảm nguyên anh viên mãn tu sĩ một cái mạng. Một chương thần lục, tối thiểu nhất có thể thêm hai thành độ kiếp nắm chắc. Tôn chủ dựa vào cực lớn vi vọng, áp xuống đạo mạch bên trong phản đối ý kiến, chuyên quyền độc đoán làm ra cái này một quyết định. Tự liên thân là đệ tử úc tử lương đều có chút lý giải không được, chẳng lẽ thời cuộc thực bại hoại đến tận đây, đã đến muốn vận dụng thiên nhất thần lục thời điểm. Lần trước ra thiên nhất thần lục. Còn là 30000 năm trước đạo mạch liên tục thất đại tôn chủ chết ở Hóa Thần Thiên tiếp phía dưới, đều nhanh vô lực gánh chịu đạo mạch chức trách. Mới một bên hướng Đức mạch Ngũ Phong mượn chút đệ tử qua tới, đồng thời vận dụng một chương thần lục trợ thành tiểu Hóa Thần hy vọng lớn nhất một gã đại chân quân vượt qua thiên kiếp. Thiên nhất thần lục. U u thanh em dần dần từ bốn phương thu nạp, một tôn tử vô số quang điểm hội tụ bóng người xuất hiện tại ngọn núi. Một bước bước ra, liền đi tới úc tử lương trước người. Thiên địa nguyên khí bởi vì quang ảnh xuất hiện, điên cuồng sao động, tựa như gặp gỡ chủ nhân nhao nhao quỷ sát tại hắn trước mặt. thậm chí ngày đó phạt thần lôi đều tùy theo dừng lại giống tại chờ đợi quan điểm cự nhân cái kế tiếp động tác này phiến thiên địa lấy hắn vi tôn sư tôn nói ngài cần cái này trương thần lục đặc biệt thời kỳ làm phi thường chi pháp Úc tử lương đại não một phiến trống giống vô ý thức đáp lời hắn đều muốn cho rằng chính mình là ở đối mặt với một vị hóa thần đại năng loại này thì thế loại này đối thiên địa nguyên khí khống chế năng lực căn bản không có khả năng tại nguyên anh chân quân trên thân xuất hiện thân là đạo mạch hành tẩu thân là tôn chủ đệ tử hắn đối với hóa thần cảnh giới có đầy đủ lý giải hoàn thiện sau cùng con đường nguyên bản còn cần hai năm có thiên nhất thần lục có lẽ sáu năm bên trong liền có thể cân nhắc nhảy ra bước kia quan điểm cự nhân nâng lên bàn tay màu bạc phù lục chậm rãi bay tới lòng bàn tay trang sư đại ân khắc trong tâm khảm nhưng còn có mặt khác muốn bàn giao khai thiên linh bảo không nên tồn tại ở giới này thượng cổ trung cổ nhiều như vậy hàng giới lại năng sớm nên đem khai thiên thần vật vơ vét sạch sẽ chỉ cần còn có một kiện giữ lại địa tiên giới đều sẽ không ngồi nhìn này giới trượt hướng mặt pháp tu luyện bách thế chân kinh trải qua hồng trần rèn luyện lúc tử lương thần thức sẽ không so bình thường nguyên anh tu sĩ kém ổn định tâm thần chi tiết thuật lại sư tôn nguyên thoại trong này nội dung hắn rất nhiều đều là nghe như lọt vào trong sương mù kiến thức nửa đời chỉ có khả năng ngao lão quỷ cùng thiên yêu giới dắt lên tuyến mới bị tạm thời bàn cho khai thiên linh bảo thiên yêu giới thiên ma giới dù sao vị cách so địa tiên giới thấp nửa dai ngược lại càng có khả năng trọng kiến không gian thông đạo yêu tộc hàng giới làm không được nhuận một kiện khai thiên linh bảo vượt giới mà đến ngược lại không phải không có khả năng quan điểm cự nhân nhìn không ra thần sắc biến hóa tựa như một tôn thần linh sừng sức tại trong thiên địa mỗi một cái hô hấp lúc đều có thể nhìn thấy ước vạn quan điểm tụ tán tại cự nhân trên thân tiến vào lý khai khai thiên linh bảo thiên yêu giới ta minh mạch nói cho trang sư trăm năm bên trong ta nhất định chạy tới thanh khâu tử hải thế cho phong chủ quan điểm cự nhân nhẹ nhàng gật đầu gửi tới lời cảm ơn đương nhiên không phải đối với Úc tử lương mà là hắn sau lương đạo mạch tôn chủ mỗi một vị đạo mạch tôn chủ đều muốn lập xuống đạo tâm lời thể không thể ly khai đâu xuất động tiền một bước dẫn đến trang sư dù có có thể cùng tiên phạt phong chủ đánh đồng vô thượng tu vi lại đối lúc này trận này hai tộc chiến tranh không đúng vào bất kỳ thủ đoạn nào thượng giới thông đạo chưa ngừng phía trước đạo mạch chuyển kinh Cùng địa tiên giới tổ sư câu thông quyền hành cũng một mực nắm giữ ở bọn hắn trong tay đối với thượng giới bí văn cất giấu địa tiên giới thần vật đều so đức mạnh muốn mạnh hơn rất nhiều mỗi một kiện khai thiên linh bảo đều là thế giới sơ khai chỗ sinh ra cái kia vài kiện thần vật chuyển hóa mà đến tiên thiên liền có định số nghe nói tổng cộng có 5 kiện khai thiên linh bảo ba kiện bị địa tiên giới lấy được thiên yêu giới thiên ma giới cất được một kiện nếu như ngao lão quỷ trong tay trí bảo còn có lạng kha sơn đột nhiên xuất hiện đại yêu bạo phát sau lưng có thiên yêu giới ý chí rất nhiều chuyện liền nói đã thông uốc tử lương cáo lui về phía sau trên đỉnh chỉ còn quang điểm cự nhân thiên phạt thần lôi lần nữa khôi phục trở nên rồn rập. Thượng cổ thời điểm, lần đầu tiếp xúc đến thiên yêu giới, thiên ma giới tu sĩ bị tên tuổi hù dọa, còn cho rằng cái này lượng giới là so địa tiên giới cao một cái tầng thứ. Thẳng đến hơn ngàn năm phía sau, mọi người mới hiểu rõ đến ba người này tuy nói đều là thượng giới, lại lấy địa tiên giới tối tôn. Trực quan nhất một điểm, thiên yêu giới người mạnh nhất là thất giai hợp thể yêu thần, thiên ma giới đồng dạng là hợp thể ma tu, địa tiên giới lại từng đản sinh qua đại thừa tu sĩ. Vô thai vô kiếp, trường sinh thị, là vì đại thừa. Trừ khi là thiên địa quay về hỗn độn, toàn bộ thế giới đẩy ngã làm lại, vạn vật sinh linh đều quy về nguyên điểm. Bằng không thì đại thừa tu sĩ chính là bất tử bất diệt, như nhật chi thăng như Nguyệt chi hằng cùng thiên địa đồng thọ dạng này đại thừa tu sĩ địa tiên giới vô tận thuế nguyệt bên trong đều xuất ra qua hai vị nhưng đã đủ để áp qua một đám đồng giai thế giới liền trung cổ ma loạn thời điểm đạo mạch đều không nhung tay nhìn tới tình thế hoàn toàn chính xác rất nguy cấp khai thiên linh bảo vượt giới xuyên toa đương nhiên ảnh hưởng không đến bản chất nhưng vì bảo đảm chu toàn khí linh khẳng định là tiến vào ngủ say giờ phút này hóa thần lão long cùng long quân trong tay bảo vật là không có khí linh thuần túy bằng khai thiên linh bảo bản thân uy năng tại phát huy theo khí linh dần dần thức tỉnh khai thiên linh bảo thần uy xa không chỉ như thế chỉ sợ nhân tộc hóa thần lại ra tay đều ngăn cản không nổi ngao ra lão long trăm năm bên trong tất nhiên thành hóa thần vô số quan điểm tản ra đỉnh núi lại quay về hát đám chỉ có thiên phạt thần lôi tiếng nổ vang tại không ngừng nghỉ kích động bốn tiểu bạch nguyên anh nhắm mắt lệ khí hơi thở ở giữa lấy lâu quan làm trung tâm vô cùng linh khí trực tiếp cả khối cả khối sụp đổ biến mất sau một khắc xa hơn địa phương thiên địa linh khí sẽ bổ sung qua tới đặt thành mới cân bằng hắc khí lúc sắc bén như kiếm tức giận chân nguyên phát ra lưới mát thanh thể nội hình như có một tòa rừng kiếm gào thét liên tục. Vô thượng thanh vi kiếm hạ còn là vững vàng nâng ở lòng bàn tay. Một đạo thời gian trường hà từ hai vai vượt qua, rủ xuống tới bên hông. Hai con ngươi mở ra lúc, kiếm quang kích sạng, thiếu chút nữa đem chính mình tu luyện địa bàn làm hỏng. Động viên lục thần kiếm kinh quá mức bá đạo, liền tinh cung bí cảnh tu luyện hoàn cảnh đều không thỏa mãn được, không có cách nào đem luyện hóa linh khí hiệu suất kéo đến cực hạn. Tiểu Bạch Nguyên Anh nhảy về thể nội, Bạch Tử Thần đứng dậy thời điểm chỉ cảm thấy tất cả xương cốt tứ chi, mỗi cái huyệt khiếu đều có kiếm quang xúc thế trở phát động. Loại này bị công pháp đuổi theo chạy tu luyện tốc độ, hắn đã rất lâu không có cảm thụ qua. Chiếu cái này tốc độ. Liên Tính không có tăng tiến tu vi đan dược tương trợ, chỉ cần có thể có một khối tứ giai cực phẩm linh địa, hắn thậm chí có thể đem tu luyện đến nguyên anh trùng kỳ đỉnh phong thời gian rút ngắn đến 70 năm bên trong. Chính là mỗi lần tu luyện kết thúc, đều sẽ nhượng nơi đây linh khí hạ thấp một cái cấp bậc, phải mấy ngày sau đó mới có thể khôi phục qua tới. May mà Tinh cung bí cảnh chỉnh thể đều có tứ giai linh địa tiêu chuẩn, mới chống lại hắn dạng này cố gắng. Ta còn có Thanh Long linh mễ nơi tay, chỉ cần có thích hợp linh địa, lại tìm đến mấy vị linh thực sư thay ta gieo trồng Thanh Long linh mễ. Chỉ sợ nguyên anh viên mãn, cũng tại cách đó không xa. Bạch Tử Thần mặc sức tưởng tượng tu luyện tiến độ, bất luận là cỡ nào coi trọng chính mình tu sĩ, đều không có khả năng đoán được hắn tiếp xuống tới tốc độ tiến bộ. Ngoại hải yêu tộc cũng là một dạng, thừa dịp chúng nó còn cùng trung được liên quân hãm tại nê đàm bên trong gút mắc không rõ, chính mình vừa vặn đê điều phát triển. Chờ ta có nguyên anh hậu kỳ, đem a tị thiên ngục ma kiếm đưa vào tinh hà kiếm trận, liền tính long quân trên tay bảo vật lại cường, cũng không nên là ta đối thủ thôi. Bất quá cái kia ngao ra lão long hoàn toàn chính xác không tốt làm, khá tốt có nhân tộc hóa thần đại năng đỉnh tại phía trước, tại nổ rơi tế thủy đại doanh cái này cái đinh phía trước, không có khả năng đường vòng đến bắc vực Sơn tìm ta phiền thoái. bất luận ngao gia lão long còn là long quân những năm gần đây đều làm ai danh nhận tích không có lần nữa ra tay bạch tử thần hoài nghi ngao gia lão long nên là ra tay phía trên còn có hạn chế nếu không quăng nó một lòng có thể đánh tan tế thủy đại doanh mà long quân thì là muốn đê điều làm lòng nếu không nó một đầu tứ giai đỉnh phong đại yêu thực bị nhà ICO cấp tông môn ẩn cư hóa thần để mắt tới liều mạng thọ nguyên khô kiệt phía trước cuối cùng một kích, một kiện thần bí trí bảo nhưng chưa hẳn ngăn cản được hóa thần cùng nguyên anh trích lệnh không phải tốt như vậy sao bằng bạch tử thần biết rõ chính mình còn có phát dục thời gian nhưng sẽ không quá lâu, đem hy vọng hoàn toàn ký thắc với hắn người trên thân cũng rất là không cơ khăn nếu là nhân tộc một phương hóa thần không địch lại yêu tộc, hoặc là cuối cùng giảng hòa. ngao ra lão long thu minh lúc dọn ra tay hướng bắc vực dễ ngang, khi đó liền hối hận thì đã muộn. tinh cung bí cảnh điều kiện không có so hỏa diễm sơn tốt bao nhiêu, còn không bằng trở về hắc sơn. hoặc là dứt khoát đi chiếm được thánh liên tông linh mạch kỳ sơn đỉnh núi, nhưng là có một khối tứ giai cực phẩm linh điện. dù sao tinh cung bí cảnh tùy thời có thể trở về, hai bên thay phiên tu luyện, không tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ liền không rời núi. vừa nghĩ đến đây, bạch tử thần trở về bắc vực tâm tư thì càng Ly khai tông môn đã hơn 60 năm, trải qua đủ loại kinh biến, thậm chí liền nhân yêu hai tộc đại chiến loại này sẽ cải biến toàn bộ tu tiên giới đi hướng đại sự đều gặp vỡ. Nhưng không thể không nói, thu hoạch chi phong vừa xa xuất phát phía trước tưởng tượng, không chỉ có trọng yếu nhất công pháp vấn đề đạt được giải quyết, còn là cực kỳ phù hợp động miền lục thần kiếm kinh, tự liền phi thăng sau đó đều có thể bộ này công pháp một đường tu luyện xuống dưới. Các loại phi kiếm, thậm chí có ngũ giai phi kiếm rơi vào trong tay, theo trước mắt tiến độ cách nhận chủ ngự sử đã không dùng được bao lâu. Thần thông bên trên, Cựu tiên đoán cốt quyết thật to tiến bộ, đã luyện thành ba khối tiên cốt. còn nhiều thêm đại ngũ hành tịch diệt thần quang và một đống thần thông bí thuật chỉ là thật sự không có thời gian đi tu tập khó trách nguyên anh chân quân nhiều muốn du lịch thiên hạ một mực góc thủ hát sơn như thế nào đạt được dạng này nhiều cơ duyên bất quá trở về phía trước còn phải tìm hai vị chân chính đỉnh cấp linh thực sư vội vã trở về hát sơn còn có một đại nguyên nhân chính là bạch tử thần tại động huyền lục thần kiếm kinh phía trên đột nhiên tăng mạnh nhưng tham đồng khế tu luyện va va chạm chạm thập phần không thuận lợi theo cái này xu thế phải muốn chuyên môn đầu nhập mấy chục năm thời gian mới có thể đem quyển thứ năm tu thành hiệu suất này tự nhiên là bạch tử thần vô pháp tiếp nhận quyết định đi về phía tại bộ này công pháp phía trên tạo nghệ sâu nhất người lấy kinh nghiệm không có nguyên bộ đỉnh khí ca tương đương một bộ tàn khuyết tham đồng khế các thương như cũ tu luyện đến quyển thứ năm hóa anh sau đó lại qua dạng này nhiều năm bộ toàn công pháp các thương đem tham đồng khế tu luyện đến hạng gì cảnh giới không thể tưởng tượng từ đánh bại hướng ban ý phía sau các thương sẽ không tại trung bực xuất hiện qua lấy chính mình bây giờ danh tiếng liền mang theo đồng môn các thương cũng nhận lấy thật lớn chú ý một điểm tin tức đều không có rất có khả năng đã trở về bắc vực. lấy trung Bực bây giờ thế cục cũng hoàn toàn chính xác không thích hợp lại đi du lịch Nói không chính xác các loại chiến sự tiếp tục lên thăng một cái mật độ, liền muốn bắt đầu trình chiêu không tại sách phía trên Nguyên Anh chân quân. Bạch tử thần cũng không cầu có thể cùng cắt thương một dạng, tại tham đồng khế phía trên tạo nghệ như thế tinh thâm, chỉ cần có thể nhượng hắn nhanh chút đem hai thanh tứ giai phi kiếm luyện hóa thành bản mệnh chi vật liền hảo. Liên quan tới Thanh Long Linh Mễ gieo trồng, hắn liền thần nông môn linh thực sư đều không có cách nào trăm phần trăm tín nhiệm, mặc dù bọn hắn đối linh mễ vun trồng chăm sóc tại toàn bộ Bắc vực đều số một. Nhưng ở trung được trong đó, muốn tìm đến tài nghệ càng thêm xuất sắc linh nông cũng không khó. Chỉ là nên như thế nào khuyên bảo đối phương, đi theo chính mình trở lại bắc vực hát Sơn. Linh thực sư tại tu tiên bách nghệ bên trong địa vị bình thường, nhưng có thể vào bạch tử thần mắt, tối thiểu phải là tứ giai linh thực sư bên trong người nổi bật, địa vị cũng sẽ không quá kém. Từ trung vực đi hướng bắc vực, còn là thiên hướng Hoang Vu Bắc cảnh Hắc Sơn, muốn độ khó càng cao. Không ra một cái giá tốt, chỉ sợ mời không đến đầy đủ xuất sắc linh thực đại sư. Chương 532, Thần Mộ Tông. Chương 532, Thần Mộ Tông. Trung vực Chư Tông, nếu bản về linh thực chi thuật, còn là lấy đạo đức tông vi tôn. Mấy chục vạn năm nội tỉnh, tăng thêm trong tay nắm giữ động tiên bí cảnh số lượng, mặc dù tại này đạo phía trên đầu nhập không lớn, nhưng cũng đức gây dẫn đầu. rất nhiều đã sớm tuyệt tích, bị coi là không có khả năng tại nhân gian giới xuất hiện linh quả thảo dược, đều tại đạo đức tông dược viên bí cảnh bên trong lại hiện ra. càng lấy hoàng đình phong đệ tử, không sở trường nấu pháp, nhưng ở tu tiên bách nghệ, ai cũng có sở trường riêng. không riêng có ngũ giai linh thực sư, còn tại bất đồng loại mục phương hướng phía trên đều có thành tựu. bạch tử thần không có khả năng đem đạo đức tông linh thực sư thỉnh vệ bắc vực đi, xuất phát từ bảo mật cân nhắc mướn đối tượng tốt nhất không phải đến từ siêu cấp tông môn. thanh long linh mễ quan hệ trọng đại, không hy vọng tại trong ngắn hạn bạo lộ ra ngoài, đưa tới ngoại giới ngốc né đương nhiên, không có bí mật có thể vĩnh cửu bảo vệ, sớm sẽ tiết lộ. nhưng chỉ cần có thể che giấu vừa bắt đầu một đoạn thời gian liền có thể chờ khuyết tán đến bắc vực truyền bá đến trung vực cũng muốn nhất định quá trình yêu tộc đại địch trước mắt có không có thế lực sẽ vì thanh long linh mẹ cùng chính mình trở mặt còn là cái nào cũng được lại đến lúc kia tin tưởng hắn cũng có hộ xuống thanh long linh mẹ thực lực hiện tại thiếu nhất chính là thời gian mà thôi bốn vô trung lĩnh đông tri đỉnh. nơi đây có 365 trăm gốc thần thụ vần quanh tự nhiên hình thành một tòa đại trận mạng mọi tiến vào chỉ hội trở thành vô trung lĩnh phía trên một bộ bắc quốc trung cổ những năm gối ma loạn biến mất dần thời cuộc bình ổn này giới tu sĩ mượn phi thăng đài biến mất siêu xa khoảng cách truyền tống trận toàn bộ mất linh thiết điểm rốt cuộc đem tu tiên giới thu trở lại bản thổ phái trong tay thượng giới tiên nhân hàng giới yêu ma số lượng càng ngày càng ít tương truyền có một vị không được về thượng giới đại năng định cư tại vô trung lĩnh phía trên còn đem chính mình từ địa tiên giới mang đến 365 gốc tiên mầm đều gieo xuống ngàn năm thời gian trưởng thành tre trời cự mục tại này trên cơ sở thiết lập trận pháp thành tựu một tòa ngũ giai đại trận đồng thời vị tia thượng giới hóa thần tại vô trung lĩnh phía trên tuyển nhận môn đồ truyền xuống công pháp lập xuống chính mình nhất mạch truyền thừa là vị thần mục Tông. Nhà này tông môn từng huy hoàng qua một đoạn tuế nguyện, dù sao vị kia địa tiên giới đại năng hóa thần viên mãn tu vi, trừ đi số ít mấy vị luyện hư tôn giả hoặc tùy thời đều có thể phi thăng nhân gian giới yêu nghiệt tu sĩ, không ai có thể làm gì được hắn. Tại hắn tọa hóa sau đó, đồ tử đồ tôn bên trong lại xuất hiện một ga hóa thần tu sĩ. Thằng đến phía sau trêu chọc phải thái bạch kiếm tông, có kiếm tông đệ tử tưởng tại vô trung lĩnh phía trên đoạn một đoạn linh mục làm vì luyện kiếm tài liệu. Cái kia linh mục là từ ba gốc thần thụ phía trên phân chi ra tới, trưởng thành tam giai linh thực. Thần mục tông tu sĩ đem những này thần mục xem cùng bảo bối một dạng. cũng không cho phép ngoại nhân nhặt đi vô trung lĩnh phía trên một chi một lá. nay cử lập tức chọc giận thần mục tông tu sĩ, đem tên kia kiếm tu cầm xuống phía sau quất roi ba trăm, treo ở thần mục đỉnh thị chúng trong ngày, gian đe. thái bạch kiếm tông tên kia đệ tử tính tình cương liệt, bị phóng thích phía sau tự nhận có nhục tông môn, trực tiếp tự bạo phi kiếm, cùng một gã thần mục tông tu sĩ cộng phó hoàng tuyển. tin tức này truyền ra, trực tiếp nhượng thái bạch kiếm tông nổ. lúc này thái bạch kiếm tông là thiên hạ đệ nhất kiếm tu tông môn, nhưng cách tu tiên giới trí tôn bảo tọa còn kém mảng lớn, không nói cùng đạo đức tông so, tự liền những nhà khác hóa thần cấp thế lực đều có chút bất lực. Khai phái Lão tổ vừa mới phi thăng, lại là không có phi thăng đài cưỡng ép vượt qua không gian thông đạo tình huống, mang lên toàn bộ bảo vật lấy chống cự không gian loạn lưu đời thứ hai Lão tổ nỗ lực trèo chống, đưa thân hóa thần hàng ngũ bất quá trăm năm, lại không có bất luận cái gì tông môn nội tình, cho nên thần mục tông loại này truyền thừa bất phàm, lại tự giữ có ngũ giai thần thụ đại trận tông môn mới dám hạ thái bạch kiếm tông mặt mũi nghiêm trị nhà hắn đệ tử. Không có ngờ tới đời thứ hai Lão tổ nghe tin đi đến, một kiếm chém nát thần thụ đại trận, một kiếm chạm phá thần mục tông tổ sư lưu lại ngũ giai thủ đoạn, kiếm thứ ba chưa rơi xuống bị đạo đức tông hóa thần tiếp được, từ đạo đức tông hóa thần ra mặt. khuyên hai nhà biến chiến tranh thành tơ lụa. Có lúc ấy công luận thiên hạ đệ nhất nhân tại, kiếm là không có biện pháp tiếp tục chạm xuống dưới. Tại hai bên đều không hài lòng tình hình phía dưới ký kết hiệp ước, hợp đồng. Thái Bạch Kiếm Tông cảm thấy trừng phạt quá nhẹ, Thần Mục Tông cảm thấy nhà ngươi đệ tử trước tự ý lấy vô trung lĩnh linh mục, ta chỉ là giam giữ khiển trách, cuối cùng tử vong là chính mình tạo thành. Lúc này tổn thất đã đầy đủ lớn, còn muốn bồi thường lớn như vậy, đồng dạng không có cách nào tiếp nhận. Nhưng không có cách nào khác, đạo đức tông chủ đạo chung kết ma loạn, chính là uy danh cường thịnh nhất thời kỳ đạo đức tông mơ hồ có thiên hạ cộng chủ hương vị, không có một nhà tông môn có can đảm tại trên mặt nồi. Đối phương chiếm cứ đạo lý địa phương âm phụng dân vi, trong lòng lại nhiều bất mãn, cũng chỉ có thể giấu trụ nẹn phía dưới. Tu tiên giới đều cho rằng, chính là bởi vì chuyện này dẫn đến phía sau Thái Bạch Kiếm Tông đời thứ hai lao tổ cùng đạo đức tông hóa thần định phong quyết đấu, mà thần mục tông trực tiếp nổi bị kiếm quang bổ đổ hơn 30 gốc tứ giai thần thụ, trực tiếp dẫn đến hộ Sơn đại trận không hoàn chỉnh, uy năng hạ thấp nhanh ba thành. Mà những này tứ giai thần thụ không biết luyện chế ra nhiều ít tam giai phi kiếm, trong đó có hai ba thanh đi đến cuối cùng, trở thành tứ giai phi kiếm. Bồi thường Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử đạo lữ trợ cấp 10 khối cực phẩm linh thạch, thê nhi tu hành chăm sóc phí 10 khối cực phẩm linh thạch, di hải phí mai táng dùng 10 khối cực phẩm linh thạch. Trong này, lại bồi thường ra ngoài 30 khối cực phẩm linh thạch. Thần Mục Tông từ này uy danh giảm lớn, tại này một đám nguyên anh chân quân tọa hóa phía sau, liền bắt đầu chưa gượng dậy nổi đại trận bị phá, nhượng người đi lại tự nhiên, nếu như không phải đạo đức tông hóa thần tương trợ, thiếu chút nữa bị một người một kiếm đánh xuyên qua. Cơ bản cũng là tại Thái Bạch Kiếm Tông cường thịnh nhất mấy ngàn năm bên trong, Mục Tông cấp tốc trở xuống, mỗi đời có thể miễn cưỡng có một gã nguyên anh chân quân đều không sai. Chúng nó tu hành tài nguyên nhiều nhất đồng kỳ trèo chống ba gã nguyên anh hạt giống đến cuối cùng hoa anh một bước hoa anh đang cái này cấp bậc bảo đảm càng là chỉ có thể cung cấp cho một người theo thần mộc tông không ngừng suy yếu nhà nó chỉ có thể nhặt lên trước hết nhất xem thường thủ đoạn lấy linh thực đổi lấy tu tập tài nguyên có thượng giới truyền thừa tại linh thực một đạo hầu như có thể gọi là đạo đức tông phía dưới tối cường nhị tuyến tông môn bạch tử thần tuyển chúng thần mộc tông tự nhiên cũng là đi qua mưu đồ nhà này tông môn linh thực tài nghệ không tầm thường thậm chí tại bọn hắn chăm sóc phía dưới, triệt để chết đi linh trùng đều có cách nhau mấy trăm năm tái hiện sinh cơ biểu hiện đồng thời, nó sắp tới cảnh ngộ càng kém, nhanh liền nguyên anh đại tông tên tuổi đều duy trì không được. thỉnh thoảng liền có trăm năm thời gian, tông môn bên trong liền một vị nguyên anh chân quân đều không. thái bạch kiếm tông hủy diệt phía sau, cũng không có dừng lại thần một tông một đường trượt xuống xu thế. nếu không phải là còn sót lại thần thụ lại trận, còn có thể bảo trì tại tứ giai đỉnh phong, đã sớm chống cự không được ngấp nghẽ vô trung lính thế lực đạo này tứ giai cực phẩm linh mạch, hạch tâm chỗ có thể ngưng tụ thành một khối ngũ giai linh địa, nhưng không phải bây giờ thần một tông có thể bảo vệ. vì hóa địch hiếu. Thần Mục Tông thậm chí chủ động nhượng lại vô trung lĩnh phía trên bộ phận địa bàn, trở thành hai gã Nguyên Anh tán tu lạo tràng. Mà bọn hắn chính mình chủ yếu rút về Đông Chi đỉnh một khối. Loại này dưới tình huống Thần Mục Tông đệ tử đối đi ra ngoài kiếm lấy linh thạch cũng không bại xích, chỉ cần dùng tiền không khó mời được. Bác vực bạch tử thần đến đây bái kiến Thần Mục Tông đạo hữu. Tử vi tinh chủ sắp tới tốt nhất không nên bại lộ bên ngoài, bởi như vậy mặt nạ không phát huy được tác dụng, vừa vặn liền lấy vốn thân phận bái phỏng. Nguyên Anh chân quân tên tuổi tại trung vực tuyệt đại đa số địa phương đều thông suốt, chúng chi quang âm thần kiếm bây giờ đang vang vọng tu thiên giới. bạch tử thần chiếu vào quy củ đầu bãi thiếp người tại đông tri đỉnh phía dưới đang chờ không có chờ lên bao lâu liền có một nhóm tu sĩ từ lĩnh trên dưới đến dọn xong trịnh trọng trật trượng thần mục tông thay trưởng giáo cổ giác mang theo một đám đồng môn bái kiến quang âm kiếm quân một đoàn người đồng loạt ngã vào túi đầu thanh âm trình tề cho đủ mặt mũi này là nghênh đón đại trần quân nghi thức cầm đầu cổ giác vụ trộm đánh giá trước mặt tu sĩ phong thần tuấn tú phiêu giật xuất trần chính cùng bên ngoài tường truyền bạch tử thần bức họa phù hợp Vị này kiếm tu tại trung vực nhấc lên khó được gặp một lần gió lốc, một gã trung vực bên ngoài tu sĩ bị công nhận là hóa thần chi tư, đã là rất lâu chưa từng phát sinh qua sự tỉnh. Nếu không phải vừa vặn đụng lên hai tộc đại chiến, dẫn phát chú ý còn có thể càng thêm mãnh liệt đánh bại hướng bán sơn phía sau, Bạch Tử thần liền không có động tĩnh. Không có ngờ tới hôm nay xuất hiện tại Vô trung lĩnh, Cổ Giác cảm thấy vinh hạnh đồng thời cũng có chút xấu hổ. Thần Mục Tông duy nhất vị kia nguyên anh chân quân, đã rời tông trăm năm, đến hiện tại liền phong hồi âm đều không có. Cổ Giác chính là tại trước kia trưởng giáo biến mất sau đó, bị đồng môn đề cử đi ra ủng hộ đại của người. Nhưng hôm nay loại này trường hợp liên một gã ngang nhau nguyên anh trần quân đều không có thần một tông nếu như cùng với người đàm phán khẳng định muốn ăn thua thì lớn không cần như vậy khách khí ta tới chỗ này có việc muốn hướng nhà người cầu trợ bạch tử thần có thể cảm thụ được đến đối phương kiêng kỵ cùng sợ hãi trong ánh mắt phóng đi ra tâm tình đều sợ hãi rụt rè bất quá với thay chủ giáo chỉ có kết đan hậu kỳ tu vi sau lưng mọi người cũng lấy kết đan sơ kỳ cùng kết đan trung kỳ làm chủ dạng này đội hình muốn tại một gã thực lực có thể so sánh đại trần quân nguyên anh tu sĩ trước mặt chấn định tự nhiên yêu cầu xác thực quá cao chút tại thiên điện bên trong đơn giản hàn huyên vài câu hắn liền đi thẳng vào vấn đề. Ta có một loại tứ giai linh mễ, phải sinh trưởng ở Bắc vực hát Sơn trong đó, trước mắt còn chỉ là linh trùng. Cho nên, muốn mời thần một tông linh thực tạo nghệ sâu nhất tu sĩ theo ta đi một chuyến, cộng đồng đào tạo linh mễ. thù lao phương diện, khẳng định thật to vượt qua ngang nhau linh thực sư đánh ngộ, sẽ không gọi bọn ngươi thất vọng. Bạch tử thần liếc mắt những người này tu vi, đối với bọn hắn linh thực thuật trong nội tâm có nhẹ nhàng lo lắng, không biết vị nào có thể vì ta giải ưu. Tiền bối mời, bổn tông chắc chắn toàn lực ứng phó. Bất quá linh mễ gieo trồng, Quan hệ mọi mặt, mỗi danh linh thực sư đều có chính mình am hiểu phương diện, không phải cấp bậc càng cao liền nhất định thích hợp tiền bối tứ giai linh mễ. Cổ Giác thầm than một tiếng, cảm nhận được sau lưng sư huynh đệ từng cái nóng rực ánh mắt, đều mau đem chính mình thân thể dấn xuyên, có thể nhượng Quang Âm kiếm quân thiếu nhân tình cơ hội, dù là không có thù lao, đều có vô số người chen trúc báo danh. Hiện tại thần Mộ Tông khẳng định không có bắt mẹ đường sống, có thể làm hảo chuyện này, cùng Quang Âm kiếm quân kết thành thiện duyên, có thể so sánh mấy khối linh thạch trọng yếu nhiều. Liên tính chính mình không đồng ý đều vô dụng, sau đó khẳng định sẽ có rất nhiều thần một Tông tu sĩ cầm lấy danh thiếp, cho đói một dạng nào tới. nếu như thế liền không tất yếu làm cái kia ác nhân bách sư minh tứ giai trung phẩm linh thực sư có nhanh hai năm linh nông gieo trồng kinh nghiệm cả đời gieo trồng hơn 30 loại linh mễ thuộc tính khoảng cách thật lớn tin tưởng bất luận tiền bối linh mễ thiên hướng loại nào thuộc loại hắn đều có thể đưa ra thỏa đáng nhất đề nghị cổ giác hô lên một người nửa con con thân thể mở miệng giới thiệu nói nếu như không ngăn cản được còn không bằng chủ động đem nhân tuyển đẩy ra ngoài tối thiểu người một nhà có thể được chút chỗ tốt cái này bách sư minh đầu tóc trắng xám vẻ mặt tang thương hai tay chi tiết vừa thô vừa to cách ăn mặc cùng một gã phổ thông linh nông không có gì khác nhau hai chân không có dày đi chân trần đạp tại trên mặt đất chân trên lưng tựa hồ còn dính bùn khối thực tế phái là chân chính tự tay lo liệu mà không phải là không để ý đến chuyện bên ngoài lý luận hình linh thực sư bạch tử thần đánh giá nhất nhãn hình tượng khí chất nhìn xem không sai nhưng hắn mơ hồ hồi tưởng lại đã từng diệp lao đầu hai người tu vi ngày đêm khác biệt khí chất bên trên càng là khác hẳn bất động nhưng tại một ít không dễ dàng phát giác chỗ rất nhỏ hoàn toàn chính xác giống nhau đều là một lòng nào vào linh điện phía trên linh nông còn có lâm sơn vừa tấn thăng tứ giai linh thực sư không có bao lâu nhưng đầu góc linh hoạt không riêng linh mễ năm gần đây vài gốc tuyệt tích linh quả đều là ấn hắn ý tưởng đến bố trí cuối cùng thành công dẫn động sinh cơ theo cổ giác một tiếng bắt chuyện có vị tướng mạo non nớt nhìn đi lên đều không thành niên mặt trắng tu sĩ đứng dậy bất quá cái này người trên thân sẽ không linh nông khí chất lớn lên liền không giống muốn hạ linh điển bộ dáng cổ giác đối với hắn cực điểm chiếu cố trong mắt còn có cương chiều chi sắc người này không phải hắn hậu nhân chính là đồ đệ Tốt, xin mời hai vị ra tay ta linh mễ liền nhờ cậy hai vị một già một trẻ phối hợp chính cùng bạch tử thần tâm ý lại cường linh thực sư không tốt mời mấu chốt còn muốn cân nhắc đến hậu kỳ dấu diếm tin tức điểm này thần một tông hai người này vừa vặn xứng đôi nói một chút các ngươi muốn thủ lao ta nhưng không phải người nhỏ mọn có thể thay tiền bối chủ mễ đúng là tam sinh hữu hạnh còn nói gì tới thủ lao nếu có thể tại tu luyện phía trên chỉ điểm chúng ta một hai liền vô cùng cảm kích bách trưởng lao tư thái thấp hơn không riêng gì thân phận địa vị tranh lệnh, còn đối bạch tử thần có khác một tầng không thiết thực hướng tới nghiên kỷ của hắn không nhỏ đến nay còn là kết đan sơ kỳ nguyên bản đã đối cái này tán khốc tu hành chi lộ bương tha hy vọng chỉ muốn chăm sóc linh mễ, lại qua trăm năm chân nguyên suy yếu, dỡ xuống chức tư phía sau dùng còn thừa thời gian biên soạn một quyển linh nông tâm đắc, cũng không tính đến thế gian bạch tu hành một chuyến. bất quá bạch tử thần xuất hiện, lại lượng bách trưởng lão trông thấy ánh dạng đông. vị này quang âm kiếm quân, ngoại trừ kiếm đạo thiên phú, kia tu luyện tư chất đồng dạng vang dội của kim. dựa theo bắc vực truyền qua tới tư liệu, bạch tử thần hóa anh niên kỷ liền tính phóng tại trung vực, đều là vạn năm không gặp tuyệt thế thiên tài. cùng trong lịch sử vài đoạn cường thịnh nhất, âm ầm sóng dậy nhất thời kỳ khách quan, những cái kia cuối cùng phi thăng thượng giới, tại tu tiên giới vĩnh cửu lưu lại danh hào đại năng. Tiến vào Nguyên Anh, kỳ thời gian cũng nhiều nhất tại sản sản nhau chi gian. Liên tính lại nhanh, cũng không có kém nhiều ít. Trừ khi là lại hướng phía trước tiên sinh thần nhân, hóa anh số tuổi mới có thể có rõ rệt sớm. Có thể cùng tại dạng này nhân vật bên người, có lẽ một ít thuận miệng đề điểm, có thể nhượng chính mình đột phá đỉnh trệ hồi lâu cảnh giới. Bách trưởng lão là ông loại này ý tưởng, nếu không lấy hắn tại thần một tông tư lịch, thực không tất yếu tranh cái này cơ hội. Ta cũng không định mỗi năm nhiều ít khối linh thạch đồng lộc, chỉ cần đem ta cần thiết linh mẹ trong ra, cho hồi báo tuyệt đối vượt qua các ngươi tưởng tượng. Bạch tử thần không biết thanh long linh mẹ gieo chồng cần nhiều ít năm, lên quỹ đạo phía sau còn là hay không tiếp tục cần cao giai linh thực sư. Bất quá nếu như đối phương sở cầu là tu luyện phía trên chỉ điểm, với hắn mà nói so linh thạch thủ lao còn muốn đơn giản.